chương bốn trăm tám mươi mốt tự hành nam b ổ trí mạng nhất thăng thêm chương bốn trăm tám mươi mốt tự hành nam b ổ trí mạng nhất thăng thêm tận diệt tiên sinh ngươi thật có vít to vừa mới mở miệng tô một bạch liền khoát tay náo ngắt lời nói tới đ à m luận hãn bộ này không nhịn được bộ dáng lại thêm tận diệt kia khí phách bề ngoài quả thực cực kỳ giống một cái đi ra ngoài lịch luyện cường tộc thiên tiêu vít to hơi xứng sở nhìn chằm chằm hư nghĩ đầu ả n h bên trong tô một bạch một cái chẳng những không có tức giận ngược lại trực tiếp điểm đầu nói t u t nơi này chính là u minh tiên p ư ợ n g không ai dám ở chỗ này độc thủ hãn tự nhiên không lo lắng đối phương tới cứng t ô m ụ c bạch bộ này diễn xuất ngược lại làm hắn trong lòng đ ề phòng giảm bớt mấy phần rất nhanh vít to liền tại một gã nhân viên công tác dẫn đầu xuống tới tới tô m ụ c bạch chỗ bao xương vào cửa trong nháy mắt hắn liền tỉnh bơ đem ở đây tất cả mọi người đánh giá một lần ngoại trừ tô m ụ c bạch bên ngoài những người khác dù là có bờ gì ẩn trợ rút cũng căn bản không cách nào tại vít to trước mặt ẩn giấu thực lực dù sao bờ gì ẩn linh hồn thương thế còn chưa khôi phục cái này xem xét nhất thời làm vít to trong lòng vui mừng càng thêm xác nhận tô một bạch thân phận một cái hạ vị thần hậu kỳ vu yêu vương xem như tay chân lại thêm thánh diệt cấp đỉnh phong tịch diệt long hoàng bên cạnh còn có thánh quang thiên sứ cùng đoạn lạc thiên sứ phục thị không thể không nói cái này tận diệt chơi hoa thật ta trong lúc nhất thời thân làm trung vị thần vít to đều có chút hâm mộ coi như hắn có thực lực cũng không lá gan kia làm như vậy nếu để cho những này đỉnh gia chủng tộc cường g i ả biết không phải đem hắn rút gân lột già không thể phóng nhãn toàn bộ v ạ n giới d á m thu thiên sứ làm thị nữ cũng chỉ có cái kia một mực chiếm lấy vạn tộc đứng đầu bản g thần tộc bởi vậy vít to cũng không kỳ quái chính mình nhìn không thấu tận diệt thực lực thần tộc thiên kêu ra ngoài du lịch làm sao có thể không có ẩn dấu thủ đoạn vít to trong đầu đem tô một bạch thân phận não bổ bảy tam phần nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống h á n thấy thần tộc thiên tiêu làm sao lại để ý mình điểm này thân ra nghĩ được như vậy vít to lúc này bông xuống tư thái y ê u nhã hướng phía tô một bạch bái t ấ n diệt tiên sinh không biết rõ thần lời còn chưa dứt tô một bạch lúc này nhữ mày một bên b ờ gì ẩn lập tức q u á t lên không nên ngươi biết đừng hỏi bộ này tư thế khiến vít to càng thêm chắc chắn tô một bạch thân phận đồng thời trong lòng cũng xác nhận một sự kiện cái kia chính là trước mắt cái này hạ vị thần hậu kỳ vu yêu vương khẳng định chỉ là bên ngoài bảo tiêu bằng không hắn làm sao dám như thế trách móc sở hữu cái này trung vị thần t ấ n diệt chân chính người hộ đạo tuyệt đối giấu ở chỗ tối khu khu là tại hạ đường đột ta cái này tự phạt một chén bồi tội vít to ho nhẹ hai tiếng che giấu bối rối của mình lật tay lấy ra một bình rượu ngon lúc này rót cho mình tràn đầy một chén sau đó gọn gàng uống một hơi cạn sạch sau đó hắn mới thận trọng một lần nữa ngược lại tốt hai chén rượu đem bên trong một chén đưa đến tô một bạch trước người t ấ n diệt tiên sinh cho chúng ta hợp tác lần này cạn một chén như thế nào không suy tính tô m ộ c bạch nghiêng dựa vào trên ghế salon không có chút nào bưng chén rượu lên ý tứ u lan cùng linh vũ một trái một phải vì hắn nắm vớt bà vai không suy tính vít to trùng điệp gật gật đầu trước khi đến hắn nguyên bản định trước xem tình huống một chút lại nói nhưng ở não bổ ra tô m ộ c bạch thân phận sau hắn trực tiếp lựa chọn quả quyết nịnh vợ thần tộc tiên tiêu cơ hội cũng không phải cái gì thời điểm đều có cái này còn cân nhắc cái gì suy nghĩ thêm liền không lễ phép đừng nói là đem nhóm này nô lệ bán cho đối phương chỉ cần có thể đạt được thưởng thức coi như toàn đưa lại như thế nào huống chi đối phương còn có thể mang chính mình an toàn rời đi hải đạo loan nghĩ được như vậy vít to không khỏi mừng thầm trong lòng không nghĩ tới mình cũng có thể có kỳ ngộ như thế vít to đột phá tới trung vị thần sơ kỳ thời điểm cũng đã cảm thấy mình đạt đến cực hạ mong muốn tiến thêm một bước cơ hội là người si nói n g ộ n nhưng giờ phút này hắn lại một lần nữa dấy lên hy vọng nếu là có thể đậu vào thần tộc tuyến kia tương lai coi như thật chính là tiền đồ vô lượng trung vị thần sơ kỳ không liền xem như thượng vị thần cũng không phải không có khả năng suy nghĩ đến tận đây thấy tô một bạch không có bưng chén rượu lên ý tứ vít to chòng mắt đi lòng vòng ánh mắt liếc qua bờ dị ẩn trong lòng lập tức có chú ý chỉ thấy hắn một tay bưng chén rượu trong tay kêu đông nhiên xuất hiện một cái khắc đầy minh văn tinh xảo bình ngọc nhẹ nhàng đặt lên b à n mở miệng cười nói ta nhìn vị này thần hồn dường như thụ một chút thương tích tại hạ nơi này vừa v ẫ n có một bình trị liệu linh hồn thương thế d ư tế nói đến chỗ này tự a hồn là sợ tô một bạch tự tuyệt hắn lại vội vàng bổ sung một câu không phải cái gì quý giá đồ vật coi như là tại hạ quả ra mắt hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác vừa dứt tiếng victor thoáng có chút khẩn trương nhìn về phía tô một bạch thật vất và có một lần có thể cùng thần tổ tiên kêu kéo lên quan hệ cơ hội chính mình nhất định phải nắm chặt ba còn có tốt như vậy sự tình. tô m ụ c bạch cố nén trong lòng ý cười quan sát toàn thể vít to vài lần hắn cũng không nghĩ đến thần tộc thân phận vậy mà như thế dễ dùng nguyên bản chẳng qua là muốn mượn cái thân phận này đem vít to cho lắc lư đi ra không nghĩ tới lại còn có niềm vui ngoài ý mớn một bên bờ dĩ ân nhìn xem trên bàn bình ngọc trong con mắt linh hồn chi hồn có chút mẻ lên ưu ảnh phục hồn ma dược thánh d i ệ t cấp tiêu hao thành phẩm vạn giới bên trong cực kỳ hiếm thấy bảo vật có thể nhanh chóng khôi phục linh hồn thương tích đối thần hồn cũng có thể đưa đến hiệu quả nhất định nhằm vào linh hồn d ư c tề bảo vật hiếm có mặc dù chỉ là một bình thánh diệt cấp ma dược nhưng đây chính là có thể chữa trị linh hồn thương thế giá trị viễn siêu bình thường thánh diệt cấp vật phẩm hơn nữa bờ gì ẩn rất rõ ràng cái đồ chơi này tại chủ nhân trong tay vậy thì không phải là đơn giản thánh diệt cấp ma dược nói không chừng có thể trực tiếp để thăng làm pháp tắc cấp bảo vật đến lúc đó thương thế của mình tất nhiên có thể khôi phục một bộ phận càng nghĩ càng cao hứng bờ gì ẩn lúc này cho vít to ném đi một cái mỉm cười thân thiện vít to cũng cười nhẹ gật đầu trong lòng vui mừng quả nhiên hữu dụng hắn vội vàng lần nữa nâng ly rượu lên ánh mắt nhìn về phía tô một bạch lần này tô một bạch rốt cục khẽ gật đầu một cái l i n h vũ thấy thế tiến lên t r ư ớ c đem u ảnh phục hồn ma rượu thu hồi sau đó mới bưng chén rượu lên nhẹ nhàng cùng vít to đụng một cái đưa đến tô một bạch bên miệng mặc dù tô một bạch vẹn vẹn n h ấ p một hớp nhỏ nhưng vít to lại nhãn t ỉ n h sáng lên ý cười đầy mặt đem rượu trong chén lần nữa uống một hơi cạn sạch tô một bạch chậm rãi đứng dậy phất tay liền tại trong g i ạ p mở ra một đạo cỡ nhỏ truyền tống môn vậy thì đi thôi ta còn có việc không có thời gian ở chỗ này trì hoãn hôm nay tăng thêm dâng lên chương bốn trăm tám mươi hai u khư phục h ồ lộ chương bốn trăm tám mươi hai u khư phục h ồ lộ ông nhìn thấy tân diệt phất tay liền mở ra một đạo truyền tống môn vít to con người đột nhiên co r ụ t lại trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi phải biết nơi này chính là u minh tiên phường bất luận là cả tòa kiến trúc vẫn là mỗi một cái bao x ư ơ n g đều có pháp tắc cấp đỉnh phong kết giới tồn tại đây cũng là u minh tiên phường vì sao có thể trở thành hải đạo loan khu vực an toàn nguyên nhân dù là nơi này u minh tiên phường không có cường giả tòa chấn chỉ dựa vào những n à y kết giới cùng trận pháp liền có thể nhường trung vị thần thậm chí là thượng vị thần thúc thủ vô sách vít to vốn cho là tân diệt nói tới đem chính mình an toàn đưa ra hải đạo loan là bằng vào chỗ tối cái kia người hộ đạo nhưng lại vạn vạn không thể nghĩ đến đối phương lại có thể trực tiếp tại u minh tiên trong phường mở ra cửa không gian truyền t ố n g đây chính là thần tộc thiên kiêu nội tình sao tất diệt trong tay có ít nhất một cái pháp tắc cấp đỉnh phong không gian loại bảo vật victor hâm mộ nhìn xem tô một bạch bóng lưng trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ dù là như thế hắn cũng không dám hướng quy tắc cấp trí bảo suy đoán dù sao loại kia trí bảo chỉ có tại quy tắc chúa tể trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính làm sao có thể bàn cho một tên tiểu bối coi như tên tiểu bối này là thần tộc thiên kiêu cũng tuyệt không loại khả năng này tô một bạch cất bước vượt qua truyền tống môn trực tiếp xuất hiện tại trong vũ tr hấp thu thời gian chi tâm sau thời không chi luân c h u y ể n tống cửa lớn nhất khoảng cách đã vượt qua mười bốn vạn cây số hơn nữa không biết từ khi nào bắt đầu hắn liền phát hiện chính mình sử dụng thời không chi luân lực l ư ợ n g lúc đã không còn cần đem nó triệu hắn đi ra tô một bạch suy đoán điểm này phải cùng linh hồn có quan hệ bất quá cái này hiển nhiên là c h u y ệ n tốt hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ một nhóm theo sát tô một bạch về sau vượt qua truyền tống môn lan g không hư đứng ở trong vũ trụ tại khoảng cách này quay đầu nhìn lại hải đạo loan giống như một chiếc vũ trụ cự hạm lẳng lặng nằm ngang ở tinh không mặt ngoài tầng kia nhàn nhạt năng lượng kết giới có chút lóe ra con mang tại vít to tới trước đó, linh vũ tỉnh bơ đem ưu ảnh phục hồn ma dược giao cho tô m ụ c bạch tô m ụ c bạch lập tức tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu ưu ảnh phục hồn ma dược t ấ n thăng nhất d a i từ khi có nhỏ thai biến tô m ụ c bạch đã thành thói quen trước kèm theo thai biến đặc tính lại bạch chơi tấn thăng bởi vì như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều h ư n lực bất quá lần này hắn lựa chọn trước tấn thăng sau đó lại kèm theo thai biến đặc tính bởi vì cái này khôi phục linh hồn thương thế bảo vật có thể tăng lên trên diện rộng đoàn đội sức chiến đấu vì thế dù là tiêu hao nhiều hơn một chút h ư lực cũng là đáng ông theo linh hồn càng ngày càng mạnh hai biến thiên phú tấn thăng sự vật tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh ban đầu ở thần cấm chi địa lúc đem một cái cấp độ thần thoại trang bị tấn thăng đến thánh diệt cấp đều cần chờ khoảng một chút thời gian bây giờ bất quá thời gian mấy hơi thở thánh diệt cấp tú ảnh phục hồn ma dược liền đã hoàn thành tấn thăng nhắc nhở người thu hoạch được pháp tắc cấp bảo vật tú khư phục hồn lộ không có xem xét tú khư phục hồn lộ tin tức tô một bạch lần nữa phát động thiên phú hai biến mục tiêu tú khư phục hồn lộ đơn độ kèm theo hai biến đặc tính nhắc nhở phải chăng xác nhận tiêu hao chín n ồ n lực đơn độc vì đó kèm theo theo tô một bạch tâm niệm v ừ a động bình ngọc trong tay lập tức khẽ rú lên nhắc nhở người tổn thất chín nghìn điểm hồ n lực thành công là p h á p tác cấp bảo vật ưu khư phục hồn lộ kèm theo thai biến đặc tính trước mắt hồ n lực 6.097, 38-6.097, 38. 38. t r ư ớ c đó đoạn thời gian kia tô một bạch đã hấp thu hơn một trăm k h ỏ a thần hồn chi tinh bởi vậy kèm theo song thai biến đặc tính sau hồn lực còn thừa lại không ít liếc qua ưu khư phục hồn lộ bảng tô một bạch tiện tay liền ném cho một bên mờ dị ẩn u khư phục hồn lộ phát tác cấp bảo vật v ạ thần thần hai biến b t r đặc tính một thần hồn khôi phục hiệu quả gấp đội hai dược lực có hiệu lực quá trình bên trong đem đền bù lên thần hồn nguyên bản tồn tại một chút không đủ tăng lên nhất định tiềm lực mỗi một phần lũ khư phục hồi lộ đều là hiếm thấy chân bão b ợ dì ẩn tiếp nhận l ũ khư phục hồi lộ trong con mắt linh hồn chi hỏa đột nhiên run lên trong lòng kích động và phần chủ nhân thủ đoạn quả nhiên là kinh khủng như vậy không chỉ có là đem thánh diệt cấp ma dược tăng lên thành pháp t ắ c cấp bảo vật lại còn tăng lên hai cái gì thường biến thái hiệu quả đặc biệt đặc biệt là đầu thứ hai đền bù thần hồn tồn tại không đủ tăng lên nhất định tiềm lực đây là khái niệm gì trong tháng chốc b ợ dì ẩn dường như đoán được chính mình đột phá trở thành thượng vị thần cảnh tượng lúc này vợ dì ẩn không nói hai lời trực tiếp tính cả bình ngọc cùng một trô ném vào trong miệng không kịp chờ đợi bắt đầu khôi phục lên thần hồn thương tích ha ha vị bằng hữu này thật đúng là nóng vội vít to cười cười sau đó hướng phía t ô một bạch bái đa tạ t ấ n diệt tiên sinh xuất thủ tương trợ việc nhỏ t ô một bạch hời hợt khoát tay á o dường như chỉ là làm một chuyện nhỏ bất quá đối với hắn mà nói mở ra truyền tống môn thật đúng là chỉ là một chuyện nhỏ có thể vít to hiển nhiên không cho rằng như vậy hắn mở miệng cười nói đối với t ấ n diệt tiên sinh mà nói cái này cũng có thể chỉ là một chuyện nhỏ bất quá đối với đ ệ ta nói thật là miễn đi không ít phiền thoái nói đến chỗ này vít to thanh em dừng một chút nổi lên một lát sau mới tiếp tục nói vì lấy đó c à n tạ t a q u y ế tôi định lần này n lệ g a o theo dịch thị trường giá g i ả một còn 50 tiến hành. À, tô A. m bạch n h ư mày mặc dù hắn đối với năm không giảm còn năm mươi cũng không ưa dù sao vốn là không nghĩ tới phải trả tiền nhưng là v i t to biểu hiện lại làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc thần tộc thiên kêu thân phận tốt như vậy dùng sao xem ra chính mình vẫn là xa xa đánh giá thấp thần tộc tại vạn giới bên trong địa vị a nghĩ được như vậy t ô một bạch chậm rãi nhẹ gật đầu hàng đâu hàng bị ta giấu ở một quả phế tinh bên trên cái này mang các ngươi đã qua lời nói ở giữa vít to phất tay thả ra một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ hắn là đi vào hải đạo loan sau mới đột phá tới trung vị thần trước đó cũng không có thể nội tiểu thế giới bởi vậy vì lý do an toàn hắn cũng không đem các nô lệ cùng một chỗ mang đi hải đạo loan nguyên bản dự định là tìm tới người mua đàm luận tốt giá cả về sau lại rời đi hải đạo loan tiến hành giao dịch không nghĩ tới quanh đi còn lại đúng là có một lần định bợ thần tộc thiên tiêu cơ hội cho tới giờ khác này victor đều cảm thấy mình là nhân họa đắc phúc đưa ngươi thuyền hỏng nhận lấy đi băng xương nhét miệng khinh thường mắt nhìn victor chân thần cấp phi thuyền vũ trụ sau một khắc t i n h k u n g hào liền bị tô một bạch lấy ra ngoài thuyền của ngươi quá chậm ngồi ta cái này cảm nhận được tinh khung hào tán phát kinh khủng năng lượng v i c to r không khỏi t r ư ơ n g m i ệ n g rộng thần tộc như thế ngang tàng sao nếu như đội thành khác thánh d i ệ t cấp sinh vật dám đối với hắn như vậy nói chuyện sớm đã bị hắn hút thành thầy khô nhưng băng xương thật là đi theo tẫn diệt lẫn vào hắn chẳng những không có bất kỳ không vui ngược lại còn cười gật đầu nói là ta cân nhắc không chu toàn chương bốn trăm tám mươi ba vít to hàng chương bốn trăm tám mươi ba vít to hàng có sáng màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất đem tất cả mọi người tiếp dẫn tiến trong khoang thuyền căn cứ vít to cung cấp tọa độ bởi vì tinh khung hào từng cái gian phòng đều tồn tại cấm chế cường đại bởi vậy vít to đối với vợ dì ẩn càng ngày càng mạnh khí tức không có chút nào phát giác hắn khiếp sợ nhìn xem giả lập màn sáng bên trên biểu hiện tốc độ trong lòng không khỏi cảm thán một câu có nhiều thứ sinh ra tới không có thật đúng là cả một đời đều rất khó nắm giữ c ù n g tận diện dạng này thần tộc thiên t i ê u so sánh sở hữu cái này huyết tộc thiên tài lại coi là cái gì tô một b ạ c h lường vít to một cái không nói một lời nằm đến trên ghế salon vít to đem nô lệ dấu ở bên ngoài vừa vặn hợp ý của hắn vừa mới nơi đó khoảng cách hải đạo loan quá gần nếu như xảy ra á c chiến tuyệt đối sẽ gây nên cường giả chú ý dễ dàng xảy ra bất chắc lấy tinh khung hào tốc độ tự nhiên rất nhanh liền đã tới mục đích dù sao vít to không có khả năng đem nô lệ dấu quá xa đến tọa độ phụ cận giảm tốc bên trong sắp rời đi ám không gian c h í năng thanh âm nhắc nhở vang lên tô một bạch lập tức từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy ý vị thâm trường nhìn vít to một cái không biết do cái này một nhóm nô lệ bên trong có người hay không tộc t ậ n diệt tiên sinh xin yên tâm ta nhóm này hàng bao người hài lòng vít to ánh mắt từ thiên sứ hoa tỉ mội trên thân bà qua hướng phía tô một bạch thần bí cười cười hai nữ đại mi a o lại hiển nhiên h i ể u được vít to ý tứ tên tiểu bạch kiểm này đem bạch dạ đại nhân xem như người nào có thể khiến cho ta hài lòng tốt nhất tô một bạch nết miệng cười một tiếng trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng lạnh bất qua vít to lại đem bộ dáng này kịch liệt thành trơ mong hắn thấy trong tay mình mấy cái kia bán thu tộc mỹ nữ tuyệt đối phù hợp tẫn diệt khẩu vị rất nhanh tinh khung hào tốc độ liền hạ thấp gấp đôi tốc độ ánh sáng trở xuống thân thuyền khẽ r u lên trong nháy mắt thoát ly ám không gian trở lại trong vũ trụ sao trời victor nói tới phế khí tinh cầu ngay tại cách đó không xa cái gọi là phế khí tinh cầu đã bao hàm rất nhiều chủng loại có là hàng tinh hủy diệt sao lưu lại đến chỗ này có là tại cường giả đại chiến bên trong bị phá hủy có vốn cũng không có bất kỳ có giá trị tài nguyên nói tóm lại phế khí tinh cầu liền ghi lại ở tinh đồ bên trên giá trị đều không có tựa như là trong vũ trụ rắt rưởi phía trước cái tinh cầu kia cũng là như thế phóng tầm mắt nhìn tới hoàn toàn hoang lương không có một tia sinh cơ phu cận cũng chỉ có như thế lẻ loi c h ơ c h ọ i một k h o a tinh cầu tồn tại tại cái này rộng lớn trong vũ trụ lộ ra như thế cô độc viên tinh cầu này cũng không lớn căn cứ tinh khung hào quét hình sau số liệu biểu hiện đường kính ước là ba nghìn sáu trăm c â số cùng mặt trăng không sai b i ệ t lắm tinh cầu mặt ngoài có không ít hố to hiển nhiên là thiên thạch va chạm sau lưu lại tinh khung hào hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng tiếp cận viên này phế khí tinh cầu tại vít to chỉ dẫn hạ xuống tại một cái hố sâu to lớn trung ương ông có sáng màu trắng giáng lâm t ô m ộ c bạch một đoàn người đạp vào phế khí tinh cầu chỉ có bờ gì ẩn cũng không hiện thân lưu tại tinh khung hào bên trong bởi vậy t ô m ộ c bạch cũng không có thu hồi tinh khung hào mà là để nó lẳng lặng lơ lửng tại hố sâu phía trên vít to đối với cái này cũng không có cảm thấy không thích hợp ngược lại còn tưởng rằng đối phương là tín nhiệm chính mình vội vàng mở miệng nói tất diệt tiên sinh còn mời chờ một chút ta cái này giải trừ ẩn d ấ u trận pháp lời nói ở giữa hắn lật tay lấy ra một cái trận bàn lòng bàn tay ngưng tụ ra một cố đỏ tươi thần lực rót vào trận bàn bên trong t ô một bạch có chút meo mắt lại đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệ kim quang cũng không cần vít to giải trừ trận pháp hắn đã thông qua huyền thiên c h i đồng thấy được bị giấu ở nơi này một đám sinh vật chỉ thấy hố sâu nơi hẻo lánh chỗ một cái nhiều tầng trận pháp mơ hồ hiện hiện trong trận pháp có hơn một trăm tên người chơi theo bên ngoài nhìn bọn hắn phân biệt đến từ khác biệt chủng tộc trong đó tuyệt đại bộ phận là từng cái chủng tộc nữ tính người chơi theo thất giai sử thi cấp tới cựu giai cấp độ thần thoại đều có mặc dù đặt ở vạn giới bên trong thực lực rất yếu nhưng những n à y người chơi đều có một cái điểm giống nhau cái t i ê chính là dáng dấp dị thường đ ẹ mắt số lượng nhiều nhất là hai nhọn chân dài tinh linh tộc cùng dáng người lựa nóng bán thu tộc trong đó ban thu tộc lại bao quát vũ m hoặc b ắ t miêu nữ cùng cuồng dã báo nữ chờ một chút trừ cái đó ra trong đó còn có mấy tên thánh diện cấp tồn tại những n à y thánh diện cấp người chơi hiển nhiên chính là vít to trong tay cứng rắn hàng p h á p tác chi chủ trở xuống thánh diện cấp chính là tồn tại cường đại nhất cái này giai vị người chơi tại nô lệ thị trường được hoàn n g h ê n nhất những n à y người chơi tất cả đều bị cưỡng ép ký kết khế ước nô lệ tựa như là không không bảy hào thần cấm chi đ i ệ u tiểu anh hoa cùng đồng tử như thế liền tự sát năng lực đều không có chỉ có giết chết vít to trên người bọn họ khế ước nô lệ mới có thể giải trừ đương nhiên nếu như vít to đem bọn hắn bán cho tô m ộ c bạch khế ước nô lệ tự nhiên sẽ chuyển di tô m ộ c bạch ánh mắt theo những này nô lệ trên thân đ ằ o qua vẻ mặt bỗng nhiên chỉ trệ ba i a hỏa này sao lại ở đây cùng lúc đó vít to cũng giải trừ ẩ n dấu chất pháp cười chỉ chỉ nô lệ vị trí hướng phía tô m ộ c bạch nhữ mày thế nào t ậ n diệt tiên sinh nhóm này hàng chất lượng còn hài lòng không hắn nói chuyện thời điểm các nô lệ cũng n g n g đầu nhìn tới muốn xem một chút s ắ p mua đi chính mình chính là dạng gì tồn tại tuyệt đại bộ phận nô lệ ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào dù sao theo bọn hắn nghĩ coi như bị mua đi cũng vẫn là nô lệ nhưng trong đó một đạo thân ảnh gầy yếu lại con ngươi đột nhiên co r ụ t lại không tự chủ được hoảng sợ nói t ấ n diệt ngươi làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này ngay vậy vít to thần sắc đọc lại tình huống như thế nào cái này nhân tộc làm sao lại nhận biết tẫn diệt tiên sinh hơn nữa nhìn s ư n g hô thế này cả hai dường như còn rất quen thuộc kết thúc chính mình sẽ không bởi vì bắt lầm người mà đắc tội tẫn diệt tiên sinh a tô m ộ c bạch không có để y vít to thần sắc biến hóa n h i ề u hứng thú nhìn xem đạo thân ảnh kia t a sao lại ở đây còn chưa tới phiên ngươi để ý tới cũng là ngươi làm sao lại đến và giới hạ diệt mạn không sai Cái này b đỉnh đỉnh kết quả là vị này nguyên bản tại thánh đường đế quốc giới một người trên vạn người thánh diện cấp trí cực giả trực tiếp liền biến thành tù nhân thành vít to trong tay hàng hạ Hà dịp mạn đem chính mình tất cả bi kịch đều do tội tới bạch dạ trên thân bây giờ nhìn thấy t ấ n diệt lại là vít to người mua mặc dù hắn trong lòng dị thường c h ấ n kinh nhưng vẫn là không cam lòng quát tầm lên vít to đại nhân ngươi khẳng định là bị lừa gia hỏa này giống như ta là nhân tộc hắn làm sao có thể mua được nhiều như vậy nô lệ chương 484, n g ư ơ i chính là đêm trắng thăng thêm chương 484, n g ư ơ i chính là đêm trắng thăng thêm ngươi nói cái gì vít to con ngươi có hơi hơi co lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía hạ dị m ạ n chất vấn t ấ n diệt tiên sinh làm sao có thể là ti tiện nhân tộc mặc dù đối gia hỏa này vậy mà lại nhận biết tân diệt mà cảm thấy không hiểu nhưng ở vít to xem ra nhân tộc tuyệt không có khả năng có tận d i ệ t thủ đoạn như vậy cùng bài diện bởi vậy hắn đối hạ dịch mạn lời nói căn bản không tin lời nói ở giữa vít to cách không đem hạ dịch mạn hút vào trong tay một tay bóp lấy cổ của hắn trong con mắt hiện lên một vệ tạng khốc vậy mà nhục nhã ta quý khách muốn chết hạ dịch mạn tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy mắt thấy vít to trong miệng lộ ra huyết tộc răng nanh vội vàng khản cả giọng nói vít to đại nhân ta không có lừa ngươi thật sự là hắn là nhân tộc thấy vít to không có chút nào ý dừng lại hạ dịch mạn đột nhiên nghĩ đến cái gì đúng rồi bạch dạ hắn là bạch dạ thủ hà ba nghe được cái tên này vít to động tác lập tức ngừng lại người vừa mới nói là bạch dạ đối với cái này liên tiếp phát động hai lần b ạ n giới thông cáo danh tự hắn có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ đặc biệt là bạch dạ còn đến từ tại nhân tộc đối với bất kỳ một cái nào huyết tộc thành viên mà nói bạch dạ cái này nhân tộc yêu nhiệt g huyết dịch đều có được không có gì sánh kịp sức hấp dẫn húng chi trước đó không lâu huyết tổ còn truyền xuống chỉ lệnh muốn đích thân trường không bạch dạ nghĩ được như vậy vít to đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vẹn vẻ c u n n h i ệ sau một khắc một cỗ vô hình chấn động trong nháy mắt quét sạch một phía đem chọa phế khí tinh cầu bá khỏa băng sương thiên sứ hoa tỷ mội cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ lập tức cảm thấy một cỗ nhàn nhạt cảm giác c áp bách cố lực lượng này tô một bạch híp h í mắt đây là thế giới chi lực chỉ có điều vít to chỉ là dùng bọc lại viên tinh cầu này mà thôi cũng không có cố ý chấn áp bọn hắn hiện nhiên không có chân chính xác nhận trước đó hắn còn không dám hoàn toàn v h mặt đây chính là vừa đột phá trung vị thần có thế giới chi lực sao tô một bạch không v ộ i chút nào cũng không có ngăn cản hạ dịch m ạ n ý tứ chỉ là chậm rãi giơ tay lên nắm chặt lại quyền cảm thụ được vít to thả ra thế giới chi lực cường độ cuối cùng hắn ra kết luận chính mình mặc dù chỉ có thất giai nhưng bị vạn giới trò chơi sau khi tăng lên thế giới trí lực cường độ ở xa vừa đột phá trung vị thần phía trên trong lòng lực lượng càng đ ầ y tô một bạch khoe miệng có chút d ư ơ n g lên hai tay ôm ngực giống như cười mà không phải cười nhìn xem hạ dít mạn như là thằng hề giống như biểu diễn cái sau để chứng minh mình đúng là lấy ra tất diện tại thiên tiêu tranh bá thi đấu bên trên thu hình lại vĩ to nhìn xem thu hình lại bên trong thân ảnh trong lòng là vừa giận vừa vui g i ậ n là chính mình vậy mà thật bị làm khỉ luồng địch vui thì là bởi vì tìm tới có quan hệ bạch dạ manh mối đây là vạn giới trò chơi thu hình lại liền quy tắc chúa tể cũng không cách nào làm bộ bởi vậy hắn không hoài nghi chút nào thu hình lại chân thực tính xem ở ngươi mang đến cho ta một kinh hỷ phân thượng tạm thời tha cho ngươi một mạng Phang. phía áp phỏng hạ dịch nhìn bạch, hồng nhân chốc thế chi nhiên chấn chính bạch Hắn thấy, diệt là nhân tộc đã là chuyện bán đã đóng thuyền, nói cách khác chính mình hộ không tay quay quang. lừa Tiện mạng trên người trong tiện bản tôn. Trong xuống, đoàn người. ván đóng nói đoán người hộ đạo cũng gạt giới mặt đất, Victor tô một mắt Ti tộc, lát, đột tiêu tô một một tất diệt tộc tồ đem đã đã đạo dám mà mục bức lực về lộ là là là không gần như chỉ ở thất giai sử thi cấp liền l ĩ n h nộ pháp tắc con đường về sau càng là đã sáng tạo ra tiểu thế giới dạng này yêu nghiệt khí vận tự nhiên cực kỳ ngày tiên có thể thu hoạch được một chút cường đại bảo vật cũng đúng là bình thường nhưng đoàn người này thực lực đã bị hắn nhìn đấu hôm nay liền xem như thiên vương lão tử t ớ i cũng đừng hỏng theo trong tay mình đ à o thoát trừ phi trước mắt cái này t ấ n diệt nắm giữ siêu việt chiến lược của mình nhưng điều này có thể sao đừng nói là bạch dạ thủ hạ liền xem như bạch dạ tới lại như thế nào a sắc mặt biến thật đúng là nhanh a không muốn định vợ ta Trời, trong ô Mộc Bạch phóng tận sát tận lên dấu ý ờ i t r mắt một mắt thế trong thích ra. Nhân tộc, cũng là có tư cách chửi tới. Trong lóe lên lạnh, lực là phóng có ánh sáng nháy Nhân cũng ngươi vệ cách chi chửi giới ra. khoảnh khắc vít to thế giới chi lực liền bị năn g cách thậm chí phản chịu áp bách hắn chỉ cảm thấy một cố cường đại lực lượng trong nháy mắt c h ấ n áp trên người mình thực lực lập tức nhận lấy cực lớn hạn chế đây không có khả năng ba vít to con ngươi chừng tròn xoe không thể tin nhìn xem tô m ộ c bạch ngươi tại sao có thể có thế giới chi lực ngay sau đó hắn đột nhiên lấy lại tinh thần trong mắt tràn đầy vẻ kích động ngươi chính là dạ lời nói ở giữa vít to cả người trực tiếp hóa thành một đạo huyết ảnh trong chốc lát một đạo đen nhánh sát xương tường đột ngột từ mặt đất mọc lên nhường vít to đột nhiên xuất hiện tiến công không công mà lui cái gì thực lực của ngươi vít to thân ảnh một lần nữa ngưng tụ mà ra kinh ngạc nhìn đã khôi phục lại hạ vị thần định phong chiến lược vợ gì ẩn Thực lực của hắn nhận tô một bạch thế giới chi lực chấn áp, lại thêm nhiên ra tay toàn hắn nhận bạch chi chân nhiên không lực lực lực, của ác, lại ra bỗng năng động dùng toàn lực, bởi giới vợ ậ y mới -E、muốn cảm ma lại. ngươi bị Bờ Dì d ẩn ngăn Còn ơn tặng ư c Bờ dì ẩn -E、n ế t miệng cười một tiếng trong tay pháp trượng nhẹ nhàng một chỉ hải cốt c ử thủ trong nháy mắt ngưng tụ thử vong chi thủ n ô n g đậm tịch diệt tử khí cùng lực lượng pháp tắc dập dởn Bờ dì ẩn -E、vừa ra tay chính là toàn lực nhưng điều này có thể tùy tiện nghiền ép độc nhãn lang tam người thủ đoạn tại vít to trước mặt lại có chút không đáng chú ý v to sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt thân thể bành trướng vài vòng thân cao trong nháy mắt cất cao tới năm mét hắn lúc này cũng không tiếp tục phục trước đó bộ kia tiểu bạch kiểm bộ dáng khuôn mặt biến xấu xí mà dữ tợn hiển nhiên giống như là một cái con rơi thành tinh cùng con rơi khác biệt chính là miệng của hắn biến thành cánh hoa giống như phân liệt bộ dáng tiết hầu chỗ có một cái cực lớn n ô lên bộ vị trong miệng thốt ra một cây thật dài hình trụ tròn đầu lưỡi đầu lưỡi phần đuôi tràn đầy răng nhanh sắc bén cái này tăng thêm dâng lên nghĩa phụ nhóm cuối tuần vui sướng cầu lễ vật ở trường bốn trăm tám mươi năm muốn đi đã chậm thêm tăng thêm chương bốn trăm tám mươi lăm muốn đi đã chậm thêm tăng thêm t vít to trong miệng phát ra tê minh tinh hồng ánh mắt t r e o tức đảo qua tô một bạch một bằng người các ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào dạng này liền có thể chiến thắng một gã trung vị thần quả thực là người xin ó i、si、ngộng lời còn chưa dứt vít to sau lưng cánh thị đột nhiên kích động bốn phía c h ố n g r ỗ n g ngưng tụ ra vô số lớn chừng bàn tay huyết sắc con rơi hướng phía tô một bạch bọn người cực tốc đánh tới hôm nay liền để các ngươi nhìn xem bản tôn toàn bộ lực lượng ngoại trừ b ạ c dạng tất cả mọi người ở đây đều sẽ thành bản tôn huyết thực vậy n g ư ơ i n h ư n g phải nắm chặt cơ hội để cho ta xem thật kỹ một chút tô một bạch nhũ mày không nhìn thẳng vây quanh mà đến đầy trời hết u y b ư ớ c chỉ bất quá hắn trong tầm mắt tất cả hết u y b ư ớ c đ ồ n g nhiên tựa như kẹp lại đồng dạng ngay cả vũ cánh tốc độ đều biến chậm chạp thời không chi luân chậm chạp chậm chạp cụ thể hiệu quả từ thực lực của hai bên trên lệnh mà địch ra những này huyết sắc con rơi mặc dù là vít to cái này trung vị thần thả ra nhưng chúng nó nhưng đều là độc lập cá thể bởi vậy tốc độ trực tiếp bị thấp xuống chín mươi lăm phần trăm ngay cả vít to bản tôn cũng bị thời gian giảm tốc pháp tác hiệu quả cưỡng chế thấp xuống năm mươi phần trăm không chỉ là tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích còn bao gồm tốc độ khôi phục tốc độ phản ứng cùng pháp tắc điều động tốc độ chờ có thể nói một k í c h này chậm chạp trực tiếp nhường vít to thực lực thấp xuống mấy lần đây là thời gian pháp tắc lực lượng hắn đôi mắt run dày không thể tin nhìn về phía nhẹ như mây gió tô một bạch trong lòng đã sớm bị khiếp sợ tột đỉnh vạn giới bên trong tại sao có thể có bạch dạ dạng này yêu nghiệt tồn tại thất giai lĩnh n g ộ pháp tắc con đường cái này đã là xưa nay chưa từng có thành tựu kết quả ngươi lĩnh mộ vẫn là thời gian pháp tắc cái này thật hợp lý sao thời gian p h á p tắc có thể nói là khó khăn nhất lĩnh ngộ p h á p tắc vạn giới bên trong p h á p tắc chi chủ số lượng không ít nhưng thời gian hệ p h á p tắc chi chủ lại không đủ hai tay số lượng bọn hắn mỗi một vị đều là danh chấn vạn giới kinh tài tuyệt d i ễ m tồn tại bạch dạ tại thất giai lĩnh ngộ thời gian hệ p h á p tắc con đường độ khó thậm chí so sáng tạo tiểu thế giới còn cao hơn v í t o giờ phút này biểu lộ tựa như là đụng quỷ đồng dạng trong lòng không khỏi siết chặt chính mình sẽ không thật muốn lật xe a nhưng đã không nể mặt mũi đã không có đường rút lui hắn cắn răng kích động cánh thịt lần nữa hướng phía tô một bạch đánh tới chỉ là tại thế giới chi lực cùng thời gian pháp tắc ảnh hưởng v i t to tựa như là toàn thân lâm vào trong vũng bùn mọi cử động cần hao phí mấy lần t h ầ n lực cái này khiến khôi phục thực lực tới hạ vị thần đ ỉ n h phong b ờ di ẩn có chống lại v i t to năng lực cả hai rất nhanh liền giao thủ mấy chục cái hiệp b ờ di ẩn lần nữa đem v i t to bước lui cái sau bên ngoài thân tinh hồng huyết khí tôn ra sắc mặt g i ữ t ậ n gầm thét lên lĩnh ngộ thời gian pháp tắc lại như thế nào ngươi bất quá mới thất dai mà thôi lại có thể ảnh hưởng bản tôn bao lâu hắn nói hoàn toàn chính xác không sai hơn nữa còn đánh giá cao tô một b á c nếu như không có thời không chi luân tồn tại coi như tô m ụ c bạch thật lĩnh nộ g thời gian giảm tốc phát tắc cũng rất khó ảnh hưởng đến trung vị thần cảnh giới chân thần dù sao thực lực của hai bên t r ê n l ệ n h quá mức kinh người nhưng có thời không chi loại c h ậ m chạp hiệu quả tại vít to trên thân ít ra cũng có thể duy trì liên tục mười giây cái này đã đủ rồi tô m ụ c bạch nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn để bờ di ẩn cùng vít to đơn đ ấ u ý tứ chậm chạp có hiệu lực s á t n a bên cạnh hắn đ ỗ n g nhiên sáng lên một đạo h á c bạch đan sen qua n g mang h u lan cùng linh vũ thân ảnh tại quang mang bên trong hòa làm một thể một đạo tuyệt mỹ thân ảnh tại quang mang bên trong hiền hiện theo màu trắng đen quan mang tiêu tán, đại nhân ta đi trước chém cái này xấu xí bỏ sát lan vũ lạnh giọng mở miệng sau lưng quang rực chấn trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh trường kiếm vê anh nồng đậm đen nhánh ma diễm cùng tuần trắng thánh diễm đồng thời bay lên quấn quanh ở trên trường kiếm cùng lúc đó lan vũ sau lưng quang rực vẩy xuống từng sợi ám kim sắt cùng sáng năng lượng màu tím vì nàng tăng thêm mấy phần mông l u n g cảm giác hai loại năng lượng kỳ dị xen lẫn giống như một g i ả i lụa phiêu đãng tại quanh thân năng lượng dây lụa chỉ là nhẹ nhàng rung động năng lượng kinh khủng liền quét sạch một phía đem vừa bay đến tô một bạch trước người đầy trời hết sắc con rơi vỡ nát thành huyết vụ. Ông, hai loại năng lượng k h tức hoàn toàn tương phản hỏa diễn bay lên trong nháy mắt đem huyết vụ thiêu đốt hầu như không còn mà lan vũ đã cầm trong tay trường kiếm đã gia nhập chiến trường frank đối mặt ngoài ý liệu công kích vít to trong nháy mắt bị hai người liên thủ bước lui nhìn xem lan vũ sau lưng kỳ lạ cánh chim hắn n h ị n không được run giọng nói người là ai thay đổi dần sắc cánh chim hắt thêm bạch bạch thêm h ắ còn có kia tản ra kỳ dị chấn động ám kim sắc cùng sáng t ử sắc đường vân dạng này thiên sứ đừng nói là vít to toàn bộ vạn giới đều xưa nay chưa từng có người từng thấy vợi ân cùng lan vũ cũng mặc kệ vít to khiếp sợ đến mức nào Cũng không có không hắn nghi giải đáp vĩ ấ n to ứ s n song, song điều động riêng g điều thân hình đột nhiên nhanh lửi lại sắc mặt cũng theo đó biến đổi lớn bởi vì hắn đột nhiên lại cảm nhận được cỗ thần lực chỉ thấy tô một bạch một bên k h á c không gian đ ô n g nhiên bị xé mở một vết nứt ma khí nồng nặc cùng hắc cám khí t ứ c theo trong vết nứt không gian chuyển đến cỗ khí tức này rõ ràng không thuộc về vong linh giới mà là đến từ địa ngục giới một tôn hình thể cường tráng ma thần xé rách không gian bị đèn tín hiệu ba huynh đệ phản triệu hoán mà đến máu lục ma thần bà ti ạn dợ dịch lần nữa đang tràng nhưng ở nhìn thấy bà ti sau v i c to r lại đột nhiên cười ha h a ha ha ha ha, một cái hạ vị thần sơ kỳ ma thần mà thôi dọa lao tử kêu to một tiếng cùng lúc đó chậm chạm hiệu quả cũng đã kết thúc vít to trong nháy mắt có loại người nhẹ như h ế n cảm giác Hắn không nhanh không chậm chuẩn thụ hóa thành gần nói. cảng bản tôn giận tiếng, lần nữa Kế kỹ sao. Vừa cổ, cười cảm tức một bẻ bẻ bị tiếp, dứt Victor đại o huyết nhất quang, duy một tỷ lan ba đúng lần ẩn, cùng n g đem là dị mở vũ bạc ư ờ đồng như thời xem m ụ ca tiêu. Đại c điện thoại di động có phải hay không bị xem thường dứa leo cùng lục m a u móc móc cái óc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc a mông trong mắt lên cơn giận dữ không để ý đến hai người mà là hướng phía bạt t ỷ t h é t lên đại ca nhường cái này huyết tộc tạp toái nhìn xem ngươi thực lực chân chính chuẩn bị thần bạt tì n h ữ n h ữ mày khi thế trong nháy mắt tiêu t h ă n g con ngươi tùy theo biến thành một đỏ một tím hai cái nhan sắc nhưng cuối cùng lại dừng bước ở dưới vị thần trung kỳ tiếp cận hậu kỳ trong cơ thể hắn ảm thần hồn dường như cũng không có tiếp quản thân thể ý tứ phanh phanh phanh trong chốc lát đã mất đi thời gian p h á p tắc gáp chế vít to liền lật về thế yếu thực lực yếu nhất bà tì t khoe miệng càng là chảy ra máu tươi hiển nhiên đã nhận không nhỏ tổn thương bị coi thường a bà tì t đưa tay xóa đi vết máu ở khoe miệng trong mắt lóe lên một vệt ngang ngược chi sắc sau một khắc khí thế của hắn lần nữa kéo lên hai cái con ngươi hoàn toàn biến thành máu tím đen hạ vị thần đ ỉ n h phong ba cái đ ỉ n h phong hạ vị thần vít to thần sắc cứng lại thầm nghĩ không ổn trong lòng không khỏi phát lên thoải ý muốn chạy đã chậm tô một bạch ánh mắt như lao sau lưng ngưng tụ ra vương tọa ánh mắt đảo qua bờ dì ẩn ba người thời không c h i luân tăng gọn cùng lúc đó một cỗ không h i ể u chấn động quét sạch b ố n phía phụ cận thời không đ ỗ n g nhiên biến ngưng thực cứng cỏi lên thời không c h i luân thời không phong tỏa kinh h ỉ hay không bất ngờ không hôm nay canh bốn dâng lên nghĩa phụ nhóm đoán mỏ tay đều mềm lũn cầu chút lễ vật không quá phận a chương bốn trăm tám mươi sáu ngươi quá phí lời tôi r ư ư ờ n n g g 486, ngươi quá phí lợi. một bạch sở dĩ hiện tại mới phong tỏa xung quanh thời không chính là vì nhường bạn tị bị đèn tín hiệu ba huynh đệ phản triệu hoàng tới bây giờ đại cục đã định hắn mới c h ậ m rãi ngồi lên tịch d i ệ t tử khí ngưng tụ ra tử vong b ả o t o ọ n ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vít to h ừ lạnh một tiếng bây giờ nghĩ đi、Châm. vừa dứt tiếng tô một bạch ánh mắt đảo qua những nô lệ kia vị trí tâm niệm vừa động sau một khắc thế giới chi lực quét sạch tất cả nô lệ trong nháy mắt biến mất bị hắn thu nhập thể nội tiểu thế giới bên trong còn lại người chơi xuất hiện tại nào đó một hòn đảo nhỏ bên trên n ơ ngác nhìn cái này tràn ngập tịch diện tử khí tiểu thế giới trong mắt tràn đầy vẻ chấn động chỉ có hạ diệt mặn hoảng sợn h ì n trước mắt kia lọt vào trong tầm mắt là đếm không hết thiên thai quân đoàn đặc biệt là mấy vạn vu yêu lanh chúa cùng tử vong kỵ sĩ mỗi một cái đều so với quá khứ hắn đã thấy cường đại vô số lần lúc này mới bao lâu vì cái gì bạch giả có thể có như thế lớn tăng lên nếu như trước đó đối phương có thực lực như vậy thánh đường đế quốc đã sớm kết thúc không hiện tại cũng xong rồi hà dịt mạn tuyệt vọng nhắm mắt lại dường như đã thấy cuộc đời mình cuối cùng tô m ụ c bạch sở dĩ còn giữ hắn không có giết chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này còn có một chút phế vật giá trị lợi dụng mà thôi chỉ bằng trước đó những lời kia hà dịt mạn kết cục liền đã đã định trước n h â n tộc nội bộ mâu thuẫn kia là lập trường cùng thế lực khác biệt nhưng hạ dịch mặn tại v i t to trước mặt chủ động bại lộ t ấ n diệt thân phận cùng bạch dạ tin tức liền đã bị tô một bạch đánh lên người gian nhãn hiệu người loại này chết không có gì đáng tiếc ngoại giới phế khí tinh cầu bên trên bạch dạ ngươi v i t to sắc mặt biến đổi lớn thân làm trung vị thần hắn mặc dù không có lĩnh ngộ không gian hệ phong tỏa phát tắc nhưng lại có thể cảm nhận được xung quanh thời không phát sinh biến hóa không cần nếm thử hắn liền minh bạch nơi này đã bị bạch dạ phong tỏa đối phương món kia bảo vật có thể trực tiếp tại u minh tiên trong phường mở ra truyền thông môn tất nhiên không phải trong thời gian ng ý niệm tới đây v i c to r tâm đã chìm vào đáy cốc lúc này chuẩn bị liều mạng hắn hiểu được bây giờ chỉ có bắt lấy hoặc là trực tiếp xử lý bạch dạng chính mình mới có chạy thoát cơ hội nhưng tô một bạch sao lại không biết do ý nghĩ của hắn mở ra thời không phong tỏa đồng thời ánh mắt của hắn liền quét qua bờ dì ẩn ba người thời không trí luân tăng gọn thời gian p h á p tắc trong nháy mắt ra chỉ tại ba trên t h ầ n làm bọn hắn tất cả tốc độ đều trực tiếp tăng lên gấp ba bất thình lình biến hóa lập tức đánh cho vít to trở tay không kịp đổi lại bình thường đừng nói là ba cái đỉnh phong hạ vị thần cho dù là m ư ơ i cái cũng tuyệt đối không thể làm hắn chật vật như thế mặc dù hắn chỉ là vừa mới đột phá cảnh giới còn không phải rất ổn cũng làm theo như thế nắm giữ thế giới chi lực trung vị thần hoàn toàn là nghiền ép hạ vị thần tồn tại tựa như là nắm giữ lĩnh vực cựu giai cấp độ thần thoại cường giả đồng dạng cho dù là mạnh hơn b á t giai truyền thuyết cấp chức nghiệp giả không có lĩnh vực giới tình huống cũng không cách nào đối với nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì nhưng bây giờ tình huống lại khác đầu tiên là thế giới chi lực bị tô một bạch c h â n áp không thể đưa đến áp chế đối thủ tác dụng tự thân còn bị áp chế hơn nữa đối thủ của hắn cũng đều không phải bình thường định phong hạ vị thần vợ gì ẩn tự nhiên không cần nhiều lời hắn nguyên bản thật là đỉnh phong trung vị thần thần hồn mặc dù còn chưa khôi phục nhưng lĩnh ngộ pháp tắc nhưng vượt xa vít to lan vũ tại pháp tắc bên trên mặc dù không có ưu thế nhưng quang ám hai loại thần lực dung hợp mà ra hỗn độn thần lực lại có thể vượt cấp chống lại vít to thần lực coi như nàng hỗn độn thần lực cũng không hoàn chỉnh nhưng cũng là thuộc về trí cao quy tắc lực lượng tuyệt không phải bình thường thần lực có thể so sánh được b tỉ t cầm trong tay cự kiếm chiêu thức đại khai đại hợp toàn thân tràn ngập c u ồ n bão sát khí vẹn vẹn bằng vào đơn nhất pháp tắc giết c h c đúng là cũng có thể cùng vít to đánh cho có đến có vể trong cơ thể hắn làm thần hồn mặc dù không có thất lại thêm tô một bạch tăng vọt hiệu quả bây giờ vít to lại hoàn toàn không phải là đối thủ vê anh vê n h vê n h bốn người giao thủ bất quá mấy trăm hiệp vít to thần thể liền bị đánh đến che kín vết rách thần hồn cũng tại bờ dì ẩn nhằm vào hạ nhận thương không nhẹ so với hắn thảm hại hơn là phiến chiến trường này cả viên phế khí tinh cầu giờ phút này đã bị đánh đến chia năm xẻ bảy mắt thấy liền phải trong tinh không giải thể đây là bốn người đều k h ô n g chế thần lực không có quá nhiều tiết ra ngoài nguyên nhân nếu không viên tinh cầu này sớm đã bị đánh nổ đương nhiên bọn hắn sở dĩ khống chế thần lực cũng không phải bởi vì lo lắng tinh cầu bạo tạc mà là bởi vì lực lượng như vậy càng mạnh nếu như không phải là bởi vì tô một bạch đem những nô lệ kia thu vào thể nội t i ể u thế giới bọn hắn căn bản không có tại trận này kịch chiến trong dư âm còn sống sót hy vọng về phần tô một bạch hắn vương tọa xung quanh đã sớm bị tinh khung hào tâm chắn năng lượng bao k h ỏ a căn bản không phải mấy người chiến đấu có thể liên lụy không có khả năng đây không có khả năng ba trong mắt của hắn che kín huyết sắc không cam lòng hướng phía tô một bạch quát tầm lên ngươi một cái thất giai chức nghiệp g i dựa vào cái gì có thể trưởng khống nhiều như vậy pháp tắc chi chủ đối mặt vít to cùng loạn tô một bạch mỉm nhàn nhạt, nhạt mở miệm nói chỉ bằng ta là b ạ h ạ cùng lúc đó hắn tâm niệm k h ẽ động thế giới chi lực hoàn toàn phong thích trong chốc lát v i t to thần sắc động lại trong lúc giơ tay nhấc chân động tác biến càng thêm chật vật hắn không thể tin nhìn xem tô một bạch trong lòng đã rời sông lấp biển v i t to thế nào cũng nghĩ không thông bạch dạ bất quá là thất gia i trước nghiệp giả m à thôi coi như yêu nhiệt g tới có thể sáng tạo tiểu thế giới nhưng là vì cái gì hắn thế giới chi lực lại so với sở hữu cái này chân chính trung vị thần còn phải mạnh hơn nhiều như vậy người phanh ách v i t to vừa hé miệng một thanh cự kiếm đột nhiên đập ngang mà đến ngay ngắn buồn nôn đầu lưới càng là trực tiếp bị đánh vệ t r o miệm đậm đặc mà tanh hôi huyết dịch theo khoe miệng của hắn trở xuống trực tiếp đem hắn lời kế tiếp t ă n g ngang bị đau vít to con ngươi trường lớn mạnh mẽ chừng bát tì một cái người này có bị bệnh không không gặp chính mình đang nói chuyện sao nào có trực tiếp tác người quá phí lời bát tì hư lạnh một tiếng cự kiếm bên trên giấy lên địa ngục chi hỏa đem nhiễm tanh hôi huyết dịch đốt cháy hầu như không còn lúc này lần nữa hướng phía vít to chen tới theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt trên người hắn sát khí cũng càng thêm c ù n bạo bây giờ toàn bộ thân thể đều tràn ngập kinh khủng sát khí giống như một tòa địa ngục ma thần trên thực tế hắn vốn là đến từ địa ngục máu lục ma thần bốn g Sương lẳng lặng trăm tám ạ t mươi bảy tinh cầu vỡ nát tuyệt vọng n vít to bốn c c h h mình t h h ă m tám mươi bảy tinh cầu vỡ nát tuyệt vọng vít to đối mặt tam đại không phải bình thường đỉnh phong hạ vị thần vê công nhận thế giới chi lực gáp chế vít to bị đánh đến liên tục bại lui dù là tăng vọt hiệu quả kết thúc bị thương nặng hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất tỉ dơ cao cự kiếm kinh khủng pháp tắc giết chóc cùng thần lực hòa làm một thể trên không trung ngưng tụ ra một thanh dài đến mấy vạn mét k i ế m ảnh đột nhiên hướng phía vít to chém xuống phanh cùng bạo năng lượng trong nháy mắt đem vít to đánh vào viên này phế khí tinh cầu sâu trong lòng đất giữa không trung chỉ để lại một đám đậm đặc tanh hôi với dịch sau một khắc một cái tản r a nồng đậm tịch diện tử khí to lớn hải cốt bàn tay đột nhiên theo lòng đất xông ra lòng bàn tay thình lình cầm bộ dáng thê thảm vít o p h n h sau một khắc toàn bộ hải cốt cự trưởng ầm vang bạo tạc c ù n bạo sóng xung kích quét sạch đúng là trực tiếp đem vít to nổ thành huyết vụ đầy trời viên tinh cầu này cũng rốt c u ộ c không chịu nổi gánh nặng tại một tiếng kinh khủng tiếng nổ bên trong hoàn toàn giải thể hiu hiu hiu vô số tinh cầu khối vụn hướng phía bốn phía kích xạ mà đi hóa thành từng k h ỏ a lớn nhỏ không đều lưu tinh cực tốc bay về phía sâu trong tinh không chỉ là tại đụng phải thời không phong tỏa kết giới biên giới lúc có một ít lưu tinh không có chút nào nhận trở ngại trực tiếp liền xuyên thấu qua một bộ phận khác lưu tinh lại giống như là đụng phải lấp kín nhìn không thấy vách tường trực tiếp vỡ nát thành đầy trời bờ phấn phiêu đãng tại trong vũ trụ đều không ngoại lệ những n à y vỡ n trói mắt bạo tạc quan g mang bên trong lan vũ hóa thành một đạo màu trắng đen lưu quang cầm kiếm chém về phía vít to lưu lại huyết vụ đầy trời nàng quanh thân phiêu đẵng kỳ dị dây lụa tản ra năng lượng kinh khủng trong khoảnh khắc liền ma diện một phần trong đó theo quan g mang t á n đi phế khí tinh cầu hoàn toàn biến mất tinh không bên trong chỉ còn lại phát ra b ó n h đánh, đánh bạch quan g tinh khung hào phi thuyền dưới phi thuyền vương tô một bạch phong khinh vân đạo ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên tiếp tục thưởng thức trận này k h o n g thế lại chiến đây cũng là hắn cùng băng xương lần thứ nhất nhìn thấy pháp tắc tri chủ cảnh tồn tại liều chết chém giết cảnh tượng n nhưng này lại như thế nào tô một bạch tự thân gia i vị bất quá mới thất giai mà thôi hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể có được cùng chân thần chính diện một trận chiến năng lực hơn nữa nhiều như vậy tay chân thật là chính mình dựa vào nhân cách m ị lực tân tân khổ khổ khai ra bọn hắn chẳng lẽ không phải thực lực mình một bộ phận sao bị ma d i ệ t một bộ phận huyết vụ rất nhanh lần nữa ngưng tụ ra vít to thân thể hắn ánh mắt âm lanh gắt gao nhìn chằm chằm tô một bạch hắn không thể đem hắn ăn sống n u ố tươi vừa mới hắn ý đồ đem một bộ phận thần hồn cùng tinh hồng thân lực bám vào tại lưu tinh bên trong chạy trốn nhưng lại không thể thành công hắn thấy là bạch dạ khám phá kế hoạch của mình. Nhưng trên thực tế, người nhìn đại nhân ánh mắt ta rất chán ghét lan vũ giờ phút này thanh em cùng đối mặt tô một bạch lúc hoàn toàn khác biệt linh hoạt kỳ ảo trong suốt ta bị dụ hoặc không còn sót lại chút gì có chỉ là vô tận băng lãnh lời nói ở giữa nàng hai tay cầm kiếm kéo một phát ma diễm cùng thánh diễm sen lẫn trưởng kiếm trong nháy mắt chia làm hai thành trong chớp mắt liền không có vào vít to hai viên đôi mắt bên trong Ách, ba. hai chủng loại tính hoàn toàn tương phản h ỏ a diễm mang đến mãnh liệt tiêu đốt cảm giác không chỉ là t h ầ n thể còn có t h ầ n hồn đau đến không muốn sống vít to kịch liệt d â y ruộng cả người trong tinh không lan l ộ t ý đồ làm dịu t h ấ g khổ nhưng tùy theo mà đến là mãnh liệt hơn kích thích vợ d ì ẩn trong con mắt linh hồn chi hỏa đột nhiên bay lên phía sau hắn dường như ngưng tụ ra một đạo như ẩn như hiện khổng lồ hư ảnh tô một bạch đột nhiên ngồi ngay ngắn trong mắt lóe lên một vệ tinh quang đạo hư ảnh này đúng là hắn sử dụng từ vong dáng lâm lúc dung nhập thể nội cái tiêu đạo chỉ có điều so sánh lẫn nhau mà nói vợi vợ d đây là bởi vì tô một bạch tử vong giáng lâm là điều động tử vong quy tắc quyền hành mà bờ gì ẩn lại chỉ là thông qua khác biệt tử vong hệ quy tắc miễn cưỡng mượn cố lực lượng này n ô n g đậm tử vong thần lực cùng tử vong hệ pháp tắc xét lẫn bờ gì ẩn dùng r a cùng loại với tử vong ngưng thị thủ đoạn hai cỗ vô hình năng lượng từ hắn sau lưng cái bóng mở kia trong con mắt bắn ra theo lan vũ hai thanh trường kiếm đột nhiên tiến vào vít to thần hồn bên trong á c h ba vít to lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đ ớ n toàn thân b ộ c phát ra cường đại thần lực tạm thời đem lan vũ bất lùi chịu đựng tiêu đốt thống khổ đèm trong đôi hắn dường như thấy được ở sâu trong nội tâm sợ hai nhất cảnh tượng cả người hai tay ô n đầu trong tinh không vặn vẹo thành một đoàn ngay tại hắn lâm vào tuyệt vọng lúc trong đầu đ ố n g nhiên vang lên một thanh âm vít to nói cho ta ngươi muốn sống không cứ việc nghe được đây là bạch dạ thanh â m nhưng vít to vẫn như cũ bắt lấy căn này cây cỏ cứu mạng liều mạng hô lên cái chữ kia muốn vậy thì hoàn toàn phóng khai tâm thần tô một bạch thanh â m vang lên lần nữa nhớ kỹ đây là ngươi cơ hội duy nhất t h a nhâm của hắn dường như tràn đầy ma lực lại giống là trong trời đông giá rét nắng ấm nhường sắp chết cóng lữ giả tìm tới duy nhất còn sống đến như thế Victor k h ô nhắc g g còn n suy ĩ hoàn toàn đem tâm thần của mình chạy không. h toàn tâm đem của n linh hồn trưởng khống biết t rõ, đây là pháp ắ lực l ư ợ nhở g n ư n g chết ở chỗ người à y hắn h n k ô cam tâm. t Dù là bị r ở n khống g thành n trường 488, còn muốn ai. Thăng, thêm, 488, còn muốn ai. Thăng thêm. Nhắc nhở, ngươi g thêm, thêm. t chạy h 488, ai. công n ắ m trong tay máu đen tri chủ v i t to linh hồn tiêu hao đại lượng hồn lực trị sau tô một bạch bên thai rốt cục vang lên hệ thống nhắc nhở âm bây giờ linh hồn của hắn phẩm chất đã tăng lên tới hạ vị thần sơ kỳ mặc dù không có cách nào trưởng khống một gã bình thường trung vị thần nhưng cầm x u ố n g bị thương nặng cũng hoàn toàn phóng khai tâm thần v i t to vẫn là không có vấn đề chỉ có điều tại nắm trong tay v i t to linh hồn sau tô một bạch trong thời gian ngắn đã không có cách nào trưởng khống khác linh hồn đồng thời trưởng khống bờ di ấ n cùng v i t to linh hồn đã vượt xa hắn bây giờ hạn mức cao nhất nếu như không phải có h ạ c giống như hai biến đặc tính tồn tại tô một bạch cũng làm không được chuyện như vậy đương nhiên chờ xong xuôi muốn làm sự tỉnh v í to không có giá trị lợi dụng vị trí này cũng liền có thể chống đi dù sao tô một bạch đến hải đạo loan mục đích cũng không chỉ là vì săn g i ế t victor hắn mục đích thực sự là ra hỏa này phía sau huyết tộc mặc dù nói thực lực hôm nay còn không có biện pháp hoàn toàn cùng huyết tộc khai chiến nhưng ở nội ứng tình hữu h ạ đồ hắn một chút tinh cầu cùng tiểu thế giới còn có thể làm được cái này không chỉ liên quan đến tại nhân tộc đối huyết tộc t u hận còn cùng tô một bạch tiến giai cùng một nhịp thở trợ giúp tô một bạch hoàn thành cảm thụ tử vong cái này nhiệm vụ ước cấp chính là huyết tộc hoàn lại nợ mạo phương thức tốt nhất đừng đừng đánh nữa ta hiện tại đã là người mình v i t o r hư n h ư ợ thanh em vang lên giờ phút này hắn đang ngục quang hoảng sợ nhìn xem cách mình mặt chỉ có không không một cm huyết sắc cự kiếm mấu chốt chính là trôi này cự kiếm lại mẹ nó là nằm ngang ba bà ti dường như ưa thích dùng kiếm đập đối thủ mà không phải trực tiếp chặn vít to hiển nhiên bị hắn vô ra bóng m à tâm lý chủ nhân nhanh để bọn hắn dừng tay a nghe vít to nhanh khóc lên thanh âm tô một bạch ho nhẹ hai tiếng khu khu không sai biệt lắm nghe vậy vợ dị ẩn lan vũ cùng bà ti lúc này mới thu hồi thần lực lách mình đi vào tô một bạch bên cạnh chủ nhân ta về trước đi khôi phục thần hồn bà dì ẩn một cái liền nhìn ra vít to linh hồn đã bị chủ nhân nắm trong tay đại nhân đã chiến đấu đã kết thúc vậy ta đây trạng thái cũng không có duy trì cần thiết lan vũ cổ tay khai đảo thu hồi trường kiếm quanh thân kỳ dị dây lụa cũng chậm rãi tiêu tán thanh tịnh nhưng lại mang theo một tia m ị ý ánh mắt nhìn tô một bạch chờ đợi hắn đáp lại hôn đội dung hợp cái trạng thái này hai nữ bây giờ mỗi tuần chỉ có thể sử dụng một trăm hai mươi phút hiện nhiên muốn giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào tùy tiện đem cự kiếm đánh tại đầu vai hướng phía tô một bạch nhẹ gật đầu rất lâu không có đánh cho như thế thoải mái qua lần sau có loại sự tình này lại để ta nói đến chỗ này ánh mắt của hắn đảo qua đèn tín hiệu ba huynh đệ rơi vào a ngông trên thân mấy người các ngươi bình thường thiếu cho bạch dạ huynh đệ gây phiền thoái nghe được không đại ca chúng ta nào g i ả m a a ngông ba người cổ rụ rụt gật đầu như gà con ăn gạo hiển nhiên trước kia bị m ặ t tỳ đánh qua m ặ t tỳ gật gật đầu định sớm kết thúc phản triệu h o á n trở lại địa ngục giới nhưng sau một khắc hắn liền nhịu nhữ mày lần nữa quay đầu nhìn về phía tô một bạch cái kia bạch dạ huynh đệ đem ngươi cái kia phong tỏa rút lui một chút thôi ta không thể quay về đầu tiên chờ chút đã t ô m ụ c bạch đưa tay ngăn lại mấy người ánh mắt cuối cùng rơi vào b ạ t t ỷ trên thân Bạc t ỷ huynh đệ đến đều tới vậy thì lại thuận tiện giúp ta c h u y ể n a còn muốn chả hay t ỷ n g h e vậy trong mắt lóe lên một vệ vẻ hưng p h ấ n liếm môi một cái người chỉ phương hướng ta cái này d ế t đi qua g i a hỏa này thật đúng là phần tử hiếu chiến t ô m ụ c bạch khỏe miệng giật một cái lần này không chém người giúp ta mở ra truyền thuyết con đường là được truyền thuyết con đường ba người đồng thời xứng sở đây là vật gì bọn hắn đối nhân tộc hiểu rõ cũng không nhiều hiển nhiên chưa nghe nói qua phá h ạ cũng là thở ra hơi vít to hấp tấp bay tới ngập miệng giải thích nói vậy thì ngươi cho t để giải thích ta tô một bạch khẽ v n t cảm trước biến trở về đi cái bộ dáng này thật là buồn nôn tốt chủ nhân vĩ to không nói hai lời liền khôi phục tiểu bạch kiểm bộ dáng Ký bất quá trọng yếu nội dung huyền thiên t h i đồng đã miêu tả kết thúc vít to nói tới rất nhiều đều là râu rịa không đáng kể đám người hiểu rõ xong tô một bạch đem phong dịch thuyên cho phương pháp t h u y ể n cho bọn hắn làm người mở ra truyền thuyết con đường loại sự tình này chỉ cần bắt giai truyền thuyết cấp liền có thể làm được đây đối với ở đây pháp tắc tri chủ mà nói lại cực kỳ đơn giản vẹn vẹn nhìn một lần mấy người liền hoàn toàn nắm giữ phương pháp Chú chuẩn nhân, xong chưa? Bờ gì ẩn quăng bị Bởi gì chưa? tôi ánh một hỏi thăm? Tô bạch chỉ gật cảm thấy bên thai truyền đến một tiếng oanh minh bốn cỗ hoàn toàn khác biệt kinh khủng thần lực trong nháy mắt đem tràn ngập quanh thân dựa theo phong dịch viên nói tới bất luận là sử thi con đường vẫn là truyền thuyết con đường cùng thần thoại con đường độ khó đều là tồn tại cực hạn lúc trước ba người bọn hắn thập giai thánh diện cấp cường giả mở ra sử thi con đường liền đạt đến độ khó hạn mức cao nhất một g ã trung vị thần tuyệt đối có thể có thể đạt tới truyền thuyết con đường độ khó hạn mức cao nhất tô m ộ c bạch vì bảo hiểm cố ý tại nắm trong tay vít to linh hồn sau mới khiến cho bọn hắn cùng một chỗ vì chính mình mở ra truyền thuyết con đường theo bốn loại cường đại thần lực tràn vào mi tâm tô một bạch bên h a i cũng chuyển tới hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở truyền thuyết con đường đang trong quá trình mở ra lần này có lẽ là bởi vì bốn người đều rất mạnh nguyên nhân bởi vậy mở ra truyền thuyết con đường cũng không có hao phí thời gian quá dài vẹn vẹn nửa giờ sau bờ di ân bọn người liền cảm nhận được tô m ụ c bạch hấp thu thần lực đã báo hỏa mấy người l i ế p nhau đồng thời thu hồi dối ra bàn tay sau một khắc tô m ụ c bạch đột nhiên mở to mắt đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệ tinh t quang hai đạo hệ thống nhắc nhở âm cũng ghé vào lỗ thai hắn văng lên nhắc nhở người truyền thuyết con đường đã mở khải độ khó đánh giá là ss cấp nhắc nhở người đã mở khải truyền thuyết con đường nhiệm vụ út cấp hai chính thức mở ra đi không sao tô một bạch k h á t tay á o có sáng màu trắng hạ xuống trực tiếp đem bờ d ì ẩn tiếp dẫn trở về tình cung hảo linh vũ cùng u lan cũng giải trừ dung hợp hai vị phong cách khác lạ thiên sứ xuất hiện lần nữa ngay sau đó hắn vất tay đóng lại thời không phong tỏa hiệu quả hướng phía bà t ỷ gật đầu nói bà t ỷ huynh phiền thoái việc nhỏ lần sau chém người lại để ta bà t ỷ n ế t miệng cười một tiếng khiêng cự kiếm bước vào vết nước không gian chủ nhân ta đây v í t t o chỉ chỉ chính mình tô một bạch không nhịn được chừng mắt liếc hắn một cái người trước trở lấy nói xong hắn trực tiếp xem xét lên chính mình truyền t u y ế t con đường hôm nay tăng thêm d â n lên hôm qua vào xem lấy tăng thêm q u ê n nói nguyên nhân cuối cùng hơn năm tháng quyển sách tại hôm qua chính thức đột phá trăm vạn chữ cảm tạ các vị nghĩa p h ụ làm bạn cùng duy trì hy vọng hai trăm vạn chữ lúc các vị có thể tiếp tục c ù n g hộ cùng làm bạn ba đặc biệt tỏ ý cảm ơn nghĩa p h ụ đưa tặng đại thần chứng nhận chương 489, c ự c hạn truyền thuyết con đường chương 489, c ự c hạn truyền thuyết con đường b ạ c h dạ truyền thuyết con đường độ khó ss yêu cầu 1. cơ sở chủ thuộc tính trị số vượt qua h triệu đã đạt tiêu chuẩn h thuộc tính cơ sở tổng số trị vượt qua b triệu đã đạt tiêu chuẩn ba, Đối tự t h â nhắc nhở n g người n đến đã hoàn h hóa, n mỹ đạt tới truyền thuyết con đường tất cả yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ ướt cấp cảm thụ tử vong sau sau liền có thể đột phá tới bắt dai không giống với tại thần cấm chi địa lúc không nhìn thấy sau mấy đầu yêu cầu sử thi con đường tô mục bạch bây giờ bất quá vừa mới mở ra truyền thuyết con đường mà tôi h liền trực tiếp hoàn mỹ đạt tới thậm chí là siêu việt tất cả yêu cầu nhưng không thể không nói thực hạn khó khăn truyền thuyết con đường đối với bất kỳ một gã nhân tộc thất giai người chơi mà nói đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành yêu cầu khác không đề cập tới vẹn vẹn chính là trước hai cái liền đủ để ngăn trở tất cả nhân tộc người chơi cơ sở chủ thuộc tính vượt qua hai triệu đây là khái niệm gì nếu như không có sáng tạo tiểu thế giới ban thưởng một lần kêu bản nguyên chi lực con chú thậm chí ngay cả tô một bạch cũng còn cần hấp thu không ít thiên tài địa b ả o khả năng đạt tới yêu cầu này nhưng có thể tăng lên nhiều như vậy thuộc tính cơ sở thiên tài địa b ả o dù là tại toàn bộ và giới đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật vật như vậy thường thường sẽ không xuất hiện ở trên thị trường cơ hồ đều bị những cái kia tồn tại cường đại dùng để bồi dưỡng hậu bối khó trách từ xưa đều không thể có thể hoàn thành độ khó khăn nhất phá h ạ tô một bạch nhỏ giọng nghĩ non một câu nhìn như đơn giản nhất hai cái chỉ số yêu cầu lại là liền hắn cái này bật học tuyển thủ đều cảm thấy rất khó có thể nghĩ đã qua những cái kia ý đồ khiêu chiến cực hạn truyền thuyết con đường dân tộc thiên tài đến tột cùng có nhiều tuyệt vọng về phần phía sau ba đầu yêu cầu đối với tô m ụ c bạch mà nói căn bản không có mảy may độ khó hắn bây giờ thành tựu đã sớm vượt rất xa kế tiếp liên chỉ còn lại hoàn thành cảm thụ tử vong nhiệm vụ này tô m ụ c bạch có chút meo mắt lại trong lòng sát ý cuồn cuộn từ khi thánh đường đế quốc một trận chiến sau hắn đã thật lâu không có trắng trận giết cho qua các ngươi lên trước phi thuyền chờ lấy k h o á t tay áo nhường băng xương bọn người trước quay v ề tinh khung hào bên trong tô một bạch lúc này mới l ờ n g vải suy sụp vít to một cái đem khế ước nô lệ chuyển di cho ta tốt chủ nhân ta cái này chuyển di v i t o liên tục gật đầu trở tay lấy ra thật dày một c h ồ n g khế ước mi tâm bắn ra một đạo năng lượng rơi vào mỗi một trường khế ước phía trên rất nhanh những ngày khế ước nô lệ bên a liền toàn bộ đổi thành tô một bạch danh tự nhắc nhở người theo máu đen tri chủ v i t o trong tay thu hoạch được sáu tên thập giai thánh d i ệ n cấp nô lệ ba mươi hai tên h c ử u giai cấp độ thần thoại nô lệ một trăm m ư ơ i tám tên bát giai truyền thuyết cấp nô lệ ba tên thất giai sử thi cấp nô lệ chuyển di xong tất cả khế ước nô lệ sau v i t o lộ ra một bộ ta đều hiểu biểu lộ tô một bạch liên q u a hắn một cái tâm n i ệ m vừa động trực tiếp đem tất cả nô lệ đều phóng ra tại tinh c nô lệ bên trong không có đạt tới cựu giai cấp độ thần thoại cũng có thể tại trong vũ trụ sống sót và quát hạ dịp mặn ở bên trong tất cả nô lệ đều cung kính nhìn xem tô m ộ c bạch chờ đợi hắn bước kế tiếp chỉ lệ tô m ộ c bạch một câu cũng không có nói chỉ là lật tay triệu hồi ra tử vong thánh điện nhìn thấy tử vong thánh điện trong n g a y mắt vít to trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ miệng đại trường khiếp sợ nói không ra lời tô m ộ c bạch cũng không để ý tới phản ứng của hắn ánh mắt đảo qua đám người trong tay tử vong thánh điện phát ra ánh sáng nhạt n h ạ t mở miệng nói toàn bộ phong khai tâm thần tử vong phải t r ă n g xác nhận tiêu hao 159.000 điểm điểm linh hồn số ban ân 159 m ụ c tiêu cùng làm bọn hắn trở thành tín đồ của ngươi nhắc nhở như mục tiêu cự tuyệt ban ân điểm linh hồn số đem toàn ngạch trả về không phải cuồng tín đồ sao tô một bạch núi mày hiển nhiên có chút thất vọng hắn vốn cho là ký kết khế ước nô lệ mục tiêu đón thêm chịu ban ân liền sẽ trở thành cuồng tín đồ nhưng hiển nhiên khế ước nô lệ chỉ là khiến cái này người chơi không cách nào chống lại mệnh lệnh của hắn cũng không thể để bọn hắn đánh trong lòng sinh ra tín ngưỡng mà nhận linh hồn trường khống bỡ dị ẩn tự mình lựa chọn đi theo thiên sứ hoa tỉ muộ Cùng tâm nhỏ bị t c Bạch niệm điểm điểm vừa động tử vong thánh điện bên trong lập tức tuân ra một đại đoàn màu tím đen sương mù các nô lệ mặc dù không biết rõ tô một bạch muốn làm gì nhưng đều nghe lời bông ra tâm thần mặc dù bọn hắn không cách nào làm trái tô một bạch mệnh lệnh nhưng vẫn là có ý thức tự chủ bởi vậy mọi người thấy đoàn kiêm màu tím đen sương mù trong lòng đều mơ hồ có chút lo lắng bất an chủ nhân đây là muốn bắt chúng ta làm cái gì tử vong thí nghiệm sao tất cả nô lệ bên trong liền số hạ dịp mạng khẩn trương nhất hắn mặc dù không rõ ràng bạch dạ vì cái gì không có trực tiếp giết mình nhưng trong lòng minh bạch chính mình trước đó việc đã làm chắc chắn sẽ không có kết cục tốt tại mọi người thấp thỏm trong ánh mắt màu tím đen xương mù hóa thành một trăm năm mươi chín điểm sáng bay vào tất cả mọi người mi tâm sau một khắc bọn hắn con ngươi cùng nhau trừng tròn xoe trong mắt tràn đầy trấn kinh tri sắc thử vong chúa tệ ban ân lại còn có loại chuyện tốt này nhắc nhở ngươi tăng lên một trăm năm mươi chín tên tín đồ thu hoạch được một trăm năm mươi chín điểm chết vong chi lực trước mắt tín đồ số lượng hai nghìn hai mươi bốn bao quát bốn tên cùng tín đồ trước mắt tín đồ hạn mức cao nhất hai nghìn bốn trăm đứng lên đi về sau thân phận của các ngươi liền không còn là nô lệ mà là tín đồ của ta tô m ộ c bạch nhẹ nhàng nâng đưa tay tịch d i ệ t tử khí trong nháy mắt quét sạch tất cả mọi người trong mắt mọi người hiện lên một vệ tinh quang cùng kêu lên cao giọng nói tạ chúa tể ban ân chủ nhân ta còn có ta ta cũng muốn ban ân một bên vít to theo đám người thần sắc biến hóa trông được ra một chút mánh khỏe vội vàng chủ động xin đi n g ư ơ i tô một bạch lường vít to một cái n g ư ơ i lần sau sẽ bàn không phải hắn không muốn đem vít to ban â n là cuồng tín đồ mà là điểm linh hồn số s á c thực không đủ nếu không một trăm điểm chết vong chi lực vẫn là rất thơm không tiếp tục để ý thất lạc đến cực điểm vít to tô một bạch ánh mắt rơi vào hạ diệt m ạ n trên thân ngoắc một tay nói một chút ngươi thế nào xuất hiện ở chỗ này hạ diệt m ạ n giờ phút này đã là tô một bạch tín đồ đối với hắn tự nhiên là tuyệt đối trung thành cái gì thánh đường đế quốc cái gì giáo hàng bilet bây giờ trong lòng hắn căn bản không sánh bằng chúa tể một cọ p lông chúa tể là như vậy chương 490, t h ầ n cấm chi địa cấm chế chương 490, t h ầ n cấm chi địa cấm chế rất nhanh hạ diệt mạn liền đem chính mình tiếp nhận business mệnh lệnh thế nào tiến về vong linh giới lại thế nào bị vít to bắt được quá trình giàn thuật ra truy sát ta business tâm thật đúng là lớn a tô một bạch khoe miệng có chút d ư ơ n g lên đã xuất thần cấm chi địa sau làm như thế nào trở về vượt giới truyền tống trận nghe được hạ diệt mạn trả lời tô một bạch hơi xương sở chỉ đơn giản như vậy h á n nguyên b ả n còn tưởng rằng thần cấm chi địa vị trí đều là bí ẩn vạn giới người chơi mong muốn tiến về thần cấm chi địa cực kỳ khó khăn nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới chỉ cần có vượt giới truyền thống trận liền có thể trực tiếp truyền thống tới thần cấm chi địa phụ cận trải qua hạ diệt mạn giải thích tô một bạch mới hiểu được tới vì cái gì thần cấm chi địa rõ ràng không có ẩn dấu nhưng lại còn có thể bình yên vô sự tồn tại dù sao coi như cấm chế hạn chế pháp tắc chi chủ cảnh tồn tại tiến vào bên trong rất nhiều chủng tộc cũng có thể điều động đại lượng thập giai thánh diện cấp cường già t i ế bảo giống huyết tộc cùng lang nhân tộc cái này lấy nhân tộc làm thức ăn chủng tộc tuy ti sở dĩ không ai làm như vậy hoàn toàn là bởi vì thần cấm chi địa tồn tại cấm chế cùng tô một bạch trong tưởng tượng có chỗ khác biệt nhằm vào thần cấm chi địa bản thổ sinh vật cấm chế vẹn vẹn chỉ là hạn chế thánh diện cấp trở lên lực lượng nhưng là đối với thần cấm chi địa ngoại lai sinh vật mà nói bọn hắn một khi tiến vào bên trong cũng chỉ có thể sử dụng thánh diện cấp sơ kỳ lực lượng liền pháp tắc đều không thể điều động lĩnh ngộ pháp tắc con đường tô một bạch rất rõ ràng không cách nào vận dụng pháp tắc thánh diện cấp cường giả nhiều lắm là cũng coi như mạnh một chút cấp độ thần thoại mà thôi bị áp chế thành dạng này còn lấy cái gì chinh phục thần cấm chi địa nếu như cái nào đó thần cấm chi địa có một gã cựu vân thánh diệt cấp cường giả như vậy vạn tộc phái nhiều ít thánh diệt cấp đi vào đều vô dụng tại cấm chế hạn chế hạ số lượng lại nhiều cũng không cách nào đối với nó tạo thành uy hiếp nỗ lực lớn xa hơn thu hoạch mua bán không ai có thể biết làm cùng nó tiến vào thần cấm chi địa bị hạn chế không bằng chú ý những cái kia đi ra thần cấm chi địa người đến đơn giản cái này chính là từng cái thần cấm chi địa bại lộ cũng có thể bình yên vô sự nguyên nhân nói cách khác chỉ cần tới xương ngụ tinh ngươi liền có thể truyền tống về thần cấm chi địa t ô một bạch nhìn xem hạ di m ạ n trong lòng mơ hồ có một cái kế hoạch ân hà d i ệ t m ạ n gật gật đầu sau đó lại cười cười xấu hổ chúa tệ còn có một chút chú cái gì trên người ta hồn tinh không đủ truyền t ố n g phí tổn điểm này hà d i ệ t m ạ n cũng là sau khi ra ngoài mới biết bất luận là hắn vẫn là bines tầm mắt đều chỉ có như vậy một chút đối với n h a n giới tình huống hiểu cũng không nhiều bọn hắn lại thế nào nghĩ tới vạn giới bên trong vượt giới truyền t ố n g phí tổn sẽ cao như vậy truyền t ố n g phí tổn là vấn đề nhỏ lời nói ở giữa tô một b ạ c h chậm rãi vươn g tay trước đem ngươi mang hồn tinh lấy ra đi ạ dịt màn nghe vậy thần xác đ ọ n lại không khỏi nhìn vít to một cái tô một ụ c Bạch ánh mắt cũng ánh theo đó nhìn sang. mắt Vít to đó v i hai vàng a gian của của y dâng nhân, lên không nói. giới một cái không gian giới chỉ, chê cười Chủ cải bạch ọ họ n cùng nơi này, kính hiếu của cải của Mục của của ta ải. Tô đều đây ở là b l ư ớ t qua chiếc nhẫn này cùng vi vi an tặng viền kia như thế cũng là loại cực lớn không gian giới chỉ nội bộ không gian đồng dạng là một nghìn nước mét khối cùng trang bị như thế cái đồ chơi này thánh diện cấp cũng đã là hạn mức cao nhất cho dù là thai biến cũng không cách nào tiếp tục tăng lên cứ việc trung vị thần đã nắm giữ thể nội tiểu thế giới không còn cần không gian giới chỉ đến cất giữ vật phẩm nhưng bình thường giao dịch vẫn là cần dùng không gian giới chỉ đến xem như giao dịch chất môi giới dù sao chân thần cũng không có khả năng mỗi lần giao dịch đều theo thể nội tiểu thế giới trực tiếp lấy ra một đống lớn đồ vật ta bởi vậy dù là tới pháp tắc chi chủ cảnh không gian giới chỉ cũng là hành tẩu vạn giới thiết yếu chi vật tô một bạch tiếp nhận c h ấ ế nhẫn tiện tay liền thu vào trong ba lô chuẩn bị chờ một lúc sẽ chậm chậm xem xét thu hoạch ánh mắt của hắn lần nữa đ ả o qua trước người tín đồ đôi mắt bên trong mơ hồ nổi lên kỳ quang huyền t i ê n tri đồng lần lượt cha xét xong những n à y người chơi thiên phú sau tô một bạch không khỏi nhìn vít to một cái người ánh mắt cũng không tệ những n à y người chơi bên trong thánh diệt cấp tồn tại tất cả đều là ss s cấp thiên phú điểm này tự nhiên không cần nhiều lời chỉ có điều bao quát hạ d ị t m ạ n ở bên trong bọn hắn ss s cấp thiên phú tại tô một bạch xem ra đều so đêm t r ă n g mấy người kém một chút còn lại thánh diệt cấp trở xuống người chơi cũng có mấy cái ss s cấp thiên phú người sở hữu còn lại toàn bộ đều là ss s cấp thiên phú nhưng tựa như bợ dị ẩn nói tới như vậy những n à y người chơi thiên phú cùng một chủng tộc cùng một chi nhánh lại đều hoàn toàn giống nhau như đúc cùng nhân tộc thiên phú so sánh thiên phú của bọn hắn thật sự là quá mức cứng nhắc chỉ cần tìm được cái nào đó thiếu hụt liền có thể nhằm vào toàn bộ chi nhánh có thể đền bù thiếu hụt người chơi có thể nói là ít càng thêm ít cấp thấp thiên phú nô lệ không đáng tiền không có giữ lại tất yếu vít to khiêm tốn giải thích một câu trong lời nói ý tứ chính là những cái kia cấp thấp thiên phú nô lệ đã trở thành máu của hắn đã ăn ngay vậy tô một bạch nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu thấy vít to toàn thân không được tự nhiên ngay tại hắn n h ị n không được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc tô một bạch lại rời đi ánh mắt hai biến thần thăng nhất dài sau một khắc tất cả mọi người ở đây đều trở thành ss cấp thiên phú người chơi chúa Cảm nhận được nhận thêm i n phú của ì n h thu h o ạ chương đ ợ c t bốn n trăm chín mươi mốt vợ di ẻn quá khứ i p nhìn a t ô m c b ạ hào n h thành thị tăng thêm chương bốn trăm chín mươi mốt vợ di ề n quá khứ a tám hào thành thị tăng thêm sau một khắc tô một bạch thân ảnh về tới u minh tiến phường vẫn như cũng là trước kia trong d ạ n g nơi này tất cả tại hắn sau khi rời đi cũng không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào tô một bạch phất tay thả ra băng xương thiên sứ hoa tỉ muội đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng victor quay người đẩy ra cửa bao xương đi ra ngoài đ á m người vội vàng đuổi theo trong tiểu thế giới vợ gì ân l ặ n g lặng mà ngồi tại tinh khung hào gian phòng bên trong bên ngoài thân quanh quẩn lấy nồng đậm tịch d i ệ t từ khí hắn bây giờ chuyện trọng yếu nhất chỉ có toàn lực luyện hóa ưu khư phục hồn lộ dự lực mau chóng khôi phục thực lực đương nhiên hắn muốn chân chính nắm giữ trung vị thần chiến lược vẹn vẹn khôi phục thần hồn thương thế là không đủ trừ cái đó ra còn cần đem bây giờ thần thể thăng cấp mới được nếu không nhỏ yếu thần thể cũng biết hạn chế hắn thực lực phát huy đây là vui yêu một mạch chỗ đặc thù bởi vì bọn hắn chân chính bản thể mãi mãi cũng là mệnh hạp thần thể bất quá là hành tàu vạn giới vật dẫn mạc thôi quá yếu thần thể không có cách nào bị qua mạnh lực lượng thần hồn bất quá điểm này bởi gì ẩn không chút nào lo lắng nhiều lần từng trải qua thai biến thiên phú hiệu quả sau hắn biết thăng cấp thần thể cần thiết vật liệu đối với mình chủ nhân đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới quả nhiên bên cạnh hắn rất nhanh liền xuất hiện một đống lớn vật liệu trong đó thậm chí có không ít quy tắc cấp vật liệu tồn tại đây là tô một bạch tại vít to không gian giới chỉ bên trong tìm tới hắn cũng lười phân loại dứt khoát toàn bộ tấn thăng một lần trực tiếp ném đến bờ dì ẩn nơi này chờ hắn sử dụng hết lại xử lý còn lại cũng không m u ộ n tại chủ nhân ban thượng bờ dì ẩn trong đôi mắt linh hồn chi hỏa có chút chậm trờn bên ngoài thân tịch diện tử khí hóa thành từng cái đại thủ nắm lên trên m theo thần hồ n dần dần khôi phục hắn ấ y mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vệ tàn khốc xem như đoàn đội bên trong kim bài đạ thủ hắn biết tô một bạch kế tiếp sẽ đi làm cái gì tại sao chuyện này hắn muốn tự tay cầm lại thuộc về mình tất cả sau đó lại đem nó hiến cho chủ nhân ý niệm tới đây b ợ di ẩn trong thần hồ n dần dần t o á t ra hai thân ảnh thứ nhất chính là lì làn bất quá g i a hỏa này đã chết liền di sản cũng cho chủ nhân hắn coi như xong đạo thứ hai thân ảnh thì là một gã dáng người thon giải vong linh tộc người chơi không giống với bình thường vong linh tộc gia hỏa này trên người có trắng bệnh huyết nục bề ngoài thậm chí có mấy phần giống như là huyện hóa sau huyết n hóa h sau u y tộc Bất quá hắn lại không phải huyết tộc, quả hắn không phải lại mà là thuần chính vong linh tộc người này bây giờ xương ngục thần quốc quốc c h ủ giả phổ cướp đoạt chính quyền tặc ngươi chắc chắn là phản bội bản tôn mà hối tiếc không kịp nghĩ đến giả phổ b ờ di ẩn trong mắt lập tức lên cơn giận dữ lúc trước hắn bị thời không chúa tể cùng hư không quân chủ đại chiến tác động đến mạnh nhất thần thể bị hủy về sau lại tao nộ không biết từ chỗ nào xuất hiện đi lạn nguyên bản coi như đi lạn phá hủy hắn tất cả thần thể bợ di ẩn cũng sẽ không có tổn thất quá lớn bởi vì đi lặn căn bản tìm không thấy mệnh hạp của hắn chỗ nhưng tất cả những thứ này đều bị dạ phổ hủy hắn xem như vợ dị ẩn thủ tịch đại đệ tử tại trong nguy cấp chẳng những không có bảo hộ ân sư mệnh hạp ngược lại còn chủ động đem nó n ụ c ra cũng nguyên nhân chính là như thế vợ dị ẩn mệnh hạp mới có thể bị vùi lấp tại xa xôi lạnh u y ệ t tình hơn nữa còn là tại hoang tàn vắng vẻ cực bắc b ă nguyên n g vợ dị ẩn gặp phải tô một bạch cũng không biết nên nói là bất hạnh vẫn là may mắn mặc dù vĩnh viên đã mất đi tự do nhưng lại nắm giữ khôi phục nhanh chóng thực lực, trở lại sương ngục tình cơ hội báo thủ dạ phổ thật tốt chờ xem một ngày này rất nhanh liền tới. b ợ dì ẩn trong mắt l ó e lên một vệ hàng quang toàn lực luyện hóa lên hữu khư phục hồn lộ dược lực đến cùng lúc đó lạnh uyên tinh cực b á c băng nguyên trắng xóa băng thiên tuyết địa bên trong một đạo thon dài thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện hắn trang phục cùng b ợ dì ẩn giống nhau đến b ả y phần chỉ có điều trong tay cầm cũng không phải là cốt trượng mà là một thanh đen nhánh liêm nao ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới băng nguyên khỏe miệng cánh n ế t nhiều năm như vậy rốt cục để cho ta tìm tới xác nhận tọa độ sau thân ảnh vừa xài b ư ớ ra biến mất trên không trung sau một khắc người này chính i là bờ dì ẩn đã từng thủ tịch đại đệ tử sư ngục thần quốc bây giờ quốc chủ dạp phộ thân làm bờ dì ẩn đã từng người tín nhiệm nhất hắn có được xác nhận bờ dì ẩn còn sống hay không phương pháp kể từ khi biết đ i lạng cũng không có giết chết bờ gì ẩn sau những năm này trong lòng của hắn liền một mực thấp phỏng lo âu căn cứ năm đó lưu lại dấu vết để lại hắn bây giờ cuối cùng là tìm tới đ i lạng cuối cùng dừng lại tinh cầu nghĩ đến mình lập tức liền có thể phá hủy lao sư mệnh hạp giải quyết triệt để x ư ơ n g ngục thần quốc thai hoàng ẩm dạ p h ổ khoe miệng không khỏi giơ lên một vệ tường con g nhưng khi hắn xâm nhập lòng đất nhìn thấy không có vật gì không gian cùng bờ gì ẩn mệnh hạp lưu lại khí tức sau sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn không ngươi làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy dạ phô con ngươi đột nhiên co giữ lại vô hình thế gi Qua trong giây lát bao k h ỏ a cả viên lạnh v i ê n tinh trên viên tinh cầu này người chơi đối với cái này lại không có mảy may phát giác sau một lát dạ phổ thu hồi thế giới chi lực sắc mặt â m c h ẩ m biến mất tại nguyên chỗ đáng chết chính mình vẫn là tới chẩn một bước nhất định phải mau trong chuẩn bị sẵn sàng lão sư nếu như khôi phục thực lực tất nhiên sẽ trước tiên tìm chính mình báo thủ nghĩ được như vậy đã xuất hiện trong tinh không dạ phổ trong mắt lóe lên một vệ thàng quang phất tay lấy ra phi thuyền của mình đã như vậy vậy thì nghĩ biện pháp trực tiếp đem lão sư bước đi ra muốn khôi phục thực lực lại tới tim ta lão ra hỏa vậy phải xem ngươi nhẫn không nhịn được ở nhắc nhở người tiến vào hải đạo l o a n a tám hào thành thị bản thành thị trước mắt người quản lý là ma lang đoàn hải tặc a tám hào thành thị thông cáo huyết tộc cấm chỉ đi vào nếu không tự gánh lấy hậu quả bạch quang hiện lên tô một bạch một đoàn người theo a tám hào thành thị c h u y ể n tống đại sành đi ra trong đại sành ánh mắt mọi người cơ hồ đều nhìn v í t o có n g h i hoặc có không hiểu có hưng phấn càng nhiều hơn chính là sát ý nồng nặc tòa thành thị này tại ma lang đoàn hải tặc quản khống hạ bởi vậy rất nhiều cũng không phải là đoàn hải tặc thành viên lang nhân tộc người chơi cũng ưa thích ở đây tiến hành giao dịch mà bọn hắn nhất là căm thủ chính là huyết tộc, huyết tộc. ai cho hắn là gan đến ma lan g thành rất lâu không có giết qua huyết tộc tạp toái h các n i n h đệ các ngươi không lên ta cần phải lên trước cùng hắn cùng nhau đám người kia đều không phải đơn giản mặt hàng thiên sứ ác ma hoàng tộc tịch diệt long hoàng tê cái này huyết tộc khí tức cũng không cảm giác được quan tâm đến nó làm gì nhiều như vậy huyết tộc đều đáng chết chỉ cần ta không t r e o chọc những người khác là được rồi ngay tại có người nhịn không được muốn động thủ lúc mấy đạo thân ảnh cao lớn tiến lên đón nhìn thấy người tới ở đây tất cả người chơi lập tức thu liễm sắc khí liền tiếng nói chuyện cũng vì đó yên tĩnh ảnh giang phó đoàn trưởng đây cũng là chúng ta nói vị đại nhân kia chỉ thấy chạm mặt tới mấy tên người sói bên trong đ ộ c nhạn lang thình lình xuất hiện bị hắn xưng là ảnh giang phó đoàn trưởng người sói thân thể khôi ngô cao lớn toàn thân lông t ó c hiện lên màu x á m đen khí thế kinh người ảnh giang thẳng tắp đi vào tô một bạch một đoàn người trước người nhìn c h ầ m c h ầ m vít to một cái ánh mắt cuối cùng rơi vào tô một bạch trên thân c u n chúng vây xem mong đợi tranh phong đối lập cũng chưa từng xuất hiện ảnh giang hung á c trên mặt gạt ra một vệ nụ cười nếp miệng lộ ra hàng quang lấp loé răng nhanh tất diệt tiên sinh đoàn trưởng chúng ta cho mời hôm nay tăng thêm dâng lên chương bốn trăm chín mươi hai ma lang đoàn hải tạc đoàn trưởng chương 492, ma lang đoàn hải a tám h ả o trong thành thị tọa lạc lấy một tòa tạo hình trương dương của bảo nơi này chính là ma lang đoàn hải tặc đại bản g doanh lang bảo tô m ụ c bạch một đoàn người tại ảnh răng cùng độc nhãn người sói dẫn đầu hạ thông suốt tiến vào lang bảo bên trong rất nhanh hắn liền gặp được chuyến này địa mục tiêu ma lang đoàn hải tặc đoàn trưởng kim nha ha ha ha t ấ n d i ệ t tiên sinh cựu ngưỡng đại danh kim nha cười to hoan g n ê n tô m ụ c bạch lộ ra một ngụm sắc bén hoàng kim r ă n g nhanh cựu ngưỡng đại danh tự nhiên là lời khách sáo hắn đối tô một bạch hiểu rõ tất cả đều đến từ độc nhãn người sói cái s a đã trở thành tô một bạch tín đồ tự nhiên là muốn cho hắn nói thế nào liền nói thế nào tô m ụ c bạch không nói gì chỉ là nhàn nhạt nhìn kim nha một cái trong con mắt kim quang lấp lóe huyền thiên chi đồng ma lang thần kim nha lang nhân tộc sương ngục thần quốc lang nhân tộc lang vương đỉnh giai lang nhân tộc sinh vật pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực 2 3 6 n g a t m i tinh thần hồn t r u n g v ị thần sơ kỳ thần thể t r u n g v ị thần sơ kỳ chiến l ự c t r u n g v ị thần sơ kỳ p h á p tác p h á p tác giết chóc kim chi sắc bén phát tác kim chi cứng cõi phát tác kim chi tăng phúc phát tác trở hải đạo loan ma lang đoàn hải tập đoàn trường huyết tinh tàn bạo từ hắn tự mình dẫn đội cướp bóc xưa nay cũng không lưu lại người sống nhìn xem kim nha bảng tô một bạch mặt ngoài ung dung thản nhiên nhưng trong lòng thì hơi kinh hãi cùng là trung vị thần sơ kỳ kim nha sinh mệnh lực vậy mà tiếp cận vít to g ấ p ba trung vị thần cảnh giới này khoảng cách so tô một bạch trong tưởng tượng còn m u ố n lớn cùng lúc đó kim nha con ngươi cũng hiện lên một vệ kim quang h i ệ n nhiên cũng đang tra nhìn tô một bạch tin tức nhưng ngay sau đó hắn liền con ngươi co r ụ t lại bởi vì kim nha thình lình phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt cái này tất diệt là thực lực thật cao hơn chính mình được nhiều vẫn là nói trên người có ẩn dấu loại bảo vật kim nha có chút meo mắt lại ánh mắt lườm đi theo tại tô một bạch sau lưng vít to một cái thử gió x é nói tất diệt tiên sinh thật đúng là thủ đoạn cao cường à vít to ta thật là đã để mắt tới thật lâu rồi nghe vậy vít to cổ co r ụ t lại hắn sở dĩ trốn ở u minh thiên phường cũng là bởi vì bị kim nha theo dõi cả hai mặc dù cảnh giới giống nhau nhưng thực lực lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bằng không hắn cũng không đến nôi đem tô một bạch xem như sau cùng cây cỏ cứu mạng kết quả lại ngược lại bị nắm trong tay linh hồn đúng a mình bây giờ thật là có hậu đại người lấy chủ nhân thủ đoạn Đã đ dám ế không không tôi một Nha bạch càng là trực tiếp không có đón hắn lời nói sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng nói đây chính là kim nha đoàn trưởng đạo đại khách không bỏ ra t ô m ụ c bạch thực lực kim nha ho nhẹ hai tiếng check ta check ta tận diện tiên sinh mời vào bên trong t o i một bạch khẽ vất cảm không nói một lời đi vào đại sảnh trực tiếp ngồi lên chủ vị nhìn dường như hoàn toàn không có đem kim nha để vào mắt、ừ. băng xương đi ngang qua kim nha bên cạnh lúc cố ý hừ lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy khinh thường bộ này diễn xuất hiện nhiên một bộ cáo mượn oai hùm bộ dáng n g ư ơ i một bên ảnh giang lập tức tức giận nhưng hắn vừa mở miệng liền bị kim nha đưa tay ngăn lại ánh mắt đảo qua đảo khách thành chủ bạch dạng kim nha thanh âm tại độc nhãn người sói trong đầu vang lên có thể nói là tình cảm giạt giảo nghe vậy kim nha nhìn chằm chằm tô một bạch một cái một cái liền đem ba tên hạ vị thần chấn áp không cách nào động đậy cái này tất nhiên là thế giới chi lực hiệu quả chỉ là như vậy sự t ì n h liền chính hắn đều không có dễ dàng như vậy làm được nói cách khác tận diện trưởng không thế giới chi lực còn muốn ở trên hắn ý niệm tới đây kim nha hít sâu một hơi cười vỗ vô, vô độc nhãn người sói b ả vai lần này làm rất tốt nếu quả thật có thể đạt thành hợp tác không thể thiếu chỗ tốt của ngươi tạ ơn đoàn trưởng độc nhãn người sói trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên thấy một bên ảnh răng không ngừng hâm mộ nhưng trên thực tế nội tâm của hắn lại cười lạnh liên tục ban thưởng chờ ngươi chết ngươi toàn bộ tài sản đều là chúa t ể đến lúc đó ta xác thực có thể được tới ban thưởng bất quá lại không phải ngươi cho nhìn xem kim nha nhanh chân hướng phía tô một bạch đi đến bóng lưng độc nhãn người sói khỏe miệng lộ ra câu lên cùng ảnh răng quay người rời đi đại sảnh một trái một phải canh giữ ở trước cửa tận diệt tiên sinh chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề a kim nha không có vạch tô một bạch đạo khách thành chủ hành vi trực tiếp ngồi vào bên cạnh hắn không biết ngươi nói hợp tác là chỉ cái gì sự tỉnh tô một bạch nhìn kim nha một cái nghe nói các ngươi lang nhân tộc cùng huyết tộc ngay tại sương n g ụ c thần quốc cảnh nội tranh đoạt một cái thế giới t ấ n diệt ý của tiên sinh là kim nha trong lòng có một chút suy đoán tô một bạch ngón tay gõ bàn một cái cười nói ta vừa vặn cũng cùng huyết tộc có c h ú t thủ có thể giúp các ngươi một thanh kim nha nghe vậy không nói gì tiếp tục chờ chờ tô một bạch b ằ n dưới thế giới về các ngươi lang nhân tộc bất quá hích lợi ta muốn n a m thành n a m thành kim nha hít sâu một hơi quả quyết lắc đầu nói cái này quá cao phải biết tranh đoạt một cái thế giới cũng không phải là hủy diệt dựa vào là cũng không chỉ là đỉnh tiêm chiến lực muốn chân chính cầm xuống thế giới kia lang nhân tộc cần bỏ ra cái giá khổng lồ tô m ụ c bạch sớm đã dự liệu được kim nha phản ứng chỉ là bình thản nhìn xem hắn không nói gì một bên băng xương đập bàn một cái quát lên cho các ngươi n ă m thành đã rất là nệ t ì n h đừng không biết đủ có ta chủ nhân ra tay các ngươi cầm xuống thế giới kia có thể nói là chuyện v á n đã đóng thuyền hơn nữa còn có thể ít rất nhiều thương vong nghe được nửa câu đầu kim nha hơi kém nhịn không được một cái thần n i ệ m diệt đi đầu này không biết trời cao đất rộng tịch diệt long hoàng nhưng băng xương nửa câu nói sau lại làm hắn đẻ nén xuống lửa giận trong lòng vội vàng mở miệng hỏi ít rất nhiều thương、vong. chẳng lẽ độc nhãn lang không có nói cho ngươi ta chủ nhân thủ hạ có trung vị thần cảnh vũ yêu vương sao băng sương ngóc đầu lên dùng bình thản ngữ k h í nói ra nhất trang bức lời nói trung vị thần cảnh vũ yêu vương kim nha lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng dùng thần hồn hỏi thăm về cổng độc nhãn lang sau khi xác nhận hắn lúc này đứng dậy ánh mắt chân thành tha thiết nhìn xem tô một bạch t ậ n diệt tiên sinh chúc chúng ta hợp tác vui vẻ chương bốn trăm chín mươi ba huyết giới chương bốn trăm chín mươi ba huyết giới ta cũng thích cùng như ngươi loại này thống khoái người hợp tác tô một bạch k h o miệng khạnh n chỉ chỉ bên cạnh đứng nghiêm v i t o ta trưởng khống gia hỏa này linh hồn vậy thì nói một chút đi thế giới kia tình hình hiện tại như thế nào tô một bạch thể vải tựa ở trên ghế salon không cần mở miệng thiên sứ hoa tỷ mọi liền tự d i á c tiến lên kim nha hâm mộ cái nhìn thoáng qua vội vàng thu hồi ánh mắt đem bọn hắn hai tộc tranh đoạt thế giới đại khái tình huống giảng thuật một phen nơi đó cũng không phải là tinh cầu mà là một cái cùng loại với bí cảnh tiểu thế giới bất quá tiểu thế giới này lại có chút đặc thù bởi vì nó ẩn chứa nồng đấm huyết khí đối với lang nhân tộc cùng huyết tộc mà nói đều là một chỗ phong thủy bảo đ ị a song phương tại trên thực lực cơ hồ thế lực ngang nhau nhiều năm trước tới nay một mực không thể phân ra thắng bại bởi vì lang nhân tộc cùng huyết tộc tại không ít đại thế giới bên trong đều có tranh chấp bởi vậy riêng phần mình trong tộc cũng không biện pháp cung cấp bao lớn tài nguyên dù sao tiểu thế giới này đối với kim nha đầu này chi mạch lang nhân tộc mà nói có lẽ giá trị rất lớn nhưng đặt ở toàn bộ lang nhân tộc bên trong nhưng căn bản không đáng giá nhất tới tạm thời mà nói hai tộc tại trong tiểu thế giới này tạm thời đặt thành một loại q u ỷ dị cân bằng cơ hội là riêng phần mình chiếm cứ lấy một nửa khu vực không lỗi thời thường đều sẽ sinh ra ma sát mỗi ngày chết một chút người sói cùng huyết tộc bất quá là trạng thái bình thường gần nhất những năm này song phương đều cố ý khắc chế một chút bởi vậy kim nha khả năng bước ra đi ra làm một đám hải tặc nghề nghiệp hãn tại cái tia tiểu thế giới bên trong chính là lang nhân tộc hai đại đỉnh tiêm chiến lược một trong một vị khác trung vị thần lang người thì là lưu tại nơi đó để phòng huyết tộc đống nhiên tập kích vít to giống nhau đến từ cái kia tên là huyết giới tiểu thế giới đây mới là kim nha sẽ để mắt tới hắn nguyên nhân chủ yếu nếu để cho g i a hỏa này thành công trở lại huyết giới kia huyết tộc liền có thêm một gã trung vị thần cường giả giữa song phương cân bằng liền sẽ bị đánh phá bởi vậy tại kim nha xem ra vít to nhất định phải chết bất quá tẫn diệt xuất hiện trực tiếp thay hắn giải quyết cái phiền náo này nói cách khác huyết giới bên trong huyết tộc cũng có hai cái cùng người không sai biệt lắm cường giả tô một bạch nhữ mày trong lòng khảo lược lên bốn cái trung vị thần hơn nữa đều so vít to mạnh lên rất nhiều tình huống dường như thoáng có chút khó giải quyết ta ân Kim Nha gật lời còn chưa dứt kim nha trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ bởi vì hắn b u n g nhiên cảm nhận được tô một bạch phóng thích ra cường đại thế giới chi lực cỗ lực lượng này so với hắn trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn một chút ngươi có loại này lo lắng cũng là bình thường hiện tại thế nào tô m ụ c bạch đem toàn lực thả ra thế giới chi lực thu hồi ánh mắt tùy ý nhìn kim nha một cái là ta quá lo lắng lấy tận diệt tiên sinh thực lực tuyệt đối không có vấn đề kim nha trên mặt tôi cười tô m ụ c bạch lúc này đứng dậy vậy thì đi thôi ách vội vã như vậy kim nha n g à người chỉ là một cái huyết tộc chi nhánh mà thôi ngươi còn muốn chỉ hoãn ta chủ nhân bao nhiêu thời gian trực tiếp đi qua d i ệ t chính là phát ngôn viên băng x ư ơ n g lần nữa phách lối mở miệng đi băng x ư ơ n g bớt tranh cãi tô m ụ c bạch cười trách móc băng x ư ơ n g một câu nhưng trong giọng nói không có chút nào ý trách cứ、Tốt. ta cái này nhường ảnh giang triệu tập thủ h ạ kim nha trùng điệp nhẹ gật đầu sau một lát ma lang đoàn hải tặc tất cả thành viên tể tụ lang bảo số lượng của bọn họ mặc dù chỉ có mấy ngàn nhưng chất lượng lại cao đến l ạ thường yếu nhất đều là cựu giai cấp độ thần thoại tồn tại còn có hơn một ngàn thập giai thánh diện cấp người sói ngoại trừ kim nha ảnh giang cùng trở thành tô một bạch tín đồ độc nhãn lang tam huynh đệ bên ngoài ma lang đoàn hải tặc lại còn có hai tên pháp tác chi chủ cảnh chân thần đương nhiên cái này hai tên cũng là hạ vị thần sơ kỳ mà thôi thực lực cùng độc nhãn lang tám lạng nửa cân trên thực tế vạn giới bên trong chín mươi pháp tác chi chủ đều chỉ có thể dừng lại tại hạ vị thần sơ kỳ không phải bọn hắn không muốn tiến thêm một bước mà là mong muốn tiếp tục tăng lên thật sự là quá khó khăn bất luận là lĩnh ngộ mới pháp tắc con đường vẫn là tăng lên thần hồn cùng t h ầ n thể đều không phải là một cái chuyện đơn giản nếu như không có thiên tài địa b ả o hàng trăm hàng ngàn năm không có chút nào tiến bộ chỉ là chuyện thường tựa như bợ dị ẩn nếu như không có gặp gỡ tô một bạch cái này hoặc tuyển thủ lời nói đừng nói khôi phục đỉnh phong thực lực ngay cả ngưng tụ cỗ thứ nhất t h ầ n thể hắn cũng không biết cần thời gian bao nhiêu tô một bạch nhìn xem lang bảo bên trong những người sói này tộc hải tặc trong lòng đối nhân tộc đến tội cùng yếu bao nhiêu lại có rõ ràng hơn nhận biết toàn bộ không không bảy hào thần cấm chi địa liền một hải tặc đoàn đều người g i ả bị đụng không được hắn không khỏi vì n h â n tộc cảm thấy một tia lo lắng mười năm sau tất cả thần cấm chi địa cấm chế liền giải trừ đến lúc đó n h â n tộc nên làm cái gì dựa vào chính mình một người khẳng định là không đủ suy nghĩ đến tận đây tô m ộ c bạch càng thêm xác định chính mình trước đó ý nghĩ đợi đến diệt huyết giới lang nhân tộc cùng huyết tộc cũng là thời điểm nhường bở dị ẩn một lần nữa tiếp quản x ư ơ n g ngục thần quốc kim nga phát biểu trước khi chiến đấu động viên sau phất tay đem bọn hắn thu sạch vào thể nội tiểu thế giới đi thôi tất diệt tiên sinh chúng ta bây giờ liền tiến về huyết giới kim nha nói định dẫn đầu trước mọi người hướng truyền t ố n g đại sành phi thuyền vũ trụ là không có cách nào bay thẳng ra hải đạo loan kết giới cho dù là hắn thành phố này người quản lý cũng cần lúc trước hướng bến cảng lại rời đi hải đạo loan bất quá có tô một bạch tại tự nhiên không cần đến phiền phái như vậy hắn trực tiếp tâm nghiệm vừa động tại lang bảo bên trong mở ra một đạo truyền tống môn dùng cái này nhanh lên vừa dứt tiếng tô một bạch vừa bước một bước vào trong đó kim nha con ngươi co r ụ t lại trong mắt lóe lên một vệ trấn kinh tri sắc vội vàng đuổi theo n g h ĩ phụ nhóm hôm nay chỉ có hai chương thứ lỗi đau răng không phải bệnh đau là thật muốn bệnh à c đi đi, lời nói ở giữa kim nha rõ ràng có mấy phần khoe khoang ý tứ nói chung ma lan đoàn hải tặc ra ngoài cướp bóc lúc sử dụng đều là cỡ chung phi thuyền bất quá những ngày cỡ chung phi thuyền những cái kia cỡ chung phi thuyền nhiều nhất bất quá là vận binh thuyền cùng tung lưới công cụ mà thôi chiếc này phi thuyền loại nhỏ mới là hắn chân chính tỏa giá ca nông thủ bút tô một bạch lông mày nhữ lại tinh khung hào không có hưởng phí chơi gái tấn thăng trước cũng là xuất từ ca nông tri thủ kim nha chiếc phi thuyền này so lúc đầu tinh khung hào còn tốt hơn rất nhiều tô một bạch ánh mắt đảo qua kim nha phi thuyền loại nhỏ hài lòng nhẹ gật đầu thế nào không tệ a kim nha còn tưởng rằng tô m ụ c bạch là hâm mộ phi thuyền của mình trên mặt lộ ra một nụ cười đặc ý dù sao chiếc phi thuyền này thật là hao tốn hắn không ít tài nguyên phóng nhãn tất cả trung vị thần tọa giá bên trong vậy cũng là có thể xếp thượng hảo thật là không tệ tô m ụ c bạch khoe miệng có chút dâng lên xem ra chờ g i ế t ra họa này sau tinh khung hào liền có thể hạ phóng cho bờ gì ẩn sử dụng vậy thì xin a kim nha niết miệng lộ ra miệng đầy hoàng kim r ă n g nanh nụ cười rất là xán lạ nhưng sau mặt theo hì hì biến thành không hì hì không cần ngươi đem hết giới vị trí phát cho ta là được ân、so、liền t r ư kim ít nhang u l ạ lên người tô một bạch đưa tay ở trước mặt hắn lắc lắc yên tâm chờ ngươi tới hết dưới thời điểm ta khẳng định cũng tới chỉ hoãn không xong việc khu khu kim nhang lấy lại tinh thần ho khan hai tiếng che giấu bối rối của mình lúc này hắn hận không thể tìm địa động trực tiếp chui vào chính mình làm sao lại nhất định phải trang cái này bước đầu đã tận diệt tiên sinh nói như vậy vậy được à ta trước hết đi một bước chúng ta huyết giới gặp mặt kim nha liền tranh thủ huyết giới tọa độ phát cho tô một bạch sau đó quả quyết tiến vào phi thuyền cũng không quay đầu lại đi tựa như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm ha ha ha ha, các ngươi trông thấy tên kia vừa mới biểu lộ không có quả thực chết cười ta kim nha phi thuyền tiến vào ám không gian sau b ă n g xương rốt cục nhịn không được phình bụng cười to lên vít to nhẹ gật đầu người khác diễn thẳng hề cần không ngừng phỏng đoán cẩn thận suy tư lặp đi lặp lại luyện tập cùng nối chi tiết e m khống cùng nhập vi quan sát mà hắn chúng ta kim nha chỉ cần mở mắt ra chính là những người khác ngoài tầm với đ ị n h phong diễn d ị c h không phải người đây đều là đến nơi lâu học a mông mở to hai mắt nhìn tựa như lần thứ nhất nhận biết vít to như thế theo nhân tộc nơi học được vít to giang tay ra đi đều chớ hạ thiện chúng ta cũng xuất phát tô m ụ c bạch tâm niệm vừa động tinh khung hào lập tức hạ xuống một đạo cầu sáng màu trắng đem mọi người tiếp đón được trong khoang thuyền đi huyết giới mục đích đã xác nhận ngay tại tìm kiếm thích hợp không gian thông đạo tô một bạch đem tọa độ đạo nhập tinh k u n g hào sau đó lại cùng một câu không cần tìm kiếm không gian thông đạo trực tiếp sử dụng không gian khiêu dược hắn sở dĩ không cùng kim nha cùng một chỗ chính là vì sớm một bước tiến vào huyết giới lang nhân tộc bên này đạt thành hợp tác huyết tộc bên kia còn không có tinh cung hào không gian khiêu dược vừa vặn có thể dùng đến gọi trên l ệ n h thời gian vít to đột phá đến trung vị thần trở lại huyết giới về sau vẫn rất có địa vị bởi vậy c u n g huyết tộc nói chuyện hợp tác còn muốn đơn giản hơn một chút thu được trí năng âm vang lên tinh cung hào hô hấp ở giữa liền từ trạng thái đứng im tăng lên đến tốc độ ánh sáng sau một khắc phi thuyền trực tiếp biến mất tại vũ trụ tinh không tiến vào ám trong không gian ngay sau đó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 tô m ụ c bạch bọn người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang loay lên sau một khắc liền khôi phục như lúc ban đầu không gian khiêu dược đã kết thúc lần này nhảy vọt tiêu hao 287% n ă n g lượng trước mắt năng lượng 100, đã đến huyết giới phụ cận giảm tốc bên trong theo tinh khung hào tốc độ hạ thấp gấp đôi tốc độ ánh sáng trở xuống phi thuyền lập tức thoát ly ám không gian trở lại trong vũ trụ sao trời đây hết thảy chỉ dùng không đến một phần m à thôi nhưng tô m ụ c bạch đám người đã theo hải đạo loan vượt qua vô số năm ánh sáng đi thẳng tới huyết giới phụ cận mà kim nha lúc này mới vừa xuất phát không bao lâu còn tại chạy tới không gian thông đạo trên đường vợ gì ẩn thế nào t ô m ụ c bạch không có vội vã ra ngoài thanh âm của hắn trực tiếp xuất hiện tại bờ dì ẩn trong đầu chủ nhân yên tâm có nhiều như vậy vật liệu chờ kim nha đổi tới ta khẳng định có thể khôi phục lại trung vị thần c h i cảnh cái sau cũng không mở to mắt chỉ là dùng thần hồn hồi phục tô m ụ c bạch một câu hắn vẫn tại toàn lực luyện hóa ưu khư phục hồn lộ d ự c lực ngay vậy tô m ụ c bạch khe vất cảm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đứng nghiêm victor thông chi ngươi trong tộc sao chủ nhân đã thông chi mà cất thân vương nói muốn tự thân tới đón tiếp chúng ta v i t o trong mắt lóe lên một tia tinh quang hiển nhiên đối với mình bài diện rất là hài lòng nào biết băng xương trực tiếp một bàn tay đập vào vít to trên n ó nổi giận mắng ngươi có phải hay không ốc động tĩnh lớn như vậy lang nhân tộc có thể không biết sao nếu là làm dối loạn kế hoạch của chủ nhân có ngươi quả ngon để ăn đối bợ gì ẩn hắn nhiều lắm là cũng chính là trộn lẫn v à i câu miệng nhưng vít to trong mắt hắn cũng đã là một người chết đánh cũng liền đánh thân làm trung vị thần vít to bị một cái thánh d i ệ n cấp sinh vật đánh không những không dám hoàn thủ ngược lại còn vội vàng nói xin lỗi chủ nhân thật xin lỗi là ta cân nhắc không chu toàn đi thông chi là được tô một bạch khoát tay á o để bọn hắn cho tọa độ ta trực tiếp đi qua tốt chủ nhân giữa lúc trò chuyện tô m ụ c bạch tạo hình lần nữa xảy ra biến hóa trong chớp mắt liền từ tận diệt biến thành đêm trăng sau một khắc hắn liền ra tinh khung hào cũng trực tiếp đem nó thu nhập thể nội tiểu thế giới chương bốn trăm chín mươi lăm cái này một đợt ổn chương bốn trăm chín mươi lăm cái này một đợt ổn tô m ụ c bạch l ẻ loi trơ trọi đứng tại vũ trụ mịt mở tinh không bên trong bên người một người cũng không mang tại kim nha báo cáo bên trong tận diệt một đoàn người lúc này còn tại chạy tới trên đường bởi vậy, vậy ngay cả vít to cũng không thể bị lang nhân tộc cường giả trông thấy xung quanh tồn tại không ít tinh cầu bất quá tuyệt đại bộ phận đều không có sinh mệnh sinh ra huyết giới ngay tại tô một bạch phía trước cách đó không xa tiểu thế giới này tồn tại ở một cái bí cảnh bên trong mà không phải tinh cầu đây chính là bí cảnh sao tô một bạch nhìn về phía trước cách đó không xa h á c động kia giống như xoay c h ầ m c h ầ m vòng xoay khổng lồ hơi s ư ứ n g sở cái đồ chơi này nhìn quả thực tựa như là phó bản truyền thống môn phóng đại bản nếu như không có đ o á n sai thần cấm chi địa phó bản chính là mô phỏng vạn giới bên trong bí cảnh mà kiến tạo thu hồi suy nghĩ tô một bạch vừa xài bước ra trong nháy mắt biến mất nguyên n i ệ từ vực n g ả vọn sau một khắc thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở vòng xoáy trung tâm nhắc nhở người phát hiện huyết giới bí cảnh phải trăng tiến vào bên trong nhắc nhở nên bí cảnh bây giờ bị lang nhân tộc cùng huyết tộc cộng đồng trường khống trường khống về trường khống nhưng nơi này dù sao cũng là sương ngục thần quốc cảnh nội bất luận là huyết giới bên trong lang nhân tộc vẫn là huyết tộc mỗi cách một đoạn thời gian đều cần hướng sương ngục thần quốc nộp lên một chút tài nguyên tô một bạch mục đích chính là huyết giới bí cảnh tự nhiên muốn tiến vào theo hắn tâm niệm khai động cả người chậm g ã i biến mất tại vòng xoáy trung tâm nhắc nhở người tiến vào huyết giới bí cảnh mở mắt lần nữa lúc tô mục bạch phát hiện chính mình đi tới một cái quỷ dị trong thế giới không khí nơi này đều tràn đầy huyết tinh chi khí cho người ta một loại không t h o ả i mái s ề n sẹn cảm giác bầu trời cũng không phải màu xanh thảm mà là tràn ngập một tầng nhàn nhạt huyết vụ mông lung quỷ dị lại giấu dếm sắc cơ tô mục bạch thậm chí có thể cảm nhận được bốn phía huyết vụ ngay tại l i ề u mạng hướng phía bên trong thân thể của mình chui nhắc nhở n g ư ơ i nhận huyết vụ ăn mòn thử vong chúa tể chi thể có hiệu lực huyết tộc ăn mòn không cách nào đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhắc nhở kiểm tra tới người chơi đến thế giới mới địa đồ tự động đan loạt đỉnh cấp hệ thống địa đồ kèm theo tăng thêm công năng có thể tự động theo vạn giới trò chơi đao loạt số liệu rất nhanh tô một b ạ c h nhỏ địa đồ liền có biến hóa cứ việc tại vít to cùng kim nhà trong miệng h i ể u qua một chút nhưng huyết giới bí cảnh địa đồ vẫn là làm hắn lấy làm kinh hãi đây cũng là tiểu thế giới huyết giới bí cảnh so với hắn trong tưởng tượng có thể lớn hơn đem nhỏ địa đồ hoán đổi tới toàn bộ huyết giới bí cảnh t ầ n g cấp đó có thể thấy được mảnh này bí cảnh bên trong tồn tại lấy chín khối to lớn huyết sắc đại lục mỗi một khối đại lục đều cùng lạnh lên tinh không xê xích bao nhiêu căn cứ nhỏ trên bản đồ tiêu ký bên trái bốn khối đại lục hoàn toàn bị lang nhân tộc trừng ư khống mà bên phải bốn khối đại lục thì lệ thuộc vào huyết tộc cái này tám khối đại lục làm thành một cái to lớn v ò n g bảo vệ lấy trung ương khối kia lớn nhất đại lục khối đại lục này trung ương có một cái to lớn huyết trì cơ hồ tương đương với toàn bộ thần long đế quốc lớn nhỏ nơi này chính là lang nhân tộc cùng huyết tộc một mực tại tranh đoạt địa phương chỉ có điều bây giờ hai tộc tạm thời ngưng chiến lấy huyết trì nam bắc là biên giới phân ra riêng phần mình phạm vi thế lực mặc dù đại chiến chưa lên nhưng ma sát nhỏ vẫn là xưa nay không từng gián đoạn hai tộc thường xuyên bởi vì huyết trì tài nguyên nguyên nhân mà xảy ra một chút tiểu quy mô chiến đấu tình huống như vậy chẳng mấy chốc sẽ xảy ra cả i biến bởi vì bây giờ hai tộc đều nhận được tình báo ngay tại kế hoạch đem đối phương một m ẹ hốt gọn nhìn như bình tĩnh huyết rơi bí cảnh bên trong trên thực tế cũng đã bắt đầu c u ầ n c u ộ n s ó m ngầm bất luận là lang nhân tộc vẫn là huyết tộc đều tại bí mật triệu tập đại quân tiến về trung ương đại lục chuẩn bị sau đó phát động tổng tiến công đây hết thảy tự nhiên là bởi vì tô một bạch bút lên tới hắn nhìn một chút chính mình sợ tại vị trí sau đó điều ra vít to cho tọa độ tâm niệm vừa động thuấn gian di động chỉ cần tại cùng một cái trong t i ể u thế giới hắn liền có thể viễn chỉnh tiêu ký vị trí t o a độ sau đó trực tiếp tuấn di đã qua bởi vậy làm trung ương đại lục huyết tộc trong đại bản doanh mọi người thấy đ ỗ n g nhiên xuất hiện tô một bạch lúc nguyên một đám sắc mặt tái n h ậ t huyết tộc cường giả lập tức ngây n g ẩ n cả người người là ai chúng ta cấm chế cùng kết giới đâu g i a hỏa này vào bằng cách nào trước bắt lại lại nói ở đây đều là cường giả trong nháy mắt liền phản ứng lại một người trong đó càng là đưa tay liền hướng phản ứ n một người trong đó càng là đưa tay l i n hướng phản ứng lại một người trong đó càng là đưa tay l i ề hướng h í a tô một bạch c h ộ tới đây là thế giới chi lực tất cả dừng tay sau một khắc thanh â m trầm thấp vang lên ngồi chủ vị má cất chậm rãi đứng dậy ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lấy bỗng nhiên xuất hiện tô một bạch trong mắt l ó e lên một vệ trấn kinh chi s á c chắc hẳn các hạ chính là vít to nói tới đêm t r ă n g tiên sinh a ân tô một bạch khẽ vớt cảm tâm niệm vừa động đem vít to theo thể nội tiểu thế giới bên trong phóng ra cùng lúc đó hắn trong đôi mắt hiện lên một vệ kinh quang huyền tiên c r i đồng huyết tinh tri chủ má cất huyết tộc sương ngục thần quốc huyết tộc thân vương đỉnh gia huyết tộc sinh vật pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực 3 3 3 g ba t i n h thần hồn trung vị thần sơ kỳ thân thể trung vị thần sơ kỳ chiến lực trung vị thần sơ kỳ phát tắc linh hồn trôn vùi phát tắc huyết chi tái sinh phát tắc huyết chi ăn mòn phát tắc huyết chi chớ chú phát tắc huyết chi thôn vệ phát tắc trở huyết dối bi cảnh bên trong huyết tộc người mạnh nhất một thân chiến lực đã đạt tới trung vị thần sơ kỳ cực hạ chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể đạt tới trung vị thần trung kỳ quả nhiên cùng kim nhan ó i như thế mà cất thực lực đã nhanh đạt tới trung vị thần trung kỳ vĩ to xuất hiện nhất thời làm còn lại huyết tộc ánh mắt biến bình h ả n bọn hắn quan sát toàn thể vít to hai mắt kinh ngạc nói không ý nghĩ gì ngươi thật đột phá tới trung vị thần c h i cảnh vít to quả nhiên là trong chúng ta thiên tài nhất tồn tại đợi một thời gian hắn đoán chừng nói đến chỗ này cái kêu huyết tộc hạ vị thần bỗng nhiên tiếng nói trì trệ bất quá hắn muốn biểu đạt ý tứ mọi người đã rất rõ ràng đợi một thời gian vít to thành tựu đoán chừng có thể siêu việt má cất trở thành huyết giới bí cảnh bên trong người mạnh nhất đối với cái này má cất trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào chỉ là khoác tay áo các ngươi đi ra ngoài t r ư ớ ca ta cùng đêm trăng tiên sinh nói chuyện vít to ngươi lưu lại đêm trăng tiên sinh hoan n g h ê n đến hết u y giới bí cảnh làm khách hơn mười vị huyết tộc hạ vị thần thân thiện cùng tô một bạch lên tiếng c h à o lục tục rời đi đại sảnh t h ẳ n g đến tất cả mọi người đi về sau vít to mới mở miệng nói ca lần này có đêm t r ă n g tiên sinh tương trợ chúng ta nhất định có thể một lần hành động cầm xuống toàn bộ hết u y giới bí cảnh đây cũng là vít to không lo lắng má cất bởi vì thiên phú mà nhắm vào mình nguyên nhân bởi vì má cất thật là thân ca của hắn không nghĩ tới tiểu tử ngươi vận khí tốt như vậy vậy mà có thể mời đến đêm t r ă n g tiên sinh tương trợ má cất nhìn chằm chằm tô một bạch một cái trong đôi mắt o a n g mang lấp lóe cùng kim nha như thế hơn n cũng phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn của phát p thấu h đối sâu ư g Bất quá vừa mới kia mới nữa h thoáng qua cường đại thế giới chi lực, đủ để chứng minh, tháng này đêm ít ra cũng là cùng mình ì n cường này cũng cùng cung cường Hơn n ít giới giả. qua ra lực, cấp bậc đại đủ để là đêm đối phương vẫn là đến từ thần tộc cùng cảnh giới dưới tình huống tất nhiên so với mình muốn mạnh hơn không ít Cái này một đợt, ổn, chương 496, cá lớn. Thăng thêm, chương 496, cá đặc bạch căn chỉ Bởi vì thai biến tại, linh phải này ổn, lớn. Thăng lớn. Thăng tính tồn tại, vị tô một bạch nắm trong tay linh hồn, căn bản không trung là tay một thêm, thêm. một đợt, tô th vì vị vị chưa nói tới cái gì tương trợ bất quá là theo như nhu cầu mà thôi tô một bạch khoát tay á o ta vừa vặn cùng lang nhân tộc có chút thủ riêng những cái kia ngu xuẩn người sói vậy mà đắc tội đêm trăng tiên sinh má cất mặt ngoài ung dung thản nhiên nội tâm lại đã sớm c ư ờ i nở hoa xem ra lần này bị diệt cũng là bọn hắn gieo gió gặt bạo a thủ hạ ta có một cái v u yêu vương vít to cũng đã nói cho người bê ta tô một bạch lường vít to một cái má cất lập tức nhẹ gật đầu nếu biết vậy chúng ta trước sớm nói xong lang nhân tộc thi thể toàn bộ về ta bao quát kia kìm nhà cùng bờ l ợ điều kiện này bất quá là tô một bạch nói ra nhường má cất an tâm mà thôi liền như là hướng kim nha ra điều kiện đồng d ạ n giá g cả mở vội vặn đã không ra vẻ mình có mưu đồ khác lại để cho bọn hắn khét cắn r ă n g có thể tiếp nhận quả nhiên má cất trầm tư một lát sau vẫn gật đầu không có vấn đề tất cả liền theo đêm t r ă n g tiên sinh lời nói mặc dù kể từ đó sẽ thiếu thu hoạch đại lượng cường giả thân huyết nhưng cùng hoàn toàn t r ư ở n g không h u y ế t giới bí cảnh so sánh má cất tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào kế tiếp ba người liền sắp mở ra đại chiến tiến hành một phen thương thảo tại tô một bạch cùng vít to giật dây phía dưới mọi thứ đều dựa theo tô một bạch trong kế hoạch hoàn mỹ tiến hành sau một lát má cất lấy ra một bình rượu ngon Người lớn là tôi một bạch r tiến một chén. trăng vào phòng nghỉ sau phất tay liền lấy ra một đống kèm theo thai biến đặc tính thần hồn chi tinh hấp thu lên mà vít to lại về tới trong đại sành má cất trong tay bưng một cái ly đ ế cao nhẹ nhàng lung lay ánh mắt nhìn trong chén sền sệt huyết sắc dịch thể trong mắt hàn quang lấp lóe huyết tổ mệnh lệnh ngươi cũng nhận được a ân không hơn vạn giới lớn như thế ai biết cái kia bạch dạ ở nơi nào a vít to nhất miệng diễn k g phá trần nếu như tại lam tinh tuyệt đối có thể cầm một cái tượng vàng oscar ha ha tìm bạch dạ má cất bật cười một tiếng người nào thích tìm ai tìm đi loại kia yêu nghiệt tìm tới không phải nhất định là chuyện tốt ta ngược lại thật ra hy vọng vĩnh viễn cũng đừng gặp phải cái kia bạch dạ nếu không không chừng sẽ xảy ra cái gì nói cũng đúng chúng ta trông coi huyết giới bí cảnh không thâm sao vít to rất tán thành gật gật đầu nhưng trong lòng thì có chút bi thương c a a người nói quá đúng thật là bạch dạ hiện tại đã tại chúng ta trong đại bàn doanh a bị tô một bạch nắm trong tay linh hồn sau vít to làm ra nói tới mọi thứ đều đem lấy tô một bạch lời nói là cao nhất nguyên tắc nhưng hắn cũng không có mất đi bản thân bởi vậy trong lòng mới sẽ sinh ra bi thương cảm xúc chỉ là hắn lại cái gì cũng không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn má cất b ư ớ c vào tô một bạch cà b ẫ trở thành trên bàn cờ quân cờ một trong đúng rồi bạch dạ sự tình chúng ta có thể xuất công không xuất lực nhưng huyết thực cũng không thể thiếu má cất đ ỗ n g nhiên đặt chén rượu xuống hỏi lần này có bắt được cao dai nhân tộc huyết thực sao máu vườn bên kia thật là vẫn luôn đang thúc giục lần này vận khí không tốt chưa bắt được vít to lắc đầu liền biết không thể đối tiểu t ử ngươi ôm hy vọng quá lớn về sau đừng cả ngày đưa ánh mắt đặt ở những cái tia nửa thú nương trên thân má cất chỉ tiếp rèn sắt không thành thép t r ư ờ n g vít to một cái đây còn không phải là bởi vì nửa thú nương đáng tiền đi vít to lẩm bẩm một câu lại đáng tiền có thể có nhân tộc huyết thực trọng yếu má cất hư lạnh một tiếng cũng may lủ ỵ xạ bên kia lần này bắt một con cá lớn cá lớn vít to con ngươi có hơi hơi có lại cái gì cá lớn p h á p tác chi chủ cảnh nhân tộc thiên tài ngươi nói có đúng hay không cá lớn má cất miết miệng lên không tự chủ được dối ra đầu lưỡi đỏ thám liếm môi một cái nghe vậy v i t to trên mặt lộ ra một vệ vui mừng nhưng trong lòng thì chầm xuống a thông suốt hoàn toàn không cứu nổi trong phòng nghỉ tô một bạch một bên hấp thu thần hồn chi tinh một bên thông qua v i t to thần hồn nghe hắn cùng má cất đối thoại nhân tộc cũng có p h á p tác chi chủ cảnh tồn tại nghe được câu này tô một bạch bỗng nhiên mở mắt trong con mắt hiện lên một vệ kinh ngạc tiến vào vạn giới trò chơi đến nay đây là lần thứ nhất hắn nghe nói cảnh giới này nhân tộc cường giả trước đó tại bảy hào thần cấm chi địa mạnh nhất phong dịch thuyền cùng trong ngực cũng mới thập giai thánh diện cấp mà thôi vạn giới lại quá lớn tô một bạch sau khi ra ngoài nhìn thấy người đầu tiên tộc vẫn là hạ dịp mạng tên kia rất hiển nhiên má cất nói tới nhân tộc thiên tài tất nhiên đến từ khắc thần cấm chi địa tô một bạch lập tức đối cái này chưa từng gặp mặt nhân tộc thiên tài hứng thú chỉ có điều lụ ý xạ còn chưa đến huyết giới bí cảnh bởi vậy hắn chỉ có thể tạm thời ngăn chặn nội tâm hiệu kỳ nhắc nhở ngươi hấp thu một quả thần hồn tri tinh hồn lực một trăm nhắc nhở hai biến đặc tính có hiệu lực linh hồn của ngươi cường độ có nhất định tăng lên hệ thống nhắc nhở âm không ngừng tại tô một bạch vang lên bên hai theo linh hồn của hắn cường độ đạt tới thánh diệt cấp đ ỉ n h phong thần hồn chi tinh tăng trưởng rõ rệt hiệu quả cũng không còn rõ rệt bất quá chỉ cần số lượng nhiều hy vọng có thể gây nên chất biến tô một bạch rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình cường độ đã đến l à n danh b ộ t phá nhưng chính là cuối cùng này bình cảnh vẫn còn cần hấp thu không ít thần hồn chi tinh theo hồn lực hạn mức cao nhất càng ngày càng cao tô một bạch cũng đang yên lặng tính toán kế tiếp có thể thai biến thứ gì kỳ thật bây giờ tăng lên biên độ lớn nhất hẳn là bạch chơi tấn thăng chính mình lãnh n ộ pháp tắc cùng bở dị ẩn bọn phát tắc pháp tắc con đường bạch chơi sau khi tấn thăng. thật là quy tắc đại đạo hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa phụ nhóm chịu đựng đau răng mã có lôi chữ sai lời nói phiền toái một chút tạ ơn thuận tiện tháng tư lên đường cầu lễ vật chương bốn trăm chín mươi bảy vợ gì ẻn xuất quan chương bốn trăm chín mươi bảy vợ gì ẻn xuất quan quy tắc đại đạo tô một bạch nhẹ giọng nhỉ non một câu trong mắt suy nghĩ n g à n vạn hai biến tiên phú có thể sử dụng sau hắn sở dĩ không có trước tiên bạch chơi tấn thăng ra quy tắc đại đạo chủ yếu có hai cái nguyên nhân thứ nhất theo linh hồn không đủ mạnh liền không cách nào lĩnh nộ càng nhiều pháp tắc con đường có thể biết mong muốn lĩnh nộ quy tắc đại đạo hiển nhiên cũng là đối linh hồn có yêu cầu không cần thử tô một bạch đều rất xác định chính mình bây giờ linh hồn còn xa xa không đạt được lĩnh lộ quy tắc đại đạo yêu cầu dù sao hắn liền thần hồn cũng còn không thể ngưng tụ ra muốn nếm thử lời nói cũng phải chờ bợ gì ẩn hoàn toàn khôi phục lại l ạ i nói bởi vì hắn là đoàn đội bên trong linh hồn mạnh nhất tồn tại nếu như ngay cả hắn đều không thể tiếp nhận quy tắc đại đạo lời nói người khác thì càng không thể nào điểm này là cứng nhắc yêu cầu mà chân chính nhường tô một bạch một mực không có nếm thử nhưng thật ra là cái nguyên nhân thứ hai bởi vì hắn không xác định phát tác con đường nếu như tấn thăng làm quy tắc đại đạo đến tội c ù n g sẽ tạo thành bao lớn động tính phải biết trước đó đánh cắp nữ thần may mắn quyền hành liền bị đối phương theo dõi chỉ có điều bởi vì hai biến đặc tính nguyên nhân nữ thần may mắn tìm không thấy chính mình mà thôi vạn nhất nếu là bởi vì bạch chơi quy tắc đại đạo mà đưa tới c ă g thủ nhân tộc quy tắc chúa tể h vậy coi như được không bù mất xem ra cần phải tìm địa phương tuyệt đối an toàn mới có thể tiến hành nếm thử tô một bạch nhữ mày một bên hấp thu thần hồn chi tình một bên suy nghĩ như thế nào mới có thể tránh miễn gây nên quy tắc chúa tể chú ý Bởi gì ẩn lúc trước thật là đ ỉ n h phong trung vị thần lại chỉ là bởi vì thời không chúa tể chiến đấu tác động đến liền trực tiếp bị phá hủy mạnh nhất thân thể thậm chí không thể nói là tác động đến bởi vì từ đầu đến cuối hắn liền thời không chúa tể cùng hư không quân chủ ở nơi nào đại chiến đều không rõ ràng phá hủy hắn mạnh nhất thân thể chẳng qua là một đạo đống nhiên xuất hiện thời không khe hở mà thôi dù là bình thường quy tắc chúa tể không có hứa tinh thần mạnh như vậy nhưng cũng tuyệt đối không phải pháp tắc chi chủ cảnh chân thần có thể người già bị đụ nếu như bây giờ liền đối mặt loại tồn tại này tô một bạch căn bản không có mảy may nắm chắc có thể thoát thân c ẩ nhưng t ậ n treo đ ợ c v ạ năm thuyền, n m o cuối cùng tân bình phong kia nhưng như cũ cứng chắc khi sâu một hơi tô một bạch đang muốn tiếp tục hấp thu trong đầu lại đột nhiên chuyển đến bờ g ị ẩn thanh âm chủ nhân có thể thả ta hiện ra khôi phục lại trung vị thần tô một bạch nhãn tình sáng lên lúc này vung tay lên đem bờ dị ẩn theo thể nội tiểu thế giới bên trong phóng ra có chủ nhân cung cấp vật liệu khôi phục tự nhiên là nước chạy thành sông Bờ dị ẩn trong con mắt linh hồn chi hỏa rõ ràng khỏe mạnh mấy phần tản ra khí thế cũng hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh được Bờ dị ẩn vong linh tộc x ư ơ n g ngục thần quốc đời trước quốc chủ vũ yêu vương đỉnh giai vong linh sinh vật pháp tác chi chủ cảnh sinh m ệ n h lực 1200 t i n h thân hồn trung vị thần đình phong trọng thương trạng thái khôi phục bên trong trước mắt khôi phục lại trung vị thần sơ kỳ thân thể trung vị thần sơ kỳ chiến l ự c trung vị thần trung kỳ phát t á c triệu hoán phát t á c b ă n g x ư ơ n g nguyên tố phát t á c linh hồn trôn vùi phát t á c linh hồn thu hoạch phát t á c tử vong n g u y ệ n ruộng phát t á c trở đã từng trung vị thần đ ỉ n h phong tồn tại đợi trước x ư ơ n g ngục thần quốc quốc chủ theo hắn linh hồn lực lượng khôi phục chiến l ự c cũng sẽ trở lại đ ỉ n h phong trung vị thần trung kỳ chiến l ự c nhìn xem ở di ẩn bảng tô một bạch lông mày níu lại không thể không nói gia hỏa này có thể trở thành x ư ơ n g ngục thần quốc quốc chủ vẫn còn có chút bản lãnh cỗ này thần thể sinh mệnh lực bất quá mới tăng lên tới một hai trăm tinh mà thôi khoảng cách ma cất ba ba ba trăm ba mươi ba tinh còn kém bên trên rất nhiều nhưng chiến lược lại đạt đến trung vị thần trung kỳ chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới trung vị thần trung kỳ mà thôi b vợ dị ẩn khiêm tốn một phen sau đó lại bổ sung bất quá chủ nhân yên tâm ưu khư phục hồn lộ dược lực còn tại duy trì liên tục phát huy tác dụng ta rất nhanh liền có thể khôi phục lại trung vị thần hậu kỳ không có việc gì không đội tô một bạch khẽ vất c ằ m b vợ dị ẩn bây giờ chiến lược nhường hắn lần này kế hoạch dễ dàng không ít đúng rồi ngươi tiểu thế giới khôi phục lại không có đã khôi phục một phần vợ dị ẩn tiểu thế giới bởi vì linh hồn thụ trọng thương nguyên nhân hoàn toàn trở thành một vùng p ế tích đi qua tất cả triệu hoán vật cùng khế đ ước vong linh sinh vật cũng toàn bộ hủy diệt bây giờ theo linh hồn khôi phục lại trung vị thần chi cảnh hắn tiểu thế giới cũng theo đó khôi phục một bộ phận để cho ta nhìn xem tô m ụ c bạch nhuốm ngướng mày bờ gì ẩn lập tức phóng xuất ra chính mình thế giới chi lực cố này thế giới chi lực cường độ cùng tô m ụ c bạch bị vạn giới trò chơi sau khi tăng lên thế giới chi lực cơ hồ tương xứng mà cái này vẫn chỉ là khôi phục một phần nhỏ mà thôi cảm thụ được cố lực lượng này căn nguyên tô một bạch lập tức minh bạch bờ gì ẩn tiểu thế giới giấu ở mệnh h ạ của hắn bên trong nói cách khác bây giờ tô một bạch thể nội tiểu thế giới bên trong vẫn tồn tại một cái thuộc về bờ gì ẩn tiểu thế giới đi nhận lấy đi tô một bạch khoát tay áo chậm dại đứng dậy lúc này phòng nghỉ cửa phòng cũng bị góp vang v i c to r thanh âm tùy theo chuyển đến đêm trăng tiên sinh lưu ý xạ trở về má cất thân vương nói có thể bắt đầu trên thực tế v i c to r cũng không cần dạng này thông chi tô một bạch sở dĩ tự mình đi một chuyến chẳng qua là diễn kịch cho huyết tộc nhìn mà thôi vừa dứt tiếng phòng nghỉ đại môn tùy theo mở ra tô một bạch cùng bờ dị ẩn hai người tuần tự từ đó đi ra đi thôi tô một bạch nhạt mở miệng đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vẹt vẻ suy tư h ắ n đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem lụy s ạ bắt được nhân tộc kia thiên tài cứu được phát tác chi chủ cảnh nhân tộc c ư ờ n g giả tuyệt không thể cứ như vậy trở thành huyết tộc huyết thực thật là lấy huyết tộc đối nhân tộc huyết thực coi trọng trình độ như thế nào mới có thể làm cho đối phương giải trừ khế ước nô lệ đâu trên đường đi tô m ộ c bạch có chút nhữ m ẩ y thực sự nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp nhưng nếu như không giải trừ khế ước lời nói lụy s ạ liền có tùy thời nắm giữ nô lệ sinh tử năng lực nàng tử vong lúc các nô lệ cũng biết tùy theo tử vong dạng này coi như tô một bạch có năng lực đem hết giới bí cảnh bên trong huyết tộc cùng lang nhân tộc một mẹ hốt gọn cũng không cách nào cứu cái kia nhân tộc thiên tài người này xuất hiện hoàn toàn ở tô một bạch kế hoạch bên ngoài nhưng mà hắn buồn rầu lại tại tiến vào phòng nghị sự sau trong nháy mắt tan thành mây khói ba ba ba vừa tiến vào trong đó liền gặp được một cái vóc người cao g ầ y nữ tính huyết tộc cầm trong tay roi ra không ngừng quất vào một gã nhân tộc thanh niên trên thân ta khuyên ngươi thức thời một chút nếu không lão nương tuyệt đối để ngươi thể nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng ha ha tiếp nhận roi hình nhân tộc thanh niên lông mày đều không hề n h ữ một lần thậm chí còn hướng phía lùi xả gắt một cái nổi giận mắng he thối có bản lĩnh liền trực tiếp giết lao tử muốn cho Lào thanh ử ký kết k ế ước nô n lệ. m mơ. ư g n niên mây Trường tộc chân thần, mây trôi. Thanh nhân chân n mây i Ba. Ba. Ba. Thanh niên lời nói lập tức chọc giận lụ ý xạ trong tay nàng roi ra lần nữa rơi vào trên người đối phương âm thanh lạnh lùng nói muốn chết không dễ dàng như vậy c h ờ ngươi nhìn thấy máu vượn liền biết cái gì gọi là sống không bằng chết thanh niên bên ngoài thân mơ hồ hiện hiện lít nha lít nhít minh văn t ầ n tầng trung điệp dường như hoàn toàn ức chế hạn lực lượng theo hai người đối thoại có thể nghe ra tên này nhân tộc thanh niên hiển nhiên là xương cứng không có giống hạ diệt m ạ n g như thế vì mạng sống mà lựa chọn ký kết khế ư ớ c nô lệ kể từ đó tô một bạch cũng không cần lo lắng hắn sẽ theo lụ ý xạ cùng chết tô một bạch ánh mắt nhìn về phía tay k i a nắm roi ra lụ ý xạ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệ h h n quang cố nén sát ý trong lòng mở miệng nói đây là nhường đêm trăng tiên sinh c h ế cười m á cất tiến lên cười ha h a hướng phía lụ ý xạ đưa ánh mắt lụ ý xạ trước đem ra hỏa này nhốt vào tiểu thế giới đừng để đêm trăng tiên sinh bậy lâu chớ nóng ộ i tô một bạch vội vàng đưa tay quan sát toàn thể cái này nhân tộc thanh niên hai mắt nhiều hứng thú mà hỏi lại là cái nhân tộc chân thần thật đúng là không thấy nhiều à. lời nói ở giữa h ắ n trong con mắt kim quang lấp lóe huyền tiên tri đồng thật phong kiếm thần mây trôi nhân tộc tự do thợ săn tiền thường không tốt tình người p h á p tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực hai mươi tám tinh thân hồn hạ vị thần sơ kỳ thân thể hạ vị thần sơ kỳ chiến l ự c hạ vị thần sơ kỳ p h á p tác phong c h i nguyên tố p h á p tác phong c h i cực tốc p h á p tác phong c h i rung động phát tác phong tri cắt chém phát tác nhân tộc ít có có thể đột phá tới phát tác chi chủ cảnh thiên tài đêm trang tiên sinh cũng đúng nhân tộc cảm thấy hứng thú lưu ý xạ cổ tay khẽ đ ả o thu hồi roi r a dẫm lên bước chân mẹo chập trần vòng eo đi vào tô một bạch bên cạnh trong mắt của nàng mang theo ba phần mị hoặc sắc mặt không hề giống má cất cùng vít to như thế tái n h ậ n tương phản còn có hưởng luận hoàn toàn chính xác có chút hứng thú thủ hạ ta vừa vặn thiếu cái này một cái chân chạy tô một bạch lườm lưu ý xa một cái không nhìn thẳng nàng mị hoặc cùng lạnh nguyên tinh gặp phải vì vi an so sánh lưu ý xạ cơ sở điều kiện t r ê n l ệ n h quá xa huyết xác mân tôi lưu ý xạ huyết tộc sương ngục thân quốc huyết tộc thân vương đỉnh gia huyết tộc sinh vật pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực 2198 t i n h thần hồn trung vị thần sơ kỳ thân thể trung vị thần sơ kỳ chiến l ự c trung vị thần sơ kỳ phát t á c linh hồn mị hoặc phát t á c huyết chi tái sinh phát t á c huyết chi ăn mòn phát t á c huyết chi chớ chú phát t á c huyết chi thôn vệ pháp t á c trở không biết l ù i ỵ xạ tiểu thư là không có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích giá tiền không là vấn đề thấy tô một bạch ánh mắt căn bản không có trên người mình dừng lại l ù i ỵ xạ đại mi cao lại thu hồi mị thái lắc đầu nói thật không t i ệ n đêm trăng tiên sinh ngươi cũng hẳn là cũng biết nhân tộc huyết thực đối với chúng ta huyết tộc tầm quan trọng má cất cũng mở miệm nói bổ sung đêm trăng tiên sinh cái này mây trôi đã bị huyết tổ coi trọng lao nhân ra ông ta muốn người chúng ta cũng không dám bán quên đi a tô một bạch khoát tay áo mặt ngoài ung dung thản nhiên nhưng trong lòng nhớ kỹ huyết tổ cái tên này bất quá hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm chỉ là lần nữa nhìn mây trôi một cái trên mặt lộ ra một v ẹ t vẽ tết i m ố i một đám tặc mái thấy mình bị làm hàng hóa đồng dạng thảo luận mây trôi lập tức chửi g ầ m lên chỉ là hắn vừa mới mở miệng liền bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ hiển nhiên là bị lù ị xạ thu vào thể nội tiệu thế giới bị cấm chế trói buộc mây trôi đối mặt lù ị xạ thế giới chi lực không có chút nào sức ph tựa như là tô một bạch lúc ấy tại phế khí tinh cầu thu những nô lệ kia như thế căn bản không cần bọn hắn đồng ý đêm trăng tiên sinh ta đến vì ngươi giới thiệu một chút đây là lụ ý s ạ chúng ta hết u y r ớ i bí cảnh lừng lệ mỹ nữ nổi danh ma cất chỉ chỉ lụ ý s ạ giới thiệu sơ lược hai câu sau đó ánh mắt nhìn về phía tô một bạch bên cạnh bờ dị ẩn nghi ngờ nói vị này chắc hẳn chính là bờ dị ẩn tiên sinh a ma cất thanh em rõ ràng mang theo vẻ vui mừng hắn đã nhìn ra bờ dị ẩn là vu y vương có như thế một vị tinh thông tử vong hệ cùng hệ triệu hoán pháp tắc vu y vương tại lần này đại quyết chiến huyết tộc t ô m ộ c bạch khẽ vất cảm đã lù ỷ xạ tiểu thư cũng quay về rồi vậy thì bắt đầu hành động A, ta không có quá nhiều thời gian ở chỗ này chỉ hoãn lời nói ở giữa t ô m ộ c bạch quay đầu nhìn về phía vợ d ị ẩn dặn dò nói tiếp xuống hành động ngươi thật tốt phối hợp má cất bọn hắn không có vấn đề vợ d ị ẩn miết miết miệng lộ ra một cái khiếp người nụ cười rất nhanh huyết giới bi cảnh bên trong huyết tộc liền hành động lên đại chiến hết sức căng thẳng vợ d ị ẩn cùng vít to đi theo má cất cùng một chỗ đi vào trung ương đại l ụ huyết trì t ô một bạch cũng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ dựa theo kế hoạch hắn lúc này còn có một số khác chuẩn bị muốn làm đương nhiên cái gọi là chuẩn bị bất quá là huyết tộc cho rằng mà thôi tô m ụ c bạch sở dĩ tìm lý do thoát thân hoàn toàn là bởi vì còn cần đi lang nhân tộc dựa theo thời gian kim nha không sai biệt lắm cũng nên tới trong nháy mắt di động đi vào huyết giới xuất khẩu tô m ụ c bạch tâm niệm vừa động rời đi huyết giới bí cảnh trở lại trong vũ trụ sao trời vừa một lần nữa biến thành t ẫ n diệt đem tinh khung h ả o phóng xuất không đến bao lâu xa xa tinh không đông nhiên có chút v à t mẹo một chiếc phi thuyền loại nhỏ trong nháy mắt xuất hiện rất nhanh phi thuyền liền ngừng lại bạch quang hiện lên kim nha thân ảnh từ đó đi ra phất tay thu hồi phi thuyền kim nha lách mình đi vào tinh tô m ụ c bạch vừa vặn mang theo băng xương thiên sứ hoa tỷ mội cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ đi ra phi thuyền tận diệt tiên sinh tốc độ của ngươi thật đúng là nhanh n a kim nha mắt nhìn tinh khung hào không ngừng hâm mộ là ngươi quá chậm chúng ta thật là đã đợi có một hồi băng xương hai tay ôm ngực n h ế c miệng lúc này kim nha cũng chú ý tới vít to thân ảnh đã không thấy lúc này hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tô m ụ c bạch vít to đã trở về tô m ụ c bạch mỉm cười thủ hạ của ta cũng cùng hắn cùng một trô đánh vào huyết tộc nội bộ ngay vậy kim nha trong mắt lóe lên một đạo tinh quang là vị kia trung vị thần cảnh v u yêu vương sao không、sai. t ô một bạch khẽ vất c ằ m chắc hẳn hiện tại huyết tộc đã bắt đầu hành động chúng ta cũng phải nắm chặt thời gian ha ha ha ha ta đã sớm thông chi bợ lật làm tốt khai chiến chuẩn bị chỉ cần chúng ta vừa đến trò hay liền có thể mở màn kim nha nết miệng c ư ờ i to lộ ra miệng đầy kim sắc răng n a n h tại trong tinh không đen như mực lộ ra phá lệ trứng mắt nghĩ đến chờ một lúc huyết tộc phát hiện vít to cùng vu yêu vương là phía bên mình người sau sẽ có như thế nào biểu lộ trong lòng của hắn liền không nhịn được có chút hưng phấn huyết tộc hiện tại đoán chừng còn tưởng rằng bọn hắn lần này có thể hoàn toàn chiếm cứ huyết giới bí cảnh n suy nghĩ đến tận đây kim nha lúc này vung tay lên, tận thăng không không thêm, không không thêm huyết h giới bí cảnh trung ương đại lục theo huyết tộc cùng lang nhân tộc chính thức triển khai động tác mà khác tám trong đại lục tinh nhuệ liên tục không ngừng truyền thống tới chỗ này đối với cái này hai tộc không có chút nào phát giác được dị thường bởi vì trước kia đại chiến cũng là như thế chỉ cần có một phương có hành động một phương khác lập tức liền sẽ làm ra phản ứng chỉ có điều lần này mỗi người bọn họ đều cho rằng chính mình có cường đại giúp đỡ đủ để đem đối phương một lần hành động cầm xuống theo song phương truyền t ố n g tới tinh nhuệ càng ngày càng nhiều một cỗ t ố c sát chi khí trong nháy mắt tràn ngập cả khối trung ương đại lục khiến trên bầu trời huyết vụ cũng hơi nhộn nhạo tới bây giờ hai tộc cũng không che giấu nữa càng thêm tăng nhanh truyền t ố n g tốc độ song phương đầu n h ậ p phiến chiến trường này binh lực càng ngày càng nhiều bất luận là lang nhân tộc vẫn là huyết tộc trong mắt đều tại sát ý l ệ n h như băng xem như, thủ kiếp tộc, đại chiến như vậy bọn hắn đã không biết rõ kinh nghiệm bao nhiêu lần khối đại lục này trung ương bên trong huyết trì Tuyệt đại bộ phận máu tươi đều là hai tộc tinh nhuệ chiến sĩ lưu lại song phương cao tầng còn chưa hiện thân nhưng chiến hỏa cũng đã bị nhóm lửa huyết dối bí cảnh bên trong thật vất vả đạt thành ngưng chiến hiệp nghị giờ phút này hoàn toàn bị xé nát dọc theo trung ương cạnh huyết tri duyên phương bắc lang nhân tộc huy động hàn quang lấp lóe lợi trào cùng bạo hướng phía phương nam huyết tộc đại quân bay nhảo hà đến đại lượng lang nhân tộc người chơi trực tiếp quần hóa màu hổ phách con n g ư ô i vằn v ệ n tiêu máu tứ chi chạm đất hóa thân từng thất cử lang gào thét xông vào trong quân địch sắc bén v u t sói cùng răng nanh i ệ n thị do gia tính phong thái các loại các huyết tộc giống nhau không cam lòng yếu thế chiến hỏa nhóm l ử a s á t na tất cả huyết tộc liền khôi phục chân thân khuôn mặt giữ tợn bên trên phun ra thật dài tráng kiện lưỡi đ â m bọn hắn tinh hồng trong con mắt tất cả đều là đ ố i máu tươi khát vọng vô số huyết tộc binh sĩ vô cánh thịt phô thiên cái địa phóng tới người sói đại quân l ư ỡ i đ â m hóa thành tàn ảnh tìm đúng mục tiêu chính là không chết không thôi hóa thân máu côn có tư cách tham dự trận này đại quyết chiến ít ra đều là ngũ giai trở lên người chơi hai đại chủng tộc tại r i ê n g phần mình thánh diện cấp tướng lĩnh dẫn đầu hạng triển khai kịch liệt chém giết đây là tô một bạch trước đây chưa từng gặp to lớn chiến tranh là hai cái chủng tộc ở giữa sinh tử chi chiến cứ việc hết rơi bí cảnh bên trong lang nhân tộc cùng huyết tộc chẳng qua là hai tộc chi nhánh tầm thường mà thôi nhưng cuộc chiến tranh này tàn nhẫn trình độ cũng vượt rất xa thần cấm chi địa quốc chiến thậm chí ngay cả tô một bạch tại làm tinh lúc từng gặp thế chiến p h i phóng sự đều căn bản là không có cách cùng trận chiến tranh này đánh đồng song p ư ơ n g đầu nhập binh lực đâu chỉ mấy tỷ. các loại cường đại kỹ năng bay tán loạn hoàn toàn là không chết không thôi trạng thái thất giai sử thi cấp người chơi ở chỗ này nhiều lắm là cũng coi như đội trưởng cấp khắp nơi có thể thấy được bát giai truyền thuyết cấp người chơi số lượng cũng số chi không rõ bọn hắn tại trên phiến chiến trường này cũng sẽ chết tại cường giả đối chiến dư ba chỉ có tới cựu giai cấp độ thần thoại mới chính thức coi là trong đại quân cường giả các loại lĩnh vực lần lượt triển khai điên cuồng đụng vào nhau cấp độ thần thoại chiến đấu xung quanh cơ hồ đều sẽ xuất hiện một mảnh nhỏ khu vực chân không không có kẻ yếu có can đảm tới gần thập giai thánh diện cấp người chơi chính là song phương trong đại quân tướng lĩnh nhân v trong đó tuyệt đại bộ phận đối pháp tắc con đường l ĩ n h nộ cũng không nhiều nhưng chiến lược toàn bộ triển khai phía dưới cũng không phải cấp độ thần thoại người chơi có thể so sánh được chân chính có thể ảnh hưởng cục bộ thắng lợi thiên bình là những cái kia ngũ văn trở lên thánh diện cấp tướng lĩnh bọn hắn điều động đại lượng lực lượng phát tắc phất tay liền có thể t h a n h k h ô n g một mảnh chiến trường đương nhiên dạng này cơn giả cũng không cách nào trong chiến tranh tùy ý ngược sát bởi vì bọn hắn cũng có được đồng cấp đối thủ đối mặt thế lực ngang nhau đối thủ dù cho là thánh diện cấp chín văn tồn tại cũng không thể không thu liễm lực lượng ngưng sử dụng đại quy mô kỹ năng để tránh bị đối thủ bắt lấy sơ hở trừ cái đó ra các loại ma pháp khoa học kỹ thuật vũ khí cũng giống nhau xuất hiện ở trên chiến trường không giống với thần cấm chi địa kia tiểu đà tiểu nháo tiến tháp pháo đài hoặc là nguyên tố ma p h á p tháp trong cuộc chiến tranh này vận dụng ma pháp khoa học kỹ thuật vũ khí phải mạnh mẽ hơn nhiều phong bạo lôi đình chiến xa qua nguyên tố năng lượng pháo áng nguyên làm trôn vùi pháo không gian lựu i đạn khoan khoan khoan các loại ma pháp cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí nhìn thấy người hoa mắt trong đó công kích cường đại nhất thậm chí ngay cả thập giai thánh diệt cấp cường giả chính diện bị đánh chúng đều sẽ người bị thương nặng Giết, xé nát những này huyết tộc lao tử đã sớm nhìn những n à y rơi lớn khó chịu cho ta nghiền nát bọn hắn hút khô những xúc sinh này màu tươi huyết r ơ i bi cảnh thuộc về cao quý huyết tộc các ngươi bất quá là một đám xúc sinh mà thôi tử vong mới là nơi trở về của các ngươi nếm thử máu của ta canh chi p h ệ đây là đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị tiếng la giết đinh thái như cóc vang vọng toàn bộ trung ương đại lục trong đó còn kèm theo c ù n giã sói chu cùng huyết tộc sáng âm vốn là tràn ngập toàn bộ đại lục huyết vụ lập tức biến càng thêm đậm đặc lên càng lúc càng nồng nạt huyết tinh chi khí tựa như là một loại nào đó có cực hạn dụ hoặc tính độc dược để nơi này tê Va chạm, ngoanh minh. Đủ loại Đủ trên h h a n âm t ngập chiến trường xuất hiện thi thể càng ngày càng nhiều tại vong linh giới nồng đậm từ khí tác dụng dưới những thi thể này cũng không có trước tiên biến mất trong đó tuyệt đại bộ phận đều là cựu giai cấp độ thần thoại t r ở x u ố người n g chơi còn có tuổi thọ bọn hắn cũng sẽ không hoàn toàn tử vong nhưng ở huyết trì năng lượng tác dụng dưới bọn hắn sau khi chết cũng không cách nào thoát ly chiến trường theo từng đạo màu màu l o a lên chết ở trên chiến trường hai tộc binh sĩ trực tiếp nguyên địa phục sinh huyết trì năng lượng ban cho bọn hắn phục sinh trọng sinh năng lực nhưng tử vong trừng phạt lại không chút nào sẽ giảm bớt ở chỗ này ngoại trừ thắng được chiến tranh bên ngoài chỉ có hoàn toàn tử vong khả năng chân chính thu hoạch được giải thoát chiến họa tại trung ương đại lục bị nhét lửa rất nhanh liền quét sạch toàn bộ huyết giới bí cảnh mặt khác tám khối đại l cũng lẫn nhau triển khai công phòng chiến bất quá cùng trung ương đại lục hoàng thế chiến tranh so sánh mà khác tám khối đại lục trình độ kịch liệt rõ ràng liền phải kém hơn rất nhiều bất quá chân chính có thể quyết định trận chiến tranh này thắng bại vẫn là ở giữa ao máu những p h á p tắc kia chi chủ cảnh chân thần hoa hoa hoa là lấy b ợ lật cùng kim nha cầm đầu lang nhân tộc chân thần phía bắc thì là lấy ma cất l ũ ỵ xạ cùng vít to cầm đầu huyết tộc chân thần lang nhân tộc phương này t ậ n diệt cùng huyết tộc một phương b ợ di ẩn tại hai phe cánh bên trong có vẻ hơi không h ợ p nhau chiến tranh chân chính sắp ở chỗ này kéo ra màn tre hôm nay tăng thêm dâng lên chương năm trăm huyết tộc tất thắng lang nhân tộc làm sao có thể thua chương năm trăm huyết tộc tất thắng lang nhân tộc làm sao có thể thua b ợ lật hình tượng cùng tô một bạch trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt hắn đứng tại cao lớn cường tráng kim nha bên cạnh tựa như là một cái vị thành niên người sói đồng dạng không đủ một m năm thân cao vốn là cực kỳ nhỏ gầy hơn nữa hắn còn còn l ư n g thân thể càng là tăng thêm loại này yếu đuối cảm giác nhưng này s o n g hẹp dài hai con n g ư ờ i theo áo t r o à n g bên trong chạy ra một sợi hạ à quang lại làm cho người không tự chủ cảm nhận được một hồi ấm lãnh cùng tuyệt đại đa số lang nhân tộc khác biệt b vợ lợt tạo hình xem xét cũng không phải là cận chiến loại hình cánh tay của hắn rõ ràng ngắn một đoạn trong tay cầm một thanh â m khí âm u phát trượng theo gia hỏa này trên thân tô một bạch thậm chí cảm nhận được một tia liền má cất đều không thể mang cho hắn uy hiếp bóng đen tri chủ vợt lang nhân tộc sương ngục thần quốc lang nhân tộc bãi vương đỉnh giai lang nhân tộc sinh、vật. p h á p tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực 3 3 3 g ba t i n h thần hồn t r u n g v ị thần sơ kỳ thân thể t r u n g v ị thần sơ kỳ chiến l ự c t r u n g v ị thần sơ kỳ p h á p tác bóng đen nguyên tố p h á p tác bóng đen nguyền rủa p h á p tác bóng đen ăn mòn p h á p tác bóng đen ẩ n nấp p h á p tác bóng đen lửa gạt p h á p tác trở bái lang nhân tộc bên trong loại biến dị là âm hiểm xảo trá đại danh tử thường thường nắm giữ cực cao bóng đen thiên phú bái vương càng là trong đó người nổi bật ở giữa a o máu trên không hai tộc mười mấy tên phát tác chi chủ đứng đối mặt nhau cùng bạo khí thế quét sạch một phía khiến phía dưới huyết chỉ sóng lớn khuấy động v ỡ lật đôi mắt lấp l ó e ánh sáng lạnh ánh mắt nhìn về phía huyết tộc người mạnh nhất má cất khỏe miệng lộ ra một vệ hung tàn cười lạnh các ngươi huyết tộc cứ như vậy vội vã chịu chết sao hừ không nghĩ tới các ngươi cũng có giúp đỡ má cất ánh mắt hoàn toàn bị tô một bạch biến thành t ẫ n diệt hấp dẫn tại phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của đối phương sau trong lòng của hắn không khỏi xếp chặt nhưng ngay sau đó hắn liền chú ý tới lang nhân tộc trong trận doanh ngoại trừ tô một bạch bên ngoài khác gương mặt lạ đều là liền pháp tắc chi chủ cảnh cũng chưa tới tồn tại trong lúc nhất thời má cất treo lấy tâm cũng để xuống lang nhân tộc thật đúng là ngây thơ coi là tì bởi vì trước đó tô một bạch nói cần làm một chút chuẩn bị phòng ngừa lang nhân tộc pháp tắc chi chủ chiến bại chạy trốn đối với cái này mà cất bọn người tự nhiên là không có lý do cự tuyệt bọn hắn muốn chính là lang nhân tộc chân thần toàn bộ ngã xuống nơi này vợ gì ẩn không có mở miệng chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu thấy thế, thế m á c ấ t khỏe miệng giơ lên một vệ đường cong ánh mắt đảo qua lang nhân tộc c h ú n g thần trầm giọng nói hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi vợ rất khinh thường cười lạnh ngày này sang năm chính là các ngươi n g à y rỗ một bên kim nha cũng phụ hòa nói huyết giới b i cảnh hôm nay sẽ nên đón nó chủ nhân chân chính vừa dứt tiếng hắn hướng tô một bạch đưa cái ánh mắt tất diệt tiên sinh song chưa lập tức liền tốt tô một bạch liếc qua thời không chi luân thời gian cụn đồ trong lòng đến thẩm một hai s một một a ông thời c một t hồi h không phong tỏa nhắc nhở ngươi phong tỏa xung quanh một bốn trăm sáu mươi ba cây số phạm vi bên trong thời không trừ phi ngươi cho phép hoặc là đối phương nắm giữ đánh vỡ phong tỏa lực lượng nếu không không cách nào lấy bất kỳ phương thức rời đi ngoại giới cũng không cách nào thông qua truyền tống loại thủ đoạn tiến vào phong tỏa duy trì liên tục thời gian một mươi trên ba giờ bốn mươi chín điểm năm mươi chín giây cái này đột n h i lên phong tỏa tất cả mọi người đã nhận ra nhưng không có bất luận kẻ nào cảm thấy ngoài ý mớn dường như tất cả mọi người cho rằng cái này tại trong kế hoạch đồng dạng điểm này theo bở lật cùng má cất trung vị thần sắc mặt bên trên liền có thể nhìn ra má cất nhận lấy cái chết bở lật trong tay pháp trượng trực chỉ má cất một đạo thâm thúy đến cực hạn hát quang trong nháy mắt kích x ả mà tới má cất cũng xé toan nguy trang khôi phục g i ữ t ậ n xấu xí huyết tộc chân thần cánh thịt run lên bên ngoài thân h i ệ n lên nồng hát huyết quang tới đụng vào nhau b ợ d ì ẩn tiên sinh bở lật giao cho ta để ngươi vong linh đại quân thỏa thích giết cho ca và anh cả hai trước tiên phóng xuất ra riêng phần mình thế giới chi lực hai đạo lực lượng đụng vào nhau đúng là tạo thành một mảnh vạn mẹo hình tròn không gian. Hùng bọn ạ hắn lực lượng bị riêng phần mình thế giới chi lực một mực trói buộc toàn bộ khuynh tả tại trên người đối phương vĩnh to năm chặt thời gian săn rết những cái kia hạ vị thần vợ dị ẩn tiên sinh đối diện cái kia đốt lựa trang bức phạm liền giao cho người thắng dạ tiên sinh không có vấn đề a lưu ý xạ thanh em giờ phút này cũng không kẹp bởi vì nàng cũng khôi phục huyết tộc chân thân bộ kia xấu xí thai biến quả thực làm cho người buồn nôn không chờ vít to cùng bờ di ẩn nắp lại nàng đã huy động roi ra trực tiếp phóng tới kim nha dưới cái nhìn của nàng chỉ cần mình cùng má cất kéo lại bờ lật cùng kim nha những người còn lại tuyệt sẽ không là đêm trăng bọn hắn đối thủ một trận chiến này huyết tộc tất thắng xuân môn lão tử đã sớm muốn đem ngơi ư kia buồn nôn đầu lươi cho kéo ra kim nha gào thét một tiếng toàn thân tràn ngập kim loại sàn bóng trong nháy mắt hóa thân cơ giáp chiến lang không nhìn thẳng lưu ý xạ trường tiên nhấ đối với một chiêu này hắn càng là tràn đầy lòng tin phía bên mình không chỉ có t ẫ n diện tiên sinh ngay cả huyết tộc giúp đỡ cũng là t ẫ n diện tiên sinh phái đi nội ứng một trận chiến này lang nhân tộc làm sao lại thua vâng cả hai thần lực cùng lực lượng pháp tắc điên cùng va chạm bởi vì thế giới chi lực còn chưa phong thích c u n g bạo sóng sung kích trong nháy mắt b ộ c phát ra ông không gian bốn phía kịch liệt chấn động phía giới huyết chỉ càng là trực tiếp chìm xuống mấy vạn mét sâu trực tiếp xuất hiện một cái dạng cái bắt lõm mau lui lại độc nhãn lang trung tâm h ộ chủ trước tiên ngăn khuất tô một bạch trước người nhưng tô một bạch làm sao cần trợ giút của hắn ông cương đại thế giới chi lực trong nháy mắt p h ó n g thích trong chốc lát liền đem toàn bộ huế y trì ba phủ thậm chí lan tràn đến huế y trì bốn phía trên chiến trường kim nha cùng lụ ý s ạ kịch chiến mang tới dư ba vẫn không có thể đến tô một bạch trước người liền bị lắng lại từ trong vô hình cùng một thời gian kim nha lụ ý s ạ b ợ Di ẩn cùng vít to cùng nhau phóng xuất ra thế giới chi lực bất quá hai cái trước là tương hố là mục tiêu thế giới chi lực trực tiếp đụng vào nhau rất nhanh liền giống b ợ lật cùng má cất như thế tạo thành một mảnh vạn vẹo hình tròn không gian kết quả là hai tộc còn lại hạ vị thần liền chua sớ rồi không tốt đối diện cái kia vu y vương thế giới chi lực thật mạnh đáng chết cái k i a đốt l ử a trang bức phạm thật là lợi hại tại hắn thế giới chi lực á p chế xuống thần lực của ta lưu chuyển tốc độ vậy mà trực tiếp thấp xuống hơn phân nửa Bởi trên thực tế những ngày hạ vị thần sở dĩ sẽ cảm nhận được mạnh như thế lực áp bách hoàn toàn bởi vì bọn hắn giờ phút này đồng thời tiếp nhận ba cỗ thế giới chi lực áp bách bất luận là tô một bạch cùng bợ dị ẩn vẫn là huyết tộc vĩ to phóng ra thế giới chi lực đều là không khác biệt chấn áp ở đây tất cả chân thần nếu như không phải bọn hắn số lượng đủ nhiều lại thêm tô một bạch cùng vít to đem thế giới chi lực lan tràn rất xa lời nói những n à y hạ vị thần chi cảnh pháp tắc chi chủ tình huống còn muốn càng hỏng bét một chút dù là như thế bọn hắn lúc này thực lực cũng bị trên phạm vi lớn áp chế điều động thần lực cùng pháp tắc tiêu hao đều gấp đội tăng trưởng hai tộc chân chính tinh tường kế hoạch người chỉ có trung vị thần chi cảnh mấy người những n à y hạ vị thần tất cả đều bị mơ mơ màng màng bởi vì bợ lật cùng má cất ý nghĩ đều không có sai biệt chính là nhường tô một bạch tận lực diễn kịch sau đó tại thời khắc mấu chốt ra tay trực tiếp trọng thương đối phương định tiêm chiến lực trước đó khẳng định không thể quá sớm bại lộ dù là phe mình một bộ phận hạ vị thần lại bởi vậy bị thương nặng đều sẽ không tiếc mặc dù cả hai không có nói rõ nhưng tô một bạch theo trong lời nói của bọn hắn có thể nghe ra bằng lòng nỗ lực số ít hạ vị thần mệnh xem như một cái giá lớn lang nhân tộc cát trù bài là nội ứng vít t o cùng b ờ dị ẩn m à huyết tộc cát trù bài thì là g i ấ u ở chỗ tối đêm trăng song phương ngầm hiểu ý hoàn mỹ rơi vào tô một bạch tính toán bên trong nhưng tô một bạch lớn không chỉ có riêng là trọng thương một chút hạ vị thần tam đại thế giới chấn áp sắt na tô một bạch bên cạnh thiên xứ hoa tỷ bội liền bị màu trắng đen quang mang sau một khắc hỗn độn tiên sứ lan vũ giáng lâm chiến trường kỳ dị dây lụi trong nháy mắt ngưng tụ trường kiếm trong tay giấy lên hắc bạch sen lẫn h ỏ a diễm hóa thành một đạo lưu quang giết vào huyết tộc trận danh o đại nhân ta lên trước một bên khác đèn tín hiệu ba huynh đệ trước người cũng sẽ mở một khe hở không gian máu lục ma thần bạc tỳ bị phản triệu hoán mà đến có tô một bạch đồng ý hắn mới có thể không bị ngăn trở ngại đi vào mảnh này thời không khu phong tỏa vực vê anh côn bạo thần lực phóng lên tật trời tỳ nhảy qua giai đoạn thứ hai trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ ba một đôi con ngươi trong chớp mắt biến thành màu tím đen chiến l ư c thẳ ha ha ha ha. lần này có nhiều người như vậy có thể chặn ta thích tỷ khiêng cử kiếm cười lớn g i ế t vào huyết tộc trận doanh hai đại đ ỉ n h phong hạ vị thần xuất hiện khiến nhận thế giới chi lực chấn áp hơn mười tên huyết tộc hạ vị thần sắc mặt biến đổi lớn l i ê n tại bọn hắn muốn cầu t r ợ ở bờ di ẩn cùng vít to lúc lại đáy lòng chầm xuống lang nhân tộc lũ xuất sinh ăn ngươi vít to ra ra một kích chỉ thấy vít to hóa thân một cái to lớn huyết sắc còn rơi toàn thân tràn ngập nồng đậm sền s ẹ huyết khí đã nhảo vào lang nhân tộc trận doanh bên trong trên đường hắn cùng b ạt tỉ cùng lan vũ sượt qua người nhưng căn bản không ý định đ ộ n g thủ tựa như là không chút gì muốn làm người qua đường đồng dạng đây chính là khổ lang nhân tộc cùng huyết tộc hạ vị thần bọn hắn không thể không toàn lực ứng phó đối kháng riêng phần mình địch nhân cường đại vợ gì ẩn cũng hóa thành một đạo hát vụ cùng toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm tô một bạch đụn g vào nhau thế giới chi lực khuấy động ở giữa hai người càng đánh càng xa thân ảnh dần dần biến mất tại ở giữa ao máu thế giới chi lực điên c ù n g chấn động khiến ngoại giới hạ vị thần cũng không dám tới gần trong không gian vợ lật cùng má cất thủ đoạn ra hết lần thứ nhất hoàn toàn vung tay triển khai một trận thế kỷ đại chiến hai người đều cho rằng chính mình có hậu thủ bởi vậy muốn mau sớm tiêu hao đối phương thần hồn cùng thần lực là t ấ n diệt cùng đêm trăng đ ỗ n g nhiên ra tay sáng tạo có lợi điều kiện một không gian khác bên trong kim nha cùng lù ỵ Sả cũng ôm ý tưởng giống nhau giữa hai bên chiến đấu càng thêm huyết tinh điên c ù n g điều động lấy thần lực cùng lực lượng pháp tắc đối h a n h trong lúc nhất thời cái này tứ đại trung vị thần cảnh cường giả đều đánh nhau thật tình căn bản không có thời gian quản chuyện của ngoại giới nghi. dù sao theo bọn hắn nghĩ một trận chiến này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng đối với tô một bạch cùng bờ g ì ẩn rời đi bọn hắn mặc dù có chỗ phát giác nhưng lại không hề cảm thấy có cái gì bởi vì đây hết thảy đều tại trong kế hoạch cả hai rời đi nguyên nhân là vì triệu hoán thiên thai quân đoàn quét sạch huyết chỉ bên ngoài chiến trường b ợ lật cùng má cất đều là cho rằng như vậy tô một bạch cùng vít to cũng đích thật là làm như vậy cả hai thế giới chi lực mở ra hoàn toàn sau trực tiếp bao gồm toàn bộ huyết chỉ ngay cả cạnh huyết chỉ chiến trường cũng có một bộ phận bị bao phủ ở bên trong trên chiến trường hai tộc binh sĩ vừa cảm nhận được kinh khủng chấn áp chi lực sau một khắc liền mở to hai mắt nhìn ông gian g g i á c gian g g i á c gian g g i á c chỉ thấy biên giới chiến trường không gian đ n g nhiên từng mảnh từng mảnh x é rách đen nghịt vong linh thiên thai đại quân quần quận không dứt theo trong vết nước không gian xông ra bốn bốn mươi tư vạn vu yêu lanh chúa cùng tử vong kỵ sĩ dẫn theo vượt qua hai mươi ước thiên thai quân đoàn theo tô một b ạ c h tiểu thế giới bên trong giáng lâm huyết giới bí cảnh bởi vì số lượng thực sự quá nhiều dù là bởi vì thế giới chi lực mà thật to tăng nhanh giáng lâm tốc độ nhưng nhiều như vậy thiên thai quân đoàn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể toàn bộ gia nhập chiến trường、Z3. giết chóc chỉ lệnh theo vu yêu l ã n h chúa cùng tử vong kỵ sĩ trong miệng phát ra dẫn đầu s ô n g ra vết nước không gian vong linh thiên thai quân đoàn đã cơ v ũ k h í giết vào huyết tộc trong đại quân cái này vừa xung phong lập tức đem huyết tộc đại quân cho giết phủ vì sao lại dạng này mà c á t thân vương không phải nói chúng ta bên này có trung vị thần cảnh vu yêu vương sao vì cái gì lang nhân tộc sẽ t r i ệ u hồi ra nhiều như vậy vong linh sinh vật thật là đáng sợ những ngày vong linh căn bản giết không chết biến thái như vậy hút máu hiệu quả là chăm chú sao không đây là cái gì vong linh sinh vật vì cái gì chết trong tay bọn hắn người sẽ trực tiếp biến thành khô lâu ba biến thành khô lâu coi như xong chuyện như vậy ta cũng đã gặp nhưng vì cái gì một cỗ thi thể liền biến hai cái khô lâu đáng chết những này khô lâu quả thực vô cùng vô tận trong lúc nhất thời các loại kêu thảm vang vọng toàn bộ huyết tộc trận doanh tại nhiều cái sss cấp kỹ năng g i a trì hạ tô một bạch vong linh thiên thai đại quân căn bản không phải những này huyết tộc binh sĩ có thể ngăn cản trái lại lang nhân tộc trận doanh các binh sĩ bây giờ lại là sĩ khí đại trấn ha ha ha ha, các i n h đ ệ ma lang thần đại nhân nói tới viện có tới đại gia theo ta sông giết, giết sạch những này chỉ biết là hút máu thối con rơi có mạnh như vậy thiên thai quân đoàn tương trợ một trận chiến này chúng ta l a n g nhân tộc tất nhiên ngoa tạo cái này sao có thể l a n g nhân tộc vui sướng im bặt mà dừng bởi vì bọn hắn cũng tao nổ hết tộc tình huống giống nhau chỉ thấy lại là từng mảnh từng mảnh không gian bị xé nước vô số vong linh sinh vật theo trong cái khe s ô n g ra gia nhập phiến chiến trường này nhưng lần này những ngày vong linh sinh vật giết chóc mục tiêu lại là l a n g nhân tộc trận danh o chương năm trăm linh hai sức một mình chấn áp nhất tộc đại quân tăng thêm chương năm trăm linh hai sức một mình chấn áp nhất tộc đại quân tăng thêm đại gia mau nhìn k ha ha ha ha, một trận chiến này nhất định phải đem những này vong linh sinh vật tự nhiên là đến từ bờ dị ẩn đừng quên bờ dị ẩn không có đột phá tới pháp tắc chi chủ trước trước trước nghiệp đồng dạng cũng là tử vong chúa tể mặc dù hắn lúc trước không có tử vong thánh điện chỉ có một bản tử vong chi thư bởi vậy thiên thai quân đoàn tăng thêm cũng không có tô một bạch biến thái như vậy nhưng i a hỏa này thật là thực sự trung vị thần trí cảnh h á n chỗ triệu hoán vong linh sinh vật bất luận là số lượng vẫn là chất lượng đều muốn tại tô một bạch phía trên giống côn bạo long hống vang vọng chiến trường một chút không gian thật lớn trong cái khe bay ra từng đầu hình thể khổng lồ cốt long những n à y cốt long trên thân đều mang nồng đậm tịch diện tử khí cùng tử vong hệ lực lượng phát tắc tại những lực lượng này ra t r ì hạ bọn chúng mỗi một đầu thực lực đều tại thập giai thánh d i ệ t cấp Bởi gì ẩn cái này trung vị thần c h i cảnh vu yêu vương ra tay lập tức nhường huyết tộc trận danh lòng tin tăng gấp bội vừa bởi vì thiền thai quân đoàn tứ ngược mà bị đà kích lớn sĩ khí cũng trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đình phong đang tràn ngập toàn bộ hết u y rơi bí cảnh hết u y vụ ảnh hưởng dưới hai tộc tướng sĩ sớm đã giết đỏ cả mắt đến mức bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện hai bên vong linh sinh vật tựa hồ cũng không có công kích lẫn nhau mà làm ộ t mực tàn sát lấy đối phương tướng sĩ dù là có người bỗng nhiên thanh tỉnh một chút phát hiện điểm này nhưng cũng rất nhanh bị vong linh thiên thai gót sắt chấn áp chết thảm tại các loại công kích phía dưới theo đại lượng vong linh thiên thai tràn vào chiến trường trận chiến tranh này cũng theo đó tiến vào gây cấn mỗi một phút mỗi một giây đều có người chơi tử vong linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số sáu linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số、0. l một bạch vang lên bên t h á c huyết tộc đại n quân tại một h i á u cựu giai cùng thập giai thánh diện cấp tướng linh ở bên trong đối mặt hán triệu hoán kinh khủng vong linh thiên thai đều chỉ có thể liên tục bại lui một bên khác huyết tộc đại quân tại một đám cựu giai cùng thập giai tướng l ĩ n h dẫn đầu hạng lại là dần dần có loại chặn lại cảm giác tô m ụ c bạch thấy thế lại không chút nào hoảng dù sao hắn bây giờ mới tất h dai mà thôi thiên hai quân đoàn cùng bờ dị ẩn so sánh có khoảng cách rất bình thường hắn cũng không phải chỉ có thiên hai quân đoàn cái này một cái thủ đoạn còn chưa có thử qua kỹ năng này tô m ụ c bạch ngồi ngay ngắn băng xương đỉnh đầu vương tọa phía trên lông mày nhữ lại phất tay theo không gian giới chỉ bên trong thả ra một đống lớn thi thể trong đó có đến từ khảo thí dư hỷ vương quốc trưởng lão có vừa tới vong linh giới lúc gặp phải hai cái thánh diện cấp người chơi có con kia thánh diện cấp đỉnh phong vạn xương cốt chi hoàng cạ ly ô càng nhiều vẫn là lúc ấy tại trong vũ trụ sao trời rét chết ma lang đoàn hải tặc tinh nhuệ thành hơn một ngàn bộ thi thể vờn quanh tô một bạch quanh thân hắn tâm niệm khẽ động cường đại linh hồn chi lực cùng tịch diệt tử khí lập tức quét sạch t ử vong phục sinh sau một khắc những thi thể này toàn bộ mở mắt khí thế trong nháy mắt khôi phục lại sinh tiền trạng thái định phong nhắc nhở ngươi sử dụng tử vong phục sinh cưỡng chế sống lại một nghìn hai trăm linh tám bộ thi thể bởi vì thi thể rất hoàn chỉnh bọn chúng đều đem có thể phát huy ra sinh tiền một trăm phần trăm chiến l ự c duy trì liên tục bốn mươi tám giờ một nghìn hai trăm linh tám cái số này cũng không phải là tô một bạch tự h ạ n mà là hắn chỉ có nhiều như vậy bộ thi thể đương nhiên lần này qua đi Tô Mục bởi ạ c cuộc phục chiến lực, thực còn h không thiếu thi thể dùng. Mà những thi thể sinh hơn xa quá sinh tiền đỉnh phong. liền tiền dùng. này trên rốt tế vượt sau quá Mà xa xa b vì bị tô m ụ c bạch phục sinh sau những thi thể này còn có thể hưởng thụ được hắn tất cả kỹ năng gia trì gấp đôi trí tôn người chết quang hoàn gấp đôi nhếp hồn đoạt p h á c h quang hoàn gấp đôi thiên thai chi lực các loại thai biến đặc tính bây giờ những thi thể này chiến lực so sinh tiền muốn mạnh hơn mấy lần không ngừng giống vốn là nắm giữ thánh diện cấp đỉnh phong chiến lực cạ l ư ẩu n ử a mặt lên trời gáo ghét dẫn theo hơn một n g h n có đủ phục sinh thi thể xông vào bên trong chiến trường Mục t i ê u của b ọ n hắn, h n n là ữ g c á i kêu c ự lát gần ba đạo khí thế cường t h đại trên chiến trường buộc k h á t ra nhắc nhở ngươi tiêu hao hai nghìn chín t r ă c hai i m ư g i sáu điểm tịch d i ệ t tử khí t r o n g hóa hai nghìn chín trăm hai mươi sáu mục tiêu cường hóa biên độ một nghìn duy trì liên tục thời gian mười phút tại chức nghiệp t hai biến đặc tính gia trì hạng tịch d i ệ t tử khí cái này sss cấp kỹ năng hiệu quả cường hóa số lượng duy trì liên tục thời gian đều tăng lên gấp đôi bởi vì cường hóa mục tiêu vốn là rất mạnh bởi vậy tiêu hao cũng hết sức kinh người nhưng đây đối với có vô hạn sạc dự phòng tô một bạch mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới có những thi thể này cùng sau khi cường hóa tử vong kỵ sĩ cùng vu yêu lanh chúa gia nhập huyết tộc trong đại quân cựu giai thập giai tướng lĩnh lập tức không cách nào lại ngăn cản thiên thai quân đoàn thúc đẩy trong khoảnh khắc huyết tộc trận doanh t ự như cùng lang nhân tộc trận doanh đồng dạng bắt đầu liên tục bại lui hai cái hai cái thiên thai khô lâu theo huyết tộc người chơi trên thi thể đứng lên bởi vì bọn họ bản thân cũng không phải là kẻ yếu bởi vậy chất lượng cũng viễn siêu thần cấm chi địa đản sinh thiên thai khô lâu theo thiên thai khô lâu số lượng càng ngày càng nhiều huyết tộc trận doanh bắt đầu dần dần đi hướng sụp đổ tô m ụ c bạch trước khi rời đi ngay tại vít to trên thân thả ra linh hồn t ă n g phúc triệu hoán thiên thai quân đoàn tàn sát hai tộc đại quân thời điểm hắn một mực thông qua vít to thị giác chú ý ở giữa ao máu thần chiến tình huống có phân phó của hắn hai tộc hạ vị thần bây giờ cũng không có một cái nào tử vong nhưng lại có không ít đều đánh mất sức chiến đấu tình huống như vậy tại bỡ lật bọn người xem ra đều cho rằng là tô một bạch cố ý lưu thủ kế hoạch ngay tại hoàn mỹ tiến hành kết quả là bốn người chiến đấu càng thêm kịch liệt trực tiếp tiến vào gây cấn không sai biệt lắm tô một bạch tâm niệm vừa động băng xương gầm thét g i ế t vào bên trong chiến trường là thời điểm hoàn thành nhiệm vụ ư ớ cấp c hôm nay tăng thêm dâng lên chương năm trăm linh ba tử thần hàng thế chương năm trăm linh ba tử thần hàng thế cảm thụ tử vong sáu nhiệm vụ ư ớ cấp c muốn trở thành tử vong chân chính chúa tệ ngươi cần tự mình cảm thụ đại lượng tử vong n ơ i tại một trăm tám mươi thiên bên trong hoàn toàn giết chết một trăm triệu sinh vật nhờ vào đó cảm thụ tử vong lực lượng nhiệm vụ hạn chế một mục tiêu cần là chân chính sinh vật lại thực lực không được thấp hơn bốn giây hai triệu hoán vật cùng khế ước sinh vật đánh g i ế t mục tiêu không tham dự tính toán ba như vượt qua một trăm tám mươi thiên còn chưa hoàn thành thì thành k h ô n g nhiệm vụ số liệu làm lại từ đầu tô m ộ c bạch mong muốn đột phá tới bắt g i a i tổng cộng cần hoàn thành hai cái nhiệm vụ ước cấp trong đó khó khăn nhất cực hạn truyền thuyết con đường hắn sớm đã đạt tiêu chuẩn thậm chí vượt xa yêu cầu bây giờ chỉ cần hoàn thành cảm thụ tử vong sáu nhiệm vụ này liền có thể thành công đột phá xem như tử vong chúa tể nhiệm vụ ước cấp nhất định phải tự mình cảm thụ đại lượng tử vong triệu hoán vật cùng khế ước sinh vật đánh g i ế t mục tiêu cũng sẽ không tính toán tại nhiệm vụ bên trong hai lần trước cảm thụ tử vong nhiệm vụ tô một bạch bằng vào đều là hủy thi diện tích kỹ năng này lần này hắn chuẩn bị làm ra một chút cải biến chủ nhân ta cũng có chút n g a tay băng x ư ơ n g gầm thét x ô n g vào chiến trường há m ồ m liền p h u n ra một ngụm tịch diệt long tức đem dọc đường huyết tộc binh sĩ toàn bộ bao phủ đi thôi tô một bạch khoát tay áo cả người tính cả sau lưng vương tọa trực tiếp đồng bể lên tùy ý băng sương bắt đầu t ư n g ư ợ c nhìn phía dưới đen nghị thiên thai quân đoàn tô một bạch ngẩm đầu nhìn về phía phương xa trung ương đại lục diện tích rộng lớn vô cùng. bốn phía đều tiêu h đốt lên chiến hỏa có thật nhiều địa phương còn không có nhận t i ề n thai quân đoàn công kích sau một khắc thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ từ vực n g à y vọt cuối tầm mắt tô m ụ c bạch vương tọa bỗng nhiên xuất hiện trôi nổi tại chiến trường thượng không tăng thêm tốc độ tiền tuyến cần trợ rút nhanh nhanh nhanh một trận chiến này chúng ta nhất định phải đem những cái kia bẩn t i ệ u người sói toàn bộ đội tận giết tuyệt mà cất thân vương nói trận chiến này huyết tộc tất thắng tất nhiên ngoa tạo kia là ai tô một bạch không có chút nào biến mất khí tức của mình bởi vậy hắn bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt liền đưa tới phía dưới những cái kia huyết tộc t Mẹ nó, cái này cái theo r a n g bức p ạ m dám một là lớn, là từ tới? giết tới chúng ta hậu phương lớn, quả thực là chăn sống. Viễn trình đâu đội hậu quả người Viễn Cũng chúng chẳng phương sống. n bộ h lệnh, lập tức đem cái này trang bức phạm bắn phạm h tức bức cái c đem ta xuống tới. Theo xuống các tướng lĩnh hạ đặt chỉ lệnh liên tiếp công kích từ xa lập tức phô thiên cái địa giống như hướng phía tô một bạch đánh tới cùng lúc đó p h u cận càng l à c có hơn mười tên cựu giai cấp độ thần thoại huyết tộc cường giả phóng lên tận trời trong nháy mắt liền đem tô một bạch vây quanh ở trung ương ông ông ông hơn mười cái đại đồng tiểu dị lĩnh vực trong nháy mắt triển khai trong chốc lát liền đem tô một bạch bao phủ ở bên trong những này huyết tộc cấp độ thần thoại cường giả lĩnh vực cơ h ộ đều cùng huyết dịch có quan hệ có có thể ức chế sinh mệnh khôi phục hiệu quả có có thể dẫn tới mục tiêu huyết dịch sôi trào có thậm chí có thể khiến cho địch nhân vết thương không cách nào khép lại bất quá bọn hắn hiển nhiên là đánh giá thấp tô một bạch thực lực đối mặt hơn mười tên cựu giai cấp độ thần thoại cường giả vệ công tô một bạch liền thân đều không có lên chỉ là lười biếng nghiêng dựa vào vương tọa phía trên ánh mắt n g ư n g tụ phệ hồn đoạt phách lĩnh vực mở đây là từ hút máu quang hoàn chuyển đổi mà đến lại trải qua bạch chơi tấn thăng chức nghiệm kỹ năng ban đầu ở thần cấm chi địa l bởi vậy trên cơ bản không chút sử dụng qua đi vào vong linh dưới sau linh hồn cường độ mặc dù rất nhanh liền tăng lên nhưng lại bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh địch nhân cũng quá mạnh khiến cho lĩnh vực cơ hồ không có tác dụng bây giờ loại tình huống này sử dụng phệ hồn đoạt phách lĩnh vực có thể nói là phù hợp lĩnh vực triển khai s á t na một c ỗ lực lượng làm người ta sợ hai tự tô một bạch thể nội bán ra năng lượng màu tím thấm q u a n g mang trong nháy mắt quét sạch bốn phía trong chốc lát liền cùng cái này hơn mười tên cựu giai cấp độ thần thoại cường giả lĩnh vực đụng vào nhau huyết tộc cấp độ thần thoại cường giả lời còn chưa dứt con người bông nhiên chừng tròn xoe thanh â m im bặt mà rừng phảng phất là gặp được cái gì không thể tin cảnh tượng bọn hắn hơn mười cái lĩnh vực không có chút nào đưa đến một chút trở ngại tác dụng kia cố năng lượng màu tím thấm quan g mang không nhìn thẳng lĩnh vực của bọn hắn vô thanh vô tức cực tốc hướng phía bốn phía lan tràn mà đi liền một t i a động tĩnh đều không có lĩnh vực của bọn hắn tựa như là nguyên một đám yêu ớt bọc biển trực tiếp bị năng lượng màu tím thấm quan mang tốn vệ những này huyết tộc cấp độ thần thoại cường giả thân sắc cũng một mức duy trì chừng to mắt mà là bởi vì linh hồn đã bị tô một bạch phệ hồn đoạt phách lĩnh vực rút ra nhắc nhở ngươi thành công rút ra một triệu điểm linh hồn số Nhắc nhở, ngươi thành công rút ra một triệu điểm rút một ra liên n hồn h số. l i tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại tô một bạch vang lên bên thai vây công mà đến hơn mười tên huyết tộc cấp độ thần thoại cường giả đã vất lạc bọn hắn thần sắc dừng lại trong nháy mắt trở thành từng cô thi thể hướng phía phía dưới rơi xuống mà đi rơi xuống trên đường mỗi một bộ trên thi thể đều đạn sinh ra hai cô thiên thai khô lâu vương nhưng cũng bởi vì ra đời thiên thai khô lâu vương nguyên nhân, nhân khiến cái này huyết tộc cấp độ thần thoại cường giả thi thể biến rách tung tóe dù sao thiên thai khô lâu là theo thi thể của bọn hắn bên trên bọ ra tới dạng này thi thể sử dụng tử vong phục sinh sau thực lực khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều bất quá tô một bạch vẫn như cũ v ấ t tay đem những thi thể này thu vào không gian giới trị bên trong thực lực sẽ giảm bớt trụt hủy thi diện tích bạo tạc cũng sẽ không chịu ảnh hưởng thi thể lựu đạn cái đồ chơi này tự nhiên là càng nhiều càng tốt những này cựu giai cấp độ thần thoại tồn tại cùng tô một bạch ở giữa t r ê n lệch thật sự là quá lớn phệ hồn đoạt phách lĩnh vực rút ra điểm linh hồn đếm được hiệu quả hoàn toàn cùng song phương linh hồn cường độ tương quan tô m ộ c bạch bây giờ khoảng cách ngưng tụ thần hồn vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước những này cấp độ thần thoại huyết tộc ở trước mặt hắn cùng hài nhi không có gì khác nhau rút khô linh hồn của bọn hắn sau phệ hồn đoạt phách lĩnh vực cũng không đình chỉ lan tràn rất nhanh liền bao trùm một mảng lớn chiến trường năng lượng màu tím thấm quan mang lấp lóe bị bao phủ tại trong lĩnh vực huyết vụ các tướng sĩ liên tiếp biến ánh mắt đờ đẫn phệ hồn đoạt phách lĩnh vực phạm vi bao trùm bên trong không một người có thể may mắn thoát khỏi mơ hồ trong đó từng sợi mắt thường không thể gặp linh hồn lực lượng bị rút lấy mà ra sau đó hội tụ đến tô một bạch liền phục sinh cơ hội đều không có trực tiếp hoàn toàn tử vong từng c ỗ thiên thai khô lâu theo thi thể của bọn hắn bên trên đứng lên huy động vũ khí rết vào phía trước chiến trường cùng thúc đẩy mà đến vòng linh thiên thai đại quân hình thành giáp công chi thế mở ra phệ hồn đoạt phách lĩnh vực tô một bạch giờ phút này giống như tử thần hàn g thế hắn cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở trên bầu trời vương tọa phía trên lặng lẽ quan sát phía dưới v ữ n vạn huyết tộc trong mắt lạnh như băng bên trong không có tình cảm chút nào mỗi một phút mỗi một giây đều nằm chắc không do huyết tộc tướng sĩ bị rút khô linh hồn hóa thành thiên thai quân đoàn một viên làm lĩnh vực huy trong ô một bạch dưới thân vương tọa bạch chuyển dưới vương liền sẽ ờ trường, giờ i chiến tiếp linh hai giai diện lại đến đều không ra được đến. huyết huyết mảnh tướng hồn. nhất chống thánh tướng lĩnh, này không một một tộc tộc tục rút thể thập phút tất rứt t cả khác có cự cấp ra ra r Duy sĩ lúc nhất thời cảm thụ tử vong sau cái này nhiệm vụ út cấp cần thiết giết chóc số lượng tại phệ hồn đoạt phách lĩnh vực phía dưới phi tốc tăng trưởng nhiệm ư vụ yêu cầu đánh giết sinh vật thực lực không được thấp hơn bốn giây trên phiến chiến trường này tất cả đều là loại tồn tại này Mà trong i ệ u số l ư này, hồn tại đoạt phệ h chốc lĩnh v hạ h căn cũng bản ô lát n h một vệ kim quan tự tô một bạch trên thân phóng lên tận trời đâm rách huyết vụ đẩy trời tại mảnh này tràn ngập sát khí trên chiến trường lộ ra phá lệ trước mắt ngay sau đó lại là liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm vang lên chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến 210 cấp 4 ố n triệu sáu n điểm kỹ năng 1, điểm thuộc tính tự do 2.500. chúc mừng người chơi bạch dạ đột phá tới bắt giay tử vong chúa tệ chức nghiệp độ phù hợp tăng lên giải tỏa chức nghiệp bộ phận lực lượng lực lượng dung hợp bên trong mời kiên n h ẫ n chờ đ ợ i chúc mừng người chơi bạch dạ thành công phá h ạ căn cứ truyền thuyết con đường độ khó cùng tự thân tiềm lực ngươi cơ sở 4 triệu thuộc tính 300. 303. t ô một bạch con ngươi co g i t lại hơi kém kinh ngạc tới trực tiếp theo vương tọa bên trên đứng dậy hoàn thành cực hạn truyền thuyết con đường sau tăng lên biên độ lại là cực hạn sử thi con đường dòng dạ gấp ba dạng này ban th vượt xa dự liệu của hắn rất nhanh tô m ụ c bạch liền muốn hiểu được sở dĩ sẽ có lớn như thế tăng lên ngoại trừ cực hạn chuyển thuyết con đường hiệu quả bên ngoài khẳng định còn cùng lần trước bản nguyên chi lực quán chú có quan hệ t i ê m lực cũng là mỗi một lần đột phá có thể tăng lên bao nhiêu nhân tố trọng yếu một trong bây giờ vẹn vẹn theo hai trăm linh chín cấp lên tới hai trăm m ư ơ i cấp tô m ụ c bạch cơ sở chúa tể h chi lực dĩ nhiên đã tới gần ngàn vạn phải biết đ do cao như vậy thuộc tính cơ sở h ạ vĩnh tịch chi kiếp tăng phúc hiệu quả vẫn sẽ hay không có cao như vậy tô một bạch đ ô n nhiên nhớ tới băng xương đã nói tâm niệm vừa động trực tiếp gọi ra vĩnh tịch chi kiếp k ỹ càng bảng quả nhiên theo trụ cột của hắn thuộc tính mạnh lên vĩnh tịch chi kiếp tăng thêm đã so trước đó hạ thấp rất nhiều một tăng một giảm ở giữa hắn tại tổng hợp thuộc tính phương diện tăng lên cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy bất quá trước đó càng nhiều lực lượng đến từ trang bị mà bây giờ lại là bắt nguồn từ tự thân cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi tô m ụ c bạch nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền rõ ràng cảm giác được chính mình đối lực lượng trưởng không càng thêm thuận buồn xuôi gió đây là trang bị tăng lên không cách nào mang tới đang lúc hắn chuẩn bị quan bế vĩnh tịch chi kiếp bảng lúc ánh mắt lại đột nhiên dừng lại tại vĩnh tịch chi lực bên trên trước mắt v ĩ n h tịch chi lực 482, 76 điểm đây là lần trước đồ sát ma lang đoàn hải tặc thành viên lúc thôn vệ v ĩ n h tịch chi lực tô một bạch một mực chưa kịp sử dụng nhìn xem bảng bên trên tiếp cận 500 điểm v ĩ n h tịch chi lực tô một bạch trong lòng đông nhiên toát ra một cái ý nghĩ v ĩ n h tịch chi kiếp trang phục còn có thể biến mạnh hơn sao lúc trước ngưng tụ v ĩ n h tịch chi kiếp trang phục hắn chẳng qua là tiêu hao yêu cầu thấp nhất 20 điểm v ĩ n h tịch chi lực mà thôi theo lý mà nói tiêu hao càng nhiều v ĩ n h tịch chi lực ngưng tụ ra vinh tịch chi kiếp trang phục lẽ ra nên biến càng mạnh mới đúng ý niệm tới đây tô một bạch lúc này tâm niệm vừa đậu nhắc nhở phải t r ă n g tiếp tục hướng thánh diện cấp v ĩ n h tịch chi kiếp trang phục bên trong rót vào càng nhiều v ĩ n h tịch chi lực nhắc nhở lần nữa rót vào bốn trăm tám mươi điểm v ĩ n h tịch chi lực có thể đem v ĩ n h tịch chi kiếp trang phục tăng lên trí thánh diện cấp cực hạn cao nhất có thể hoàn mỹ tăng phúc thánh diện cấp sinh vật thuộc tính nghe vang lên bên hai hệ thống nhắc nhở ầm tô một bạch lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên không hổ là bạch chơi sau khi tấn thăng chuyên môn trang phục cực hạn trạng thái dưới vậy mà có thể hoàn mỹ tăng phúc thánh diện cấp sinh vật t h u tính quả thực kinh khủng như vậy không chút do dự tô một bạch lúc này đem bốn trăm tám mươi điểm vinh tịch chi lực rót vào v đối tô m ụ c bạch mà nói rất dễ dàng thu hoạch được đã muốn tăng lên trang phục hiệu quả vậy thì duy nhất một lần kéo căng ông t ấ n diện xích hồng sắc áo rác mặt ngoài trong nháy mắt bị lỗ đen thôn p h ệ tô m ụ c bạch lập tức cảm giác lực lượng của mình lần nữa tăng lên đạo này thôn p h ệ tất cả lỗ đen lóe lên một cái rồi biến mất tô m ụ c bạch vẫn như c ũ duy trì lấy t ấ n diện t h ả i biến không có bất kỳ biến hóa nào nhưng v i n h tịch chi kiếp trang phục tăng thêm hiệu quả cũng đã khôi phục được lần thứ nhất ngưng tụ giá số liệu hơn nữa lần này dù là tô một bạch thuộc tính cơ sở cùng thánh diện cấp sinh vật năng hàng vĩnh tịch chi kiếp trang phục tăng thêm cũng sẽ không có mả hắn hấp thu trang phục lực lượng ngưng tụ ra thân thể cường độ đem viễn siêu tưởng tượng hô cảm thụ được thể nội bạo tăng lực lượng tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang không biết do đột phá tới cựu giai lúc có thể hay không sớm bắt đầu ngưng tụ thân thể ngưng tụ thân thể cùng thần hồn là thập giai thánh diệt cấp đỉnh phong tồn tại mới cần làm sự tình trước đó còn cần đem nào đó một đầu pháp tắc con đường lĩnh nộ được cựu vân cực hạn mới được nhưng tô bờ h u g một bạch là ai vạn giới đệ nhất、hợp. hắn lúc nào thời điểm làm từng bước đi qua đường cựu vân cực hạn pháp tắc con đường h ắ tại thất giai sử thi cấp liền đã lĩnh nộ ngưng tụ thần thể sao lại cần đợi đến thập giai thánh diệt cấp đỉnh phong lại bắt đầu đối với điểm này tô m ộ c bạch mặc dù có cực lớn năm chắc nhưng cũng chỉ là có năm chắc mà thôi dù sao nhân tộc trời sinh quá yếu dù là hắn thành công đi qua cực hạn sử thi con đường cùng cực hạn truyền thuyết con đường tại thuộc tính cơ sở phương diện nhưng như cũng so ra kém thánh diệt cấp sinh vật bây giờ hắn sở dĩ có thể giả danh l ừ a bịp dựa vào là hoàn toàn là thế giới chi lực bất quá loại lực lượng này chủ yếu hiệu quả là áp chế thật muốn đánh lên không có thần lực hắn cơ hồ không cách nào đối pháp tác chi chủ cảnh tồn tại tạo thành hữu hiệu, hiệu tổn thương có thể hay không sớm bắt đầu ngưng tụ t h ầ n thể liền khám phá hạn bước thứ ba cũng chính là trọng yếu nhất một bước thần thoại con đường tăng lên như thế nào ngưng tụ t h ầ n thể còn cần một chút thời gian nhưng ngưng tụ thần hồn hiện tại liền đã có thể tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang bên hai vang lên lần nữa một đạo hệ thống nhắc nhở âm chúc mừng người chơi bạch dạ đột phá làm bát giai truyền thuyết cấp sinh vật căn cứ truyền thuyết con đường độ khó cùng tự thân tiềm lực linh hồn của ngươi cường độ linh hồn phẩm chất đều đạt được tăng lên linh hồn phẩm chất hạ vị thần sơ kỳ cường độ hạ vị thần sơ kỳ đột phá tới bát giai truyền thuyết cấp tăng lên mặc dù không có thể làm cho tô một bạch linh hồn phẩm chất tiến thêm một bước nhưng linh hồn cường độ phương diện tấn thăng bình cảnh lại là hoàn toàn bị đột phá、Và、anh, trong chốc lát tô một bạch chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh anh minh linh hồn phảng phất muốn thoát thể mà ra đồng dạng nhắc nhở linh hồn của ngươi phẩm chất cùng linh hồn cường độ đều đã đạt tới hạ vị thần sơ kỳ linh hồn ngay tại hướng thần hồn thuế biến hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa tô một bạch rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình biến càng ngày càng ngưng thực suy nghị cũng càng thêm thanh minh nếu như nói sáu giai đột phá tới bảy giai bảy giai là sinh mệnh như vậy linh hồn lột s á t thành thần hồn chính là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt chương 505, t h ầ n hồn thần lực triệu hoán hải q u ố t l o n g vương tăng thêm chương 505, t h ầ n hồn thần lực triệu hoán hải q u ố t l o n g vương tăng thêm nắm giữ thần hồn sinh vật cứ việc còn không thể xưng là chân thần nhưng trình độ nào đó đã nắm giữ bán thần cấp chiến lược 11 giai pháp t ắ c chi chủ cảnh tại vạn giới bên trong được xưng chân thần tại giới hắn tất cả giai vị đều chỉ bất quá là bình thường sinh vật mà thôi mà chân thần đã không phải là thông thường trên ý nghĩa sinh vật liền như là vít to đồng dạng ban đầu ở phế khí tinh cầu một trận chiến hắn thần thể bị b ợ gì ẩn ba người đánh nát thành huyết vụ đầy trời nhưng như cũ có thể trong chớp mắt đ o à n tụ loại này kinh khủng năng lực căn bản không phải thánh diện cấp sinh vật có thể lý giải trừ phi thần hồn cùng thần thể cả hai đồng thời bị trôn vùi tới không còn sót lại một chút cạn nếu không chân thần đều có khôi phục hy vọng điểm này b ợ gì ẩn chính là ví dụ sống sờ sờ mong muốn đột phá tới mười một giai pháp tắc chi chủ cảnh thành tựu chân thần cần bước qua ba đạo cửa ả i ngưng tụ t h ầ n thể ngưng tụ thần hồn cùng trọng yếu nhất hoàn toàn lĩnh lộ nào đó một đầu pháp tắc con đường bây giờ tô một mạch bất quá vừa mới đột phá tới bắt giai liền đã bước qua thành tựu chân thần trong đó một cửa ải ngưng tụ t h ầ n hồn quá trình cũng không có hắn tưởng tượng bên trong lâu như vậy không bao lâu tô một bạch liền từ linh hồn thuế biến loại kia phiêu phiêu dục tiên trong cảm giác tỉnh táo lại cùng lúc đó hắn bên thai cũng lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở linh hồn của ngươi thành công lộ sát thành t h ầ n hồn t h ầ n hồn t h ầ n hồn phẩm chất hạ vị thần sơ kỳ t h ầ n hồn cường độ hạ vị thần sơ kỳ linh hồn giao diện ộ t linh hồn hai chữ đã chuyển biến làm thân hồn mặc dù tại phẩm chất cùng cường độ phương diện không có tăng lên nhưng tô một bạch lại rõ ràng cảm thấy trong đó chênh lệ trọng yếu nhất là ngưng tụ ra thần hồn sau h ắ n tự thân rốt cục nắm giữ uy hiếp chân thần lực lượng thần lực thần hồn có ngưng tụ thần lực năng lực điều động thần lực mới có thể đối thần mình tạo thành tổn thương chẳng qua hiện nay ẩn chứa thần lực hoàn toàn không đủ để duy trì một trận đại chiến thần hồn cùng thần thể hai người hỗ trợ lẫn nhau đơn có trong đó một loại có thể ngưng tụ thần lực cũng không nhiều bất quá đối với tô m ụ c bạch mà nói trước mắt chỉ cần có thể đối chân thần tạo thành hữu hiệu, hiệu tổn thương cũng đã đủ rồi ông tô một bạch chậm rãi giơ tay lên một cô vô hình thần lực bám vào với hắn bàn tay theo bàn tay nhẹ nhàng vỗ về phía, phía dưới năng lượng kinh khủ v nổ n thật to tiếng vang triệt chiến trường một đạo kinh khủng trường ấn hiện hiện cùng đại địa phía trên trường ấn khoảng t r ư ờ n g dài mấy ngàn mét rộng ở giữa lòm xuống dưới vài trăm mét chi sâu nhưng trường ấn biên giới mặt đất lại ngay cả một tia khe hở đều chưa từng xuất hiện cái này chính là thần lực cực hạn trường k h ô n g hiệu quả một cách này cũng không phải là tô một bạch bây giờ cực hạn chẳng qua là hắn tùy theo làm gian đếm thử mà thôi thần lực bàn tay cũng không thể đánh giết bất cứ sinh vật nào bởi vì phía dưới những cái tia huyết tộc đã sớm bị phệ hồn bật phách lĩnh vực rút khô linh hồn ngay cả thi thể cũng bởi vì là trời thái khô lâu sinh ra mà biến rách nước một trường n à y phía dưới những n à y huyết tộc binh sĩ thi thể trực tiếp chốt vùi liền một chút vết tích đều không thể lưu lại cái này là chân thần lực lượng sao tô m ụ c bạch giơ bàn tay lên nhìn một chút trong mắt lóe lên một đạo tinh quang vừa mới nếm thử nhường hắn s á c thực cảm nhận được thần lực kinh khủng nhưng ở chân chính cùng pháp tác chi chủ chiến đấu thời điểm không ai sẽ như vậy đơn giản sử dụng thần lực bởi vì phân t á n thần lực tỷ suất chi phí hiệu quả thật sự là quá thấp đem thần lực thu hồi thần hồn bên trong tô một bạch lận tay triệu hồi ra tử vong thánh điện trước mắt điểm linh hồn số bốn m ư ơ c n ă ư ơ c còn thiếu một chút Mắt nhắc ì n linh hồn điểm m số, Tô nhở sắp tiến h hành i lam tinh khu người chơi bên trong cái thứ nhất đột phá tới b á t g i a i tồn tại ban thưởng chủ thuộc tính năm mươi vạn mệnh hồn tinh phách một trăm linh nhắc nhở sắp tiến hành lam tinh khu thông cáo nhanh như vậy tô m ụ c bạch hơi s ư ơ n g sở lần này dung hợp tử vong chúa tể chức nghiệp lực lượng tốc độ so với hắn trong dự liệu nhanh hơn không ít là bởi vì ngưng tụ thần hồn nguyên nhân sao nhẹ giọng n h ỉ non một câu tô m ụ c bạch trong lòng mơ hồ có suy đoán bất quá cái này hiển nhiên là chuyện tốt bởi vậy hắn cũng chưa từng có tại xoắn suýt trực tiếp mở ra kỹ năng bảng đang tra nhìn kỹ năng mới trước đó tô m ụ c bạch trực tiếp tâm niệm vừa đậu ộ hai biến mục tiêu triệu hoán hải cốt long vương kèm theo hai biến đặc tính nhắc nhở người tổn thất không chín hồ lực ngay sau đó một bản h o à n mỹ sách kỹ năng hóa thành lưu quang biến mất kỹ năng đẳng cấp trực tiếp được đ ể thăng đến mắt cấp triệu hoán hải cốt long vương ss mắt kỹ năng chủ đậu kỹ năng hiệu quả một triệu hồi ra một đầu nắm giữ b ộ t bảng hải cốt long vương hải cốt long vương gia i vị căn cứ người chơi cơ sở chủ thuộc tính m à định ra hai mỗi một đầu hải cốt long vương đều có thể kèm theo mười đầu so tự thân thấp một cấp nguyên tố cốt long cùng một trăm đầu so tự thân thấp hai dài cốt long ba hải cốt long vương nắm giữ bản thân ý thức có thể tự chủ hành động nắm giữ ngay mười phần trăm triệu hoán vật điều khiển phạm vi mỗi một đầu hải cốt long vương đ ề u nắm giữ cực kỳ cường đại đơn thể chiến lược hai biến đ ấ c tính một n g ư ơ i triệu hoán hải cốt long vương thấp nhất cánh cửa chính là thánh diệt cấp sơ kỳ hai hải cốt long vương nhóm có thể d u n g hợp lẫn nhau nắm giữ mạnh hơn chiến lược lại là một loại thống xoáy binh chủng sao tô m ụ c bạch lông mày nhữ lại đang muốn triệu hoán hai đầu hải cốt long vương đi ra nhìn xem động tác lại đột nhiên trì trệ nhắc nhở hải cốt long vương là bột binh chủng n g ư ơ i triệu hoán ra không gian chi nhánh mở ra ban đầu bột r i ệ u hoán không gian một nhắc nhở bởi vì ngươi đã thành công sáng tạo ra tiểu thế giới chịu pháp tắc thiên thai thế giới ảnh hưởng ngươi cơ sở bột r i ệ u hoán không gian tăng lên đến trước mắt b ộ t triệu hoán không gian không một trăm l i ộ t triệu hoán không gian tô một bạch nhự nhữ mày tử vong kỵ sĩ không phải cũng là b ộ t bản sao nghĩ nghĩ hắn bỗng nhiên kịp phản ứng tử vong kỵ sĩ sở dĩ có thể nắm giữ b ộ t bảng hoàn toàn là bởi vì thai biến đặc tính bản thân nó vẫn như cũng là thống soái binh chủng trừ cái đó ra còn có một chút làm hắn hơi nghi hoặc một chút hệ thống nhắc nhở âm rõ ràng nói b ộ t triệu hoán không gian tăng lên tới tám mươi vì cái gì bảng bên trên biểu hiện lại là bốn trăm h ô m nay tăng thêm dâng lên chương năm trăm linh sáu lôi minh tri đổi chương năm trăm linh sáu lôi minh tri đổi bảy hào thần cấm chi đ i ệ từ khi bắc diệu đế quốc cùng chiếu sáng liên bang đầu hàng đến nay còn lại các quốc gia người chơi có thể nói là lòng người b ằ n g hoàng chỉ có điều các người chơi lo lắng cũng không phải là chính mình sợ tại quốc gia có thể hay không đầu hàng mà là sợ đầu hàng quá muộn đái nộ càng ngày càng kém thần long đế quốc đạt được nhiều lần như vậy hệ thống b a n t hưởng cho dù là trở thành bọn hắn tam đàng phụ thuộc bình dân vậy cũng so hiện tại mạnh hơn nhiều a năm mươi đái nộ là khái niệm gì không nói những cái khác chỉ là cày quái kinh nghiệm cái này một hạ cũng đủ để cho tất cả mọi người hâm mộ nhưng hôm nay đã sớm công thủ dễ hình q u y n chủ động hoàn toàn nắm giữ tại thần long đế danh thủ quốc gia bên trong vậy ề p h ầ vậy ngoại trừ thánh đường đế quốc bên ngoài còn lại từng cái quốc gia cao tầng bây giờ đều tại bồn dầu như thế nào nhường thần long đế quốc tiếp thu chính mình nhưng muốn đầu hàng không trước tỏ vẻ ra là đầy đủ thành ý sao được nói trắng ra là không xuất i a nhường thần long điện hài lòng tài nguyên cái kia chính là nói vô ích trong quốc hội đàm luận trong không gian mỗi một ngày đều có không ít mặt buồn rười rưởi tiểu quốc người lãnh đạo những người này cũng không biết bạch dạ cùng trong ngực sau khi rời đi thần long đế quốc bây giờ cũng không có vượt qua biên giới năng lực bọn hắn sợ có một ngày thần long đế quốc không cao hứng trực tiếp phái r a đại quân áp cảnh cho nên các quốc gia cựu giai cấp độ thần thoại cường giả trong khoảng thời gian này đều tại bản thân chiến lược có thậm chí đặt quyết tâm chuẩn bị trực tiếp đem trong bảo khố tất cả tài nguyên đưa cho thần long điện chỉ câu một cái đầu hàng cơ hội đương nhiên cũng không phải tất cả tiểu quốc đều là như thế đã từng những cái tia thân cận tại thần long đế quốc đã sớm thành công bị tiếp nhận cái này cũng khiến cho thần long đế quốc bản đồ lần nữa khuyết trương mà đối với người chơi mà nói bản đồ khuyết trương liền mang ý nghĩa có nhiều hơn luyện cấp tài nguyên thần cấm chi địa không hề giống vạn giới lớn như vậy thông qua truyền thống trận xuất hành mười phần thuận tiện chỉ có điều cần hoa một chút tiền mà thôi nói đến tiền thần long đế quốc người chơi sẽ thiếu tiền nhiều lần ban t h ư ở n g phía dưới mỗi một tên thần long đế quốc người chơi có thể nói đều là phú hào chỉ là một chút truyền thông phí đối bọn hắn mà nói căn bản là chín châu mất sợi lông trọng yếu nhất là điệp ra nhiều lần ban thường sau thần long đế quốc người chơi cày quái kinh nghiệm đã tăng lên tới khoa chương hai hai mươi lần điểm kinh nghiệm đây là khái niệm gì cho dù là tô một bạch cái này hoặc tuyển thủ đều chưa hề hưởng thụ qua đãi nộ như thế cái này chính là thần cấm chi địa quy tắc Cho chơi sơ kỳ tất cả người chơi thăng cấp độ khó đều cực cao ự c c nhưng theo đại lục đi hướng thống nhất có năng lực s á p nhập thô n tính còn lại quốc gia quốc gia liền có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú nhanh chóng giảm xuống thăng cấp độ khó dựa theo bình thường kịch bản phát triển tiếp không không bảy hào thần cấm chi địa vốn nên là thần long đế quốc thánh đường đế quốc cái này hai đại siêu cấp thế lực cùng chiếu sáng liên bang cùng bắc diệu đế quốc liên thủ hình thành thế chân bạc nhưng bởi vì tô một bạch cái này bờ ug cấp tồn tại xuất hiện nhường thần long đế quốc sớm mở ra chinh phục con đường kết quả là thần long đế quốc chủ lưu người chơi còn chưa tới tầm giai liền đã có hai mươi lần kinh nghiệm tăng thêm lại thêm kế hoạch lớn bá nghiệp thiên phú hiệu quả trực tiếp nhường thần long đế quốc người chơi đẳng cấp xa xa dẫn trước mặc dù bọn hắn không có tô một bạch biến thái như vậy thực lực nhưng bây giờ tốc độ lên cấp lại là tuyệt không chậm thần long đế quốc l ô i minh tri đổi nơi này là một chương sáu mươi cấp địa đồ hơn nữa tô một bạch lúc rời đi còn thông qua đêm trăng đem nơi này g ã quái bạch chơi tấn thăng qua đêm trang ba người đương nhiên sẽ không tại thấp như vậy cấp địa đồ l u y ệ n cấp ngay cả ba t h ư ớ c thanh phong chờ ss s cấp thiên phú người chơi cũng đã sớm đi cao cấp hơn địa đồ đi theo tô một bạch lan lộn bọn hắn thực lực hôm nay đã sớm vượt qua bình thường phát dục rất nhiều lần bất luận là trang bị vẫn là kỹ năng phối trí đều không phải là hiện giai đoạn nên có lúc này ở nơi này l u y ệ n cấp là đêm tối dong binh đoàn nào đó tiểu đội người dẫn đầu là một gã gọi là cạn hạ người chơi nữ nếu như không có tô một bạch cạn hạ tại thần long đế quốc còn có thể đứng tại đình phong nhất lúc trước làm tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp vừa mở ra lúc tên của nàng từng xuất hiện tại hạng chín vị trí bên trên t h i ê nhưng p ú c ủ n theo tô một bạch càng ngày càng biến thái phát động thông cáo càng ngày càng nhiều cạn hạ dần dần hoài nghi lên đời người nhưng nàng cũng chỉ là đem bạch dạ xem như chính mình truy đuổi mục tiêu thằng đến nghe nói liền ba thước thanh phong đều gia nhập tô m ụ c bạch dưới trướng nàng rốt cục bông xuống trách nhiệm tiếp nhận là phong tiêu tiêu mời trở thành đêm tôi dong binh đoàn một viên bất quá bởi vì gia nhập thời gian quá muộn bởi vậy tô một bạch cũng không có chú ý tới nàng cũng không có đưa nàng thiên phú bạch chơi cấp. cạn cũng coi không nàng tiền tấn thăng đến SSS cấp. Nhưng phú hạ đưa SSS lúc à đổi đi cuối, tại rời kịp chuyến bạch xe tô một l t h à này h nhận h công vong ban ân lấy tử trở t n tín trong. n h bạch tô một bạch tín một、trong. Lúc đồ à chi tiểu đội này ngay tại vây công một cái bảy mươi cấp sử thi cấp một lấy cạn hạ thực lực lại thêm mấy tên đêm tối dong binh đoàn thành viên nhập trợ theo lý mà nói là sẽ không phát sinh ngoài ý m u ố n dù sao có phú giáp thiên hạ vạn giới thương hội tại bọn hắn phối chi có thể nói là xa hoa đến cực điểm nhưng mà ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra tình báo xuất hiện sai lầm nơi này lại có hai cái sử thi cấp một cái thứ hai vẫn là tám mươi cấp tồn tại trong lúc nhất thời cả chi tiểu đội lâm vào tình cảnh lưỡng nan đánh khẳng định đánh không lại chạy lại không nỡ cái kia chỉ còn lại một phần tư máu bảy mươi cấp bột cạn hạ tỷ thực sự không được thì thôi đi đúng vậy a chờ chúng ta trở về để cho người lại đến giết cái này hai đầu trâu cùng lắm thì liền lại đánh một lần mà thôi bất quá chỉ là lãng phí một chút thời gian đi tiểu đội nói chuyện p h í a băng tần bên trong các đội viên n h a o n h a o mở miệng k h u y ê n bảo cái này hai cái bột ngoại hình cùng tê giác giống nhau đến bảy phần bất quá hình thể lại phóng đại gấp mười đỉnh đầu sừng tê g i c càng là lõe ra lôi đỉnh bỏ họ hai đầu tê r ắ c bột rõ ràng một được một cái giờ phút này đang hai mắt đỏ bừng truy kích lấy cạn hạ b ọ n người nghe các đội viên lời nói cạn hạ nắm chặt lại quyền khắp khuôn mặt là không cam lòng nhưng vì các đội viên tuổi thọ suy nghĩ cuối cùng nàng vẫn là gật đầu bất đắc dĩ trầm giọng nói rút lui nói ra cái chữ này lúc trong óc nàng không khỏi hiện lên thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trên cái tiêng ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên thân ảnh đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia ước mơ nếu như mình có thể có đoàn trưởng một phần trăm không cho dù là một phần vạn thực lực lần này cũng sẽ không thất bại tan tắc mà quay trở về đi các linh đệ gió gấp xe hô chờ giao tốt người lại đến làm hai người này các đội hữu lập tức phóng xuất ra riêng phần mình hạn chế kỹ năng chuẩn bị rút lui cạn hạ không cam lòng nhìn hai đầu bột một cái vung lên pháp trượng chuẩn bị phóng thích một đạo tưởng bằng c ả n đường nhưng sau một khắc nàng đ ỗ n g nhiên thân hình trì trệ cả người trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ đội trưởng mậu tránh ra nhìn xem sắp cùng bột tiếp xúc thân mật cạn hạ các đội viên cả kinh thất sắc ngay sau đó tất cả mọi người ở đây đều há to mồm t r ứ n g mắt mắt tròn vo ngơ ngác nhìn cạn hạ đội trưởng thế nào bỗng nhiên biến mạnh như vậy chúng ta giống như không cần chạy chương năm trăm linh bảy thân hàng t r ạ thái Trước 507, thần hàng trạng thái.、Ngay、tại cái tia 80 cấp xử thi cái cấp hàng Ngay bột sau ắ p đụng cạn n vào hạ sát trước người nàng đông nhiên ngưng tụ ra một mặt thật mỏng tường ra người ngưng nàng đông nhiên mỏng Phanh. a băng. s một khắc tê giác bột đột nhiên đụng vào trên tường băng kế tiếp phát sinh tất cả hoàn toàn sợ ngây người tất cả đội viên trước đó cạn hạ tường băng căn bản không đủ để ngăn trở bột xung kích nhưng lần này tường băng lại ngay cả một tia khe hở cũng không từng xuất hiện trái lại con tê giác k i a bột lại là đem chính mình đâm đến chóng đầu hoa mắt trong miệng phát ra thống khổ gầm nhẹ ngay sau đó các đội viên liền phát hiện cạn hạ thành trạng thái phát sinh biến hóa tại tên của nàng phía sau đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái dấu m ó c cạn hạ thần hàng trạng thái đây là kỹ năng gì một gã đội viên mở to hai mắt nhìn nhìn xem thực lực tiêu thăng cạn hạ trong lúc nhất thời lại xứng sở ngay tại chỗ bộc phát kỹ năng cùng tử vong chi lực không phải đều dùng qua sao không nghĩ tới đội trưởng lại còn có thủ đoạn như vậy còn lại đội viên cũng đều chăm xé không được cưới t ỉ nhưng thân làm đêm tối dong binh đoàn tinh nhuệ bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại quả quyết từ bỏ rút l u i ý nghĩ quay người gia nhập chiến trường là cạn hạ tranh thủ phóng thích kỹ năng thời gian đây chính là thần hàng sao cạn hạ nhìn xem bị tường băng ngăn trờ bốt trong mắt thần thái sang láng ngay tại vừa rồi bên hai nàng đ ố n g nhiên truyền đến một đạo hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở n g ư ơ i tín ngưỡng thần minh nghe được người cầu nguyện ngay sau đó cạn hạ liền kinh ngạc phát hiện thuộc tính của mình bắt đầu tiêu thăng nhắc nhở n g ư ơ i thu hoạch được tử vong chúa tể bạch dạ thần băn cho thần sắp giáng lâm một kia lực lượng ở trên thân thể ngươi đạo này thanh â m nhắc nhở chính là cạn hạ ngu ngơ tại nguyên chố nguyên nhân thần hàng trạng thái mang đến tăng lên biên độ căn bản không phải bộc phát kỹ năng có thể so bỉ cạn hạ khiếp sợ phát hiện chính mình tất cả kỹ năng đều chiếm được cường hóa thuộc tính cũng tăng lên trên diện rộng chúa tể ngươi bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nàng nhịn không được Thần một cho. ban Vẹn vẹn kia lúc ự c chính mình thu hoạch được khủng bố như thế tăng lên. Cạn càng lượng, liền lên. lần lên lần lại l như vương như mình khủng tăng trong không nữa hiện lên vương bên trên thân ảnh. Bất quá lần này, đạo thân ảnh lại biến ngạ, giống như một tôn thần kỳ quan sát thế gian. khỏi kia để đầu đạo thu thế hạ thêm thế một tọa Bất sát quá kỳ bố vĩ này còn lại đội viên cũng quay về chiến trường nhao n h a u phóng thích kỹ năng vì nàng tranh thủ cơ hội cạn hạ nắm thật chặt trong tay p h á p trượng mắt sáng như l ớ c lần này nàng hoàn toàn có chiến thắng trước mắt hai cái bột lòng tin cùng lúc đó một đạo hệ thống thông cáo âm thanh b ỗ n nhiên vang vọng toàn bộ thần cấm tri đ i ệ làm tinh khu thông cáo Chúc mặc ừ n thần long g đế q u dù bạch dạ đại lao không tại làm tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp lên nhưng ta mù đoán một đợt cấp bậc của hắn khẳng định lập tức liền có thể lên thẳng hai trăm ba mươi chín cấp cái này còn cần ngươi nói a bao bạch dạ bình thường quá trình cơ thao chờ sáu đều đứng lên làm gì ngồi xuống ngồi xuống ta muốn cho hắn quỳ xuống có thể hay không nhanh lên một chút tiếp nhận chúng ta đầu hàng a thật hâm mộ những cái kia có thể có thần long đế quốc năm mươi phần trăm đãi ngộ người chơi a ta đoán chừng không bao lâu bạch dạ liền có thể trở thành cả nhân tộc người mạnh nhất nhỏ cách cục nhỏ ta nói một câu vạn giới người mạnh nhất ai tán thành ai phản đối thần long điện trong s â n gốc phong dịch v ê n trên cổ tay máy truyền tin lấp loè con mang hình chiếu ra trong ngực giả lập hình ảnh phong láo đầu trong ngực hương nghĩ đầu ảnh đưa tay tại phong dịch u y ê n trước mặt lung lay mấy lần nói một nửa thế nào đ ỗ n g nhiên liền ngây ngẩn cả người người cái tên này không phải là lão niên si ngốc phạm vào a khu khu n g ư ơ i thật giống như so ta còn l o a phong dịch u y ê n ho nhẹ hai tiếng chậm rãi mở miệng nói vừa mới vạn giới trò chơi thông cáo nói bạch dạ tiểu hữu đột phá đến tám giai truyền thuyết cấp nhanh như vậy trong ngực nghe vậy n h ữ n h ữ mày tiểu q u ỷ kia sẽ không đi là cơ sở nhất truyền thuyết con đường a hắn cũng không phải là không không bảy hào thần cấm chi địa dân bản địa cũng không phải làm tinh khu người chơi bởi vậy nghe không được làm tinh khu hệ thống thông cáo lấy lòng dạ của hắn tất nhiên không có khả năng lựa chọn cơ sở nhất truyền thuyết con đường phong dịch viên lắc đầu trong mắt suy nghĩ n à n vạn mặc dù rất vững tin bạch dạ chọn cực hạn truyền thuyết con đường nhưng cái này đột phá tốc độ thật sự là quá nhanh làm hắn có chút không dám tin tưởng trước đó không lâu bạch dạ mới hỏi qua chính mình truyền thuyết con đường mở ra phương pháp nhanh như vậy tìm tới trung vị thần chi cảnh pháp t á c chi c h ủ hỗ trợ không nói hơn nữa còn đạt đến tất cả yêu cầu đây quả thực không thể tưởng tượng nổi đi không cần lo lắng bạch dạ tiểu quỷ gia hỏa này không phải lẽ thường có thể giải thích trong ngực khoác tay á o tiếp tục nói vừa mới đề nghị của ta thế nào ngươi dạng này lao ra hỏa cầu tại thần cấm chi địa còn chưa tính ngược lại nên trải qua cũng đã trải qua nhưng hình quân khác biệt hắn còn trẻ không ra s ô n g vào một lần sao được bạch dạ tiểu hữu liên tiếp phát động vạn giới thông cáo nhân tộc đoán chừng đã bị để mắt tới ta sợ phong dịch viên to mày trong mắt lóe lên một vệt vẻ vệ lo lắng sợ trong ngực hư lạnh một tiếng sợ sẽ có thể giải quyết nhân tộc vấn đề sao lời nói ở giữa ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn chăm chú lên phong dịch viên từng chữ từng câu nói phong lao đầu thần cấm chi địa là bồi dưỡng không ra cường giả chân chính điểm này ngươi hẳn là so với ai khác đều tin tưởng nghe vậy phong dịch viên trầm mặc thật lâu chính mình suy nghĩ thật kỳ à còn có không đến mười năm tất cả thần cấm chi địa bình chướng liền không có đến lúc đó cũng không phải là chủ động n h ẹ ra mà là bị động tiếp nhận vạn giới t r ả đạp trong ngực để lại một câu nói dập máy thông tin phong dịch viên vẫn như cũ nhìn xem hương nghĩ đầu ả n h biến mất địa phương không biết rõ đang suy tư cái gì sau một hồi lâu hắn thủ đoạn khẽ đ ả o lấy ra một cái tinh xảo thần long kiến đi thôi vung xuống thần long kiến phong dịch ê n ngẩng đầu nhìn về phía thiên k u n g đôi mắt bên trong tinh quang lấp lóe hy vọng ngươi có thể chân chính trưởng thành lôi minh chi đổi tại cạn hạ cùng oanh loạn t ạ c phía dưới hai đầu sử thi cấp bộ tẩm vàng ngã xuống đất tuôn ra một chỗ kim tệ cùng vật phẩm đêm tối dong binh đoàn đội viên một bên dọn dẹp đầy đất chiến lợi phẩm một bên hiếu kỳ hỏi thăm đội trưởng t h ầ n hàng trạng thái là kỹ năng gì a đúng vậy à không nghĩ tới đội trưởng ngươi còn lưu lại như thế một tay vừa mới cái k i a trạng thái quả thực quá ngư bức đối mặt đám người nghi vấn cạn hạ nhìn một chút mặt của mình tấm trong mắt tràn đầy vẻ c ủ c nhiệt cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không biết bất quá vừa mới loại tia trạng thái là đoàn trưởng bắn cho nói đến chỗ này nàng dừng một chút lại bổ sung một câu. ta muốn đây chính là tử vong chi lực giai đoạn thứ hai a t ử vong chi lực chính là trở thành đoàn trưởng tín đồ sau liền có thể có cái kia nhị đoạn bộc phát kỹ năng ý là chúng ta cũng có thể mở ra thần hàng trạng thái ngay vậy các đội h ư u lập tức kinh ngạc thốt lên dù sao thần hàng trạng thái có nhiều ngưu bức tất cả mọi người rõ như ban ngày nghĩ đến chính mình cũng có thể nắm giữ mạnh như vậy kỹ năng ai có thể không hưng phấn cạn hạ nhẹ gật đầu chỉ cần là tín đồ hẳn là cũng có thể thu hoạch được đoàn trưởng thần ban cho bất quá cụ thể thế nào phát động còn phải nghiên cứu thêm một chút ta trước đem trong chuyện này báo chắc hẳn phó đoàn trưởng nhóm khẳng định hiểu được càng nhiều thử ầ n ban, cho. Tăng thêm, 508, thần ban cho. Tăng thêm. vong h xác lệnh n biến hóa lúc giờ mới hiểu được một triệu hoán không gian tại sao là bốn trăm linh mà không phải tám mươi tử vong xác lệnh ss kỹ năng bị động không đẳng cấp kỹ năng hiệu quả một tất cả triệu hoán loại kỹ năng thuấn phát lại không làm l ệ n h hai tất cả sinh vật triệu hồi thuộc tính tăng lên hai trăm linh ba bình thường triệu hoán không gian hạn mức cao nhất tăng lên đến ba mươi lần bốn thống xoáy triệu hoán không gian hạn mức cao nhất tăng lên đến m ộ ư ơ i lần năm bộ triệu t hoán không gian hạn mức cao nhất tăng lên đến hai năm lần sáu tất cả sinh vật triệu hồi sau khi chết đem nguyên địa đầy trạng thái phục sinh một lần ban bố xác lệnh điều khiển n g ư ô i vong linh đại quân liền như là lúc trước mở ra thống xoáy triệu hoán không gian lúc biến hóa lần này mở ra bộ triệu t hoán không gian tử vong xác lệnh lại mới tăng một đầu hiệu quả lại thêm chức nghiệp h a i biến đặc tính gia trì này mới khiến tô một bạch bộ triệu hoán không gian tăng lên tới năm lần tô một bạch tâm n i ệ m vận động đóng lại kỹ năng liệt biểu đang muốn phất tay triệu hoán hải cốt l o n g vương lại đột nhiên mọi người mơ hồ trong đó hắn cảm giác chính mình tựa hầu nghe gặp âm thanh nào đó thanh âm này nghe cực kỳ mờ mịt tựa như là một loại nào đó cầu nguyện đây là tô m ụ c bạch vừa dâng lên một tiêu nghi hoặc thần hồn bên trong lập tức hiện hiện một chút tin tức sau một khắc hắn liền hiểu rõ ra đây là chính mình tín đồ cầu nguyện âm thanh chỉ cần mình bằng lòng liền có thể lấy tín ngưỡng chi lực xem như môi giới vượt giới giáng lâm một phần lực lượng tới tín đồ trên thân ta nhớ được cái đồ chơi này không phải cần đột phá tới mười một giai mới có thể làm tới sao t ô m ụ c bạch nhũ mày chẳng lẽ là bởi vì ta nắm giữ thần hồn nguyên nhân vô luận như thế nào hắn đều chuẩn bị nếm thử một phen ngay sau đó t ô m ụ c bạch bên thai liền truyền đến một đạo hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở phải t r ă n g thần ban cho nên tín đồ vượt giới giáng lâm một tia lực lượng nhắc nhở bởi vì nên tín đồ chỗ khu vực là thần cấm chi địa người tối cao chỉ có thể giáng lâm không cao vu thánh diện cấp lực lượng lại đối hồn lực đáng giá tiêu hao cũng sẽ tăng lên trên diện rộng giáng lâm lực lượng không thể vượt qua thánh diện cấp đó cũng không phải vấn đề t có có có có đơn thuần i i đ thuộc tính lời nói hắn hôm nay thật đúng là không phải thánh diệt cấp sinh vật đối thủ về phần hồn lực đáng giá tiêu hao càng là không đáng giá nhất tới ngược lại không phải tiêu hao hạ đối với tùy thời đều đang hấp thu thần hồn chi tính tô một bạch mà nói hồn lực chị muốn bao nhiêu có bấy nhiêu theo hắn tâm niệm khai động lập tức cảm giác được hồn lực của mình t r ị phi tốc tiêu hao nhắc nhở người tiêu hao tám mươi bảy điểm hồn lực t r ị tám mươi bảy điểm hồn lực t r ị cái này tiêu hao cao sao đối với tô một bạch mà nói hoàn toàn chính xác không cao nhưng đây chỉ là phản hồi một k i a lực lượng mà thôi nếu như thần ban cho đại lượng tín đồ đâu dù là hồn lực t r ị là có thể khôi phục cái này tiêu hao cũng tuyệt đối được xưng tụng kinh người thần cấm chi địa cấm chế hạn chế thật sự là quá lớn thần ban cho về sau tô một bạch thậm chí có thể thông qua thần hồn cảm ứng được cái kia tín đồ tồn tại c h n h ạ cái tên này tựa hồ có chút nhìn quen mắt ta tô một bạch cười lắc đầu rất nhanh liền đem cái này vấn đề ném sau ó thần cấm chi địa tín đồ dù sao có một nghìn hai trăm người hắn chân chính quen thuộc cũng chỉ có p h u giáp thiên hạ mấy vị nguyên lão mà thôi giờ phút này tô một bạch chân chính mong muốn nếm thử là một chuyện khác đã có thần hồn về sau liền có thể vượt giới thần ban cho tín đồ như vậy là không phải đại biểu cho mình bây giờ cũng có thể vượt giới tiếp quản đêm trăng đám người thân thể đâu nghĩ được như vậy tô một bạch lúc này tâm niệm vừa đậu sau một khắc hắn liền nhiều hơn một cái thị giác cái này thị giác chính là đến từ đêm trăng quả nhiên có thể tô một bạch vui mừng qua đỗi rời đi thần cấm chi địa sau hắn cũng bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân mà đã mất đi tiếp quản đêm trăng ba người thân thể năng lực bây giờ ngưng tụ ra thần hồn loại năng lực này cuối cùng là khôi phục đương nhiên hiện giai đoạn bảy hào thần cấm chi địa cũng không có cái gì đáng giá hắn tiếp quản đêm trăng đám người sự tình nhưng có năng lực không cần c ũ n g không có năng lực dùng cái này hoàn toàn không phải một cái khái niệm ít ra bây giờ hắn có thể tùy thời thông qua đêm trăng bọn người ở tại thần cấm chi địa triệu hồi ra thời không chi luân để bọn hắn nắm giữ vượt qua biên giới năng lực bất quá lần này tô một bạch cũng không có khống chế đêm trăng làm cái gì hắn nếm thử sau khi thành công trực tiếp liền t ố i lui ra khỏi tiếp quản trạng th ở xa thần cấm chi địa đêm trăng thân hình trì trệ trong nháy mắt lại khôi phục bình thường bất quá hắn là một mình lợi cấp bởi vậy cũng không có người chú ý tới nhưng đêm trăng rất rõ ràng chúa tể vừa mới d á n g lâm qua cái này cũng mang ý nghĩa chúa tể đã nắm giữ thần minh giống như thủ đoạn ý niệm tới đây đêm trăng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại n g u y ê n chỗ mong muốn mau chóng trở thành chúa tể giúp đỡ nhất định phải thăng cấp nhanh chóng mới được tô m ụ c bạch vị trí bốn phía nhếp hồn đoạt phách lĩnh vực một mực mở ra lấy không có bất kỳ cái gì huyết tộc có can đảm tới gần nơi này khiến ă n g lượng màu tím thấm bao phủ khu vực. Tô phất tay liền mở ra một đạo vô cùng to lớn truyền tống môn ông triệu hoán hải cốt long vương giống sau một khắc liên tục không ngừng long hống tiếng vang lên từng đầu thân dài vượt qua mười vạn mét hải cốt cự long bay ra truyền tống môn g á n g lâm phiến chiến trường này bọn chúng tất cả đều có thánh diện cấp sơ kỳ b và bảng hp cao đến ba mươi sáu vạn ước rất nhanh những n à y hải cốt long vương liền thu nhỏ tới thân dài trăm mét trạng thái phân bố tại tô một bạch quên thân cùng nhau hướng hắn thấp xuống cao ngạo đầu lâu tô một bạch ánh mắt đạo qua một đám hải cốt long vương tâm niệm vừa động dung hợp hôm nay tăng thêm dâng lên chương năm trăm linh chín yên tâm ta không chê ngươi chương năm trăm linh chín yên tâm ta không chê ngươi dung hợp cứ việc hải cốt l o n g vương nhóm căn bản không biết nên thế nào dung hợp nhưng theo tô một bạch tâm niệm vừa động bốn phía tre khuất bầu trời hải cốt l o n g vương nhóm bên ngoài thân lập tức l ó e lên hào quang màu xám trắng ngay sau đó l i ê n nhau ba đầu hải cốt l o n g vương ở giữa khoảng cách không tự chủ r u ngắn giống ba trăm chín mươi chín ở đây liên tục c u ầ n bạo long hống âm thanh bên trong tô một bạch quanh thân bỗng nhiên xuất hiện một trăm ba mươi ba nói màu xám trắng con đoàn trong lúc nhất thời chỉ còn lại cuối cùng một đầu không thể tìm tới dung hợp đối tượng hải cốt lăng vương n g ộ n bức lựu tại nguyên địa chủ nhân cái này đầu này hải cốt long vương há to miệng có chút thất t ứ c miệng nói tiếng người không có việc gì ta không chê ngươi tô m ụ c bạch cười khoát tay á o sau đó cho một câu không tính an ủi an ủi đầu kia hải cốt long vương trong con mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên hâm mộ nhìn xem những cái kia bị màu xám trắng quan đoàn ba o khỏa đồng loại sau một lát hào quang màu xám trắng tiêu tán một trăm ba mươi ba đầu nhị tinh hải cốt long vương hiện thế đây cũng không phải là hải cốt long vương nhóm nguyên bản liền có năng lực mà là đến từ tô một bạch độc nhất vô nhị thai biến đặc tính cái đồ chơi này lúc nào thời điểm nói qua đạo lý vẹn vẹn ba đầu thánh d i ệ t cấp sơ kỳ hải cốt long vương d u n g hợp nhị tinh hải cốt long vương thực lực liền tăng lên tới thánh d i ệ t cấp trung kỳ cái này vẫn chưa xong tô một bạch lông mày n h u lại nhẹ giọng mở miệng nói tiếp tục trong chốc lát lại là bốn mươi tư nói màu xám trắng quang đoàn xuất hiện liền nhau ba đầu nhị tinh hải cốt long vương lần nữa bắt đầu d u n g hợp lần này lúc đầu đầu kia nhất tinh hải cốt long vương cuối cùng có đồng bạn bởi vì lại rơi xuống một cái nhị tinh hải cốt long vương không có rung hợp đối tượng chủ nhân cái này cái sau cũng tương tự h ủ khuất ba ba n h ì n xem tô một bạch không đợi tô một bạch mở miệng nhất tinh hải cốt long vương liền dùng cánh xương vỗ vỗ phía sau lưng của nó ngự trọng tâm trường mở miệng nói t i ê n tâm chủ nhân sẽ không ghét bỏ ngươi ông rất nhanh quan g mang tiêu tán bốn mươi b ố đầu tam tinh hải cốt long vương h i h n thế cung tô một bạch trong dự liệu như thế tam tinh hải cốt long vương chiến l ự c đã đạt tới thánh diện cấp hậu kỳ hp cũng tới tới kinh khủng chín mươi tám vạn ư ớ c tiếp tục tô một bạch nhiều hứng thú tựa ở vương tọa phía trên hắn muốn xem một chút hai biến đặc tính mang tới rung hợp năng lực còn có thể hay không tiếp tục rung hợp xuống dưới làm hắn vui mừng chính là vậy mà thật có thể đi mười bốn nói màu xám trang quang đoàn lập lòe m à lên lưu lại hai đầu mẫu bức tam tinh hải cốt long vương hai mặt nhìn nhau chủ nhân cái này lần này an ủi bọn chúng đ ổ i thành trước đó đầu kia nhị tinh hải cốt long vương tổng cộng có thể dung hợp ba lần sau tô m ụ c bạch nhìn xem bay lượn tại chính mình quanh thân mười tám đầu hải cốt long vương đôi cái này hai biến đặc tính hiệu quả coi như hài lòng hải cốt long vương bù tinh đẳng cấp ba trăm thánh d i ệ t cấp một h e một trăm bốn mươi hai vạn ước một trăm bốn mươi hai vạn ước h i ế n lực thánh diện cấp đình phong phát tắc t ử vong phá hủy phát tắc chín văn cực h ạ còn kèm theo h p á lại sau này đi giống như là bợ dị ẩn triệu hồi giáo nắm giữ chân thần chiến l ự ợ c triệu hoán vật thì là chỉ có thể nắm giữ nào đó một đầu hắn tự thân chỗ hoàn toàn lĩnh nộ qua p h á p tắc về phần tứ tinh hải cốt long vương đẳng cấp cũng tại nhiều lần dung hợp về sau đột phá triệu hoán vật hạn chế trực tiếp đạt đến mắt cấp đi thôi sau trận chiến này ta không muốn ở chỗ này nhìn thấy bất kỳ một cái nào còn sống huyết tộc tô một bạch ánh mắt đảo qua mười tám đầu hải cốt long vương thanh âm dị thường lạnh lẽo đồ sát loại này đem nhân tộc xem như huyết thực chủng tộc trong lòng của hắn chỉ có vô tận thoải mái là chủ nhân hải cốt long vương nhóm cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét dưới chiến trường phương lập tức mở ra từng tòa triệu hoán cửa ngay sau đó từng đầu cựu giai cấp độ thần thoại nguyên tố cốt long cùng b á t giai truyền thuyết cấp bình thường cốt long lần lượt bay ra truyền tống môn dung hợp sau hải cốt long vương nhóm hoàn mỹ kế thừa triệu hoán số lượng Mỗi m ộ trong đầu đều tứ tinh Cốt thể Hải Long Vương đều có a giai 270 đầu kiểu cấp độ thần kiểu cấp t h ạ i u y ê n tố Cốt lúc o Long. Trong n cùng truyền bình thường g giai cấp Cốt 2.700 đầu thuyết bát l nhất thời trên phiến chiến trường này không hoàn toàn bị số lượng khổng lồ cốt long quân đoàn che đậy chúng tiểu nhân chúa tể có lệnh giết chết bất l u ậ t tội hai cốt long vương nhóm ra lệnh một tiếng cốt long quân đoàn lập tức gầm t h é t thẳng hướng phương xa chiến trường chỉ có thể rời đi p h hồn đoạn p h á c lĩnh vực phạm vi tô mục bạch lúc này mới xem xét lên đột phá bắt giai truyền thuyết cấp mang tới chức nghiệp tăng thêm biến hóa một n g ư ơ i đã tại trở thành tử vong chúa tể con đường bên trên bước ra bước thứ hai mỗi lần thăng cấp toàn thuộc tính n g o à i định mức hai điểm thuộc tính tự do n g o à i định mức hai hai ô n bây giờ ngươi đã có thể tiếp nhận càng nhiều lực lượng mỗi lần thăng cấp lúc chúa tể chi lực n g o à i định mức tăng lên hai mươi điểm ba n g ư ơ i đã tại tử vong chúa tể con đường tiến lên tiến một đoạn tiến một bước nắm giữ hấp thu điểm linh hồn số cường hóa tự thân linh hồn năng lực hiện giai đoạn ngươi đối loại năng lực này có nhất định lý giải bởi vậy hấp thu chuyển hóa xuất tăng lên đến một m ư ơ tăng lên biên độ lớn như thế tô một bạch hơi cảm thấy có chút kinh ngạc mặc dù nói đúng so với hắn bây giờ biến thái thuộc tính cơ sở cùng khoa trương chiến lược đến xem tử vong chúa tể cái nghề nghiệp này tám giai lúc thăng cấp hiệu quả cũng không tính rõ ràng nhưng hắn thật là học tuyển thủ người khác có thể cùng hắn so sao chỉ là tám giai cái này ba mươi cấp tử vong chúa tể cái nghề nghiệp này liền có thể mang đến vượt qua một trăm vạn điểm cơ sở chủ thuộc tính tăng lên lại thêm các loại tăng thêm là thật đã không tính thấp dù sao đây vẫn chỉ là bát giai mà thôi đột phá trở thành chân thần trước nhưng còn có cựu giai cấp độ thần thoại cùng tăng lên lớn nhất m ư ơ i giai thánh dĩ cấp hoàn toàn bước qua cái này hai cánh cửa h à n sau nắm giữ chúa tể loại nghề nghiệp người chơi tất nhiên sẽ viễn siêu còn lại người chơi l i ê n như là lúc trước tư đồ cực nói qua như vậy chúa tể loại nghề nghiệp lực lượng càng tới hậu kỳ tăng lên càng lớn tô một bạch không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước vừa tiến vào vạn giới trò chơi lúc còn cảm thấy tử vong chúa tể cái nghề nghiệp này mang tới ba lần thuộc tính trưởng thành cùng tăng thêm đã đủ mạnh ý niệm tới đây tô một bạch nhịn cười không được cười chính mình lúc trước thật đúng là dễ dàng hài lòng a đóng lại chức nghiệp tăng tiêm bảng tô một bạch bên thai hệ thống nhắc nhở âm cũng tại lúc này ngừng lại nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số năm nhắc nhở linh hồn h điểm linh hồn số sáu nhắc nhở linh hồn của người điểm số đã đến đạt hạn mức cao nhất rốt cục năm mươi ước điểm linh hồn số đủ tô m ụ c bạch lúc này triệu hồi ra tử vong thánh điện trực tiếp lật ra ông màu xám trang trang sách lật ra cổ lão mà thần bí minh văn sôi nổi trên giấy tô m ụ c bạch sớm đã minh bạch đây là tử vong quy tắc cụ hiện hóa minh văn nếu như ngộ tính đầy đủ lời nói mỗi lần lật ra đều có thể có cơ hội từ đó lĩnh nộ nào đó một đầu tử vong hệ pháp tắc con đường đã qua hắn hoặc là bởi vì thực lực không đủ hoặc là bởi vì linh hồn không cách nào dung nạp càng nhiều pháp tắc con đường mà bỏ qua cơ hội bây giờ thành công ngưng tụ ra thần hồn hắn đã có thể lĩnh nộ g càng nhiều pháp tắc con đường đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này tử vong thánh điện lật ra s á t na tô một bạch ánh mắt ngưng tụ trong con mắt kim quang lấp lóe mi tâm kim s ắ c dựng thẳng đồng cũng theo đó mở ra huyền thiên tri đồng chương năm trăm mười trí cao quy tắc bản chất chương năm trăm mười trí cao quy tắc bản chất mặc dù không rõ ràng huyền thiên tri đồng đối lĩnh nộ g tử vong hệ pháp tắc con đường có hiệu quả hay không nhưng thử một lần cũng sẽ không thiếu một khối thịt tô một bạch mở ra huyền thiên tri đồng ánh mắt nhìn về phía tử vong thánh điện bên trên cổ lão minh văn hứa tinh thần đề nghị qua tại linh hồn cường đại đến đủ để gánh chịu tùy ý đầu pháp tắc con đường trước tốt nhất là trước hướng phía nào đó một đầu quy tắc đại đạo tới gần mặc dù tô một bạch có thể bạch chơi tấn thăng ra pháp tắc con đường nhưng mình lĩnh ngộ hiển nhiên càng hương một chút bởi vì chính mình lĩnh ngộ pháp tắc con đường thật là có thể bạch chơi tấn thăng làm quy tắc đại đạo cứ việc tạm thời mà nói tô một bạch còn không có nếm thử dự định nhưng cái đồ chơi này ai lại sẽ ngại nhiều đâu ông không biết là huyền thiên tri đồng tác dụng vẫn là tô một bạch n ộ tính quá mức vị thiên lần này tử vong thánh điển bên trên minh văn mang đến cho hắn cảm giác cùng đã qua hoàn toàn khác biệt theo những ngày minh văn hóa thành lưu quan g du nhập g n mỹ tâm tô m ụ c bạch đông nhiên có minh ngộ trong chốc lát trong đầu hắn hiện lên chính mình học được cái thứ nhất sss cấp kỹ năng tử vong ngưng thị đây cũng là hắn sử dụng nhiều nhất một cái kỹ năng công kích đã từng hình tượng từng màn hiện hiện theo lần thứ nhất tại di vong c h i điểm đếm thử tử vong ngưng thị tới hoa anh đảo vương đô chi chiến không cách nào đối cấp độ thần thoại cường giả có hiệu lực cuối cùng lại đến lạnh n g u y ê n tinh cực bắc văn nguyên nghiền ép hai tên vong linh tộc thánh diện cấp người chơi mỗi một lần đối tử vong ngưng thị sử dụng đều để tô một bạch có lĩnh ngộ sâu hơn vạn g ớ i trong trò chơi kỹ năng trên thực tế là lực lượng pháp tác bộ phận h càng mạnh kỹ năng trên bản chất liền càng đến gần p h á p tắc sss cấp kỹ năng tự nhiên là tiếp cận nhất p h á p tắc bản chất tồn tại tô m ụ c bạch giờ phút này mặc dù trận tròn mắt nhưng suy nghĩ đã sớm đắm chìm trong đối với p h á p tắc con đường đốn ngộ bên trong dường như qua hồi lâu lại giống là một n y mắt h ắ n đột nhiên theo đốn ngộ trạng thái khôi phục lại trong tay tử vong thánh điện chẳng biết lúc nào đã một lần nữa khép kín lần tiếp theo lật ra cần thiết điểm linh hồn số cũng đ ỗ n g nhiên tăng lên đến kinh khủng năm trăm ước điểm đối với khác thu hoạch được tử vong chúa tể nghề nghiệp bắt giai người chơi mà nói tích lũy nhiều như vậy điểm linh hồn số có lẽ cần thời gian rất lâu nhưng ở tô một bạch trong mắt năm trăm ước căn bản không bao lâu phiến chiến trường này hai tộc người chơi dư sải sau một khắc liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm tại tô một bạch vang lên bên thay nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nộ một đầu pháp tắc con đường nhắc nhở người học xong kỹ năng mới tử vong phá hủy nguyên kỹ năng thi b ạ o thuật đã bị bao trùm tử vong phá hủy là nguyên bản lần này lật ra tử vong thánh điện sẽ lĩnh nộ g kỹ năng chỉ có điều nhường tô một bạch ngoài ý muốn chính là kỹ năng này vậy mà lại là hủy thi diện tích trung cực phiên bản hủy thi diện tích là từ c cấp thi bảo thuật hai biến tam giai mà đến chẳng qua là é cấp kỹ năng mà、thôi. mặc dù nói bởi vì có thai biến đặc tính giá trị để nó trở thành tô một bạch mạnh mẽ nhất phạm vi lớn a o s kỹ năng nhưng nếu như thi thể thể tích quá nhỏ kỹ năng này hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều bây giờ trung cực bản tử vong phá hủy rốt cục giải quyết vấn đề này tô một bạch móc ra một bản hoàn mỹ sách kỹ năng sử dụng sau trực tiếp xem xét lên kỹ năng hiệu quả thử vong phá hủy ss mắt kỹ năng chủ đạo người ánh mắt cho đến tất cả cuối cùng rồi sẽ phá hủy kỹ năng hiệu quả tiêu hao tịch diện từ khí n h ư ờ n thi thể cùng hài cốt hóa thành vũ khí 1. cao nhất có thể đồng thời dẫn nổ 1.672 b ộ thi thể hoặc hải cốt có thể đối m ộ i m ộ giai trở xuống tùy ý thi thể hoặc hải cốt có hiệu lực 2. mỗi bộ thi thể thấp nhất đem chia đôi kính 1.000 hoặc 30 i ít mét phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành tử vong hệ tổn thương ít là thi thể hoặc hải cốt thân dài cuối cùng phá hủy phạm vi lấy 30 ít cùng 1.000 bên trong cực đại nhất 3. phá hủy tổn thương làm mục tiêu sinh tiền 30% hp tự thân 500% pháp thuật cường độ 4. phá hủy phạm vi bên trong tồn tại thi thể đem cùng nhau bị dẫn nổ cũng tạo thành sinh tiền ba hp tử vong hệ tổn、thương. bị mắt xích nổ tung thi thể phá hủy phạm vi làm bán kính 50 m m ư thi pháp khoảng cách đồng đẳng với phạm vi tầm mắt trong nháy mắt p h ó n g thích thời gian c ú n đồ 10 phút tiêu hao 1%, 20% lớn nhất pháp luật trị hai biến đặc tính có thể đối tùy ý đẳng cấp thi thể sử dụng đối với tử vong phá hủy hiệu quả tô một bạch rất là hài lòng bất quá kỹ năng này hai biến đặc tính là s cấp lúc có tô một bạch lúc này tâm niệm vừa đậu hai biến kèm theo hai biến đặc tính ông nhắc nhở người tổn thất chín hồn lực hai biến đặc tính một có thể đối tùy y đẳng cấp thi thể cùng hài cốt có hiệu lực hai n g ư ờ i có thể tùy ý áp s ụ n g phá hủy phạm vi làm trong phạm vi nhỏ phá hủy thi thể hoặc hải cốt đạt tới trình độ nhất định lúc chân thần cũng sẽ bị thương tổn mặc dù chỉ là nhiều một đầu hiệu quả nhưng một cái sss kỹ năng có thể đối chân thần tạo thành tổn thương cái này đã rất khủng bố tô một bạch hài lòng nhẹ gật đầu quan bế kỹ năng l i ệ t biểu mở ra pháp tắc của mình giao diện p h á p tắc trước mắt pháp tắc con đường bốn đầu trước mắt có thể dung nạp năm đầu pháp tắc con đường tiếp tục tăng lên thần hồn đem có thể dung nạp càng nhiều pháp tắc con đường một phát tắc linh hồn trưởng h ố n g trước mắt lĩnh ngộ trình độ chín mươi chín cựu cực hạ. 2. Pháp tác nhân quả. Trước quả. vân nhân lĩnh ngộ trình hạ. Pháp mắt độ, s ố n phát p c tác h thai thế lĩnh trình h i giới. ê n ngộ văn. Trước mắt ngộ độ, 12. 35 một độ, p p t linh hồn c h ô n vùi đầu này p h á p tác con đường là linh hồn quy tắc chi nhánh một trong theo lĩnh ngộ trình độ tăng lên ngươi một cái liền có thể trôn vùi địch nhân linh hồn trước mắt lĩnh ngộ trình độ một mươi một bảy mươi sáu một văn một mươi một bảy mươi sáu độ hiểu hiệu quả quả nhiên kinh người t ô một bạch nhãn tình sáng lên nhưng cùng lúc cũng hiện lên một v ẹ n v ẹ nghi n hoặc tử vong thánh điện bên trên l ĩ n h n ộ r a phát tắc không phải là tử vong hệ phát tắc sao thế nào lại là linh hồn hệ phát tắc mỗi khi xuất hiện vấn đề như vậy b ợ d ì ẩn liền có cơ hội biểu hiện có câu nói rất hay nhà có một lão như có một bảo b ợ d ì ẩn ra hỏa này mặc dù đối quy tắc chúa tể tin tức không thế nào hiểu rõ nhưng ở phát tắc trên đường vẫn rất có kiến giải dù sao cũng là sương ngục thần quốc đã từng quốc chủ không phải của hắn tầm mắt thậm chí càng mạnh hơn một ít yếu một điểm thượng vị thần rất nhanh bởi g ì ẩn thanh âm liền tại tô một bạch trong đầu vang lên cũng làm cho hắn đối trí cao quy tắc có tiến thêm một bước hiểu rõ tử vong quy tắc cùng linh hồn quy tắc mặc dù cùng là quy tắc đại đạo nhưng cái trước lại bao gồm cái sau nói cách khác linh hồn quy tắc trên thực tế chỉ là tử vong quy tắc một bộ phận mà thôi đương nhiên nó không chỉ là tử vong quy tắc một bộ phận đồng thời cũng là sinh mệnh quy tắc một bộ phận sinh c ù n g tử đều cùng linh hồn cùng một nhịp thở điểm này cũng không khó lý giải đây chính là trí cao quy tắc bản chất sao tô một bạch ánh mắt nhắm lại trong lòng có một chút phỏng đoán cựu đại trí cao quy tắc có thể hay không đều là từ nhiều loại bình thường quy tắc dung hợp mà thành khó trách được xưng là trí cao quy tắc chương năm trăm m ư ơ i một kế tiếp nên pháp tắc c h i chủ thăng thêm chương năm trăm m ư ơ i một kế tiếp nên pháp tắc c h i chủ thăng thêm lĩnh ngộ linh hồn trôn vùi pháp tắc sau tô một bạch cũng minh bạch tử vong ngưng thị nguyên lý cái này sss cấp kỹ năng trên bản chất chính là áp chế mục tiêu linh hồn từ đó tạo thành toàn thuộc tính rất xuống hiệu quả về phần chân thực tổn thương thì là trôn vùi mục tiêu bộ phận linh hồn mà mang tới linh hồn đều bị trôn vùi chẳng phải là chân thực tổn thương sao chỉ có điều lúc trước tô một bạch thực lực rất thấp chỉ có thể mượn dùng linh hồn trôn vùi pháp tắc một chút ra lông bởi vậy trôn vùi hiệu quả cũng không tính mạnh nhưng bây giờ lĩnh lộ pháp tắc lại thêm ngưng tụ thần hồn hiệu quả liền có khác biệt lớn lúc trước bỡ dì ẩ n một cái chừng t ử thánh diệt cấp đỉnh phong vạn xương cốt chi hoàng các ly hô vận dụng chính là linh hồn trôn vùi pháp tắc tô một bạch không chút do dự trong đầu trực tiếp khóa chặt đầu này mới lĩnh lộ pháp tắc con đường tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu pháp tắc linh hồn chốt vùi kèm theo hai biến là tính ông phá vạn hồn lực hạn mức cao nhất lập tức như là nước chạy chút xuống sau một l tô một bạch bên thai mới vang lên hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở ngươi tổn thất chín điểm h ồ n lực p h á p tác linh hồn c h ố n vùi trước mắt lĩnh nộ trình độ một mươi một bảy mươi sáu hai biến đ ặ c tính một ngươi điều động b á n pháp tắt lúc hiệu quả gấp bội hai n ộ tính của ngươi tại lĩnh nộ b á n pháp tắt thời điểm hiệu quả gấp bội ba mục tiêu bị ngươi trôn vùi bộ phận linh hồn chỉ có linh hồn chúa tể hoặc là quy tắc loại bảo vật khả năng chữa trị tại huyền thiên tri đồng nhìn soi mói đã từng hàng chữ nhỏ kia lần nữa hiện hiện trước mắt vạn giới bên trong linh hồn chúa tể chi vị tạm thời chống chỗ bất quá lần này tô m ụ c bạch không còn tự đại nữa cho rằng không ai có thể chữa trị bị chính mình t r ô n vùi linh hồn bởi vì sinh mệnh chúa tể giống nhau hoàn toàn nắm giữ linh hồn quy tắc thần s ư n g hào mặc dù không gọi linh hồn chúa tể nhưng lại so linh hồn chúa tể vị cách cao hơn phất tay quan b ế pháp tắc giao diện tô m ụ c bạch hít sâu một hơi ánh mắt nhìn về phía chỗ xa xa chiến trường vương tọa trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ từ vực n g à y vọt mặc dù còn có thể lĩnh n g ộ mộ một đầu pháp tắc con đường nhưng tô một bạch chuẩn bị chờ một trận chiến này kết thúc lại nói bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là trước thăng lên hai trăm ba mươi chín cấp lại lập ra một lần tử vong thánh điện Thân thoại đổi, này, lục, chơi, lục, vậy, tiêu, theo â n t con tô một bạch h n giáng n n h huyết c lâm phiến chiến trường này năng lượng màu tím thấm cũng theo đó bao trùm mã đến tại vệ hồn đoạt sách lĩnh vực bao phủ bên trong p ngay sau đó một đôi một đôi thiên thai khô lâu theo trên người của bọn hắn đứng lên bị tô một bạch sử dụng tử vong màn sân khấu đưa lên tới khắc chiến trường cùng lúc đó liên tiếp rút ra điểm linh hồn đếm được hệ thống nhắc nhở âm cũng tại tô một bạch vang lên bên hai có vẻ hồn đoạt phách lĩnh vực rút ra hiệu quả bị tô một bạch rút khô linh hồn mạ chết huyết tộc đều có thể vì hắn mang đến gấp đôi điểm linh hồn số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 nhắc nhở căn cứ phân phối thiết lập ngươi sẽ thu hoạch được một trăm linh điểm kinh nghiệm b a n g x ư ơ n g đã mát cấp không còn cần kinh nghiệm bởi vậy tô một bạch đem kinh nghiệm phân phối sửa lại trở về nhắc nhở ngươi thu hoạch được một một trăm bảy mươi vạn ước điểm kinh nghiệm nhắc nhở ngươi hoàn toàn đánh chết một gã cựu giai t r ư ớ c nghiệp giả thu hoạch được đồng đẳng với hai trăm sáu mươi chín cấp thánh diện cấp một gấp đôi điểm kinh nghiệm nhắc nhở ngươi thu hoạch được một mươi bốn mươi chín vạn ước điểm kinh nghiệm chúc mừng người chơi bạch g i đẳng cấp tăng lên đến hai trăm m ư ơ i một cấp bốn triệu chín nghìn năm trăm linh điểm kỹ năm một điểm thuộc tính tự do hai hai nghìn năm t n h điểm nhắc nhở n g ư i tiến một b ư ớ c d u n g h ợ p tử v o n g c h ú a tể lực l ư ợ nghiệm c ú của h i ngươi chị đã đạt tới hai trăm ba mươi chín cấp một trăm linh đột phá tới cựu danh sau mới có thể tiếp tục hấp thu điểm kinh nghiệm thăng cấp thăng cấp đối với tô một bạch mà nói xưa nay đều không phải là vấn đề mỗi lần sau khi đột phá Hắn đối ề u có thể rất nhanh với cái này tô một bạch tự nhiên là không có chút nào lời oán giận ngược lại bất luận là nhiệm vụ ú t cấp vẫn là phá hạn đối với hắn cái này bởi google cấp tuyển thủ mà nói độ khó cũng liền như vậy liên qua tử vong thánh điện hấp thu điểm linh hồn số tô m ụ c bạch đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ hạ quang kế tiếp thiên hai quân đoàn đem hoàn toàn vung tay ra đem trung ương đại lục hoàn toàn cho cày một lần bất quá tô m ụ c bạch lại thối lui ra khỏi chiến trường trở lại trên huyết chỉ không t ậ p ngư giao cho thiên thai quân đoàn kế tiếp hắn muốn đối phó là lang nhân tộc cùng huyết tộc pháp tắc chi chủ hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa phụ nhóm ba canh đã thành thường ngày cầu một đợt lễ vật ở trường năm trăm mười hai chăm xé không được cưới tỷ chương năm trăm mười hai chăm xé không được cưới tỷ huyết g i i bí cảnh trung ương đại lục tại tô một bạch hướng dẫn hạ lang nhân tộc cùng huyết tộc nhấc lên đại quyết chiến song phương đều ý đồ hoàn toàn diện sát đối thủ hoàn toàn nắm giữ huyết giới bí cảnh tô m ụ c bạch tiến g a i trong khoảng thời gian này chiến hỏa đã sớm lan tràn đến trung ương đại lục mỗi một cái nơi hẻo lánh mỗi một phút mỗi một giây đều có lang nhân tộc cùng huyết tộc người chơi ngã xuống đất bỏ mình vô cùng vô tận huyết khí bị hấp thu tụ hợp vào đại lục trung ương huyết trì bên trong huyết trì cũng theo đó tạo ra càng nhiều huyết vụ bao phủ toàn bộ đại lục tại những huyết vụ này ảnh hưởng dưới hai tộc các tướng sĩ đã sớm rét đỏ cả mắt hoàn toàn đã mất đi lý trí bọn hắn mục tiêu duy nhất chính là giết chết tất cả địch nhân. nếu như không có tô m ụ c bạch cùng bờ gì ẩn tham dự lang nhân tộc cùng huyết tộc thế lực ngang nhau tình huống hạ trận chiến tranh này không biết rõ sẽ duy trì bao lâu bọn hắn tổng thể thực lực cơ hồ bất phân cao thấp nếu không hai đại chủng tộc cũng không có khả năng tại huyết giới bí cảnh căng thẳng lâu như vậy còn phân không ra thắng bại tại tô m ụ c bạch s u ố i rục phía dưới hai tộc người lãnh đạo đều cho rằng có hoàn toàn chiến thắng đối phương nắm chắc bởi vậy mới có trận này d i ệ t tộc chi chiến nhưng chiến tranh mở ra trước hai tộc các tướng sĩ vạn, vạn nghị không ra đối phương vậy mà cũng có ngoại viện hơn nữa song phương ngoại viện nhìn đều so với bọn hắn bản thân còn mạnh hơn bất luận là bởi gì ẩn triệu hoán vong linh đại quân vẫn là tô m ụ c bạch triệu hoán thiên thai quân đoàn cùng cốt long quân đoàn đều là lang nhân tộc cùng huyết tộc không cách nào n g ă n cản cái trước tự nhiên không cần nhiều lời thực lực đã khôi phục được trung vị thần c h i cảnh đồ sắt những n à y liền pháp t ắ c chi chủ cảnh đều không có lang nhân tộc người chơi căn bản không có áp lực chút nào tô m ụ c bạch thiên thai quân đoàn thuộc tính bên trên mặc dù phải yếu hơn một chút nhưng cũng được bên bọn chúng đều là có được thai biến đặc tính gia trì gấp năm lần hp chiến sĩ loại khô lâu không nhìn phòng ngự vật lý xạ thủ loại khô lâu cùng xem nhẹ phòng ngự ma pháp, pháp hệ khô lâu tam đại binh chủng tại tử vong kỵ sĩ cùng v u yêu lanh chúa dẫn đầu hạng phối hợp ăn ý đánh cho huyết tộc tướng sĩ liên tục bại lui càng kinh k h ủ n g chính là mỗi một tên huyết tộc người chơi tử vong đều sẽ nhường thiên thai quân đoàn mới tăng hai cái thiên thai khô lâu theo theo trên thi thể đạn sinh thiên thai khô lâu càng ngày càng nhiều tô một bạch thiên thai quân đoàn dần dần tạo thành nghiền ép chi thế bây giờ càng là có mười bốn đầu thánh diện cấp đỉnh phong chiến l ự c tứ tinh hải cốt long vương gia nhập huyết tộc một phương rất nhiều chiến tuyến đã xuất hiện tàn tác chi thế huyết tộc thập giai thánh diệt cấp tướng lĩnh bây giờ cũng không dành phân tâm trợ giúp bởi vì băng xương cùng bị tử vong phục sinh phục sinh những thi thể này giờ phút này ngay tại đuổi g i ế t bọn hắn tạch tạch tạch. xương cốt tiếng va chạm không ngừng vang lên là p h i ế n chiến trường này mang đến một tia kinh khủng bầu không khí số chi không rõ khô lâu đại quân một đường quét ngang không ngừng phá hủy lấy cái này đến cái khác huyết tộc cứ điểm có huyết chỉ cưỡng chế phục sinh tác dụng huyết tộc các người chơi sau khi chết rất nhanh liền có thể phục sinh nhưng chờ đợi bọn hắn lại là vô cùng vô tận biển khô lâu dương thường, thường vừa phục sinh người chơi còn không có lấy lại tinh thần liền bị vô số công kích trung đích tại r ự c chết h nguyên tại chỗ. hai một đám ao e kỹ năng điên cuồng công kích phía dưới huyết tộc các người chơi trong mắt huyết sắc cùng điên cuồng cũng dần dần rút đi bọn giá hỏa này đúng là bị đánh đến khôi phục thần trí nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng khôi phục thần trí chỉ có thể nhường chiến tuyến sụp đổ tốc độ tăng tốc bởi vì thoát khỏi huyết chỉ ảnh hưởng huyết tộc các tướng sĩ trong đầu đã hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy cái này cũng không gì đáng trách dù sao cho dù ai gặp phải thiên thai quân đoàn đều sẽ bị bọn chúng kia càng đánh càng nhiều kinh khủng số lượng khiến cho tê cả ra đầu tô m ụ c bạch đốn nộ g linh hồn trôn vùi pháp tắt lúc trung ương đại lục chiến tranh đã tiến hành một ngày một đêm như hôm nay hai quân đoàn cùng bờ dỉ ẩn vong linh đại quân số lượng đã siêu việt hai tộc tướng sĩ vững vàng chiếm cứ toàn bộ trung ương đại lục nửa g i a sơn nhưng trận này đại đồ sát lại không chút nào dừng lại ý tứ. tứ tinh hải cốt long vương nhóm trước tiên chiếm cứ rời đi trung ương đại lục trận pháp truyền thống bất kỳ ý đồ thông qua trận pháp truyền tống thoát đi chiến trường hai tộc người chơi đối mặt thánh d i ệ n cấp đỉnh phong tứ tinh hải cốt long vương trong mắt đều chỉ có thể còn lại vẻ tuyệt vọng chúa tể nói sau trận chiến này một cái còn sống huyết tộc đều không muốn nhìn thấy nhân t i ệ n lang nhân tộc cũng không cần sống thật đóng cửa đánh chó giờ phút này nếu có người từ trên cao nhìn về phía trung ương đại lục tất nhiên sẽ bị trên chiến trường cảnh tượng làm trần kinh từng sợi màu lam linh hồn chi hoại này lên kịch liệt lấy lit nha lit nít đem nửa cái đại lục t ắ p sáng đâu chỉ chục tỷ số lượng dù là thân làm vũ yêu vương bờ dị ẩn đều bị tô một bạch triệu hoán thiên thai đại quân cho chấn động chủ nhân thiên thai khô lâu thật đúng là không nói đạo lý a Bờ dị ẩn trong con mắt linh hồn chi hỏa có chút chập trởn mặc dù đã nhìn qua rất nhiều lần rồi nhưng lần nữa nhìn thấy một gã huyết tộc người chơi trên thi thể trực tiếp bỏ lên hai cái thiên thai khô lâu lúc hắn vẫn là không nhịn được lâm vào trầm tư một cỗ thi thể làm sao lại có hai cỗ xương có ba chủ nhân đến tột cùng là thế nào làm được vấn đề này b ợ dị ẩn đoán chừng cả đời mình cũng nghĩ không thông ngay tại hắn chăm xé không được cưới tỷ lúc trong đầu đỗng nhiên vang lên tô m ộ bạch thanh âm Vỡ dị ẩn,、tới. Nghĩa n tới. phụ h ó một hôm nay xin phép nghỉ. chẳng hắn chuẩn chẳng hắn chuẩn Huyết cảnh, huyết không. m nay xin Trưng còn Trưng còn trên sau. sau. giới có có lẽ lẽ bị bị bí ở ở ngày này có thể nói là l a n g nhân tộc cùng huyết tộc đ á m pháp t ắ c chi chủ bọn họ đời người bên trong hắc ám nhất một ngày hai tộc trung vị thần chi cảnh tồn tại đều tại bị thế giới chi lực vặn b ẹ o trong không gian cực chiến bất luận là b ợ rủ sợ cùng má cất vẫn là kim nha cùng lũ y sa, thực lực đều tại sàn sàn với nhau mong muốn p â n ra thắng bại ngắn ngủi một ngày là tuyệt đối không đủ tới pháp tác chi chủ cảnh đối mặt thực lực tương đương đối thủ một trận chiến đấu đánh lên hơn mấy tháng đều rất bình thường đối với cái này giai vị tồn tại mà nói thời gian mấy tháng căn bản không tính là cái gì chân thần trong chiến trường hai cái vặn vẹo không gian biên giới không ngừng khuấy động không có bất kỳ cái gì hạ vị thần có can đảm tới gần đương nhiên bọn hắn cũng không có bất kỳ cơ hội tới gần bởi vì những n à y hạ vị thần đối thủ hoàn toàn nắm giữ nghiền ép thực lực của bọn hắn hai tộc mặc dù đều có hơn mười danh nghĩa vị thần nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận sinh mệnh lực đều chỉ có cái chữ số tinh cấp bọn hắn cũng chỉ là lĩnh nộ mộ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc con đường là mười một giai pháp tắc chi chủ bên trong tầng giới chót nhất tồn tại trên thực tế không chỉ là lang nhân tộc cùng huyết tộc phóng nhãn toàn bộ vạn giới cái này hạ vị thần cũng c h i ê m cứ lấy tuyệt đại đa số lang nhân tộc một phương mạnh nhất hạ vị thần có được hạ vị thần định phong chiến lược sinh mệnh lực cao đến chín mươi trí tinh trái lại huyết tộc một phương liền có thảm không nỡ nhìn bọn hắn mạnh nhất hạ vị thần bất quá mới hạ vị thần trung kỳ chiến lược mà thôi đương nhiên đây là bởi vì huyết tộc nguyên bản mạnh nhất hạ vị thần bây giờ đã đột phá đến trung vị thần chi cảnh không sai chính là đã bị tô một bạch nắm trong tay linh hồn、Victor. thế là lang nhân tộc hạ vị thần nhóm liền gặp thai vạn mặc dù vẹn vẹn một cái tiểu gia i vị trinh lệnh hơn nữa vít to thương thế vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục lại nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vít to nghiền ép một đám lang nhân tộc hạ vị thần chỉ là thế giới chi lực áp chế liền đủ những n à y hạ vị thần uống một b ì n h trước đó tại phế khí tinh cầu lúc bởi d ì ẩn ba người liên thủ sở dĩ có thể chiến thắng vít to đó là bởi vì ba người bọn hắn đều không phải là bình thường đ ỉ n h phong hạ vị thần hơn nữa lúc ấy vít to thế giới chi lực cũng bị tô một bệnh cho chấn áp thậm chí còn trái lại áp chế vít to chi lực lang nhân tộc hạ vị thần nhóm có cái gì bọn hắn không có cái gì đối mặt chiến lược toàn bộ triển khai liền tự thân phòng ngự đều không để ý chút nào v í c t o bọn hắn trực tiếp bị đánh đến không hề có lực h o à n thủ cái thứ nhất bị trọng thương chính là lang nhân tộc cái kia đ ỉ n h phong hạ vị thần hắn vừa n g a xuống còn lại hạ vị thần liền hoàn toàn không có năng lực phản kháng một bên khác huyết tộc hạ vị thần nhóm cũng không có tốt hơn chỗ nào đối mặt nắm giữ lấy bộ phận hỗn độn quyền hành lan vũ cùng b ậ t hặc phái địch bọn hắn là có nỗi khổ không nói được phanh phanh phanh lan vũ mặt như băng sương phái địch trong mắt tràn đầy đối với giết chóc khát vọng cả hai bật hết hỏa lực lần lượt đem những n à y huyết tộc hạ vị thần đánh cho thần thể nổ tung không ít huyết tộc hạ vị thần thần thể đã nhiều lần nổ thanh huyết vụ đầy trời nhưng lại bởi vì thời không phong tỏa kết giới nguyên nhân không cách nào thoát đi chỉ có thể ở trên chiến trường đoàn tụ đèn tín hiệu ba huynh đệ lẫn mất xa xa như si như say thưởng thức trận này nghiền ép thức thần chiến bọn hắn càng nhiều hơn chính là đang quan sát phái địch chiến đấu dù sao cùng là ác ma tộc theo bản tộc cường giả trên thân có thể học được đồ vật sát xuất càng lớn chỉ có điều ba huynh đệ đều chỉ là thập giai thánh diệt cấp mà thôi cơ hồ rất k h ó nhìn do phái địch nhất cử nhất c dù bọn hắn đem hết toàn lực đem ánh mắt chừng tới lớn nhất nhưng như cũ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút tàn ảnh mà thôi liên cái này còn là bởi vì phái địch nắm giữ nghiền ép chiến l ự c ra tay tương đối tùy ý hai tộc hạ vị thần bị vít to ba người tùy ý trà đạp trên mặt biểu lộ theo lúc đầu hoảng sợ dần dần biến thành chết lặng ánh mắt của bọn hắn thậm chí đều không có nhìn về phía trà đạp địch nhân của mình mà là ngơ ngác nhìn qua tại đối phương trong trận doanh tứ ngược phe mình cờ giả ba ba hi theo mẹ hi các ngươi thật sự chỉ lo giết địch m ặ kệ phía sau, sau. tiếp tục như vậy nữa bất luận là cái nào tộc hạ vị thần đều không có đường sống tin tức tốt duy nhất chính là song phương bây giờ cũng còn không có dù là một gã hạ vị thần bất lạc v i c t o lan vũ cùng phái địch tựa hồ cũng lưu lại tay chỉ là đem một đám hạ vị thần đánh cho thần thể sắp phá nát thần hồn trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say một khi có hạ vị thần rơi vào trạng thái ngủ say ba liền sẽ chuyển di mục tiêu không có chút nào hạ sát thủ ý tứ theo chiến đấu tiến vào hồi cuối trên huyết chỉ không phiêu đ á từng người từng người rơi vào trạng thái ngủ say hai tộc hạ vị thần đèn tín hiệu ba huynh đệ cũng rốt c ụ c có công tác bọn hắn không ngại cực khổ đem những n à y ngủ say hạ vị thần thu nạp đến cùng một chỗ lan vũ giải thể về sau tú lan cùng linh vũ hai tỷ bội cũng giống nhau làm lên phần công tác này vạn m è o hình tròn trong không gian vẫn lật cùng má cất đã đánh ra chân hỏa cả hai đều cho rằng chính mình có hậu thủ bởi vậy đều tại tận khả năng tiêu hao lá bài tẩy của đối phương là đêm trăng cùng tận d i ệ t sáng tạo ra tay tốt nhất cơ hội đối với ngoại giới chiến đấu bọn hắn mặc dù có cảm ứng nhưng lại không có cách nào quá đáng tâm dù sao đối thủ không phải kẻ yếu hơi không cẩn thận liền dễ dàng bị đối phương nắm lấy cơ hội đương nhiên đối với bản tộc hạ vị thần sinh tử bọn hắn vẫn là rất chú ý vợ lật cùng má cất đều có thể cảm ứng được tộc nhân của mình bây giờ cũng còn sống thật tốt tại cả hai xem ra đây tuyệt đối là chính mình tìm giúp đỡ tạo nên tác dụng vợ anh. lật vung lên p h á p trượng điều động nhiều loại bóng đen lực lượng phát tắc cùng má cất huyết quang đụng vào nhau cả hai đồng thời lui lại một khoảng cách thể nội t h ầ n hồn cùng thần lực kịch liệt khói đ ộ n g kịch chiến đến nay lại thêm vừa mới cái này toàn lực đổi bính hai người đều xuất hiện một cái ngắn ngủi không cửa sổ kỳ đây chính là bọn hắn vẫn muốn chờ đợi cơ hội cũng là ngoại viện xuất thủ thời cơ tốt nhất Má cất h ô m mặt một nay ngươi. trên hiện lên một vẹn cười tà, thần của là lất tà, tử Bớt kỷ khẽ cười hồn đây ộ n hướng tẫn diệt phát ra sớm đã nói sóng g trực tiếp diệt ra hiệu. phát sớm ám đã đ chính là ngươi di ngôn mà cất không chút nào hoảng trên mặt giống nhau mang theo cười lạnh giống nhau hắn cũng hướng đêm trăng phát ra giống nhau ám hiệu cả hai ánh mắt ở giữa không chung va chạm đ á y mắt chỗ sâu đều mang sắp lấy được thắng lợi vui sướng quả nhiên sau một khắc một cố cường đại thế giới chi lực đột nhiên cùng hình tròn vặn vẹo không gian va chạm cố lực lượng này mạnh không thể so với hai người thế giới chi lực yếu ha ha ha ha ha ha cất chịu chết đi vợ l u cười to sau một khắc bờ di ẩn thân ảnh liền xuất hiện tại hình tròn b ạ n b è o trong không gian chỉ bất quá hắn xuất hiện vị trí là tại má cất bên cạnh má cất hơi s ư ơ n g sở bờ di ẩn tiên sinh tại sao là ngươi đêm trang tiên sinh đâu hắn đi giúp l ù i y xạ Bờ di ẩn lạnh giọng mở miệng trực tiếp vung lên phát trượng bắt đầu ngưng tụ sức mạnh má cất thấy thế cũng không nói thêm gì nữa lần nữa điều động thần lực cùng lực lượng phát tắc chuẩn bị trước đem bờ lật cầm xuống lại nói nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ không đúng vợ lật giá hỏa này thế nào thấy tuyệt không gấp không thích hợp m ư ơ i phần có m ư ơ i hai phần không thích hợp chẳng lẽ hắn còn có chuẩn bị ở sau ngay tại lúc này bờ lật giống nhau toàn lực bộ phát ngay tại ba công kích sắp đụng vào nhau lúc trong miệng hắn đông nhiên chuyển đến một tiếng quát trói thai trong chốc lát m á c ấ t chỉ cảm thấy thần hồn r u lên lập tức vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh bờ dị ẩn người nhưng đã chậm bờ dị ẩn cùng bờ lật thế giới chi lực đồng thời áp chế mà đến trực tiếp nhường thân hình hắn chỉ trệ công kích của hắn mặc dù chặn bờ lật lại hoàn toàn không có dự liệu được bờ dị ẩn sẽ đối với tự mình ra tay b ợ di ẩn công kích là thần hồn ma cất chỉ cảm thấy não h ả i giống như bị một thanh trọng truy quanh kích s á t na biến chống giống hắn ngưng tụ công kích cũng theo đó tiêu tán ngay sau đó vợ l ự c cùng b ợ di ẩn đến tiếp sau công kích liên tiếp rơi vào trên người hắn Phang. ma cất thần thể trong nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ những huyết vụ này bên trong ẩn chứa thần hồn của hắn c h i lực tại b ợ di ẩn thần hồn trùng kích vào nhìn phá lệ và mẹo p h anh vợ lus bên ngoài thân trong nháy mắt dâng lên một mảnh thần lực màu đen điên còn ngăn mòn cái này huyết vụ đầy trời h á cám ăn mòn phát tắc cùng lúc đó vợ di ẩn trong con mắt linh hồn chi hỏa cũng bay lên. cường đại thần hồn chi lực quét sạch b ố n phía linh hồn t r ô n vùi phát tắc ách mơ hồ trong đó trong huyết vụ chuyển đến má cất gào thét sau một khắc huyết vụ đầy trời thu nạp một lần nữa ngưng tụ làm t h ầ n thể nhưng giờ phút này má cất khí thế lại rõ ràng thấp xuống một mảng lớn hiển nhiên là tại vừa mới trong công kích nhận lấy trọng thương vì cái gì má cất thần đục run dậy không thể tin nhìn xem bờ gì ẩn run dậy cũng không phải là bởi vì sợ mà là bị tức hắn thế nào cũng nghĩ không thông vợ dị ẩn rõ ràng là đem trong người tại sao lại bỗng nhiên ra tay với mình không tốt nghĩ được như vậy má cất sắc mặt biến đổi lớn vợ g ì ẩn đều đúng tự mình ra tay k i a đêm chăng đâu kết thúc đáng chết victor đây chính là người cho huyết tộc mang về giúp đỡ cái này mẹ hắn rõ ràng chính là lang nhân tộc cảm ấy má cất trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch tất cả nhưng bây giờ nói cái gì đều đã chậm bây giờ chính mình người bị thương nặng huyết tộc đại thế đã mất trừ phi xuất hiện kỳ tích nhưng sẽ có kỳ tích sao hiển nhiên không có vợ g ì ẩn căn bản không có trả lời vấn đề ý tứ lần nữa cùng bờ lật cùng nhau ra tay cả hai một người ma diệt má cất sinh mệnh lực một người chôn vùi thần hồn của hắn cùng lúc đó hai c ỗ cường đại thế giới chi lực cũng đang không ngừng xung kích má cất thế giới chi lực người bị thương nặng hắn bây giờ căn bản bất lực ngăn cản gian giác hắn thế giới chi lực tùy tiện liền bị phá ra thể nội tiểu thế giới lập tức biến đất dung núi chuyển vợ lus cùng b ợ dỉ ẩn thế giới chi lực tiến quân thần tốc tại má cất thể nội tiểu thế giới mạnh mẽ đâm tới điên cuồng phá hư trung vị thần thần hồn dung nhập tiểu thế giới bên trong thể nội tiểu thế giới bị triệt để phá hủy lúc chính là thần hồn tiêu tán thời điểm ta đợi một ngày này chờ đến quá lâu vợ l u mang trên mặt bệnh trạm nụ cười liền pháp trượng đều không cần trực tiếp vào tay kéo lấy má cất thật dài đầu lưới. phanh một tiếng v a n giòn đầu này để cho người ta buồn nôn hút máu khí quan trực tiếp bị mạnh mẽ n ổ đoạn trong lúc nhất thời má cất trong miệng tuân ra một miệng lớn t h ầ n huyết vừa chảy xuống liền bị khủng bố thần lực c h ô n vùi bợ lật tiện tay đem má cất đầu lưỡi vứt bỏ lòng bàn tay tuân ra hắc cám thần lực trực tiếp đem nó đánh nát ngắn nhỏ vớt sói đột nhiên đâm xuyên đối phương trái tim phanh phanh phanh phanh sau một khắc một quả tinh hồng trái tim liền xuất hiện ở bợ lật vớt sói phía trên ngu xuẩn bợ di ẩn tiên sinh vẫn luôn là chúng ta làng nhân tập quý khách bợ lật miếp cười một tiếng trực tiếp đem má cất trái tim một ng p h á p tác chi chủ cảnh có hay không trái tim căn bản không ảnh hưởng sống sót nhưng giờ phút này má cất trong mắt lại sớm đã không có hy vọng tình huống quả nhiên cùng hắn tưởng tượng bên trong như thế nói cách khác giờ phút này lụ ị xạ bên kia cũng gặp được tình huống giống nhau huyết r ơ i bí cảnh bên trong huyết tộc hoàn toàn kết thúc yên tâm ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi b vợ lưỡi lệ l liếm liếm khỏe miệng tân h huyết khỏe miệng mang theo kiếp người nụ cười ta muốn ngươi nhìn tận mắt huyết dối bí cảnh bên trong huyết tộc tạp h o á i bị ta lang nhân tộc đổ sát hầu như không còn lời nói ở giữa vợ lại lần nữa điều động lên toàn bộ thần lực cùng lực lượng phát tác một cách này hắn muốn để má cất hoàn toàn mất đi chiến lược rơi vào trạng thái ngủ say biên giới ngay tại lúc giờ phút này b ợ lật đống nhiên mở to hai mắt nhìn trong con mắt tràn đầy vẻ khó tin p h ó n thử chỉ thấy một cái tràn ngập tịch d i ệ t t ử khí hải cốt bàn tay trong nháy mắt xuyên thấu lồng ngực của hắn thử vong chi thủ cùng lúc đó thân hồn của hắn cũng trong nháy mắt cảm nhận được một c h ố cường đại hồn lực xung kích cỗ lực lượng này tuyệt đối vượt qua trung vị thần trung kỳ bất thình lình công kích đánh cho vợ lật trở tay không kịp giờ phút này nét mặt của hắn tựa như là trước kia má cất đồng dạng vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Người. nhưng g ư ờ i mà b ờ d ì ẩn vẫn như cũng là một bộ mặt chết không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ là tâm niệm vừa động điều khiển tử vong chi thủ bóp nát má cất trái tim chỉ là lần này hắn không có tại ẩn giấu thực lực trung vị thần trung kỳ chiến lược hoàn toàn bộ phát ra tử vong chi thủ trong nháy mắt liền vỡ nát b ờ lật thần thể ai kêu ra hỏa này đang toàn lực công kích má cất căn bản không có mảy may phòng bị đâu húng chi hắn còn cùng má cất kịch chiến một ngày một đêm cũng không phải là trạng thái đ ỉ n h phong đối mặt chiến lược mạnh hơn bợ dị ẩn bỗng nhiên ra tay tập kích bất ngờ không có chút nào phòng bị hắn trong nháy mắt liền bị thương nặng ha ha ha, ha, ha. bởi người đầu này n g ố c chó má cất nhìn thấy một màn này lập tức cười ha hả thật sự cho rằng bọn hắn là tới giúp ngươi ngâm miệng ngươi cái này tạp thoái bởi lật thân thể đoàn tụ giữ t ậ n t r ứ n g mắt nhìn má cất một cái sau đó quay đầu nhìn về phía bờ di ẩn thấp giọng quát tầm lên năm thành í c lợi còn không thỏa mãn được khẩu vị của các ngươi sao nếu như cảm thấy chưa đủ có thể bàn lại a tám thành không ích lợi toàn bộ cho các ngươi v u n g tha ta khó giữ được cái mạng nhỏ này bởi hoàn toàn luôn uống nhưng đối mặt hắn điều kiện bờ di ẩn vẫn không có nói chuyện chỉ là mặt không thay đổi xuất thủ lần nữa cực cất kỳ suy yếu má đối với m a g c u s mà nói kết cục này ít ra so làng dân tộc đại hoạch toàn thắng tốt hơn nhiều lắm chỉ là không nghĩ tới chính mình cùng bờ lật đầu này ngốc cho đấu nhiều năm như vậy kết quả lại là vì người khác làm áo cưới vợ gì ẩn tiên sinh ta từ bỏ cũng không cần huyết giới b i cảnh cũng tất cả đều cho các ngươi chỉ cần ngươi thả ta là được cái khác lang nhân tộc đều có thể tặng cho các ngươi vợ lật còn tại cầu xin tha thứ chỉ có đ i ề u vợ gì ẩn căn bản không có dừng tay ý tứ chỉ có má cất ở một bên không ngừng bổ đao ngốc chó ngươi vẫn l à tỉnh lại đi hiện tại ngươi liền mệnh đều tại trong tay người khác còn có cái gì đàm phán tư cách bắt người ta dễ như t r ở bàn tay đồ vật tới làm làm thẻ đánh bạc h ư ở n cho ngươi nói ra được ngay vậy vợ lật hoàn toàn gấp thân thể lần nữa đoàn tụ sau hắn vội vang mở miệng nói ta có thẻ đánh bạc a lần này vợ di ẩn trên mặt rốt cục có biểu lộ động tác trên tay cũng ngừng một sát ta biết một bản tử vong chi thư hạ lạc cái gì má cất con ngươi co rụt lại hiển nhiên không nghĩ tới b ợ lật vậy mà thật có thể xuất ra thẻ đánh bạc nhưng làm hắn ngoại ý muốn chính là b ợ di ẩn t ự hồ đối với này không có chút nào hứng thú Phang. Pham khắc, thần thể lần nữa bị đánh nát. Gì ẩn khinh thường hư lệnh chi thư. thể tính chính mình thua, chương 515, ảm không Sau nữa ra lần nát. ẩn tiếng, liền này. vong vạn còn bản, nói giới một một tìm một ảm lật Tử cái có bở bị Bở là di vì cái gì bởi di ẩn cái này v u yêu vương sẽ đối với tử vong chi thư không có biện pháp b ợ l ư t cùng má cất trong đầu đồng thời lõe lên ý nghĩ này nhưng bởi di ẩn hiển nhiên không có khả năng nói cho bọn hắn nguyên nhân rất nhanh b ợ l ư t liền lâm vào cùng má cất như thế trạng thái trọng thương sắp rơi vào trạng thái ngủ say biên giới ngay tại bởi di ẩn chuẩn bị lần nữa động thủ lúc ba người trên cổ tay máy truyền tin đ ỗ n g nhiên đồng thời chấn động đây là vạn giới trò chơi đạo cụ mặc dù không có bất kỳ thuộc tính nhưng là mỗi một cái người chơi tiêu chuẩn thấp nhất dù là là chân thần cũng giống như thế sau một khắc tại không ai kết nối tình huống hạ ba đạo hương nghĩ đầu cái này ba đạo hình chiếu đến từ ba người riêng phần mình máy truyền tin nhưng lại đều là cùng một đạo thân ảnh nhìn thấy thân ảnh này sát na b ợ lật cùng má cất con ngươi đột nhiên co rụt lại xảy ra chuyện gì ngay sau đó bọn hắn đ ỗ n g nhiên thần hồn r u lên chỉ vì b ờ di ẩn trên thân đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm sát khí cỗ này sát khí m á h liệt trong nháy mắt khiến hai người như rớt vào hầm băng dạ phố ba đ ỗ n g nhiên xuất hiện hư nghĩ đầu ảnh chính là sương ngục thần quốc bây giờ quốc chủ dạ phộ có thể trực tiếp hướng tất cả sương ngục thần quốc thành viên đưa lên giả lập hình ảnh quyền hạng cũng chỉ có, quốc chủ mới có. chỉ có điều hình chiếu cũng không thể nhìn đến đây cảnh tượng cũng không cách nào nghe được các người chơi nói lời giống nhau hình chiếu lời nói cũng chỉ có may truyền tin riêng phần mình chủ nhân mới có thể nghe được cái này quyền hạn tác dụng duy nhất chính là dùng để thông chi tất cả quốc dân b v t l ư ỡ cùng má cướp mặt mày kinh sợ nhìn về phía mặt mũi tràn đầy sát khí b ờ dị ẩn trong lòng run lên quốc chủ thật là đỉnh phong trung vị thần bên trong người nổi bật bình thường trung vị thần căn bản không phải thứ nhất hợp c h i địch giá hỏa này thế nào thấy còn cùng quốc chủ có thủ dáng vẻ hắn đến tội cùng là ai theo dạ phụ hình chiếu mở miệng trong lòng hai người nghi hoặc lập tức tan thành mây khói chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn về phía bờ d ì ẩn ánh mắt đã hoàn toàn bị chấn kinh chứng cứ bờ d ì ẩn xuất thủ cùng một thời gian một chỗ khác hình tròn vặn vẹo trong không gian cũng giống nhau nên đón biến hóa kim nha cùng lụ ỵ xạ đánh cho so bờ lật hai người còn muốn điên cuồng cái trước toàn thân lấp lóe kim loại s á n g bóng không để ý chút nào phòng ngự hoàn toàn là một bộ liệu mạng tam lang bộ dáng lụ ỵ xạ trong tay roi ra sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là vô số đầu huyết sắc xúc tu giờ phút này nàng hoàn toàn biến thành một cái huyết tộc quái vật trong miệng thốt ra thật dài lưới đâm sau lưng cánh thị hoàn toàn triển khai bên ngoài thân thân lực lực lượng phát tắc thế giới chi lực ba loại lực lượng cường đại không ngừng va chạm khiến mảnh không gian này không ngừng va ặ mẹo năng lượng kinh khủng kịch liệt khuấy động nhưng lại bị một mực c h ó i buộc tại cực n h ỏ phạm vi cả hai vừa ra tay chính là toàn lực không chút nào lưu lại kẻ hở nào xuân môn hôm nay lão tử liền thù mới hận cũ cùng nhau cho ngươi tính toán hừ chỉ bằng ngươi còn không có bản sự kia theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe được bọn hắn đã qua giường như liền có thâm cựu đại hận gì ngay tại hai người lần nữa toàn lực ra tay lúc một cô cường đại thế giới chi lực đống nhiên xuất hiện ông sau một khắc tô một bạch mang theo hai thân ảnh xuất hiện tại bên trong vùng không gian này sau một khắc kim nga cùng lụy xạ thần sắc đồng thời cứng đờ bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được cường đại áp chế lực đây là thế giới chi lực nhận lấy áp chế hơn nữa còn không phải bị một đạo thế giới chi lực áp chế mà là ba đạo trong đó hai đạo rõ ràng mạnh hơn so với bọn hắn ông kim nha cùng lụ ỵ xạ thế giới chi lực căng thẳng hình thành lập tức kịch liệt chấn động lên phanh sau một khắc hình tròn vặn vẹo không gian hoàn toàn vỡ vụn thay vào đó là tô một bạch ba người thế giới chi lực hình thành kết giới các ngươi là ai t ấ n diệt tiên sinh đâu kim nha con ngươi co r i ú p lại ánh mắt nhìn về phía vít to trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm vít to đây là tình huống như thế nào đêm trăng tiên sinh đâu lụ ỵ xạ ánh mắt cũng rơi vào vít to trên thân bởi vì tô một bạch lần này xuất hiện cũng không có h u y n hóa thành đêm trăng hoặc là tất diệt mà là nguyên bản giám vẽ phái địch cũng là lần thứ nhất xuất hiện tại bọn hắn trước mắt bởi vậy hai người bây giờ duy nhất nhận biết liền chỉ còn lại v i t to sao chính là bọn hắn đều đem v i t to xem như người một nhà chỉ là v i t to cũng không có đáp lại hai người mà là lẳng lặng chờ đợi lấy tô một bạch mệnh lệnh ảm t i ê n bối phiền p h á i tô một bạch quay đầu nhìn về phía một bên phái địch nguyên bản hắn còn dự định n h ư ờ n g v i t to làm đánh lén nhưng phái địch thể n ộ i ảm thần hồn lại vừa vặn vừa tỉnh lại cái kia còn làm phiền p h á i như vậy làm gì có thể nghiên ép tự nhiên là không cần lại dùng lão lục thủ đoạn việc nhỏ ảm nhẹ gật đầu xét theo phái địch c ử kiếm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại lù ỵ xạ trước người người lù ỵ xạ con ngươi trừng tròn xoe thân thể hầm vang nổ tung thành huyết vụ đầy trời ông ngay sau đó kinh khủng địa ngục chi hỏa hừng hực dấy lên nhanh chóng đốt cháy lù ỵ xạ thần hồn a ba tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên huyết vụ đầy trời nhanh chóng co vào nhưng lại thật lâu không cách nào đoàn tụ thành thân thể chỉ có thể ở nguyên địa không ngừng bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt trong huyết vụ mơ hồ hiện hiện lù ỵ xạ dữ tận mà vặn vặn mà dù giọng nói người đến tội u cùng là ai ảm không nói chỉ là một mặt tăng lớn hỏa lực một bên khác kim nha chỉ cảm thấy tình hình k h g ổn trước tiên mong muốn thoát đi nơi đây cùng bờ lật tụ hợp trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại cảm giác chính mình giống như bị lửa cái gì năm thành đích lợi cái gì cùng huyết tộc có thủ lấy cớ tất cả đều là lấy cớ mục tiêu của đối phương vẫn luôn là toàn bộ huyết giới bí cảnh mà ở ba cỗ thế giới chi lực gáp chế xuống kim nha nhất cử nhất động đều tại tô một bạch trong không chế hắn vừa mới động đậy một đạo toàn thân thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễn thân ảnh liền ngăn k h u ấ hắn trước người kim nha con người co g ụ c lại hoàng sợ nói victor người điên rồi vậy mà thiêu đốt thần hồn thiêu đốt thần hồn là chân thần sau cùng thủ đoạn cái đồ chơi này một khi mở ra liền không cách nào đình chỉ cuối cùng dù là chiến thắng đ ị c h nhân chính mình cũng biết vây được một cái thần hồn câu diện kết quả trừ phi ông lòng quyết muốn chết nếu không t u y ệ t không có khả năng thiêu đốt thần hồn hơn nữa liền xem như có người n ắ m trong tay cái nào đó chân thần linh hồn cũng sẽ không để sử dụng thủ đoạn như vậy bởi vì thần hồn thiêu đốt tới trình độ nhất định sau linh hồn trưởng không pháp tác hiệu quả là sẽ bị xóa đi loại tình h u n à y bị trưởng không chân thần thoát ly trưởng khống trước tiên liền sẽ ra tay công kích trường không giả nhưng kim nha lại thế nào khả năng lý giải tô một bạch dạng này b ở u g ơ cấp tồn tại có tai h biến đặc tính tại coi như vít to thần hồn thiêu đốt hầu như không còn cũng tuyệt không có khả năng theo trong không chế thoát ly trước đó k ị c h chiến kim nha tiêu hao đại lượng thần lực bây giờ càng là nhận lấy cực lớn áp chế đối mặt thiêu đốt thần hồn vít to h ắ n chỗ nào vẫn là đối thủ rất nhanh hắn tựa như cùng lùi xa đồng dạng bị đánh đến thần thể vỡ vụn bất quá vít to so ả vẫn là kém xa còn không cách nào ngăn cản kim nha đoàn tụ thần thể chỉ có điều đoàn tụ kết quả vẫn như cũng là lần nữa bị đánh nát mà thôi không bao lâu cả hai liền bị đánh đến rơi vào trạng thái ngủ say bên trong chờ đợi tô một bạch sau cùng b ổ lao vít to một tay nhắc lấy một người thần hồn thiêu đốt vẫn tại t r o n g tiến hành trên mặt hắn thần sắc bởi vì thần hồn thiêu đốt kịch liệt đau nhức mà biến vào mẹo nhưng lại không có chút nào lời oán giận bởi vì đây là tô một bạch mệnh lệnh hắn nhất định phải chấp hành ngay tại tô một bạch chuẩn bị giải trừ thế giới chi lực hình thành kết g i ớ i lúc vít to cùng hắn trong tay sách theo hai người trên cổ tay máy truyền tin bỗng nhiên chấn động ông sau một khắc dạp phổ hư nghĩ đầu ảnh hiện hiện h ô m nay tăng thêm d â n lên chương năm trăm mười sáu lão sư ngay tại vừa rồi đương nhiệm sương Ngươi mục thần quốc quốc chủ dạ phổ hướng tất cả pháp tắc chi chủ cảnh chân thần phát ra thông cáo kỳ chủ muốn nội dung có hai cái đầu tiên là phô bảy một đạo thần hồn ký tức sau đó trực tiếp ban bố lệnh treo giải thưởng chỉ cần có người có thể giết chết thần hồn khí tức hoàn toàn tương xứng người liền có thể đạt được dạ phổ t i ế p kiến cũng thu hoạch được phần thưởng phong phú dù chỉ là cung cấp hành tung một khi đạt được xác nhận cũng có thể trực tiếp đạt được một số lớn tài nguyên lúc ấy bợ lật cùng má cất liền ngây ngẩn cả người bởi vì bọn hắn thình lình phát hiện đạo này bị dạ phổ treo thưởng thần hồn khí tức càng như thế quen thuộc hơn nữa hiện tại liền có thể cảm nhận được cái này mẹ hắn không phải liền là trước mắt bợ di ẩn sao giá hỏa này tuy mạnh nhưng cũng chỉ là so với mình hai người mạnh có hạn hắn đến tột cùng ra sao đức gì có thể sẽ bị thần quốc quốc chủ hạ lệnh treo thưởng nếu không liền xem như bờ di ẩn bất lạc sương mục thần quốc quốc chủ chi vị cũng không đến lượt hắn đến ngồi bởi vì sương mục thần hồn lệ thuộc vào vong linh giới quốc chủ tiếp nhận nhất định phải đạt được giới chủ đáp ứng chỉ có cường giả chân chính mới có thể đạt được giới chủ tán thành ngồi lên vị trí này đạt được chi phối một cái khổng lồ thần quốc vô thượng quyền lực ngay tại bờ lật cùng má cất nghi hoặc lúc dạ phổ sau đó nói lời nói trực tiếp giải khai nghi ngờ của bọn hắn câu nói này mặc dù nói là mặt hướng tất cả sương n g ụ c thần quốc quốc dân nhưng trên thực tế dạ phổ chỉ là muốn nhường bờ d ì ẩn nghe thấy mà thôi bởi vì hắn rất rõ ràng bờ d ì ẩn dù là tái tạo thần thể bây giờ cũng thuộc về sương n g ụ c thần quốc người chơi mong muốn thay đổi quốc tịch tuyệt không phải nhanh như vậy liền có thể làm được dạ phổ hình chiếu mang trên mặt tấm áp n ụ cười thanh âm đàm t h o ạ i lại dị thường b ă n g lãnh lao sư ngươi lưu lại bí mật kia ta thật là sắp giải khai nói đến chỗ này dạ phổ dừng một chút k h ỏ miệng rơ lên một vệ tường con ngươi không về n bợ dì ẩn lao sư ngươi cũng không muốn nhiều năm trước tới nay tâm huyết trở thành ta tên lịch đồ này thời cơ đột phá vừa dứt tiếng dạ phổ hương nghĩ đầu ảnh trực tiếp tiêu tán kế tiếp liền đã xảy ra bợ lật cùng má cất run r ộ n g hỏi thăm bợ dì ẩn một màn xem như x ư ơ n g ngục thần quốc cảnh nội uy tín lâu năm pháp tắc chi chủ bọn hắn rất rõ ràng x ư ơ n g ngục thần quốc quá khứ cũng biết dạ phổ cái này quốc chủ c h i vị là thế nào tới nguyên nhân chính là như thế dạ phổ mới không có tại trong lời nói làm bất kỳ che giấu thiên hạ không có tường nào g i không loại qua được hắn lúc trước làm sự tỉnh sương ngục thần quốc chân thần nhóm cơ hồ để biết dù sao quốc chủ bị hại cũng không phải là việc nhỏ luôn có người sẽ điều tra từ đầu đến cuối cũng đem chân tướng đem ra công khai nhưng này lại như thế nào vạn giới từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn cứ việc bờ di ẩn mất tích tại x ư ơ n g ngục thần quốc n h ấ t lên kinh đảo hải lãng nhưng dạ phô bằng vào lôi đình thủ đoạn vẫn như cũng dọn sạch tất cả c h ứ n g ngại cũng thành công đạt được vong linh giới giới chủ tán thành trở thành đương nhiệm quốc chủ tất cả chất vấn phản kháng chân thần đều bị hắn t à n n h ẫ n sát hại hoặc là cầm t ù trải qua thời gian dài như vậy vợ di ẩn vị này tiền nhiệm quốc chủ đã cơ hồ bị lãng quên dạ phô quốc chủ tri vị cũng hoàn toàn ngồi vững vàng bây giờ hắn bỗng nhiên tuyên bố dạng này treo thưởng lập tức tại toàn bộ x ư ơ n g ngục thần quốc gây nên khắp nơi manh động các nơi pháp tắc chi chủ cảnh chân thần nhau nhau đem bờ dị ẩn thần hồn khí tức phát xuống điều động tộc nhân của mình tùy tùng thủ hạ nô lệ chờ tìm kiếm bờ dị ẩn hạ lạc tiền nhiệm quốc chủ đó là vật gì có đương nhiệm quốc chủ tự mình tiếp kiến cùng đại bút tài nguyên có trọng yêu không một cái thần hồn trọng thương thân thể giết hết chỉ còn lại mạnh h ạ vừa mới thức tỉnh không lâu lão ra hỏa m ạ thôi giết cũng liền liền giết nếu như có thể trước một bước tìm tới bờ dị ẩn nói không chừng còn có thể theo trong miệng hắn ép hỏ sương ngục thần quốc cảnh nội tuyệt đại đa số chân thần đều hành động đối với cái này không có hứng thú hoặc là không muốn đối bờ di ẩn xuất thủ chỉ có cực thiểu số cái này cũng rất bình thường đã từng đám tia duy trì bờ di ẩn pháp tác chi chủ cảnh chân thần bây giờ bị giết bị giết bị cầm t ù bị cầm t ù dù là may mắn chạy thoát hoặc là trực tiếp mai danh nhận tích hoặc là sớm đã rời đi sương ngục thần quốc còn lại đám chân thần bọn họ đương nhiên sẽ không để ý bờ di ẩn chết sống chỉ có bờ lật cùng má cất xác nhận bờ di ẩn thân phận sau vẻ mặt có chút kỳ quái dạ phộ tình báo xem ra cũng không đ ư ợ ca ngươi nói cho trước mắt ta cái này có thể nghiến ép tiểu tử của chúng ta mới vừa vặn thức tỉnh không lâu nhà a i chân thần vừa thức tỉnh liền có thể khôi phục lại trung vị thần trung kỳ chiến lược a chẳng lẽ hắn bị đánh đến rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm trả lại cho mình lưu lại pháp tắc cấp linh hồn bảo vật xem như chuẩn bị ở sau ta có thể gnmza thật coi cái k i a đem bờ gì ẩn đánh cho rơi vào trạng thái ngủ say thần bí trung vị thần làm mù lo sao hai kẻ từ địch không tự chủ được liếc nhau một cái phân biệt từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia vẻ mắt khác thường hai người mình kết cục đã đích trước bọn hắn cũng đều đã tiếp nhận có t ý niệm tới đây cả hai trong đầu đồng thời xuất hiện một thân ảnh chỉ có điều thân ảnh lại cũng không giống nhau vợ lật trong đầu hiện hiện chính là tận diện thân ảnh mà má cất trong đầu hiện hiện thì là đêm trăng thân ảnh cứ việc thân ảnh khác biệt nhưng trên thực tế đều là tô một bạch cả hai ý nghĩ cũng hoàn toàn tương tự theo bọn hắn nghĩ vợ gì ẩn bây giờ đi theo cái này thần tộc thiên tiêu chỉ cần đối phương duy trì như vậy nhất định không sai có thể cầm lại đã từng mất đi đ ồ vật ngay tại cả hai cho rằng sương ngục thần quốc kế tiếp sẽ xảy ra dung chuyển thời điểm một đạo trêu chọc thanh â m bỗng nhiên tại mấy người vang lên bên hai b ợ dì ẩn xem ra ngươi tên lịch đồ này là muốn đem ngươi bước đi ra a lời còn chưa dứt tô một bạch thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại b ợ dì ẩn bên cạnh ngay sau đó thiêu đốt lên thần hồn vít to cũng s á c h theo rơi vào trạng thái ngủ say kim nha cùng lùi ý xạ bay tới cứ việc đã sớm đoán được vít to hẳn là bị nằm trong tay linh hồn nhưng nhìn thấy một màn này ma cất vẫn là con người co dù lại thiêu đốt thần、hồn. không ai giải khai hắn nghĩ hoặc b ợ di ẩn thần hồn k h ẽ động linh hồn t r ô n vùi pháp tắc lập tức bị điều động vốn là gần như ngủ say hai đại trung vị thần lập tức an tưởng nhắm hai mắt lại chủ nhân tam u ố n b ợ di ẩn vừa mới mở miệng tô một bạch cả cười cười khoát tay ngắt lời nói kia cái gì bí mật trọng yếu như vậy sao kia là có thể đột phá tới thượng vị thần cơ duyên b ợ di ẩn hai mắt hiện lên một chút hồi ức nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nếu như không có gặp phải chủ nhân cái cơ duyên này khẳng định rất trọng yếu bất quá bây giờ đi nói đến chỗ này trong mắt của hắn sát ý cũng không còn cách nào che giấu cắn răng nghiến lợi tiếp tục nói hiện tại ta chỉ muốn đem dạ phổ nghiền xương thành cho t i ệ n thể cầm lại thuộc về chủ nhân xương ngục thần quốc Trưng tì nghi bà h có trưng tì nghi bà hoặc, c thể đột phá tới thượng vị thần cơ duyên tô m ụ c bạch nhãn tình sáng lên v ỗ v ỗ b ờ di ẩn khô cạn bà vai thấm thiế mở miệng nói ta đây liền phải nói ngươi cơ duyên như vậy sao có thể không quan trọng đâu nghe vậy b ờ di ẩn đầu tiên là xương sở sau đó đột nhiên kịp phản ứng đúng a chủ nhân thật là có thủ đoạn n g i tiên cơ duyên như vậy nếu như rơi xuống chủ nhân trong tay chẳng phải là liền sẽ để thăng làm có thể đột phá tới quy tắc chúa tể cảnh cơ duyên suy nghĩ đến tận đây bờ dì ẩn lập tức hưng phấn lên hai mắt sáng lên nhìn xem tô m ộ c bạch chủ nhân ta muốn hiện tại liền đi xương ngục tinh hiện tại tô m ộ c bạch nhữ mày ngươi bây giờ đi cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào thật là nếu như dạ phổ giải khai bí mật cơ duyên kia liền bị lãng phí cho nên ngươi bây giờ cần làm là mau chóng luyện hóa ưu khư phục hồi lộ nhường thực lực tận khả năng khôi phục tô m ộ c bạch có chút neo mắt lại yên tâm dạ phổ khẳng định không có giải khai bí mật kia bằng không hắn căn bản không cần sớm b ư c ngươi đi ra vợ dì ẩn nghe vậy vỗ chán một cái đúng、à? k i ế ông hình đ đạt đột cơ tròn vặn vẹo không gian lập tức tiêu tán tô một bạch đám người thân ảnh cũng theo đó xuất hiện tại trên huyết trì không nơi này đại chiến đã kết thúc huyết trì cũng không còn nhắc lên sóng lớn chỉ có điều bởi vì chiến tranh còn chưa lắng lại cho nên vẫn như cũ quần quần sóng ngầm ảm linh hồn tại giải quyết l ũ i ý xạ sau liền lần nữa yên lặng phái địch một lần nữa nắm trong tay thân thể giờ phút này hắn đối diện đèn tín hiệu ba huynh đệ nói gì đó nhìn cảm xúc có một chút kích động đối với cái này tô m ụ c bạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đổi thành ai đối mặt ba tên này đều sẽ đau đầu thấy tô m ụ c bạch đi ra phái địch chừng a ngông ba người một cái lách mình đi vào tô m ụ c bạch trước người bạch dạ huynh đệ trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi không phiền thoái cũng là ngươi liên tục chạy hai chuyến đà t ạ tô một bạch mỉm cười nếu như đèn tín hiệu ba huynh đệ không có trở thành tín đồ vậy thật là có chút phiền phức. Nhưng trở thành tín đồ sau. mọi thứ đều nghe chính mình chỉ huy vậy thì không có gì quá lớn thiệt thái về phần đầu góc bên trên vấn đề đi tạm thời cũng không tính là gì ha ha ha ha khách khí nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi phái địch nết miệng cười to bình thường lao sư mấy năm đều chưa chắc có thể tỉnh lại một lần bây giờ lúc này mới bao lâu vậy mà liền tỉnh lại hai lần nói đến chỗ này ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem tô một bạch ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không bị nữ thần may mắn coi trọng nghe vậy tô một bạch hơi x ư n g sở ảm thức tỉnh tần suất thì ra thấp như vậy sao vậy cái này hai lần là vì cái gì chẳng lẽ là vật khí ý niệm tới đây tô m ộ c bạch không khỏi nhìn nơi xa có chút câu nệ đ é n tín hiệu ba huynh đệ một cái nhớ tới bọn hắn tính đặc t h ủ ba người cùng một chỗ lúc may mắn c h ỉ sẽ tăng lên trên diện rộng đồng thời cũng đều vì người bên cạnh mang đến h à o vận lại thêm chính mình nắm giữ bộ phận nữ thần may mắn quyền hành ả n có thể liên tiếp thức tỉnh hai lần dường như cũng không phải khó hiểu như vậy thấy tô m ộ c bạch lâm vào chầm tư phái địch cười cười nói ha ha ha, chỉ đùa một chút bất quá lần sau có loại này chém người hoạt động cũng đừng quên gọi ta địa ngục giới những lạo gia hỏa kia ta đánh không lại tuổi trẻ lại không tốt hạ từ thủ vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ chém vào tho c ân có tô h t một bạch trong thân mắt lóe lên một vệ tinh quang không thể không nói thời không phong tỏa hàm kim lượng quả thực cao đáng sợ thấy ác ma tộc chuyên môn phản triệu hoán duy trì liên tục thời gian kết thúc đều có thể cưỡng ép lưu lại đối phương bất quá phái địch còn có việc tô một bạch cũng không có tại giữ lại tâm niệm vừa động cho phái địch rời đi khu phong tỏa vực quyền hạn sau một khắc phái địch trước người liền xé mở một nói thông hướng địa ngục d ư ớ i vết nứt không gian trực tiếp đem hắn hút vào trong đó nhìn xem phái địch bóng lưng biến mất tô một b ạ c h có chút neo h mắt lại nếu như mình nhớ không lầm phái địch tại hồn cốt xương bảo lần thứ nhất xuất hiện lúc thứ nhất trạng thái sinh mệnh lực chỉ có chín tinh mà thôi khi đó hắn hoàn toàn lĩnh nộ pháp tắc con đường cũng chỉ có pháp tắc giết chóc đầu này nhưng bây giờ phái địch thứ nhất trạng thái sinh mệnh lực đã tăng lên tới mười lăm tinh h á cá nguyên làm pháp tắc càng là trực tiếp theo bảy văn một bước vượt qua đến hoàn toàn nắm giữ trạc tô m ụ c bạch nhẹ giọng nhỉ non một câu khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên khó trách phái địch suy nghĩ nhiều đến mấy lần chỉ cần ảm có thể liên tiếp tỉnh lại thực lực của hắn tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh bất quá tô m ụ c bạch đối với cái này cũng không hâm mộ phái địch cái này cái gọi là nhân vật chính mệnh cách cùng hai biến cái này b ở u g cấp tấn cấp thiên phú so sánh không đáng kể chút nào tô m ụ c bạch rất vững tin dù là ảm thần hồn một mực bảo trì thức tỉnh trạng thái chính mình tăng lên tốc độ cũng biết so phái địch càng nhanh hơn nữa đối phương vẫn là mình người tốc độ tăng lên tự nhiên là càng nhanh càng tốt phan công nhật thăng thêm chủ nhân ta cũng trở về đi tiếp tục khôi phục t h ầ n hồn phái địch vừa mới rời đi b ơ di ân liền không kịp chờ đợi mở miệng tô m ụ c bạch nghe vậy khe vớt cảm trực tiếp đem nó thu nhập thể nội tiểu thế giới ngay sau đó ánh mắt của hắn rơi vào rơi vào trạng thái ngủ say lù ỵ xạ trên thân ông thế giới chi lực dập dờn trong n g á y mắt phá vỡ lù ỵ xạ không có chút nào phòng bị thể nội tiểu thế giới bình t h ư ớ n g sau một khắc tô m ụ t bạch thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc hắn đã tiến vào lù ỵ xạ thể nội bên trong tiểu thế giới ầm ầm nơi này đã sớm trở thành một vùng phế tích hơn nữa đại địa còn đang không ngừng sụp đổ bên trong toàn bộ tiểu thế giới đã biến vỡ vụn không chịu nổi thế giới biên giới kịch liệt chấn động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại qua vào đây là bởi vì lũ ý xạ thần hồn nhận lấy trọng thương theo nàng ngủ say thời gian tăng lên toàn bộ tiểu thế giới đều sẽ chậm dại sụp đổ cho đến trở thành một cái kỳ điểm chỉ còn lại giữ lại cuối cùng một sợi thần hồn tác dụng l i ê n như là vừa thức tỉnh lúc b ơ di ẩn đồng dạng nếu như không phải tô một mạch cung cấp đại lượng đỉnh giai vật liệu cùng có h a i biến đặc tính thần hồn chi tinh hắn căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền khôi ph Về p h nếu thể nội, tiểu t h nội giới, thì một thần chỉ h là lần có đem nữa ồ không có khả năng tất cả bảo vật đều thế bị ở trong trận chiến ấy dù sao thế giới chi lực nhằm vào chính là tiểu thế giới bản thân mà không phải bên trong bảo vật có lẽ thánh diện cấp vật phẩm tại thế giới chi lực khuấy động hạ dễ dàng bị phá hủy nhưng đường đường trung vị thần c h i cảnh tồn tại tổng không đến nỗi ngay cả một cái pháp tắc cấp bảo vật đều không có chứ bất quá tô một bạch sở dĩ tiến đến vì cái gì cũng không phải là bảo vật mà là vì đại chiến mở ra trước nàng thu nhập thể nội tiểu thế giới một người cái kêu nhân tộc pháp tắc chi chủ cảnh chân thần tật phong kiếm thần mây trôi、Ấm、ẩm ẩm lưu ý xạ tiểu thế giới sụp đổ còn đang tiếp tục tô một bạch căn bản không cần tìm kiếm trực tiếp liền phát hiện mây trôi vị trí điểm này tự nhiên nhờ vào đỉnh cấp hệ thống địa đồ hai biến đặc tính hạ vị thần tri cảnh mây trôi tại nhỏ trên bản đồ phá lệ rõ ràng tìm tới mây trôi tọa độ sau tô m ụ c bạch trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ thuấn gian di động người là ai nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện tại trước người mình người chơi mây trôi trong mắt lập tức hiện hiện một vệt vẻ cảnh giác tô m ụ c bạch trước đó xuất hiện tại huyết tộc đại bản doanh dùng chính là đêm trăng áo lót bởi vậy mây trôi cũng không có nhận ra hắn đương nhiên nếu như nhận ra sẽ chỉ làm mây trôi càng cảnh giác bởi vì đêm trăng cái thân phận này tại trong sự nhận thức của hắn thật là huyết tộc người hợp tác tiểu thế giới sụp đổ sau mây trôi liền biết lụ ị xạ nhận lấy trọng thương cũng u y ê n nhân chính là như thế hắn bên ngoài thân kia lít nha lít nhít thần lực minh văn cũng tại dần dần tâm đức mắt thấy chính mình liền phải khôi phục t h â n lực lại đột nhiên có người cưỡng ép tiến vào tiểu thế giới này mây trôi t r ợ t cảm thấy không ổn nhân tộc tại vạn giới bên trong tình cảnh không phải rượu đối phương mặc dù là lù ý xạ hoặc là huyết tộc đ tự nhân nhưng chưa chắc liền sẽ b u ô n g tha thân làm nhân tộc chính mình nghĩ được như vậy mây trôi đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia quyết tuyệt qua trong dây lắt liền làm ra quyết định chỉ là sau một khắc hắn liền ngây dại tô một bạch tâm niệm vừa động vĩnh tịch chi kiếp mũ giáp bộ kiện lập tức biến mất lộ ra một trường tuấn giật gương mặt thần tộc trước tiên mây trôi trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu bởi vì c h ủ tộc khác mặc dù sẽ hóa thành nhân、hình. nhưng lại đều sẽ giữ lại một bộ phận chủng tộc đặc t h ủ có thể cùng n h â n tộc nhìn giống nhau như lúc chỉ có thần tộc hơn nữa trước mắt người thanh niên này chính mình hoàn toàn nhìn không thấu thực lực như vậy đối phương là nhân tộc sát xuất liền rất thấp nghĩ được như vậy mây trôi đáy lòng trầm xuống tô một bạch đem mây trôi thần sắc biến hóa thu hết vào mắt nhẹ g i ọ n g cười nói chớ khẩn trương ngay sau đó mây trôi mạnh mẽ đứng dậy đến con ngươi t r ừ n g lớn kích động hoảng sợ nói bạch dạ đại lão theo nhìn thấy mây trôi thể sống chết cũng không muốn ký kết khế ước nô lệ một khắc kia trở đi tô một bạch liền không có nghĩ qua ở trước mặt hắn che giấu tung tích bởi vậy mây trôi mới nhìn đến tô một bạch một chút cơ sở tin tức bạch dạ cái tên này bởi vì hai lần vạn giới thông cáo nguyên nhân tại toàn bộ vạn giới đều lừng lấy n ổ i danh càng đ ư ơ n g đề cập n h â n tộc từ khi tô một bạch lấy được nhân tộc thiên kiêu xương hào sau cũng đã m à n h động cả nhân tộc thằng đến đến tiếp sau liên tiếp hai lần vạn giới thông cáo nhường mây trôi theo lúc đầu mong muốn đuổi theo biến thành thật sâu sùng bái bởi vậy hắn giờ phút này trong ánh mắt mang theo thật sâu c ủ ồ n h i ệ t không phải cần thiết hay không tô một bạch khỏe mắt hơi hơi run dậy đây là lần thứ nhất thời có chút không t h í c ứng bạch dạ đại lão ngươi chẳng lẽ không biết trước đó hai lần đó vạn giới thông cáo ý vị như thế nào sao hiện tại ngươi quả thực chính là tất cả nhân tộc thần tượng cứ việc thông qua vạn giới thông cáo biết bạch dạ hiện tại chỉ có thất giai nhưng là mây trôi cái này âm thanh đại lao s á t thực phát ra từ phế phủ làm cho thông thuận vô cùng nếu để cho hắn biết tô một bạch nhanh như vậy liền đã đột phá đến tám giai lời nói hắn chỉ có thể càng thêm cầu nhiệt tính toán đi ra ngoài trước rồi nói sau tô một bạch tâm niệm v ừ a động thế giới chi lực quét sạch trong nháy mắt vỡ nát mây trôi bên ngoài thân thần lực minh văn ngay sau đó hắn liền dẫn mây trôi rời đi lù ị xạ thể nội tiệu thế giới bạch dạ đại lão cuối cùng là nhìn thấy chân nhân không nghĩ tới người đẹp trai như vậy dừng lại tô một bạch liếc mắt đối với loại này phan quần hắn thật đúng là có chút ứng phó không được trước tiên nói một chút ngươi đến từ số mấy thần cấm chi địa thần cấm chi địa mây trôi khẽ giật mình lắc đầu ta không phải đến từ thần cấm chi địa a lần này đến phiên tô một bạch ngây n g ẩ n cả người không phải tới từ thần cấm chi địa ý tứ chính là vạn giới bên trong còn có những người k h á c tộc thật là lấy nhân tộc ban đầu thuộc tính đến tột cùng là thế nào tại vạn giới bên trong còn sống sót tô một bạch không khỏi tò mò lên không chờ mây trôi trả lời h ắ n trực tiếp hai mắt ngưng tụ Đáy mắt cùng h hiện, mi tâm kim sắc dựng thẳng Huyền ỗ sâu sắc tâm quang kim kim mi tiên tri mắt mở ra. dựng đồng cũng trong ngáy mắt mở ra. Huyền tri đồng. trật c lúc đó đ è n tín hiệu ba huynh đệ cùng thiên sứ hoa tỷ bội cũng mang theo mười mấy tên rơi vào trạng thái ngủ say pháp tắc chi chủ đi vào tô một bạch bên cạnh liên tại bọn hắn tới gần lúc trong cõi u minh tô một bạch đ ố n g nhiên có loại cảm giác khác thường dường như có một loại nào đó cực kỳ cường đại nhưng lại rất mờ mịt đồ vật bị xúc động đồng dạng cùng lúc đó mây trôi tin tức cặn kẽ cũng hiện lên ở tô một bạch trước mắt lần này so với hắn trước đó tại huyết tộc đại bản doanh lúc nhìn thấy muốn kỹ càng nhiều bất quá trong đó tuyệt đại bộ phận đối với tô một bạch mà nói cũng không tính là trọng yếu đáng ra hắn chú ý là mây trôi đạn sinh tại một cái tên là làm thiên quyền tinh tinh cầu viên tinh cầu này danh tự cũng không trọng yếu chân chính gây nên tô một bạch coi trọng là thiên quyền tinh vậy mà ở vào vạn yêu giới vực mây trôi sở dĩ sẽ vượt giới vực đi vào vong linh giới hoàn toàn là bởi vì mong muốn tìm kiếm mình nhìn thấy chỗ này tô một bạch không khỏi trong lòng x i ế t chặt l i ê n mây trôi cái này nhân tộc đều biết chính mình tại vong linh giới hơn nữa còn chính xác tới sương ngục thần quốc đúng rồi còn có hạ di m ạ n hắn lại là làm sao biết chính mình tại sương ngục thần quốc còn lại chủng tộc đâu khẳng định cũng biết nghĩ được như vậy tô một bạch không khỏi may mắn vĩnh tịch chi tiếp tận dấu hiệu quả đủ cường đại trừ phi quy tắc chúa t ể đích thân đến nếu không không ai có thể nhìn ra thân phận của hắn theo tiếp tục xem xét mây trôi tin tức tặc kẽ tô một bạch đẫu nhiên mở t ò hai mắt nhìn bởi vì hắn thấy được một cái không tưởng tượng được danh tự hôm nay tăng thêm dâng lên chương năm trăm mười chín hình ảnh vỡ nát chương năm trăm mười chín hình ảnh vỡ nát mây trôi từ nhỏ có cực mạnh kiếm đạo thiên p h nhưng lại khổ vì không có danh sư chỉ đạo thẳng đến hắn gặp phải truy ảnh kiếm thần trong ngực mới chính thức đạt vào quật khởi con đường. Ba. trong ngực cái tên này xuất hiện n h ư n g tô một bạch rất cảm thấy ngoài ý mớn lao đăng bất quá là thánh d i ệ t cấp mà thôi thế nào không đúng tô một bạch đ ố n g nhiên mở to hai mắt nhìn ánh mắt khóa chặt trong tin tức truy ảnh kiếm thần bốn chữ trong lòng bừng tỉnh hiểu ra trong ngực kia lao đăng thật là chưa từng có nói qua chính mình chỉ có thánh d i ệ t cấp thực lực à tô một bạch sở dĩ cho là hắn chỉ có thánh d i ệ t cấp hoàn toàn là bởi vì lúc trước trong ngực nói qua thần cấm chi địa còn có một người mạnh hơn hắn người kia tự nhiên là phong dịch viên thật là tô một bạch khi đó còn không rõ ràng làm thần cấm chi địa cấm chế hiệu quả bây giờ xem ra phong dịch viên tại thần cấm chi địa sở dĩ có thể so sánh trong ngực mạnh hoàn toàn là bởi vì hắn là không không bảy hào thần cấm chi địa người địa phương có thể vận dụng phát tắc mà trong ngực nhưng cho tới bây giờ đều không phải là thần cấm chi địa người địa phương điểm này theo hắn có thể cùng tô một bạch như thế vượt qua biên giới liền có thể nhìn ra nói cách khác trong ngực cái này lao đăng xem như kẻ ngoại lai chỉ dựa vào bị áp chế tới thánh diện cấp sơ kỳ lực lượng liền có thể trở thành không không bảy hào thần cấm chi địa gần với phong dịch viên tồn tại ý niệm tới đây tô một bạch thở dài chính mình sớm nên nghĩ tới lao đăng thật là nhận biết hứa tinh thần hơn nữa còn rất tin h tưởng làm sao có thể chỉ là một cái bình thường thánh diện cấp người chơi coi như không phải quy tắc chúa tể cảnh tồn tại vậy cũng tuyệt đối là pháp t ắ c chi chủ cảnh bên trong cường giả hắn đã qua một mực không rõ ràng thần cấm chi địa cấm chế đến tột cùng mạnh bao nhiêu cho nên không có nghĩ tới phương diện này bởi vậy mới theo thói quen cho rằng trong ngực cũng chỉ là thập giai thánh diện cấp m à thôi nghĩ được như vậy tô một bạch không khỏi ánh mắt nhắm lại thầm nghĩ tới càng nhiều khả năng bất quá hắn hiện tại cũng không có xác nhận phỏng đoán ý nghĩ bởi vì hiện tại biết cũng không cái tác dụng gì bạch dạ đại lão ngươi đây là cái gì đồng t ậ n nhìn ra ta đến từ chỗ nào sao mây trôi nhìn xem tô m ụ c bạch mi tâm dựng thẳng đồng trong lời nói mang theo một chút hiếu kỳ một cái pháp tắc cấp đồng t h u ậ t tô m ụ c bạch hàm hồ một câu hắn mặc dù không có tại mây trôi trước mặt che giấu tung tích nhưng huyền thiên tri đồng dù sao dính dấp vận mệnh chúa tể chi vị hiển nhiên không thể tùy tiện bại lộ thấy đối phương không có nói tỉ mỉ mây trôi cũng không còn hỏi thăm tô m ụ c bạch nhìn xem mây trôi đang chuẩn bị quan bế huyền thiên tri đồng nhưng cả người bỗng nhiên sững sờ tiện h ư ẩn như hiện đường cong cuối cùng lại một lần xuất hiện đây là chuỗi nhân quả bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là mây trôi trên thân thể ngoại trừ một đầu kết nối tô một bạch chuỗi nhân quả bên、ngoài. còn có một đầu trực tiếp chui vào không gian bên trong không biết kết nối hướng về phía chỗ nào kỳ quái là tại đầu này chuỗi nhân quả bên cạnh điều thứ ba chuỗi nhân quả c h ố n g rông xuất hiện kết nối tại tô một bạch trên thân cái này không phải là lao đăng chuỗi nhân quả tô một bạch nhữ mày trong lòng mơ hồ có đáp án cứ việc biết rõ chuỗi nhân quả là rất trừu tượng cũng không phải là thực tế tồn tại nhưng hắn như cũng nhịn không được đưa tay mong muốn chạm đến nhưng mà lần này tô một bạch lại ngu ngơ ngay tại chỗ tay của hắn mặc dù vẫn như c ũ trực tiếp xuyên qua cái này ba đầu chuỗi nhân quả nhưng ở phất qua đầu kia kết nối mây trôi cùng hắn ở giữa chuỗi nhân q u ả lúc tô một bạch trong đầu lại đột nhiên nhảy ra một chút hình ảnh vỡ nát nhìn thấy tô một bạch kỳ quái động tác mây trôi lập tức cảm giác có chút kỳ quái bạch dạ đại lão nhưng tô một bạch cũng không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào mà là lần nữa giơ tay lên lăng không h ư nắm lần nữa chạm đến giữa hai người chuỗi nhân quả thấy thế mây trôi ha to miệng cuối cùng vẫn không tiếp tục lên tiếng mặc dù hắn xem không hiểu tô một bạch đang làm gì nhưng cũng biết loại trạng thái này hiển nhiên rất đặc t h tốt nhất đừng quấy dày Tô Mục Bạch sau một lát giữa hai bên chuỗi nhân quả chậm rãi tiêu tán thuyền thiên tri đồng cũng theo đó quay bế nhắc nhở ngươi nhìn trộm một tia vận mệnh nhân quả pháp tắc tòng t â lĩnh nội trình độ hai không một hai chính là tăng lên trên diện rộng tô m ụ c bạch nhữ nhữ mày nhân quả pháp tắc l ĩ n h ngộ so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn phải biết bất luận là cái nào một đầu pháp tắc con đường đều là càng tiếp cận một trăm phần trăm càng khó l ĩ n h ngộ cùng khác pháp tắc so sánh nhân quả pháp tắc hiển nhiên muốn khó nhiều lắm bất quá cái này cũng rất bình thường dù sao nhân quả pháp tắc thật là vận mệnh quy tắc chủ yếu thân c ả n h một trong tô m ụ c bạch theo đốn ngộ trạng thái bên trong tỉnh táo lại không tự chủ được nhìn mây trôi một cái vừa mới thông qua hai người c h ỗ i nhân quả hắn thấy được rất nhiều hình ảnh vỡ nát những hình ảnh này không những không có chút nào trình tự có thể nói hơn nữa có còn cực kỳ mơ hồ cuối cùng đang tiêu hao đại lượng hồn lực t r ị sau hắn rốt cục chắp v á ra một b ư ớ c hơi hơi hoàn chỉnh rõ ràng một chút hé mở hình tượng trên tấm hình mây trôi toàn thân đấm máu thân thể sắp phán át liền cầm kiếm tay đều đã bắt đầu run r u dày tại phía sau hắn là một mảnh đen kịp nhân tộc người chơi tô một bạch thậm chí ở trong đó thấy được phú giáp thiên hạ đám người thân ảnh mây trôi một người một kiếm trấn thủ tại phía trước nhất trong ánh mắt dường như mang theo bi p ẫ n nhưng thần sắc lại kiên định lạ thường hắn tay run dày nắm chặt trường kiếm trực chỉ phía trước đáng tiếc là hình tượng chỉ có hé mở. đến nơi đây liền im bặt m à t rừng căn bản không nhìn thấy mây trôi địch nhân là ai chẳng biết tại sao nhìn thấy bức họa này mặt sau tô một bạch đ ỗ n g nhiên không có nhường mây trôi trở thành chính mình tín đồ ý nghĩ trong lòng của hắn mơ hồ có loại cảm giác chân chính một lòng bảo hộ n h â n tộc cường giả là không thể trở thành bất luận người nào tín đồ có lẽ loại người này trong lòng duy nhất tín ngưỡng chỉ có để nhân tộc trở nên càng thêm cường đại thẳng đến leo lên vạn tộc bảng thậm chí là sừng sững tại vạn giới tri đ ỉ n h khâm phục nhìn thoáng qua mây trôi tô một bạch chậm rãi mở miệm nói lưu vân huynh đệ nguyên g à n g i m xa xa xa xa xôi theo thi nâng lên chuyện này mây trôi gương mặt cương nghị không khỏi đỏ lên lúng túng sờ lên cái m ũ i á c h ta vốn là nghĩ đến âm thầm bảo h ộ ngươi thẳng đến ngươi đột phá tới pháp tác chi chủ cảnh nói đến chỗ này mây trôi không tiếp tục nói tiếp tô một bạch cũng minh bạch mặt của hắn vì sao lại đ ố n g nhiên đỏ lên thật xa chạy tới chuẩn bị bảo vệ mình kết quả ngược lại bị chính mình cấp cứu cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi kỳ thật cái này cũng không trách mây trôi dù sao vạn giới thông cáo mới trôi qua bao lâu toàn bộ vạn giới đều biết nhân tộc yêu nghiện bạch dạ chỉ là một cái thất giai sử thi cấp người chơi mà thôi nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết cũng không người sẽ tin tưởng cái này thất giai sử thi cấp người chơi lại có thực lực diện toàn bộ huyết giới bí cảnh ánh mắt đảo qua bị đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng thiên sứ hoa tị bội tùy ý chất thành một đống hai tộc hạ vị thần mây trôi khỏe miệng nhịn không được kéo ra đây thật là thất giai sử thi cấp nhân tộc người chơi có thể làm được sự tình nghĩ được như vậy mây trôi đột nhiên nhìn về phía tô một bạch bên cạnh cái kêu đạo như liệt diễm giống như cực nóng thân ảnh con ngươi co r ụ t lại được tôi h bạch dạ đại lao dạng này yêu nghiệt quả nhiên không thể dùng lẽ thường đến lý giải thất giai sử thi cấp vậy mà có thể trường không một gã trung vị thần hơn nữa còn có thể tùy ý thiêu đốt thần hồn không sợ phản vệ thủ đoạn như vậy đã hoàn toàn vượt ra khỏi mây trôi phạm vi hiểu biết hắn chỉ cảm thấy chính mình ở trước mặt đối phương quả thực tựa như cái tân binh viên theo mây trôi ánh mắt tô một bạch cũng liếc qua thần hồn tiêu đốt bên trong vít o hơi cảm thụ một phen da hỏa này đốt hết thần hồn cần thiết thời gian、sau. lúc này mới quay đầu nói kế tiếp chuẩn bị an bài thế nào vấn đề này nhường mây trôi mật người hắn trầm tư một lát ra đều đi ra kế tiếp ta chuẩn bị tới tìm ta sư phụ nói đến chỗ này mây trôi trong mắt lóe lên vẻ sùng bái chi sắc lòng tin mười phần tiếp tục nói ta mặc dù thực lực không đủ nhưng sư phụ hắn tuyệt đối có tư cách làm ngươi người hộ đạo sư phụ tô một bạch n h ữ mày trong ngực sao ngươi mây trôi kinh ngạc nhìn tô một bạch ngươi đồng thuật thật đúng là lợi hại ngay sau đó ánh mắt hắn sáng lên bạch dạ đại lão ngươi cũng nhận biết sư phụ ta ân trong đầu hiện lên trong ngực thân ảnh tô m ộ c bạch k h ỏ e miệng không khỏi giơ lên một vệt đường cong vậy thì tốt quá mây trôi hai mắt tỏa ánh sáng sư phụ thật là thượng vị thần cảnh chân thần chờ ta tìm tới hắn ngươi không đúng đã bạch dạ đại lão nhận biết sư phụ hắn vì cái gì không có trở thành ngươi người hộ đạo đâu nói đến chỗ này mây trôi bỗng nhiên nhũ mày bạch dạ có thể liên tiếp phát động vạn giới thông cáo thiên phú chi có thể xưng vạn giới gần như không tồn tại nhân tộc ra đời dạng này yêu nghiệt lấy sư phụ tính cách làm sao có thể bỏ mặc tự sinh tự diện người khác không rõ ràng nhưng mây trôi lại hiểu rất rõ trong n g chớ nhìn hắn nhìn bề ngoài phóng đãng không bị trói buộc ngoại trừ r ư ợ u cái gì đều không để ý dáng vẻ nhưng trên thực tế nhân tộc tại đối phương trong suy nghĩ địa vị cực cao nếu không lúc trước cũng không có khả năng đem chính mình thu làm đồ đệ trừ phi sư phụ hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần làm mây trôi rất nhanh liền làm rõ suy nghĩ tô một bạch cũng mở miệng nói ngươi không cần đi tìm hắn trong ngực tiền bối hiện tại hẳn là bể bộn nhiều việc tô một bạch không khỏi hồi tưởng lại thời gian tạm dừng lúc hứa tinh thần cùng trong n ự c đối thoại bây giờ trong n ự c hẳn là đang nghĩ biện pháp đem hứa tinh thần kéo trở về hắn còn nhớ rõ đối phương lúc trước từng nói qua một câu như vậy vạn giới trò chơi ngay tại điên cùng xa lanh ta mặc dù không rõ cụ thể là có ý gì nhưng liên hệ lên trong ngực lời nói rất hiển nhiên hứa tinh thần bây giờ cũng không tại vạn giới bên trong ngay vậy mây trôi trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ đã như vậy vậy ta liền nhân cơ hội này xông vào một lần v ạ n giới lời nói ở giữa trong mắt của hắn toát ra một vệ ước mơ xông vào một lần cũng không tệ tô một bạch cười gật gật đầu cũng không để lại mây trôi dự định không có ý định đem đối phương thu làm tín đồ tình hướng hạ trên người hắn có quá nhiều bí mật không tiện bại lộ tương lai có lẽ sẽ trợ giúp mây trôi tấn thăng nhưng bây giờ hiển nhiên còn không phải thời điểm bạch dạ đại lão lần sau gặp mặt ta chắc chắn sẽ không lại chật vật như vậy mây trôi sờ lên cái mũi đem tô một bạch h ả o hữu tăng thêm bên trên quay người chuẩn bị rời đi c h ờ một chút tô một bạch lật tay lấy ra một cái bảo vật thiện tay ném cho mây trôi cầm cái này đi thôi hy vọng lần sau gặp lại thời điểm ngươi có thể tiến thêm một bước mây trôi đưa tay tiếp được lúc đầu dự định c ự tuyệt tô một bạch gì tốt nhưng ở nhìn thấy bảo vật tin tức sau lập tức cải biến ý nghĩ vậy ta liền không làm kêu bạch dạ đại lão lần sau gặp vừa dứt tiếng mây trôi ngự kiếm phóng lên tận trời bay thẳng hướng huyết g i ớ i bí cảnh cửa ra vào tô một bạch cho hắn là một cái pháp tắc cấp bảo vật gọi là vũ hội mặt nạ cái đồ chơi này hiệu quả rất đơn giản ngoại trừ ẩn dấu tin tức cùng linh hồn khí tức bên ngoài còn có thể biên độ nhỏ biến hóa b ê ngoài n nhân tộc hành tẩu vạn giới không phải an toàn có cái này pháp tắc cấp bảo vật mây trôi bị căm thù nhân tộc chủng tộc bắt tỷ lệ liền thấp nhiều nói không chừng còn có thể giống tô một bạch như thế giả mạo một phen thần tộc thiên tài chỉ có đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh chân thần khả năng xem thấu vũ hội mặt nạ ẩn dấu hiệu quả dạng này pháp tắc cấp bảo vật mây hắn trên miệng mặc dù không có nói thêm cái gì nhưng trong lòng đã cảm thấy thiếu tô một bạch một cái đại nhân tình chỉ bất quá hắn cũng không tin tưởng dạng này pháp tắc cấp bảo vật đối với tô một bạch mà nói cũng không tính cái gì vũ hội mặt nạ chỉ là hắn theo một cái thánh diện cấp đặc thù vật phẩm bạch chơi tấn thăng mà đến k i ệ n vật phẩm này vốn là vít to đồ cất giữ một trong chẳng qua hiện nay hiển nhiên đã là tô một bạch vật phẩm tư nhân hắn lại dùng không lên không bằng đưa cho mây trôi nhường hắn vạn giới hành trình có thể an toàn một chút dạng này cũng coi là vì nhân tộc là một chút công hiến giờ phút này vít to thần hồn đã thiêu đốt hơn phân nửa khoảng cách hoàn toàn hồn phi phách tán đã không xa bất quá g i a hỏa này trước khi chết còn có một điểm cuối cùng giá trị tô m ụ c bạch túi đầu mắt nhìn phía dưới quần cuộn sóng ngầm huyết trì mở miệng hỏi đây chính là các ngươi tranh đoạt huyết giới bí cảnh nguyên nhân a đúng vậy chủ nhân vít to khuôn mặt vặn vẹo gật đầu hắn không giờ khác nào không tại thừa nhận thần hồn thiêu đốt t h ố n g khổ loại này đến từ linh hồn đ a o đớn ngay cả chân thần cũng rất khó tiếp nhận chỉ có điều tại tô một bạch trường không hạ hắn ngoại trừ yên lặng tiếp nhận bên ngoài không còn cách nào khác nhìn xem huyết trì tô một bạch có chút meo mắt lại cho nên huyết trì tác dụng là cái gì Trưng thí thần. Thăng thêm, trưng thí thần. Thăng thêm. bên trong huyết trì ẩn chứa c u ầ n bạo linh hồn năng lượng tiến vào bên trong sau có thể đối thần hồn sinh ra rèn luyện hiệu quả huyết trì hấp thu huyết khí càng nhiều rèn luyện hiệu quả liền càng mạnh v í t t o khuôn mặt c ó gắp cố nén thần hồn tiêu đốt kịch liệt đau nhức chậm rãi mở miệng nếu như hấp thu sung túc huyết khí ngay cả trung vị thần thần hồn cũng có thể tại ở giữa ao máu đạt được rèn luyện a tô một bạch lông mày nhữ lại dạng này độ tốt chỉ bằng hai người các ngươi tộc chi nhánh cũng có thể một mực chiếm cứ không có người khác tới đoạn khẳng định có a v í t t o lắc đầu bất quá chúng ta hai tộc cũng không tính kẻ yếu trong tộc có cường giả ra mặt cùng dạ phô đặt thành giao dịch chúng ta trên thực tế chỉ là người quản lý mà thôi nghe vậy tô m ộ c bạch t r o n g mắt hơi h í p nói cách khác còn lại huyết tộc cùng lang nhân tộc cũng biết định kỳ phái người người tới nơi này tắm rửa huyết trì đúng vậy lần sau là lúc nào còn có không sai biệt lắm nửa năm đến lúc đó bọn hắn sẽ cùng sương ngục thần quốc thu thuế quan cùng đi nghe được còn có nửa năm lâu tô m ộ c bạch lập tức bỏ đi lưu lại ý nghĩ thời điểm này hắn cũng không biết tăng lên tới trình độ gì làm sao có thể ở chỗ này lãng phí bất quá đi huyết t r ì dạng này đồ tốt khẳng định đến mang đi mới được tô một bạch mắt nhìn mặt của mình tấm khoe miệng c á n đ ế t nhưng hiển nhiên còn không phải bóc ra huyết t r ì thời điểm nơi này còn có rất nhiều máu khí có thể hấp thu hắn thiên thai quân đoàn cùng bở dị ẩn vong linh đại quân mặc dù đã nắm giữ thế cục nhưng nơi này dù sao cũng là một cái so lạnh n g u y ê n tinh còn lớn hơn mấy lần tiểu thế giới mà lấy hai chi quân đoàn kinh khủng số lượng cùng chiến lược mong muốn d i ệ n sắt tất cả làng dân tộc cùng huyết tộc cũng cần thời gian không ngắn tại trong lúc này tử vong thánh điện bên trong điểm linh hồn số không ngừng tăng lên lấy mắt thấy liền phải đạt tới năm trăm ước hạn mức cao nhất không sai bi t ông Mục Bạch tử a vong giới vực ở khắp mọi nơi tử vong chi lực trong nháy mắt tại tô m ụ c bạch sau lưng hội tụ trong chốc lát một đạo kinh khủng dữ tợn khổng lồ hư ảnh nổi lên tử vong giáng lâm.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 tô mục bạch là lấy chính mình thứ nhất thị giác mở ra thu hình lại công năng bởi vậy tử vong quy tắc cụ hiện hóa hư ảnh cũng sẽ không xuất hiện đang vẽ mặt bên trong ngay cả khí tức cũng chỉ có vít to h ắ n ánh mắt lạnh như băng rơi vào vít to trên thân sau một khắc trong hai mắt hiện lên một đạo màu xám đen qua n mang thần hồn ngưng tụ một chút thần lực trong nháy mắt bị điều động linh hồn trôn vùi phát tắc tô mục bạch điều động phát tắc phương thức vẫn như cũ theo thói quen dùng tử vong ngưng thị chỉ có điều cả hai hiệu quả lại hoàn toàn không thể so sánh nổi tại thần lực cùng lực lượng phát tắc ra tri h ạ g i ả i trừ tất cả thần hồn phòng ngự vít to lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. t h ầ nhắc ồ h nhở i ê u đ ố linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một trăm linh ước nhắc nhở linh hồn của người điểm số đã đến đạt hạn mức cao nhất nhắc nhở người thu hoạch được thần tinh một nhắc g n h nhở n g ư ơ i thu hoạch được loại cực lớn không gian giới chỉ một bởi vì victor tất cả mọi thứ sớm đã bị tô một bạch vơ vét sạch sẽ bởi vậy hắn chỉ để lại một cái chống rông không gian giới chỉ tại hắn chết đồng thời thể nội tiểu thế giới cũng trực tiếp lặng yên không một tiếng động sụp đổ không có tại ngoại giới gây nên một tia gọn sóng dường như chưa từng có tồn tại qua không gian giới chỉ trừ phi trong chiến đấu bị phá hủy nếu không là sẽ không cùng ba lô như thế theo người chơi tử vong mà bị vạn giới thu về đây cũng là tinh không hải tặc tồn tại ý nghĩa nếu như ăn cướp đối tượng không nguyện ý phối hợp vậy thì trực tiếp giết người đảm bảo nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành l a m tinh khu cái thứ nhất thành công giết ngoại tộc chân thần tồn tại ban thưởng toàn thuộc tính năm mươi vạn thần tinh năm vạn thần hồn chi tinh năm nghìn quả nhắc nhở sắp tiến hành l a m tinh khu thông cáo quan bế thu hình lại công năng tô m ụ c bạch phất tay thu hồi không gian giới chỉ, trước tiên quan bế thu hình lại công năng sau đó triệu hồi ra tử vong thánh điện trực tiếp lật ra tử vong giáng lâm mỗi duy trì liên tục một giây liền sẽ tiêu hao một chút tử vong chi lực cứ việc tô m ụ c bạch bây giờ đã có hơn hai n g h n điểm chết vòng chi lực nhưng tốc độ khôi phục vẫn như cũ rất không lý tưởng bởi vậy h ắ n không muốn lãng phí bất kỳ thời gian thu hình lại đã bảo tồn chờ hết bận lại đến chuyển thợ săn tiền thưởng ra cũng không mượn ông màu xám trang trang sách mở ra cổ lão mà phức tạp thần bí minh văn lần nữa hiện hiện hấp thu vít toi bộ phận hồn lực sau tô một bạch hồn lực trị cùng hồn lực hạn mức cao nhất đồng thời tăng lên một vạn điểm lại có mở ra huyền thiên tri đồng hồn lực ông chỉ có điều lần này kim s ắ c dựng thẳng đồng mở ra sau cũng không để cho hắn thành công lĩnh nộ mới p h á p tắc con đường cũng không biết là trong thời gian ngắn lĩnh nộ quá nhiều vẫn là nguyên nhân gì khác đối với cái này tô một bạch cũng không có quá khuyết điểm nhìn lần này lật ra tử vong thánh điện mục đích là xác nhận nhiệm vụ ước cấp có thể lĩnh ngộ mới p h á p tắc con đường tự nhiên tốt nhất không thể lĩnh ngộ cũng không có tổn thất theo minh văn hóa thành một đạo lưu quan dung nhập mì tâm của hắn hệ thống nhắc nhở âm cũng theo đó vang lên nhắc nhở ngươi tiếp nhận nhiệm vụ ú t cấp cảm thụ tử vong bảy cảm thụ tử vong bảy nhiệm vụ ú t cấp muốn trở thành tử vong chân chính c h ỗ a tể ngươi còn cần tự mình cảm thụ càng nhiều tử vong mời tại ba trăm sáu mươi thiên bên trong hoàn toàn giết chết một tỷ sinh vật nhờ vào đó cảm thụ tử vong lực lượng nhiệm vụ hạn chế một mục tiêu cần là chân chính sinh vật lại thực lực không được thấp hơn năm giây nhiệm vụ thời cùng gian ba trăm năm mươi chín thiên hai mươi ba h năm mươi chín điểm năm mươi chín giây nhiệm vụ mục tiêu không một tỷ mời nghĩ hết tất cả biện pháp mau chóng hoàn thành khiêu chiến cũng đột phá trước mắt thực hạ làm tự thân càng phù hợp tại tử vong chúa tể c h ứ c nghiệp giải tỏa càng nhiều chức nghiệp lực lượng ngươi thật sự hiểu tử vong hàm nghĩa sao nhìn thoáng qua nhiệm vụ nhu cầu tô một bạch trực tiếp đóng lại nhiệm vụ bảng nhiệm vụ này đồ hết rơi bi cảnh tùy tiện liền có thể hoàn thành hiện tại trọng yếu nhất là là giải quyết lang nhân tộc cùng huyết tộc tất cả pháp tắc c h i chủ thần hồn c h i lực k h u ấ y động tô một bạch điều động chỉ có thần lực ánh mắt k hóa chặt trong ngủ mê hai tộc chân thần linh hồn trôn vùi phát tắc đang lúc này hắn bên thai vang lên lần nữa mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm hôm nay tăng thêm dâng lên chương năm trăm hai mươi hai không được phải nghĩ biện pháp chạy trước chương năm trăm hai mươi hai không được phải nghĩ biện pháp chạy trước không không bảy hào thần cấm c h i điện thần long đế quốc các người chơi đều tại đều đâu vào đấy lợi cấp có tốt như vậy điểm kinh nghiệm tăng thêm mff bọn hắn luyện cấp động lực chưa từng có tăng vọn về phần còn lại quốc gia các người chơi tuyệt đại bộ lúc này khoảng cách tô một bạch đột phá bắt dai thông cáo còn không có đã qua thời gian quá dài thế giới nói chuyện p h i ế g băng tần bên trong còn có người đang nghị luận chuyện này tới tới tới đoán một cái bạch dạ đại lao lúc nào thời điểm có thể đột phá tới cựu giai cấp độ thần thoại trong vòng hai tháng ta cược một kim tệ hai tháng n g ư ơ i đây cũng qua xem thường bạch dạ đại lao ta cược một tháng nhỏ cách cục nhỏ ta đoán trong vòng nửa tháng liền có thể lần nữa nghe được thông cáo hẳn là không nhanh như vậy à cựu giai cấp độ thần thoại dù nói thế nào cũng là thứ hai đ ế n ngược giai vị bạch dạ mặc dù rất biến thái nhưng cũng không đến nỗi một chút bình cảnh đều không có chứ ai nói cho ngươi cựu giai cấp độ thần thoại chính là thứ hai đếm ngược giai vị chính là ngươi sẽ không coi là vạn giới người mạnh nhất vẫn là thánh diện cấp a đúng、à? vạn giới khẳng định còn có cao hơn gia i vị các người nói mười giai thánh diệt cấp về sau gia i vị kêu cái gì cái này ai nói chuẩn chờ bạch dạ đại lao đột phá tự nhiên là biết tiêu đoán chừng còn cần thời gian rất lâu đang lúc đám người thảo luận lúc ngoài ý liệu hệ thống thông cáo đ ỗ n g nhiên vang vọng toàn bộ thần cấm chi địa l a m tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc người chơi bạch dạ trở thành l a m tinh khu cái thứ nhất thành công giết ngoại tộc chân thần tồn tại do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng học tập lấy thu hoạch được phong phú ban thưởng mười. Ba. tất cả mọi người đỉnh đầu cũng không khỏi tự chủ toát ra ba cái dấu chấm hỏi giết ngoại tộc chân thần đây là ý gì chờ các người chơi sau khi tính hụt lại toàn khu nói chuyện phiếm băng tần lập tức liền sôi trào oan tờ pháp cái gì gọi là ngoại tộc chân thần lại mẹ nó để cho ta học tập ta học cái quỷ gì l u c in mi eds k e o me cái đồ chơi này là ta muốn học liền có thể học được sao vạn giới trò chơi thật đúng là để mắt chúng ta những n à y nhỏ tạp là mét ta hiện tại đơn đấu một cái ba mươi cấp h thiết bột đều tốn sức hắn vậy mà để cho ta học tập bạch dạ thi thần có thể cho ta cảm động hỏng chân thần có thể hay không chính là mười một giai tồn tại rất có thể không hổ là bậc học tuyển thủ lúc này mới vừa đột phá tới tám giai mà thôi liền có thể càng tam giai g i ế t chân thần may mắn thông cáo không có nhóm g i a ban thưởng cụ thể tin tức nếu không ta khẳng định sẽ hâm mộ ngủ không yên ngủ không yên còn không tốt một ngày hai mươi bốn giờ luyện cấp động cơ vĩnh cửu đạt thành bạch dạ tăng lên tốc độ thật là đáng sợ liền không thể dừng lại chờ một chút đồng bào của hắn sao rất khó tưởng tượng đây là một cái cùng chúng ta đồng thời tiến vào trò chơi người chơi lần này thông cáo không chỉ là các người chơi trấn kinh ngay cả không không bảy hào thần cấm chi địa chỉ có mấy cái thánh diện cấp chi cực giả đều ngây dại thần long đế quốc thần long điện tổng bộ ngay tại dốc lòng lĩnh lộ pháp t ắ c con đường chát lơ cùng lộ ie kỳ mạnh mẽ đứng dậy đến đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khó tin thí thần ba hai người l i ớ t nhau trong miệng nhịn không được hét lên kinh ngạc các người chơi khả năng không biết rõ nhưng bọn hắn thân làm thập giai thánh diện cấp tồn tại thật là rất rõ ràng chân thần phía dưới cùng chân thần ở giữa trên lệnh vậy căn bản chính là một đầu không thể vượt qua hầm câu cho dù là thánh diện cấp đình phong tại yếu nhất chân thần trong mắt cũng cùng người bình th bởi vì không có thần lực dưới tình huống thánh d i ệ t cấp đ ỉ n h phong căn bản là không có biện pháp tổn thương tới chân thần cảnh tồn tại bạch dạ mới vừa vặn đột phá tới tám giai truyền thuyết cấp a hắn đến tột cùng là thế nào làm được chuyện như vậy đừng nói là liền vạn tộc b ả n giới đều được không nhân cho lên vạn g bước tộc, là dù xếp hạng thứ nhất thần tộc cũng không người có thể làm được c h a t lơ ta bỗng nhiên rất may mắn chính mình đầu hàng quyết định lộ hiệu én k ỳ có chút cứng ngắc mở ra miệng nói nói c h a t lơ sâu để ý nhẹ gật đầu đúng vậy à còn có cái gì so cùng dạng này một cái yêu nghiệt ở vào cùng một trận doanh càng may mắn đâu hai người đối với vạn giới mặc dù có nhất định hiểu rõ nhưng hiểu rõ còn chưa đủ sâu nếu như nói toàn bộ thần cấm chi địa có ai hiểu rõ nhất v à giới k i a tất nhiên là không phải phong dịch viên không ai có thể hơn thần long điện trong sơ gốc ngồi trên b ẫ đá phong dịch viên đ ỗ n g nhiên mở tóm ắ t t á m giai thí thần xem ra bạch dạ tiểu hữu đã thành công ngưng tụ thần hồn phong dịch viên đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ vui mừng bạch dạ là nhân tộc điểm này không thể nghi ngờ bởi vì trời sinh yếu đ ố i cho nên tại thần thể phương diện tiến triển tất nhiên không thể nhanh như vậy mong muốn ngưng tụ thần thể cuối cùng vẫn cần hấp thu một thân t ự c phẩm trang bị tinh hoa mới được bởi vậy phong dịch viên mới kết luận bạch dạ là sớm ngưng tụ thần hồn nắm giữ thần lực theo hắn biết vạn giới bên trong cũng không phải là chưa từng xuất hiện chân thần phía dưới thí thần á n lệ bất quá hoàn thành cái này một thành liền đều không ngoại lệ đều là bán thần cấp sinh vật cũng chỉ có sinh vật như vậy khả năng t ạ i đột phá tới m ộ ư ơ i một giai pháp tác chi chủ cảnh trước đem thần hồn hoặc thần thể một trong tăng lên tới chân thần cấp những sinh vật khác dù là có đầy đủ tài nguyên tiềm lực cũng không đạt được yêu cầu khi bọn hắn thần hồn hoặc là thần thể tăng lên tới thánh diện cấp cực hát lúc liền sẽ gặp phải b ì cảnh cũng không còn cách nào tiến thêm một bước nhưng cho dù là bán thần cấp sinh vật cũng cần trưởng thành đến đỉnh phong về sau mới có một tia hy vọng chiến thắng yếu nhất hạ vị thần l i ê n cái này cũng còn cần hài lòng rất nhiều điều kiện mới được nếu không b á n thần cấp chiến l ự c có thần lực là không cách nào trèo chống một trận đại chiến nhưng bạch dạ có thể vừa mới đột phá tới tám d i a cái này độ khó t r ê n l ệ n h quả thực là ngày đêm khác biệt tốc độ này thật đúng là nhanh a xem ra ta cũng phải thêm chút sức cũng không thể nhường bạch dạ tiểu hữu quá nhanh vượt qua phong dịch viên nhẹ giọng nhỉ non một câu chậm rãi nhắm mắt lại chỉ là lần này dưới người hắn bậy đã bỗng nhiên lóe lên ánh sáng nhạt nếu như nhìn kỹ liên có thể phát hiện chút ít này yếu quang mang lại là tầng tầng lớp lớp vi hình pháp trận tại những n à y pháp trận ra trì hạ phong dịch y ê n quanh thân đúng là xuất hiện từng vòng từng vòng gợn s ó n g không gian mơ hồ trong đó đem bậy đá cùng cả tòa sơn cốc bóc ra ra thánh đường đế quốc t h á n h quang thiên đường tổng bộ business trước đó không lâu lại lần nữa có liên lạc hạ diệt mạn biết được đối phương an toàn về sau hắn hỏi thăm một chút liên quan tới vạn giới tin tức chỉ có điều hạ diệt mạn bây giờ đã trở thành tô một bạch tín đồ tự nhiên nói đều là hắn muốn nghe nội dung bạch dạ thực lực hôm nay đã không phải là ngươi có thể truy sát trở về à chúng ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp ứng đối thần lòng đế、quốc. business vừa cúp máy thông tin khóa chặt lông mày cũng còn không có rán ra bên hai bỗng nhiên vang lên hệ thống thông cáo âm thanh cái gì bạch dạ thí thần cái này sao có thể ba hoảng sợ ở giữa business vẻ mặt tuyệt vọng ngã ngồi trên mặt đất cái này còn muốn truy biện pháp chờ bạch dạ vừa về đến thánh đường đế quốc chẳng phải hoàn toàn s o n g con b sao không được phải nghĩ biện pháp chạy trước chương năm trăm hai mươi ba liên tiếp không ngừng chương năm trăm hai mươi ba liên tiếp không ngừng business dường như bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng lúc này bắt đầu kế hoạch lên chạy trốn công việc bất quá hắn cũng không có quá mức bối rối bởi vì bạch dạ vừa mới đi vạn giới không bao lâu hẳn là còn sẽ không nhanh như vậy trở về business mong muốn đợi đến hạ dịch mạn sau khi trở về hiểu rõ càng nhiều liên quan tới vạn giới tin tức lại rời đi thần cấm c h i điệu trừ cái đó ra cũng bởi vì hắn biết rõ phong dịch u y ê n vẫn đang ngó trừng chính mình hạ dịch mạn sau khi trở về còn có thể nghĩ biện pháp mê hoặc một chút phong dịch u y ê n cảm giác nếu không nếu là rời đi thần cấm c h i điệu thời điểm bị đối phương ngăn cản vậy coi như thật không có đường sống tại thần cấm tri đ i ệ b u n e s còn có tự tin có thể cùng phong dịch viên dây dưa một khi rời đi nơi này không có cấm chế tồn tại h ắ n căn bản không có tư cách cùng phong dịch u y ê n đánh đồng một bên suy nghĩ b ị n ẹ s một bên lách mình tiến vào thánh quang thiên đường b ả o khố bắt đầu đại lượng đóng gói lên tài nguyên chờ rời đi nơi này lại nghĩ có vô thượng quyền lợi hiển nhiên là không thể nào bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở những tư nguyên này có thể làm cho mình tại vạn giới bên trong khá hơn một chút ta về phần thánh đường đế quốc cái mạng nhỏ của mình đều nhanh khó giữ được còn quản cái gì thánh đường đế quốc ta thích thế nào thì thế nào a không không bảy hào thần cấm chi địa chấn động lúc vạn giới tất cả nhân tộc người chơi cũng bị đột nhiên xuất hiện hệ thống thông cáo cho sợ ngây người vạn giới nhân tộc thông cáo chúc mừng không không bảy hào thần cấm chi địa người chơi bạch dạ trở thành nhân tộc đệ nhất vượt cấp giết ngoại tộc chân thần tồn tại do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng học tập lấy thu hoạch được phong phú ban thưởng、15. Này thông cáo vừa ra, vạn giới các nơi nhân tộc người chơi trực tiếp ngây mẩn người. Đặc biệt là những cái kia còn dừng từng thần người không nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt trong lòng mình kinh ngạc. Cùng 007 hào thần cấm chi địa người chơi、so、sánh, bọn là hào bây tộc trực tiếp biệt tại đạt chơi chi chơi, cách chi chơi h giới giờ cáo các cả Đặc cái cái cấm cấm so vừa ra, kia địa địa lại biểu đã để nhưng thí thần mang tới rung động nhưng còn xa không phải trước đó thông cáo có thể so sánh 777 hào thần cấm c h i điệp vô số người chơi vừa bị kéo vào vạn giới trò chơi không lâu thật vất vả thích hướng toàn thể xuyên việt sự t ì n h đang chuẩn bị tại cái trò chơi này thế giới bên trong như cá g ặ p nước bên thai lại đột nhiên vang lên nhấp n ô phát ra nhân tộc thông cáo trong chốc lát nơi này các quốc gia người chơi đều ngẩn ở đây nguyên đ ị a cái nào đó ngay tại đơn đấu năm cấp b ạ c h ngân bột thanh niên con ngươi co r ụ t lại tấm chắn trong tay đột nhiên đánh ra đem bột đánh bay bất quá hắn lại không có truy kích mà lại như có điều suy nghĩ nhỉ nó nói ngoại trừ chúng ta còn có những người khác tộc người chơi sao hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải đồng bộ tiến vào trò chơi thí thần đã có thể vượt cấp đánh giết cựu giai cấp độ thần thoại buốt cái này tiến độ thật đúng là n h a n h a cảm thán hai câu dáng người thanh niên cường tráng trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên định hai tay cầm thuẫn đột nhiên p h ó n g tới buột lúc này cấp bậc của hắn thình lình chỉ có không cấp ss s cấp thiên phú tăng thêm không hiểu lấy được có thể trưởng thành đến bán thần cấp huyết mạch n h ư n g hắn tin tưởng vững chắc chính mình tất nhiên có thể đổi kịp cái này phát động thông cáo b ạ c dạng chỉ là cái này gọi là thuẫn phá thương khung người chơi cũng không tin tưởng theo huyết mạch lực lượng không ngừng thất tỉnh tương lai hắn sẽ không còn thuộc về nhân tộc một viên đến lúc đó dù là thực lực mạnh hơn hắn cũng không cách nào lại phát động nhân tộc thông cáo thi tan giới cái này một cái đại thế giới hoàn toàn do ti tan tộc danh tự mệnh danh rất hiển nhiên trưởng quản nơi này cũng là ti tan nhất tộc ti tan giới mọi thứ đều to lớn vô cùng cho dù là nhỏ nhất một quả hành tinh cũng so cái khác đại thế giới hàng tinh còn muốn lớn rất nhiều vô tận tinh không bên trong một chiếc phi thuyền đang lấy tới gần tốc độ ánh sáng tốc độ cực h ạ n tiến lên chẳng biết tại sao nó cũng không có đột phá tốc độ ánh sáng tiến vào á m không gian bên trong trong phi thuyền trong ngực một tay cầm hồ lô rượu một tay tại giả lập màn sáng bên trên tinh đồ bên trong khoa tay một chân thật khó tìm a ngực một hớt rượu trong ngực nhịn không được nhét miệng hắn mới từ ti tan tổ tinh rời đi không lâu ngay tại căn cứ tìm kiếm được manh mối tiến về một địa phương khác tại không có xác nhận mục đích trước h i ệ n nhiên không có tiến vào ám không gian tất yếu Đang thanh thai này, hệ thống thông cáo âm thanh bỗng nhiên ghé vào lỗ thai hắn văng lên. Vạn giới thông cáo, chúc mừng nhân ghé giới lúc lỗ chúc cáo cáo, vào hệ t âm mây trôi mới từ vòng xoáy bên trong đi ra còn chưa kịp lấy ra phi thuyền bỗng nhiên bị bên thai liên tiếp vang lên hệ thống thông b a o âm thanh kinh trụ bất quá cùng những người khác khác biệt hắn chú ý cũng không phải là bạch dạ thành công thi thần mà là bạch dạ gia vị bạch dạ đại lao không phải thất giai sao nhanh như vậy liền bắt giai mây trôi quay đầu nhìn một chút vòng xoáy chạm huyết giới bí cảnh trong lòng run lên lấy bạch dạ đại lao tiềm lực tất nhiên sẽ lựa chọn cực hạn truyền thuyết con đường liền cực hạn truyền thuyết con đường cũng không có tư cách ngăn cản hắn dù là một k h ắ c sao bạch dạ đại lao tốc độ tiến bộ quá nhanh mong muốn không xong đội nhất định phải liều mạng khi sâu một hơi mây trôi phất tay lấy ra chính mình phi thuyền vũ trụ đang tiếp dẫn trong bạch quang tiến vào nội bộ vây anh phi thuyền lập tức khởi động hướng phía vũ trụ tinh không chỗ sâu mà đi chương năm trăm hai mươi bốn chúa tể quyền hạ thăng thêm, thêm hát cám giới vực tinh hồng giới huyết hải trong tháo đài cổ Huyết tổ t cùng lúc đó bạch dạ cái tên này cũng bởi vì là lần thứ ba phát động vạn giới thông cáo mà đưa tới càng nhiều tồn tại chú ý thần linh giới vực Đây là một bởi vì thần tộc đồng g cấp i số lượng cũng không nhiều đừng nói là cùng vong linh tộc trung tộc cơ giới tộc dựng lên cho dù là số lượng giống nhau cực ít ti tang tộc cũng so thần tộc nhiều hơn nhiều ngoại trừ đi ra ngoài lịch luyện thanh niên thần tộc bên ngoài dưới tình huống bình thường thần tộc đều ưa thích trở tại thần linh giới vực khu vực trung tâm nơi này được xưng thần linh cái nôi bởi vì phiến khu vực này tinh hà cực giống một cái to lớn vũ trụ cái nôi lại vạn giới bên trong tất cả thần tộc đều sinh ra ở đây thần linh trong trứng nước một khối to lớn vô cùng lục địa phiêu phủ ở trong vũ trụ giữa không trung vạn giới thông cáo vừa vang lên toàn à o đó thần sơn chi đỉnh một gã thần sắc lạnh lùng thiếu nữ đ ố n g nhiên mướn mày lại là cái này bật d ạ ta cũng muốn xem thử xem ngươi dựa vào cái gì có thể ở bắt d à i t h í thần vừa dứt tiếng thiếu nữ t h â n ảnh biến mất tại nguyên chỗ trên bầu trời một không phi thuyền vũ trụ cực tốc tăng lên đến tốc độ ánh sáng quanh thân r u lên trực tiếp tiến vào ám không gian bên trong thử vong giới vực vong linh gi Tịch diệt thần quốc, lọ ly ngự tỷ nữ thần may mắn chân trần hành tẩu tại trong vũ trụ sao trời nàng thỉnh thoảng nhăn lại mũi ngọc tinh xảo phảng phất tại cảm ứng đến cái gì sau một khắc nàng đ ỗ n g nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên quyền hành lại bị đ ậ c dùng nữ thần may mắn trong mắt lóe lên một vệ t vẻ g à o hạn o trong tay đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái thải sắc bong bóng sau một lát thải sắc bong bóng im mắng vỡ tan nàng đưa tay tại không gian vũ trụ bên trong nhẹ nhàng vạch một cái đang muốn bước vào trong đó bên t a i bỗng nhiên vang lên vạn giới thông cao âm lại là bệ dạ nhân tộc thật đúng là già khó lường yêu nghiệt nữ thần may mắn đôi mắt s ó n g trung quang lưu t r u y ể n tựa hồ đối với bạch dạ hứng thú bất quá nàng cuối cùng vẫn lắc đầu tính toán trước đem cái k i a hèn hạ tiểu thâu bắt được lại nói dẫm lên bước liên tục tiến vào vết nước không gian theo không gian khôi phục như lúc ban đầu nữ thần may mắn thân ảnh đã biến mất tại vùng tình không vũ trụ này bên trong sau một khắc nàng đã đi tới sương ngục thần quốc đối với nữ thần may mắn cách mình càng ngày càng gần chuyện này tô một bạch tự nhiên là không có chút nào phát giác lúc này hắn bên t a i đang liên tiếp vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành nhân tộc đệ nhất vượt cấp giết ngoại tộc chân thần tồn tại ban thưởng pháp tắc cấp bảo vật một cái cũng thu hoạch được một lần bản nguyên tri lực t ẩ y luyện nhắc nhở người thu hoạch được pháp tắc cấp bảo vật lưới hái từ thần nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới nhân tộc thông cáo đối với đầu này nhắc nhở tô m ụ c bạch cảm thấy ngoài ý mớn ban thưởng đối với độ khó mà nói cũng không tính phong phú làm hắn nghi ngờ là nhân tộc dĩ nhiên thẳng đến chưa từng xuất hiện có thể vượt cấp thi thần tồn tại sao bất quá nghĩ đến hứa tinh thần câu kia dung hợp huyết mạch liền không tính là thuần chính nhân tộc tô một bạch lập tức bình thường trở lại ông t r hiện hiện, kim sát cột sáng i từ trên trời giáng xuống đem tô một bạch toàn bộ thân hình bao phủ trong đó nhanh chóng tăng lên tiềm lực của hắn loại kia thần hồn thanh minh cảm giác lần nữa giáng lâm tô một bạch lúc này đóng lại tử vong giáng lâm trạng thái tiết kiệm tử vong chi lực cũng nhắm mắt lại bắt lấy cái này thời cơ bắt đầu lĩnh ngộ đã nắm giữ bộ phận pháp tắt con đường cùng lúc đó lại là hai đạo hệ thống nhắc nhở âm ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành vạn giới bên trong đầu tiên tại tám giai thành công t h í thần tồn tại ban thưởng chúa tể quyền hạn một lần cũng thu hoạch được một lần b ả n nguyên chi lực còn chú nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới thông cáo vừa c h â m xuống tâm chuẩn bị l ĩ n h nộ pháp tắc tô một bạch lúc này giật mình chúa tể quyền hạn nếu như không phải lần này ban thưởng hắn cơ hồ đã nhanh quên cái đồ chơi này lúc trước tư đồ cực cho tấm kia trang sách tại bị tử vong thánh điện sau khi hấp thu hắn liền thu được một lần chúa tể quyền h ạ lúc ấy không có bất kỳ cái gì lựa chọn. trực tiếp liền đem hắn kéo vào cái kia gọi là hư vô khe hở địa phương cũng là ở nơi đó tô một bạch lần thứ nhất nhìn thấy vạn giới đại khái cũng là lần đầu thông qua từng bức họa gặp được cường đại vạn tộc tại băng xương truyền thừa trong trí nhớ hư vô khe hở chính là vạn giới trò chơi kho số liệu chỗ thông qua chúa tể quyền hạn có thể tại hư vô khe hở bên trong xem xét rất nhiều tin tức tô một bạch vạn vạn không nghĩ tới lần này vậy mà thu được dạng này ban thưởng cũng không biết lần này quyền hạn cùng lần trước so ra sẽ có hay không có tăng lên hắn còn nhớ rõ lần trước vận dụng chúa tể quyền h ạ lúc chỉ có thể lục soát một đầu tin tức không nói hơn nữa phạm vi còn hạn chế tại trước mặt vị trí trong thế giới hy vọng lần này phạm vi có thể lớn hơn một chút tô một bạch trong mắt lóe lên một vệ tinh quang cũng không vội vã xem xét quyền h ạ lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục lĩnh ngộ nắm giữ pháp tắc con đường Vâng vạn anh! Trên huyết không đông nhiên hiện lên vạn tượng kim quang, một đầu bản nguyên kim long đông nhiên ngưng tụ mà ra, gầm thét phóng gầm ra, huyết thét Bạch. trì một tụ tới Tô đầu kim kim mà Mộc Kêu cùng uy ngáy áp, trong đại lục chiến trường không. Cùng lúc đó nơi này chiến tranh đều vì vậy mà ngừng lại bởi vì bản nguyên chi lực kim long xuất hiện đem toàn bộ đại lục ở bên trên tất cả sinh vật đều trấn áp không thể động đậy bất luận là hai tộc tướng sĩ vẫn là vong linh thiên thai đều là như thế chẳng qua là khi hai tộc các tướng sĩ nhìn thấy không trung bay tới bản tộc chân thần lúc một mực nỗi lòng lo lắng hoàn toàn chết Tốt, lần này rốt cuộc không cần nhắc lại tâm t r a n mật l i ê n pháp tắc chi chủ cảnh chân thần đều đã toàn quân bị diệt chúng ta còn dây rủa c ọ p lông chờ c ố uy áp này kết thúc vẫn là nghĩ biện pháp chạy a vô luận như thế nào cũng so lưu tại nơi này chờ chết thân thiết tứ ngược chiến trường băng x ư ơ n g đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bản nguyên kim long giáng lâm địa phương trong con mắt linh hồn chi hỏa lấp loe q a n mang chủ nhân lại có thu hoạch cánh huyết trì đèn tín hiệu ba huynh đệ sóng vai đứng tại giữa không trung không hổ là lão đại vậy mà lại đưa tới bản nguyên chi lực quán chú a mông hâm mộ nhìn xem bị kim sắc của sáng bao phủ tô một bạch d ư a leo cùng lục mao cũng ngơ ngác nhẹ gật đầu đại lao ngư bức hai tại bọn hắn cách đó không xa ú lan cùng linh vũ nhay náy mắt trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục đây chính là để chúng ta thu hoạch được dung hợp năng lực lực lượng sao hôm nay tăng thêm dâng lên trúc nghĩa phụ nhóm cuối tuần vui sướng cầu ngũ tinh k canh lợi cầu thư hoang đầy sách cầu miễn phí lễ vật ba trường năm trăm hai mươi lăm vật chứa chương năm trăm hai mươi lăm vật chứa bản nguyên kim long giống như như thác nước chút xuống điên cồn rót vào tô một bạch thể nội mới đầu cái tia đạo kim sắc của sáng giờ phút này cũng hoàn toàn dung nhập bản nguyên kim long bên trong khiến cho hơi lớn mạnh một tia tô một bạch tắm rửa tại nồng đậm bản nguyên hải dương bên trong hai mắt nhắm nghiền nhưng mi tâm kim sắc dựng thẳng đồng lại tự nhiên mà vậy mở ra ông vũ trụ vạn giới bản nguyên giờ phút này dường như liền mở ra ở trước mặt hắn đặc biệt đã lĩnh ngộ mấy đầu pháp tắc con đường bây giờ phản chiếu tại h u y ề n thiên tri đồng bên trong lộ ra là như vậy rõ ràng bản nguyên kim long tại tô một bạch quanh thân đi khắp kim sắc dựng thẳng đồng bên trong giống như có vô tận tinh hà lưu chuyển hắn hồn lực chị cũng đang nhanh chóng tiêu hao Tô một bạch h ồ nhắc trị t mũi nhở chúc mừng người đối pháp tắc linh hồn trôn vùi lĩnh ngộ trình độ tiến thêm một bước trước mắt lĩnh ngộ trình độ ba mươi tám năm mươi sáu nhắc nhở chúc mừng người đối pháp tác thiên thai thế giới lĩnh ngộ trình độ tiến thêm một bước trước mắt lĩnh ngộ trình độ 18, 27%. nhắc nhở chúc mừng người đối pháp tác nhân quả lĩnh ngộ trình độ tiến thêm một bước trước mắt lĩnh ngộ trình độ 2, 89%. lần này bản nguyên chi lực còn chú pháp t ắ c lĩnh ngộ trình độ tăng lên biên độ cũng không có lần trước khoa trương như vậy bất quá đây là bởi vì lần trước tô một bạch chỉ là lĩnh ngộ linh hồn trường không pháp t ắ c đầu này pháp t ắ c con đường mà thôi mà lần này là ba đầu đều có chỗ tăng lên theo ba loại pháp tác tăng lên biên độ đến xem có thể tùy tiện phân biệt ra được ba lĩnh ngộ độ khó linh hồn t r ô n vùi phát tắc thuộc về linh hồn quy tắc dưới tờ đơn phát tắc độ khó thấp nhất tăng lên biên độ cũng lớn nhất mà thiên thai thế giới phát tắc thì là đã thuộc về tử vong quy tắc lại chỉ như tại không gian quy tắc bởi vậy độ khó lớn thêm không í t lúc trước tô m ụ c bạch sở dĩ có thể trực tiếp lĩnh nộ được mười hai trở lên hoàn toàn là bởi vì sáng tạo tiểu thế giới nguyên nhân bình thường mà nói người khác đều là chức lĩnh nộ loại này phát tắc mới có thể tiến hành tiểu thế giới sáng tạo hắn thuộc về là đảo ngược thiên cương có thể nói là chức điền hoàn mỹ đáp án lại căn cứ đáp án đi suy luận công thức độ khó đi lên nói tự nhiên là so trực tiếp dùng sức mạnh muốn đơn giảm nhiều nhân quả pháp tắc cũng không cần nhiều lời cái đồ chơi này là vận mệnh quy tắc chủ yếu thân cảnh lĩnh ngộ độ khó có thể xử người n g thiên đáng tiếc đã lĩnh ngộ được cực hạ n linh hồn trường không pháp tắc lần này chưa thể tiến thêm một bước cuối cùng này không không một bình cảnh độ khó vượt qua tô một bạch đoạn trước nhưng cái này cũng không gì đáng trách dù sao cũng là đột phá tới m ộ ư ơ i một giai pháp tắc chi chủ cảnh tam đại cửa ải một trong đây vẫn chỉ là bản nguyên chi lực quán chú bổ sung phúc lợi mà thôi trọng yếu nhất hiệu quả vẫn là tăng lên người chơi tiềm lực nhắc nhở thân thể của ngư nhận bản nguyên chi lực tẩy luyện cùng quán chú tiềm lực đạt được tăng lên nhắc、nhở. Ngươi cơ sở thân r i ệ u t u ộ c t hồn g phẩm, phẩm chất hạ vị thần trung kỳ cường độ hạ vị thần trung kỳ tăng thêm lam tinh khu thông cáo ban thưởng lần này thi thần cơ hồ khiến tô một bạch toàn bộ thuộc tính tăng lên gần hai triệu trọng yếu nhất là tiềm lực của hắn lần nữa thu hoạch được tăng lên đến tiếp sau đột phá hiệu quả tất nhiên sẽ càng thêm kinh người đây chính là hạ vị thần trung kỳ thần hồn sao tô m ụ c bạch ánh mắt n g ư n g tụ thần hồn chi lực trong nháy mắt quét sạch hướng bùn phía huyết trì trung ương đại lục từng cái đại lục ở giữa khu vực chân không cho đến toàn bộ huyết rơi bí cảnh đều bị thần hồn của hắn nơi bao bọc đương nhiên loại này chỉ là rất thô sơ giản lược bao trùm mà thôi mong muốn kỹ càng nắm giữ cụ thể t i tức trở xuống vị thần trung kỳ thần hồn còn không cách nào làm được mặc dù như thế tại thần hồn chi lực bao t r ù n hạ chỉ cần không có ẩn tàng khí tức sinh vật đều có thể bị tô một bạch cảm giác tới chỉ là như vậy làm sẽ thời điểm tiêu hao đại lượng hồn lực trị bởi vậy dưới tình huống bình thường không có hạ vị thần sẽ bảo trì thần hồn chi lực cực hạn ngoại phóng trạng thái đang lúc tô một bạch hưởng thụ lấy loại cảm giác này thời điểm một đạo hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên ghé vào lỗ thai hắn văng lên nhắc nhở bởi vì thân thể của ngươi cường độ không đủ khó mà lâu dài tiếp nhận cường đại thần hồn xin mau sớm tăng lên thân thể cường độ nhắc nhở nếu như không nhanh chóng tăng lên n h thể cường độ dự tính thân thể của ngươi sẽ tại ba mươi thiên hậu hoàn toàn sụp đổ thân thể sụp đổ đến được hai m ư i chín t ê n hai m i ba h năm m ư i c h í điểm 59 giây ấm áp nhắc nhở sinh mệnh hệ pháp t ắ c cấp bảo vật có thể rất tốt kéo dài thân thể sụp đổ thời gian ba tô một bạch lúa mày còn có cách nói này bất quá rất nhanh hắn đ ặ nghĩ n g thông suốt thân thể cùng thần hồn hai người hỗ trợ lẫn nhau ở một phương diện khác dẫn trước quá nhiều không những không phải c h u y ệ n tốt ngược lại sẽ còn vì vậy mà nhận phản vệ thân thể là thần hồn vật chứa tô một bạch bây giờ bất quá m ớ i tám gia i truyền thuyết cấp mà thôi cứ việc thuộc tính cơ sở tại nhiều lần tăng lên hạ đã rất mạnh nhưng so với hạ vị thần trung kỳ thần hồn căn bản cũng không đủ nhịn q ba mươi tiên nhìn xem hệ thống bảng bên trên đến ngược tô một bạch nhữ mày thời gian này đối với người khác mà nói tự nhiên là còn thiếu rất nhiều nhưng hắn là ai tô bởi google một bạch bạch chơi tấn thang bạch ba mươi tiên với hắn mà nói dư xài coi như đến lúc đó không thể ngưng tụ ra thân thể cũng tất nhiên có thể làm cho thân thể cường độ tiến thêm một bước kéo dài hoàn toàn sụp đổ thời gian lại nói sinh mệnh hệ pháp tắc cấp bảo vật không phải cũng có thể kéo dài thời gian sao thật vừa đúng lúc tô m ộ c bạch lập tức liền có thể thu được một đầu liên quan tới cái này bảo vật manh mối thượng truyền thần hồn khí tức cùng video tô m ộ c bạch lúc này thu hồi ngoại phóng thần hồn chi lực tâm niệm vừa động đem trước thu video cùng thần hồn khí tức thượng truyền đến thợ săn tiền thường ra trên cổ tay máy truyền tin lập tức liền nhận được hồi phục tôn kính b ạ n tộc chi kiếp đã thu được ngươi đề rao nhiệm vụ chứng minh đang cùng tuyên bố nhiệm vụ người giao tiếp bên trong mời kiên nhẫn trở dự tính sẽ không vượt qua ba mươi phút bởi là phút, vậy nắm giữ động thái mật thìa tô một bạch trực tiếp đem đi lặn trong thẻ tất cả số dư còn lại đều chuyển rời đến chính mình thẻ bên trên kể từ đó về sau coi như b ờ di ẩn không tại hắn lấy tiền cũng sẽ không lại nhận thực lực ảnh hưởng tới sinh mệnh chi hoa manh mối đâu t ô một bạch mắt nhìn máy truyền tin vừa nhịn n h ữ n mày lại là một đầu tin tức bắn ra tôn kính vạn tộc chi kiếp có đồng ý hay không tuyên bố nhiệm vụ người tăng thêm n g ư y i phương thức liên lạc chương năm trăm hai mươi sáu vô diện nhân chương năm trăm hai mươi sáu vô diện nhân tôn kính vạn tộc chi kiếp có đồng ý hay không tuyên bố nhiệm vụ người tăng thêm n g ư y i phương thức liên lạc cái này còn phải hỏi không đồng ý đây không phải là bệnh thiếu máu sao t ô một bạch cho ra hồi phục sau rất nhanh liền có một cái biệt danh gọi là vô diện nhân người chơi phát tới hảo h ữ u xin hắn lúc này thông qua không đợi tô một bạch hỏi thăm đối phương liền trực tiếp phát tới một đầu tin tức vô diện nhân vạn tộc chi kiếp đại lão sinh mệnh chi hoa vị trí không có cách nào ở chỗ này nói ngươi có thể đến một chuyến xương ngục tinh sao vạn tộc chi kiếp、tốt. thông ố t t qua thợ săn tiền t h ư ở n g gia tăng thêm hảo h ữ u tô một bạch ghi chú tự động đổi thành thợ săn tiền t h ư ở n g gia danh hiệu hắn không lo lắng chút nào vô diện nhân sẽ chơi xấu bởi vì thợ săn tiền thường gia sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào báo cáo láo nhiệm vụ thủ lao người phát nếu là liền điểm này bảo hộ đều không có làm thế nào thành vạn giới mạnh nhất thế lực một trong cùng lúc đó sương ngục tinh toàn à o đó trong t i ể u viện cái nào đó người chơi nhìn xem trên cổ tay máy truyền tin kỳ quái là mặt của hắn tựa như là một mảnh vòng xoáy liền ngũ quan đều không có tên này người chơi chính là tô một bạch xác nhận tiền thưởng săn giết nhiệm vụ tuyên bố người vô diện nhân vạn tộc chi kiếp thật đúng là cồn u g vọng danh hiệu vô diện nhân hầu kết nhấp đô rõ ràng không có miệng nhưng lại không biết từ nơi nào chuyển ra nghỉ non thanh âm quan bế nói chuyện phím giao diện sau bộ mặt hắn vòng xoáy có chút và mẹo tựa như là rốt cục tiêu tan đồng dạng cả người hướng về sau tựa ở trên ghe salon n h ỉ non thanh âm vang lên lần nữa may a nhìn thấy không victor ố t c ụ c chết lúc trước cũng là vì đ ó a này sinh mệnh chi hoa ngươi mới hương tiêu mệnh vẫn không nghĩ tới cuối cùng vẫn dựa vào nó tin tức mới khiến cho ta tên phế vật này thành công báo thủ vô diện nhân có chút n mẹ nào nói đến chỗ này sau dừng lại một lát trên mặt vòng xoáy giường như nổi lên bôi đen quang thanh âm cũng biến thành băng lánh lên vạn tộc chi kiếp hy vọng ngươi thật có thể trở thành cái này vạn tộc kiết nạn ít nhất là huyết tộc kiết nạn sương n g ụ tinh tô một mạch có chút meo mắt lại nơi đó cũng là hán chạm tiếp theo mục đích bất luận là đưa hạ dịp m ạ n g trở lại không không bảy hào thần cấm chi địa vẫn là t r ợ bợ gì ấn đoạt lại sương ngục thần quốc đều cần tiến về sương ngục tinh cái này thần đều theo bản nguyên kim long uy áp tiêu tán thiên sứ hoa tỷ bội cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ cũng bay tới những cái kia bị uy áp bước lui hạ vị thần cũng đang say r i ấ c nồng bị bọn hắn một lần nữa tụ lại cùng một chỗ linh vũ cười khanh khách đi vào tô một bạch bên cạnh mở t r ừ n g hai mắt nói chúc mừng đại nhân tiến thêm một bước a mông thì là cười nói lão đại lần này vạn tộc bảng hàng đầu thế hệ tuổi trẻ đoán chừng sẽ ngồi không yên không đợi tô một bạch nói chuyện dưa leo chúng ta không phải liền là thế hệ tuổi trẻ sao chính là ta hiện tại ngồi được vương á a ngươi nhìn có thể ổn lục mao cũng không cam chịu yếu thế đưa tay nắm qua một gã lang nhân tộc hạ vị thần tỉ mỉ đem nó lật ra một mặt đặt mông ngồi trên lưng ba phanh phanh a mông đầu tiên là bất đắc dĩ vô vô c á i chán sau đó hai q u y ề n nện tại dưa leo cùng lục mao trên đầu nghiến răng nghiến lợi nói nói nhảm chúng ta là lao đại người bọn hắn vậy sao nói hắn ngẳng đầu nhìn về phía tô một bạch lao đại ý của ta là những cái tia các tộc thiên tiêu bọn hắn cùng g a i khẳng định không bằng ngươi nhưng này chút giá hỏa đều là pháp tắc chi chủ cảnh chân thần ân ta minh bạch tô một bạch khẽ vất cảm thiên tiêu là từng cái chủng tộc thiên phú cùng tiềm lực mạnh nhất thiên tài không có cái thứ hai tựa như tô một bạch cái này nhân tộc thiên tiêu nếu như lại có nhân tộc người chơi mong muốn khiêu chiến cái danh xương này liền cần chức thông qua nhất định khảo nghiệm sau đó lại cùng tô một bạch tiến hành tranh đoạt đương nhiên vạn giới trò chơi sẽ đem cả hai thuộc tính gia i vị t r ờ áp chế ở cùng một cái trình độ lấy thuộc tính cùng gia vị thấp người trị số xem như tiêu chuẩn bởi vậy mỗi cái chủng tộc vĩnh viễn chỉ có thể nắm giữ một gã thiên tiêu đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng thiên sứ hoa tỷ bội mặc dù cũng là riêng phần mình chủng tộc thiên tài nhưng là khoảng cách thiên tiêu còn có tranh l ệ c ự c lớn ngay cả phái địch bây giờ đều không có tư cách bởi vì khiêu chiến thiên tiêu lúc ảm thần hồn là không có cách nào trở thành trợ lực của hắn chỉ có chân chính đem ảm dạy bảo tất cả dung hội quan thông hắn mới có cơ hội khiêu chiến ác ma tộc thiên tiêu bất quá tại tô một bạch xem ra ưu lan cùng linh vũ dung hợp là hỗn độn thiên sứ lan v ũ sau tuyệt đối có vấn đỉnh thiên sứ tộc thiên tiêu năng lực băng xương trở thành bán thần cấp sinh vật sau cũng có cơ hội như vậy chỉ bất quá hắn bây giờ đã trở thành tô một bạch toạc kỵ không còn nắm giữ người chơi thân phận bởi vậy cũng đã mất đi trở thành lòng tộc thiên kiêu khả năng trừ phi tô một bạch lắc đầu thu hồi suy nghĩ ánh mắt đảo qua trước mặt những này rơi vào trạng thái ngủ say hai tộc hạ vị thần ông kinh khủng tử vong chi lực lần nữa ngưng tụ tử vong quy tắc cụ hiện hóa hư ảnh lại một lần dung nhập trong cơ thể của hắn tử vong giáng lâm sau một bạch có chỗ tăng lên thần lực cùng lực lượng phát tắc cũng dốc sức mà ra linh hồn trôn vùi phát tắc tử vong n g ư n g thị tại linh hồn trôn vùi phát tắc công kích đến những n à y thần hồn trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say hạ vị thần không có chút nào năng lực chống cự còn sót lại thần hồn rất nhanh liền hoàn toàn bị trôn vùi theo nguyên một đám hạ vị thần khí tức tiêu tán t ừ n g c ỗ thần thi l ặ n g lặng phiêu phủ ở trên huyết chỉ không chương 527, t r từ thần bạch thăng thêm chương 527, t r từ thần bạch thăng thêm nhắc nhở từ v o n g quy tắc có hiệu lực ngươi thành công hấp thu một nghìn điểm h ư n lực nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số mười ức nhắc nhở ngươi thu hoạch được thần tinh một trăm nhắc nhở ngươi thu hoạch được loại cực lớn không gian giới chỉ một nhắc nhở t ử v o n g quy tắc có hiệu lực ngươi thành công hấp thu 10.000 điểm hồn lực nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một trăm ước nhắc nhở ngươi thu hoạch được thần tinh một nhắc nhở ngươi thu hoạch được loại cực lớn không gian giới chỉ một ba mươi ba danh nghĩa vị thần tuần tự vẫn lạc là tô m ụ c bạch cung cấp đại lượng hồn lực cùng điểm linh hồn số ngay sau đó chính là hai tộc trung vị thần toàn chết đi đáng tiếc lần tiếp theo lật ra tử vong thánh điện cần thiết điểm linh hồn số đã cao đến năm nghìn ước đây đối với tô một bạch mà nói mặc dù không khó nhưng là đối với khác tử vong chúa tể người chơi lại là bình cảnh tồn tại như thế những cái kia chủng tộc mạnh mẽ không giống nhân tộc như thế cần không ngừng đột phá giai vị nhưng bọn hắn giống nhau có được riêng phần mình bình cảnh l i ê n như là băng x ư ơ n g mới sinh kỳ tới thành niên kỳ như thế chúa tể loại trước nghiệp bình cảnh h i ệ n nhiên càng nhiều hơn một chút theo bờ gì ẩn nói tới hắn đột phá tới pháp tắc chi chủ cảnh trước một lần cuối cùng lật ra tử vong chi thư thời điểm trọn vẹn hao tốn hai cái thời gian hai năm dưới tử vong chi thư còn như vậy tử v o n g thánh đó i ệ trong tay hắn bỗng nhiên n c hiện hiện hiện một thanh đen nhánh câu liêm đây là nhân tộc thông cáo cho ban thường cho dù là đối với pháp tắc chi chủ cảnh tồn tại mà nói đều là hiếm có đồ tốt đặt ở tô một bạch trong tay kia liền càng không được rồi lưới hái tử thần cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật hoàn toàn sử dụng yêu cầu ít ra hoàn toàn lĩnh nộ bao hàm linh hồn t r ô n vùi p h á p tắc linh hồn thu hoạch p h á p tắc ở bên trong mười đầu tử vong hệ p h á p tắc t ử thần ba h á c h tốn hao cực lớn tâm tư thu thập vô số tài liệu quý hiếm tự m ì n h luyện chế ra cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật nó có thể làm cho tử vong hệ pháp tắc chi c h ủ phát huy ra lực lượng cường đại hơn t ạ i cầm lưới hái tử thần điều động tuyệt đại bộ phận tử vong hệ pháp tắc trở nên càng thêm dễ dàng thần lực tiêu hao đem trên phạm vi lớn giảm xuống uy lực ngược lại sẽ tăng lên trên diện rộng xin chú ý không vừa lòng hoàn toàn sử dụng yêu cầu tình huống hạn lưới hạng đặc thù lưới hái tử thần bên trong lần chứa lấy một cái bí mật liên quan đến tại tử thần ba hách vẫn lạc nguyên nhân cùng thần lưu lại tất cả tài phú đặt thành một loại thời cơ sau ngươi đem từ đó thu hoạch được manh mối từ khi tử thần ba hách vẫn lạc sau rốt cuộc không ai thấy qua lưới hái tử thần yêu cầu vậy mà cao như vậy tô một bạch lông mày cao lại hoàn toàn lĩnh nộ mười đầu tử vong hệ phát tắc đoán c h ừ n g tuyệt đại bộ phận trung vị thần đều không thể hài lòng cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật đây là tô một bạch lần thứ nhất nhìn thấy như thế xem ra hai biến thị càng ủy tiên tại cái này duy nhất cấm kỵ cấp thiên phú trong mắt quả ngươi là bình thường vẫn là cao đ chỉ cần là pháp tắc cấp bảo vật bạch chơi tấn thăng nhất d a i liền vẫn có thể trở thành quy tắc cấp trí bảo chỉ có điều cái đồ chơi này nếu là lại bạch chơi tấn thăng một lần lời nói yêu cầu chẳng phải là sẽ còn biến cao hơn lại thêm lời h á i từ thần ẩn chứa bí mật khiến tô một bạch trong lúc nhất thời có chút trần trở lên hiện tại liền bạch chơi tấn thăng có phải hay không quá gấp một chút nhìn chơi một chút làm hoa t ỷ bội cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ tô một bạch lắc đầu thần n i ệ m chìm vào thể nội tiểu thế giới đang toàn lực luyện hóa ưu khư phục hồn lộ bợ gì ẩn đột nhiên đứng dậy trong con mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Chủ nhân, ngươi vừa mới nói là tử thần chi liêm thế nào cái đồ chơi này rất nổi danh sao tô m ụ c bạch thanh âm trực tiếp tại bờ gì ẩn trong đầu văng lên há lại chỉ có từng đó là nổi danh đây chính là tử thần ba h á c h vũ khí ngay cả đơn b ả n tử vong chi thư cùng nó so sánh đều kém một chút nghe nói đạt được lưỡi hái tử thần người liền có cơ hội tìm đến tử thần chi mộ bờ gì ẩn thanh âm mang theo một chút kích động đây là bởi vì hắn biết tô m ụ c bạch đã có tử vong thánh điện nguyên nhân nếu không lưỡi hái tử thần xuất hiện tuyệt đối có thể khiến cho hắn hưng phấn nguyên địa lên ngậy nghe được chỗ này tô một bạch lập tức hứng thú ba hack rất mạnh sao mạnh phi thường vợ gì ẩn hít sâu một hơi thần đã từng thật là danh xương pháp tác chi chủ cảnh đệ nhất nhân có vạn giới mạnh nhất chân thần xương hảo vạn giới mạnh nhất chân thần tô một bạch trong lòng run lên vạn giới lớn bao nhiêu hắn đã có hiểu biết nhiều như vậy giới vực mỗi một cái đều nắm giữ nhiều cái đại thế giới cùng đến không hết tiểu thế giới dù là pháp tác chi chủ rất khó đột phá số lượng cũng tuyệt đối không thể thiếu ba hách lại có thể danh xưng ơ mạnh nhất chân thần cái này hàm kim lượng có thể quá cao ba hách từng lấy sức một mình chấn áp chín vị các tộc đỉnh phong thượng vị thần hơn nữa trong đó mỗi một vị đều là súng kích qua quy tắc chúa tể cảnh c ư ờ giả nghe nói thần cũng đã từng bị một vị nào đó quy tắc chúa tể truy sát đồng thời thành công chạy thoát xa xưa trước kia vạn giới bên trong từng lưu truyền qua dạng này một cái thuyết pháp chân thần cảnh chỉ phân hai loại ba h á c h cùng cái khác theo bờ di ẩn trong giọng nói tô một bạch nghe được hắn đối ba h á c h sùng bái cho dù là nói tới tử vong chúa tể hắn đều chưa từng xuất hiện loại này bộ dáng đương nhiên cũng không phải là tử vong chúa tể không bằng tử thân ba h á c h mà là nói tới cái trước lúc càng nhiều hơn chính là kính sợ mà không phải sùng bái khá lắm mạnh như vậy ngay ba hack sự tích ngay cả tô một bạch cái này h o c tuyển thủ cũng nhịn không được kinh ngạc ngay sau đó hắn thoại phong nhất chuyển nói ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ tử vong hệ quy tắc có bao nhiêu đầu mười một đầu a thế nào chủ nhân vợ dì ẩn hơi nghi hoặc một chút tô một bạch cười cười không có việc gì ngươi tiếp tục khôi phục ca vợ dì ẩn nghe vậy lần nữa nhắm mắt lại trong lòng vì chủ nhân lại lấy được trí bảo mà cao hứng huyết giới bí cảnh bên trong tô một bạch cầm lưỡi hái t ử thần trong con mắt kim quang lấp lóe mi tâm dựng thẳng đồng cũng theo đó mở ra huyền tiên tri đ ồ n g hắn muốn xem thử xem đến tột cùng muốn đạt thành dạng gì thời cơ mới có thể thu được trong đó manh mối ông kim quang chiếu dọi ở giữa lưỡi hái tử thần bảng thông tin bên trên dần dần hiện ra mấy cái đ ứ t quang chữ nhỏ bên trên chết vn tô một bạch khoe miệng cong lên xem ra lấy chính mình thực lực hôm nay còn nhìn không ra tin tức cà kẽ nghĩ n g hắn ĩ h vẫn là quyết định tạm thời không bạch chơi món bảo vật này bất quá thai biến đặc tính trước tiên cần phải kèm theo mới được t hai biến mục tiêu lưỡi hái tử thần kèm theo thai biến đặc tính ông theo tô một bạch thần miệng kẽ động hai biến t i ê n phú trong nháy mắt phát động vô số năng lượng trống rông xuất hiện điên cồn dung nhập lưỡi hái tử thần bên trong hôm nay tăng thêm dâng lên chương 528, t ử thần c h i vị ta b ỡ i gì ẩn dự định chương 528, t ử thần c h i vị ta b ỡ i gì ẩn dự định nhắc nhở ngươi hồn lực không đủ bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm nhường tô m ụ c bạch khẽ giật mình không đủ cho pháp tắc cấp bảo vật đơn độc kèm theo thai biến đặc tính không phải chỉ cần 9.000 điểm hồn lực sao chính mình vừa mới giết nhiều như vậy pháp tắc c h i chủ bây giờ hồn lực thật là tới gần 9 vạn điểm làm sao lại không đủ cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật là không giống mở ra lời hái tử thần thai biến tuyển hạng tô một bạch nhịn không được cảm thắn một câu cùng là pháp t ắ c cấp bảo vật cái đồ chơi này kèm theo thai biến đặc tính vậy mà cần dòng ra chín mươi vạn h ư n lực gấp trăm lần trích lệch đủ để nhìn ra cao đẳng pháp t ắ c cấp bảo vật đến tột cùng mạnh bao nhiêu thể nội tiểu thế giới bên trong đang toàn lực luyện hóa ưu khư phục h ồ n lộ bờ dị ẩn bỗng nhiên mở to mắt trong con mắt linh hồn chi hỏa đột nhiên bay lên hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực điểm tử vong chi lực nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện trước người lười h á i tử thần hắn không thể tin đứng dậy thanh âm khản khản đều có chút run dậy lên đừng kích động trước cho mượn ngươi dùng một đoạn thời gian ngược lại ta tạm thời cũng không dùng được tô m ộ c bạch thanh â m tại bờ dì ẩn trong đầu vang lên kia lạnh nhạt ngự a khí tựa như là nói một cái thánh diệt cấp trang bị đồng dạng một mực xuống tới một đám trong thủ hạ là thuộc bờ dì ẩn r a hỏa này t h ắ m nhất nguyên bản thần quốc bị nịch đ ồ chiếm lấy còn sót lại tài phú cũng bị đỉ lãng cướp đi để lại cho tô m ộ c bạch bây giờ thực lực đều khôi phục lại trung vị thần c h i cảnh còn liền một cái bảng thân pháp tắc cấp bảo vật đều không có đương nhiên cái này cũng có đi theo tô một bạch về sau khôi phục quá nhanh nguyên nhân k á c nguyên bộ cũng còn chưa kịp đuổi theo Trôi nguyên bản tại tô một bạch trong tay thường thường không có gì lạ lưỡi hái tử thần giờ phút này bỗng nhiên phóng xuất ra nồng đậm tử vong chi lực c ố lực lượng này dọc theo bờ dì ẩn tay khô heo xương một đường lan tràn đến toàn thân trong khoảnh khắc bờ dì ẩn quanh thân liền bị nồng đậm tử vong chi lực bao vây cả người tản m á t ra âm trầm kinh khủng khí tức tử vong vẹn vẹn đổi một thanh vũ khí bờ dì ẩn cả người khí chất trong nháy mắt đã x ẻ ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa mặc dù tô một bạch nói chỉ là tạm thời cho hắn vật dùng nhưng có thể ngắn ngủi nắm giữ c h ô i này vạn giới bên trong truyền kỳ vũ khí vẫn là để bờ dì ẩn trong lòng kích động dị thường không nghĩ tới ta cũng có thể sử dụng ba hach đã từng vũ khí bờ dì ẩn trong con vũ thần b ờ gì ẩn bạch dạ đại nhân trung thực nô buộc chính là đợi tiếp theo t ử thần tuyệt đại bộ phận pháp tác chi chủ cảnh chân thần đều có chính mình thần minh s ư n g hô tựa như là b ờ gì ẩn v ũ thần phái địch máu lục ma thần trở những này s ư n g hô trên cơ bản đều là chính bọn hạt lấy nhưng t ử thần dạng này s ư n g hô lại không giống chỉ có tử vong quy tắc hệ mạnh nhất thượng vị thần mới có tư cách bị mang theo cái này t ử thần s ư n g hô giống nhau s ư n g hô còn có quan g minh thần lôi thần phong thần trở bợ dị ẩn nhìn xem trong tay l ư ớ hai tử thần cảm thụ được quanh thân đồng đậm tử vong chi lực cùng sinh động tử vong hệ phát tắc ánh mắt trước nay ch trở thành đời tiếp theo t ử thần đây là hắn đã từng nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình nhưng bây giờ lại không giống như vậy có chủ nhân duy trì cái này t ử thần c h i vị ta b ờ dị ẩn dự định trong mắt lóe lên một vệ tinh quang b ờ dị ẩn nguyên đ ị a ngồi xuống cảm thụ lưỡi hái t ử thần lực lượng mong muốn mau chóng hoàn toàn nắm giữ món bảo vật này cùng lúc đó trong cơ thể hắn còn sót lại hưu khư phục hồn lộ dự lực cũng tại c ố lực lượng này trợ giúp hạn g tăng nhanh luyện hóa tốc độ bợ dị ẩn ra hỏa này mục tiêu cũng không nhỏ tô một bạch đem bợ dị ẩn biến hóa thu hết vào mắt khoe miệm không khỏi dơ lên một vệ tường con này mới đúng mà đều theo sở hữu cái này hoặc tuyển thủ cách cục sao có thể còn giống như kiểu trước đây nhỏ cầm lại sương ngục thần quốc chỉ là bước đầu tiên xem như lời tiếp theo tử vong c h ỗ tể tô một bạch nhất định là muốn trưởng k h ô n g toàn bộ tử vong g i ớ i vực kế tiếp tới p h i a ngươi phất tay đem lơ lửng giữa không trung mấy chục cỗ thần thi thu nhập thể nội t i ể u thế giới tô một bạch túi đầu nhìn về phía phía dưới huyết trì bản nguyên kim long tiêu t á n sau vong linh đại quân tạm thời dừng lại r ế t chóc lập tức lần nữa bắt đầu mỗi một phút mỗi một giây đều nằm chắc không rõ lang nhân tộc cùng huyết tộc người chơi đổ vào thiên thai đại quân trong hải dương toàn bộ trung ương đại lục tr cũng trong cuộc chiến tranh này biến càng lúc càng nồng n ặ n g liên tục không ngừng máu tươi bị huyết trì hấp thụ chuyển hóa làm cuồng bạo linh hồn năng lượng giờ phút này ngay cả thân ở không trung tô một bạch b ọ n người đều có thể cảm nhận được phía dưới trong huyết trì năng lượng ẩn chứa càng ngày càng mạnh lão đại chúng ta có thể vào thử một chút sao a mông liếm liếm q u o i miệng có chút kích động dưa leo cùng lục mao cũng đều đồng loạt nhìn về phía tô một bạch dường như đang t r ư n g cầu đồng ý của hắn trái lại u lan cùng linh vũ truyện này đối với thiên sứ hoa t h muội cũng không có biểu hiện ra hứng thú quá lớn bởi vì hai nữ theo hỗn độn chi kén sau khi ra ngoài liền đã ngưng tụ ra thần hồn lấy huyết trì bây giờ năng lượng ẩn chứa đối với các nàng cũng không có tác dụng gì đây cũng là x ư ơ n g n g ụ c thần quốc cùng hai tộc tại sao phải cách một đoạn thời gian mới có thể phái người tới nguyên nhân trong khoảng thời gian này là cho huyết trì tích xúc năng lượng ngoại trừ thông qua giết chóc có được huyết dịch bên ngoài huyết trì còn tại liên tục không ngừng hấp thu vạn giới bên trong năng lượng mỗi khi đi qua một đoạn thời gian tích xúc hai tộc liền sẽ phái người đến tiêu hao những năng lượng này rèn luyện thần hồn chớ nóng ộ i sẽ để cho các ngươi cảm thụ nhưng không phải hiện tại tô một mạch lắc đầu phất tay lấy ra đại lượng thần tinh cùng thần hồn tri tinh cái trước là đánh giết lang tộc chân thần đạt được mà cái sau tự nhiên là theo mệnh hồn nguyên tinh bạch chơi tấn thăng mà đến ngay vậy đèn tín hiệu ba huynh đệ trong mắt l ó e lên một v ệ t v ẻ thất vọng nhưng sau một khắc bọn hắn liền mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn tô m ộ c bạch thao tác bị thu hồi thần hồn chi lực lần nữa của tới chỉ có điều lần này tô m ộ c bạch cũng không có bao trùm toàn bộ huyết giới bí cảnh mà là chỉ bao trùm huyết trì ông ngay sau đó từng đạo màn ánh sáng màu xám hiện hiện thần tinh cùng thần hồn chi tinh tại tô một bạch thần hồn điều khiển hạ xuyên qua tử vong màn sân khấu nhanh chóng kích xạ đến cạnh huyết trì duy tại ô Mục b mọi người ánh mắt nhìn soi mói tô m ộ c bạch thông qua thần hồn tri lực rất nhanh liền đem đại lượng thần tinh cùng thần hồn tính phách đưa lên đến cạnh huyết trí duyên cùng lúc đó trong cơ thể hắn thần lực cũng kích động trong nháy mắt liền ngưng tụ ra trận pháp hình thức ban đầu ông cạnh huyết trì duyên khu vực đại lượng thần tinh cùng thần hồn chi tinh nổi lên qua mang lẫn nhau ở giữa lấy một loại phương thức đặc thù tương liên hình thành một đạo kim sắc bình t r ư ớ n g đem chọn phiến huyết trì báo khỏa chỉ là một màn này cũng không có hai tộc người chơi nhìn thấy bởi vì thiên thai đại quân là theo cạnh huyết trì duyên hướng ra phía ngoài triển khai đồ sát bây giờ huyết trì phụ cận sớm đã không có còn sống hai tộc người chơi ngay sau đó tường đạo tử vong màn sân khấu tại trên huyết trì không c ấ p nơi hiện hiện trong khoảnh khắc hình thành đại lượng vòng xoáy từng đạo kim quang tự đáy lao phóng lên tận trời khoáy làm phong vân đầy trời huyết khí c u ố n quanh những ngày kim sắc của sáng rất nhanh liền đem ánh sáng trụ nhuộm thành huyết hồng sắc theo tất cả trận pháp môi giới đưa lên tới dự định vị trí tô một bạch đôi mắt bên trong bỗng nhiên lóe lên kim quang mi tâm dựng thẳng đồng cũng theo đó mở ra huyền thiên đại trận lên vê anh tô một bạch t h ầ n lực k h u ấ y động ra trong huyết chỉ cổ sáng trong nháy mắt tản mát ra năng lượng cường đại chấn động cùng cạnh huyết chỉ duyền kim sắc bình chướng kêu gọi kết nối với nhau a linh vũ kinh ngạc che miệm thẻ tư lan trong mắt to tràn đầy chấn kinh c h i sắc không nghĩ tới đại nhân lại còn sẽ mạnh như vậy trận pháp đám người mặc dù đối với trận pháp nhất khiếu bất thông nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trận pháp này mạnh đến mức nào tú lan cùng ao mông vẻ mặt sùng bái nhìn xem lăng không hư lập tô một bạch dạng này trận pháp tạo nghệ tại vạn giới bên trong tuyệt đối có thể được xưng tụng là trận pháp đại sư đến tột cùng còn có cái gì là đại nhân sẽ không tú lan nhẹ giọng n h ỉ non một câu đi theo tô một bạch thời gian càng dài nàng càng là cảm giác thấy không rõ đối phương không hổ là lão đại của ta một chút chuẩn bị cũng không có tiện tay liền có thể bố trí ra dạng này trận pháp a m ô n g cũng cảm thán một câu bình thường mà nói trận pháp sư bảy trận cũng phải cần sớm làm chuẩn bị mong muốn bố trí ra cùng giai trận pháp trận bàn trận cơ trận nhãn thiếu một thứ cũng không được thân làm ác ma t ộ c hoàng tộc thành viên hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi nhưng còn chưa bao giờ thấy qua cái nào trận pháp sư có thể giống tô một bạch dạng này phất tay liền có thể bố trí ra dạng này một cái pháp tắc cấp đại trận nếu để cho vạn giới bên trong trận pháp sư nhóm nhìn thấy một màn này tuyệt đối sẽ bị ngoắc mồm kinh ngạc dưa leo cùng lục mao hai người ngơ ngác nhìn trong huyết trì phóng lên tận trời của sáng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại Lão đại hai nhắc nhở n g ư ơ i thành công bố trí một tòa pháp t ắ c cấp huyền thiên đại trận trước mắt huyền thiên đại trận khởi động trình độ một hai hệ thống nhắc nhở âm tại tô một bạch vang lên bên hai hắn thao túng không coi là nhiều thần lực không ngừng tăng lên lấy huyền thiên đại trận khởi động trình độ kỹ năng này là hắn bằng vào nghịch tiên mộ tính theo huyền thiên bảo giám bên trong học đến chỉ có điều tại thần cấm chi địa lúc bởi vì cấm chế tồn tại huyền thiên đại trận căn bản là không có cách sử dụng thàng đến tới vong linh giới kỹ năng này mới rốt cục có cụ thể tin tức lúc trước xem xét huyền thiên chi đồng biến hóa lúc Tô Mục cùng cùng một một bây ạ c chỉ h thô là giờ n n lược h tại h n g huyết giới bí cảnh thành công ngưng tụ ra thần hồn ngưng luyện ra thần lực sau hắn rốt cuộc có sử dụng tư cách huyền thiên đại trận kỹ năng đặc thù không đẳng cấp chỉ có ngộ tính tuyệt hảo huyền thiên chuyên nhân khả năng lĩnh ngộ vạn giới trí cường tụ chợ pháp kỹ năng hiệu quả lấy thần hồn hóa trận nhãn thần lực làm trận cơ thiên địa làm trận bản rót vào lực lượng phát tác diễn hóa trận pháp chỉ cần ngươi lĩnh mộ p h á p tác đủ nhiều trên lý luận mà nói huyền thiên đại trận có thể diễn hóa s u ấ t bất kỳ loại hình trận pháp ngươi đối huyền thiên đại trận lĩnh mộ càng sâu bày trận tốc độ liền sẽ t ă n g nhanh cuối cùng làm được nhất nghiệm thành trận trận pháp cường độ xem ngươi thực lực bản thân cùng đối huyền thiên đại trận lĩnh mộ trình độ mà định ra chú ý huyền thiên đại trận bố trí môi giới yêu cầu thấp nhất thần tinh cùng thần hồn chi tinh nhưng không cần bất kỳ còn lại vật liệu cụ thể tiêu hao bày ra trận pháp hiệu quả phạm vi bao trùm trận pháp cường độ sử dụng pháp huyền thiên đại trận chính là vạn giới tất cả trận pháp căn nguyên huyền thiên đại trận bảng tin tức mặc dù không nhiều nhưng nó ẩn chứa nội dung lại cực kỳ to lớn tô mục bạch ngưng tụ ra thần hồn sau theo trong đầu huyền thiên bảo giám bên trong thu được đại lượng có quan hệ với huyền thiên đại trận c h i thức những kiến thức này tựa như là quán đỉnh đồng dạng trực tiếp bị huyền thiên bảo giám cưỡng ép chứa đựng tại hắn trong thần hồn nhưng còn cần chính hắn tiến hành lĩnh ngộ d u n g hội quán thông về sau khả năng tốt hơn phát huy ra huyền thiên đại trận hiệu quả chỉ là tại lĩnh ngộ một chút huyền thiên đại trận phương pháp sử dụng sau tô mục bạch trong lòng cũng xuất hiện một cái nghi hoặc cái đồ chơi này thấy thế nào cũng không giống là vận mệnh chúa tể thủ đoạn a huyền tiên h tri đồng có thể nhìn trộm vận mệnh cũng đã đầy đủ nội tiên huyền tiên h đại trận nhìn t u y ệ t không so huyền tiên h tri đồng t r ê n l ệ n h huyền tiên h một mạch đến tột cùng ý vị như thế nào sự nghi ngờ này trong thời gian ngắn hiển nhiên là không cách nào giải khai lúc này tô một mạch toàn thân tâm đắm chìm trong huyền thiên đại trận khởi động bên trong theo thần hồn của hắn tri lực cùng thần lực nhanh chóng tiêu hao trận pháp khởi động trình độ cũng nhanh chóng tăng lên rất nhanh tiến độ liền tới một trăm phần trăm ông sau một khắc tô một bạch ánh mắt n g n g tụ điều động thiên thai thế giới pháp tắc dốt vào huyền thiên đại trận bên trong ngoa tạo ba đèn tín hiệu ba huynh đệ con ngươi trong nháy mắt t r ừ n g tròn xoe đồng thời hét lên kinh ngạc thiên sứ hoa tỷ m ộ i cũng trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ h u y ề n thiên đại trận khởi động trong nháy mắt phía dưới kia phiến như hải dương giống như mênh mông huyết chỉ vậy mà trực tiếp biến mất không còn t ă m hơi cái này không chỉ có riêng chỉ là đơn giản chuyện gì mà là tính cả huyết chỉ hiệu quả đặc biệt đều cùng nhau bị mang đi nghĩa phụ nhóm có chút k á c văn đoán mỏ đến trải vớt một chút đến tiếp sau kịch bản hôm nay chỉ có hai canh thật có lỗi t đoán mỏ là thật không có tồn tạo mỗi ngày đều là tươi mới